Chương 159 Bạo chúa Kuma, khi sinh nguyên do. Chương 159 Bạo chúa Kuma, khi sinh nguyên do. Quân đảo xạ Ba áo đi, Hải quân phân bộ. Rhodes mang theo sở mổ kẹ bọn người, trực tiếp nhận lấy cái phân bộ này quyền khống chế. Lần này nhiệm vụ của bọn hắn là đến xác nhận băng hải tặc mũ Muzum có phải hay không một lần nữa tập kết. Nếu như đúng vậy, liền đem nó bắt tiêu diệt. Theo lý mà nói, quân đảo xạ Ba áo đi lớn như vậy, khẳng định là cần tăng cường tuần tra. Nếu như vậy, mới có thể tại băng hải tặc Muzum tập kết thời điểm lần đầu tiên phát hiện. Nhưng ấy dụ năng lực Tự nhiên không cần phiền toái như vậy. Hắn kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ vừa mở, cả hòn đảo nhỏ liền ở vào hắn giám sát phía dưới. Giờ này khắc này, đối với cái này quần đảo xạ ba áo đi tới nói, hắn liền là toàn trí toàn năng thần. Không có bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, có thể thoát khỏi hai mắt của hắn. Kết quả là, Rhodes rất nhanh liền phát hiện băng hải tặc Mũ Rơm thuyền hải tặc, Mãi Sunni, cùng nguyên tắc đồng dạng. Bạo chúa Cú Mã cái này quân cách mạng cán bộ, vì bảo hộ thiếu chủ, tại bị triệt để cải tạo trước đó, vẫn là bảo vệ Mãi trọn vẹn thời gian 2 năm. Nhìn xem lúc này đã tiếp cận báo phế Cú Mã, Rhodes bắt đầu bật cười. Trên thực tế, Hải quân phương diện đối với Luffy thật đúng là siêu cấp đổ nước. Rõ rệt hắn thuyền hải tặc ngay ở chỗ này, nhưng không có chuyên môn phái người tới xử lý. Mặt khác, trong nguyên tác, kỳ thật muốn đem Luffy bọn người một mẹ hút gọn cũng không khó. Chỉ cần tại tin tức truyền đến thời điểm, liền phái ra đại tướng, tiềm phục tại Mại sùn Nhị phụ cận đến lúc đó, tuyệt đối có thể đem Luffy bọn người toàn bộ bắt. Nhưng ở trong nguyên tác, cũng không biết có phải hay không là Hải quân cố ý đổ nước, lại hoặc là thật bể bọn nhiều việc. Luffy bọn người đoàn tụ cất cái ngày, vậy mà không có đại tướng tại quần đảo Sạ Ba học đi. Chỉ có Sen Tú mà mang theo mấy cái Pacifist Stá. Si đánh một chút nước tương. Bất quá Rô Đẹt nghĩ lại, cũng hiểu. Trong nguyên tắc phi, có lẽ hoàn toàn chính xác nhận lấy hải quân coi trọng. Nhưng lấy hắn tại cuộc chiến thượng đỉnh biểu hiện, còn chưa đủ lấy phái ra đại tướng chuyên môn chiến áp. Về phần hiện tại, vì cái gì ạ kệ đủ đem hắn vị này hải quân đại tướng phái tới, hẳn là bởi vì hắn ăn không ngồi chờ nguyên nhân. Bang không mà nói, một thế này phi, không có tham gia cuộc chiến thượng đỉnh, là càng thêm không có tư cách đương nhiên. Rô Đẹt lần này mục đích, cũng không phải là vì bắt phi. Hắn chỉ là tới, nghiệm thu một cái góp nhật hai năm nhân vật chính đoàn thuộc tính mà thôi. Dù sao nếu quả như thật bắt phi hắn cũng không tốt cùng vợ dạ gỏng bản dao a ah, ha ah, ah. ha. Rhodes nhịn không được cười lên, đột nhiên lại là lông mày nhướng lên. Ân. Ngay tại lúc này, Rhodes phát hiện dị thường, lại là một đám hải tặc tiếp cận Mãi Sunni. Những này hải tặc nhìn về phía Mãi Sunni ánh mắt đều lộ ra tham lam. Mãi Sunni là một chiếc hiếm có thuyền tốt, hiện nhiên đưa tới rất nhiều hải tặc hứng thú. Mà nhóm này hải tặc hiện nhiên là một cái trong số đó. Bạo chúa Cú Mạ thấy thế, lập tức lại lung la lung lay đi ra. Trên người hắn dòng điện lập loé, hiển nhiên đã tới gần hư hao hệ thống. Đây là ổ cả Sakki bổ cải Bạo chúa Cú Mã a. Nghe nói ra hỏa này, đã ở chỗ này trong hai năm. Hừ, vậy thì thế nào? Nhìn cái dạng này, đoán chừng cũng nhanh ngã xuống. Các binh đệ, lên a, xử lý hắn. Hải Tặc nhóm thấy thế, nhao nhao cười lạnh. Bọn hắn đánh bại Sunni chú ý, đương nhiên biết bạo chúa cừu mã tồn tại. Bất quá bây giờ bạo chúa cừu mã, hiển nhiên cũng là nỏ mạnh hết đà. Bọn hắn cũng không sợ. Những này Hải Tặc cười lạnh, chính muốn xông qua. Nhưng ngay tại lúc này, dị biến nảy sinh. ở Mở Ba, trời nắng ban ngày tình hung dưới, một đạo thô to như thùng nước lôi điện, đung nhiên từ trên trời ra xuống, đột nhiên bổ xuống dưới. A. Lôi điện mục tiêu, chính là cái kia một đám hải tặc. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, sau đó trên mặt đất nhiều mấy chục cô thi thể nám đen. Bạo chúa Cú Mã thấy thế sững sờ, đã triệt để máy móc hóa hắn, cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Bất quá rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần, yên lặng quay trở về mái sùn mì bên cạnh. Rất nhanh, quân đảo xạ bà áo đi hải quân phân bộ, liền nhận được vạn giảm ánh nắng chỗ khu vực, xuất hiện mấy chục cố sát chết cháy tin tức. Biết được tin tức này, Tạ thị ghi bọn người tống tắc lấy làm kỳ lạ. Theo hiện trường người qua đường nói, những thi thể này đều là hải tặc hình như là bị đột nhiên xuất hiện một tia chớp cho đánh chết hỏi đến nguyên nhân người qua đường nhao nhao suy đoán là những này hải tặc làm nhiều việc ác cho nên bị bị thượng tiên trừng phạt nhưng mà biết được tin tức này ta xì ri sợ mù kệ bọn người lại không hẹn mà cùng nghĩ đến rồ đẻ không sai cái tia đạo lôi điện chính là rồ đẻ thả ra bạo chúa cú mạ hiện tại trạng thái rất tuổi tẩy năm trong nguyên tác, thật sự là hắn trông đến mũ rơm đoàn thành viên tiến đến nhưng lần này cũng không biết có thể hay không phát sinh biến cố cho nên rồ đẻ tới thế cũng liền thuận tay giúp một thanh nói đến lấy bạo chúa cú mạ thân phận, vô luận là cái nào trận doanh, hắn đều hẳn là giúp một cái. Dù sao mặt ngoài, bạo chúa cú mạ là ổ cả sắc kỳ bộ cái, cùng bọn hắn hải quân là minh hữu. Mà vụ trộn, bạo chúa cú mạ là quân cách mạng cán bộ, cùng rốt đẻ là cách mạng đồng chí. Nghĩ tới đây, Joe Des lại không khỏi nghĩ đến không lâu sau đó, Sạp Vô mang theo mấy vị quân trưởng, đại náo thánh địa tình hình. Nhìn như vậy đến, bạo chúa cú mạ cùng vệ gạ phụ làm ước định, Sạp Vô bọn người là không biết, lại hoặc là nói, rợ dạ gùng là biết đến, chỉ là che giấu Sạp Vô bọn người. Kết quả là lúc này mới có đằng sau xạ thủ bọn người không để ý giờ dạ gồng ngăn cản tiến về thánh địa cứu người tình hình vừa nghĩ đến đây jodes cũng có chút hiếu kỳ bạo chúa Cú Mạ ở giữa cùng vệ gạ thủ đến cùng làm cái gì ước định lại muốn hy sinh chính mình phải biết bạo chúa Cú Mạ chiến lực cũng là vô cùng cường đại hắn nhỉ kỳ u nỉ kỳ u no mi công phòng nhất thể thậm chí còn có được quỷ dị trị liệu năng lực loại tồn tại này xem như quân cách mạng lời nói có thể đưa đến trợ lực hiện nhiên là vô cùng to lớn nhưng bây giờ hắn vậy mà hy sinh chính mình không tiếc mất đi ý thức cũng phải cùng vệ gạ thủ làm giao dịch đến cùng là giao dịch gì có thể trọng yếu qua được chính hắn đâu. Không hề nghi ngờ, giao dịch này cũng hẳn là cùng cách mạng có liên quan. Chẳng lẽ Bạo chúa Cú Mã sở dĩ hy sinh chính mình là vì lôi kéo vệ gã Tu gia nhập quân cách mạng? Có vẻ như chỉ có cái này có thể nói còn nghe được a. Rhodes lắc đầu, trong lúc nhất thời cũng không làm rõ ràng được. Giờ dạn gồng không cùng hắn nói phương diện này sự tình, hiện tại Bạo chúa Cuma hiện nhiên cũng không có ý thức tự chủ. Hắn ngược lại là có thể tìm vệ gã Tu điều tra một cái, nhưng bởi như vậy, rất có thể sẽ bạo lộ hắn nội ứng thân phận. Nghĩ nghĩ, Rhodes quyết định vẫn là tạm thời không để ý tới chuyện này. Cứ như vậy, Zoddes mang theo tạ sĩ gửi mấy người đi vào quần đảo Sa Ba ảo đi về sau. Thời gian trôi qua từng ngày. Rốt cuộc, tại nửa tháng sau, băng hải tặc Mũ Rơm một vị thành viên xuất hiện tại quần đảo Sa Ba ảo đi. Kẻ buồn số cũ Hạ Kỳ giám sát đến về sau, Zoddes lập tức lông mày nhướng lên. Rốt cuộc đã đến sao? Chương 160. Mũ Rơm đoàn đăng trảng, Zoddes toàn bộ bản đồ nhặt tụ tính. Chương 160. Mũ Rơm đoàn đăng trảng, Zoddes toàn bộ bản đồ nhặt tụ tính. Rốt cuộc đã đến sao? Một ngày này, quần đảo Sa Ba ảo đi, hải quân phân bộ bên trong, Zoddes lông mày nhướng lên, lộ ra tiểu dung giờ này khắc này, tại mại xùn nhỉ dừng lại địa phương, thinh linh nhiều hơn một cái quái dị thân ảnh, tóc màu lam, nửa cơ giới hoa thân thể, không phải người khác, chính là băng hải tặc mũ dơm phờ Già Trì. lúc này phờ Già Trì, nhìn xem chung quanh khu vực, có chút giật mình, nguyên bản hắn coi là trở lại bên này, mại xùn nhỉ hẳn là sẽ xảy ra vấn đề gì mới đúng, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chính là phiến khu vực này, vậy mà vết chân hiếm thấy, mại xùn nhỉ cũng lông tóc không tuồn hao gì, phờ gia chi đương nhiên sẽ không biết mại xùn nhỉ đỗ khu vực, sở dĩ sẽ vết chân hiếm thấy, hoàn toàn là rồ đẹp công lao, hắn như là thần phạt hạ xuống lôi đỉnh. Tại lần thứ ba về sau, rốt cục tại quần đảo Sà Ba ảo đi bên trên có tiếng. Kết quả là, phiến khu vực này cũng dần dần trở thành cấm khu. Cứ như vậy, Tơ Dạ Chỉ trở lại bên này, tự nhiên không có trông thấy bất luận kẻ nào xuất hiện. Cuối cùng, xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉ có lông tóc không hao tổn mại Sùng Nhi cùng mình đầy thương tích, tiếp cận hư hao bạo chúa Cú Mã. Xác nhận Tơ Dạ Chỉ thân phận, bạo chúa Cú Mã lập tức bộ pháp lão đảo rời đi. Tơ Dạ Chi lập tức vì đó động dung. Quần đảo Sà Ba ảo đi bờ biển, một bóng người bỗng nhiên phi hành đến, rơi vào trên bờ biển, nhìn cách đó không xa xuất hiện bình thường nữ tính hắn lập tức lệ rơi đầy mặt, rốt cục trở về, rốt cục thoát đi địa ngục. đạo thân ảnh này rõ ràng là một người mặc tây trang nam tử, mái tóc màu vàng, mang tính tiêu chí vòng vòng lông mày, không cần nhiều lời, chính là mũ rơm đoàn sản gì. lần này hắn vẫn là đi hướng ổ ca mạ kình đồn, thật vất vả trở lại quần đảo xa bá học đi, đồng thời lại một lần nhìn thấy bình thường nữ tính, hắn rất là kích động. tiếp đó, sản gì đang muốn làm những gì, nhưng ngay tại lúc này, bên cạnh truyền đến dối loạn thư mừng. a, đây là có chuyện gì? thuyền, đáy biển toát ra thuyền. sản gì khẽ giật mình, theo tiếng nhìn lại lúc này mới phát hiện là cách đó không xa bờ biển xuất hiện kỳ quái tình huống đại khái là một chiếc thuyền hải tặc từ đáy biển bên trong sung ra chỉ là chiếc này thuyền hải tặc là chia làm hai nửa tựa như có cái gì lực lượng kinh khủng đem nó từ đó một phân thành hai vết cắt vuông vức vô cùng ta nhớ được chiếc này thuyền hải tặc mới chui vào đáy biển không lâu a kỳ quái làm sao đột nhiên lại thăng lên tới nó vì cái gì cắt thành hai nửa bờ biển đám người bên trên nhao nhao kinh dị Sản gì cũng bị hấp dẫn lực chú ý chui vào đáy biển cho nên đây là một chiếc đã đổ màng thuyền sao nhưng vì cái gì lại bắt đầu lơ lửng còn cắt thành hai nửa cũng liền tại lúc này, một lần nữa nổi lên mặt biển đội thuyền bên trên, truyền đến hoảng sợ tiếng ơ. ngươi đến cùng là ai? ác ma này, ngươi rõ ràng không phải chúng ta thuyền viên, tại sao lại ở chỗ này? thuyền hải tặc bị hắn hủy, giấc mộng của chúng ta tan vỡ. hoảng sợ trong tiếng ơ, một người mặc kimono, làm kiếm sĩ an mặc tảo xanh đầu nam nhân tình lình xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. sàn dị lập tức khẽ giật mình. cũng liền tại lúc này, cái kia tảo xanh đầu nam nhân lợn nụ cười. gặp gỡ ta, coi như các ngươi suy sẹo. nói như vậy, tảo xanh đầu nam nhân tân ảnh này lên, trực tiếp rơi vào trên bờ biển mọi người xung quanh thấy thế, nheo nheo tránh lùi ba thước. bọn hắn làm sao còn không rõ, thuyền hải tặc sở dĩ cắt thành hai nửa, là người nam nhân trước mắt này gây nên. vào lúc này, duy chỉ có sản dĩ ánh mắt sáng lên nên đón tiếp lấy. uy, tảo xanh đầu kiếm sĩ, không hề nghi ngờ, cái này tảo xanh đầu kiếm sĩ chính là số dội. chỉ là nhìn xem số dội, sản dĩ trong mắt cũng không nhịn được lộ ra vẻ chấn động. gia hỏ này, vậy mà mạnh lên, lớn như vậy một chiếc thuyền hải tặc vậy mà chém thành hai nửa. sản không khỏi nghĩ tới hạ kẹt bị hạt. mà liền tại sản cùng số trùng phùng thời điểm. Quần đảo Sà Bạ ảo đi cái nào đó trong tử quán, một cái mũi dài nam, cụ anh hùng cứu mỹ cứu một cái nữ tử tóc lam, chính là ở sộp, cùng vì vì. Ngay sau đó, Joubin, Connor, bọn người cũng liên tiếp tại quần đảo Sà Bạ ảo đi xuất hiện, cảm ứng được mũ giơn đoàn đám người xuất hiện, Joubin trên mặt ý cười càng đậm. Mũ giơn đoàn đám người xuất hiện cũng không phải là vô thanh vô tức, bình thường đều sẽ nương theo lấy rối loạn. Kết quả là liên quan tới mấy người xuất hiện tình báo cũng rất nhanh liền bị báo cáo đi lên. Joubin đại tướng, mũ giơn người xuất hiện có đúng không? Sở Mỗ gãy nhận được tin tức, trực tiếp hóa thành sương mù xuất hiện tại Rhodes trước mặt, một bộ không kiểm trở đợi bộ dáng. Cái này cũng có trách. Dù sao xem như số mệnh đối thủ, hắn đã có 2 năm chưa từng gặp qua mũ rơm người. Ngay sau đó, là Tạ Siri, Nami, nô dị của bọn người. 2 năm không gặp, băng hải tặc mũ rơm người hẳn là đều mạnh lên đi. Rhodes, ta cũng đi gặp bọn họ một chút. Tạ Siri cùng nô dị Cổ còn không có cái gì, Nami nhưng cũng có chút kích động. Nếu như không phải Rhodes môn nhân, Nami lúc này tuyệt đối cũng là mũ rơm một thành viên loại này duyên phận, để nàng dù là trở thành hải quân, cũng đối mũ rơm nhóm phá lệ để ý rồ đẹp cười cười, cái kia bắt mũ rơm nhóm, liền giao cho các ngươi, không có vấn đề, lần này nhất định sẽ không để cho bọn hắn chạy. Sơ mồ kẹt dẫn đầu rời đi, sau đó là Nam Mi, tạ sĩ gỉ cùng nỗ gì cổ cũng không có nhàn rỗi, triệu tập một nhóm hải quân, cũng đi theo xuất động, rồ đẹp nhưng không có xuất động, mà là ở tại hải quân phân bộ, tựa hồ tại chủ tính trung toàn trường. Trên thực tế, hắn kẹp bùn sổ cụ Hạ kỳ, bao giờ cũng đều bao phủ toàn bộ hòn đảo, tất cả khu vực tình hình đều tại hắn trong theo dõi. Kết quả là, sau một lát. Khi sở mổ cái bọn người cùng mũ rơm nhóm phát sinh xung đột đại lượng màu vàng quang đoàn, liền phảng phất trăm sông về lưu giống như hướng hắn tụ đến. Giờ khắc này, tại Zodest thị giác bên trong, thình lình xuất hiện vô cùng hùng vĩ tình hình. Quân đảo xạ ba ảo đi, mỗi một cái phương hướng đều có màu vàng quang đoàn xuất hiện. Những này màu vàng quang đoàn, lít nhá lít nhít, nhiều vô số kể. Nhưng bởi vì Zodest tồn tại, những này màu vàng quang đoàn đều hướng về hải quân phân bộ vị trí bay vụt mà đến. Hoàng hốt ở giữa, vô số đạo xuyên qua hòn đảo kim sông hình thành, tựa như thiên tích. Đương nhiên, loại này thiên tích chẳng cảnh cũng chỉ có Jodes có thể nhìn thấy, ngài nhặt hai ngàn trái ác quỷ, ngài nhặt ba ngàn thể thuật, ngài nhặt sáu mươi ngàn bùn sổ sổ cù hạ kỳ, ngài nhặt năm ngàn sinh mệnh lực, ngài nhặt hai ngàn kiếm thuật. nhìn xem điên cuồng tiêu thăng thuộc tính, Jodes không khỏi vẻ mặt tươi cười, phối hợp càng ngày càng cường đại kẽ bùn sổ cù hạ kỳ, hắn đã có thể làm đến toàn bộ bản đồ nhặt thuộc tính. chỉ là phát sinh mấy chỗ rối loạn, liền có thể thu hoạch nhiều như vậy thuộc tính. vậy sau này giờ gì sở dỗ xa đại chiến đâu, còn có nước hòa nộ chiến dịch, Jodes miết miệng lên, hung hăng mong đợi. chương một trăm sáu mươi đến, Jodes nghi thức ăn nén. Chương 161, trăm sáu Luffy tiến đến, Rudeus nghi thức hóa lên, quần đảo xạ và hò đi, cái nào đó khu vực, đống nhiên một trận kịch liệt kim loại tiếng va chạm vang lên. Bang ba, số dầu cầm trong tay lưỡi kiếm, đỡ được chạm mặt tới một đạo chẳng kích. Là ngươi, hắn nhìn xem trước mặt tấm kia quen thuộc gương mặt, không khỏi con ngươi hơi có lại, cái kia cùng cụ ý nạ dáng dấp rất tương tự nữ kiếm sĩ, đột nhiên mang theo một nhóm hải quân giết tới đây, không hề nghi ngờ, chính là Tạ Siri. Băng hải tặc mũ rơm, thợ săn hải tặc, dối ngoại số ngươi muốn bị bắt? Tạ Siri cười cười, trong tay lưỡi kiếm vừa thu lại. Sau đó lại liên tiếp gây múa. Sô Dầu không dám thất lễ, song đao nói ra, không ngừng ngăn lại đối diện đánh tới chẳng kích. Hai năm không thấy, chẳng những hắn mạnh lên, nữ nhân này, đồng dạng mạnh lên. Đáng chết, cái tên tạo xanh đầu có cái gì mị lực, vì cái gì mị nữ kia lần đầu tiên tìm tới hắn. Bên cạnh sản gì thấy thế, lập tức rất là ăn dấm. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn liền bị sau đó mà đến hai cái nữ hải quân hấp dẫn. "Ngươi là?" "Nạp Mỹ tiểu thư." Ai nha, lâu như vậy không gặp, ngươi trở nên đẹp, Nạp Mỹ tiểu thư à." Sạn gì hai mắt, trong nháy mắt biến thành hình quả tim. Hắn cùng Namy, cũng lại nhận biết Nó lòng ái mộ, cũng không có bởi vì Nami trở thành Hải quân mà có chỗ hạ thấp. Black lách ra gì? Nami khép cười một tiếng, đống nhiên tiện tay vung lên. hồ. Cùng phong đột khởi, từng đạo vô hình phong nhận, tản ra uy khí, hướng về Sản dị xâm nhập mà đi. "Ân." Sản dị lập tức sửng sở, sau đó thân ảnh chớp liên tục, tránh đi phong nhận. Chỉ là vừa mới tiếp xúc, hắn cũng phát hiện Nami mạnh lên tình hình. Phải biết, trước mắt Nami, chỉ là biết chun chút thuật cận chiến mà thôi. Nhưng bây giờ, cái này rõ ràng liền là trái ác quỷ năng lực nhìn xem phong nhận đem sản gì làm cho liên tiếp lui về phía sau, nạp bỉ không khỏi nứt miệng lên, không hề nghi ngờ, đây chính là thời tiết trái cây năng lực. đi theo rỗ đẹp bên người, năng lực của nàng, thế nhưng là cũng tại không ngừng mạnh lên, nhất là trước đó quan sát rỗ đẹp cùng giờ dạ gồng sau đại chiến, nàng đối phong ứng dụng cũng có mới linh cảm, dưới mắt loại này tụ phong thành lưỡi đao thủ đoạn, chính là nàng thời tiết trái cây năng lực chiêu thức mới, loại chiêu thức này mặc dù uy lực không kiểm xét đánh, nhưng thắng ở tiêu hao nhỏ, phóng thích tốc độ nhanh. nghĩ như vậy, nạp bỉ hai tay múa, phảng phất tự nhiên tinh linh bình thường, lần nữa điều khiển gió bắt đầu thổi chi nguyên tố hóa thành đại lượng phong nhận bay vụt. bất quá trải qua nhân yêu đảo địa ngục 2 năm, Sàn dị đang nháy tránh cùng phương diện tốc độ đã có to lớn tăng lên, cho nên hắn thân ảnh lấp lóe vẫn là đem lít nha lít nhít phong nhận tránh né ra. chỉ là sau một lát, Sàn dị thân ảnh vẫn là bay ngược ra ngoài, lại là nổ dị cổ hóa thành cựu vĩ hồ gia nhập chiến đấu. nã mỉ cùng nổ dị cổ hai tỷ bụi liên thủ dưới dễ như trở bàn tay liền đánh bay Sàn dị. cái này ngu ngốc, đang cùng tạ si ghi chiến đấu sổ dội thấy thế, không khỏi sắc mặt tối sầm. hắn lúc này cũng nhìn ra nã mỉ cùng nổ dị cổ cường đại nhưng hai tỷ muội muốn nhanh như vậy hình thành ưu thế vẫn là rất không có khả năng nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì sàn dị cái này ngu ngốc không đánh nữ nhân thế là trốn đi trốn tới chung phi là bị đánh bay mắt thấy sàn dị gặp khó sojo cũng chăm chú lên sàn chi một chạm lập tức đánh bay tạ sĩ gì chỉ là sau một khắc sojo lại là biến sắc sàn chi à vậy ngươi thử một chút ta mời đau lưu lại là tạ sĩ hủy hóa thân nghệ cổ mã tạ bắt chói lây kinh khủng hàn quang lần nữa đánh tới trong lúc nhất thời vô luận là sojo vẫn là sàn dị đều lâm vào khốn cảnh mà đổi thành một bên fujachi Robin, Brazil, ở xô, Quarter, vì vì bọn người, tình huống cũng không tính rất tốt. Sở mù kệ mang theo một đội hải quân, đối bọn hắn triển khai truy kích. Những cái kia hải quân còn tốt, nhưng Sở mù kệ tồn tại, để mấy người cũng vì đó nhức đầu đi theo dỗ đẹp bên người Sở mù kệ. So nguyên tắc bên trong 2 năm sau Sở mù kệ, thế nhưng là mạnh hơn rất nhiều. Hắn ở xô xô cũ Hạ Kỳ, tất cả đều tại Robin bọn người phía trên, lại thêm hắn khó chơi hệ lọt di ạ sương mù năng lực, cho nên vừa mới tao ngộ, thật ra chi bọn người liền rất là gặp khó. Các ngươi thuyền trưởng đâu? Còn không cho hắn đi ra? lại không xuất hiện, các ngươi liền bị bắt vào yếm kẹo đao. cứ như vậy, không cần non nửa ngày thời gian, tạ sĩ ghi bên kia còn đang cùng sổ dổ hai người dây dưa, sở mù kẹ liền đã trước một bước bắt giữ mấy vị mũ rơm đoàn thành viên. phở giả chỉ, bờ dốc, ở số còn có cọp tợ cùng bị vi đều tuần tự bị hắn bắt. trước mắt cũng chỉ có robin còn tại ngoan cố chống lại. nếu như chân chính bàn về thực lực, lúc này robin có lẽ vẫn là cùng sở mù kẹ lực lượng ngang nhau, thậm chí nàng ẩn tàng đại chiêu có lẽ có thể đánh bại sợ mù kẹ. bất quá bởi vì phở giả chi bọn người bị sợ mù kẹ bắt lấy. Cho nên trước mắt nàng chủ yếu vẫn là cùng Sợ Mồ Kệ dây dưa. Sợ Mồ Kệ trong lúc nhất thời bắt không được Robin, cũng không có để ý, mà là hỏi thăm về Phi bóng dáng. Hắn biết rõ, coi như Robin lực lượng mạnh hơn, thậm chí còn mạnh hơn hắn, cũng không đáng kể đến lúc đó chỉ cần Zoro đẹp xuất thủ, bọn hắn tuyệt đối không có có thể chạy thoát tính. Cho nên hiện tại, càng quan trọng hơn là tìm tới Phi tung tích, từ đó đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. "Uy, ngươi là đang tìm ta sao?" Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt từ Sợ Mồ Kệ hậu phương vang lên. "Cái gì?" Sợ Mồ Kệ sửng sở, đột nhiên quay đầu nhìn lại lúc này mới phát hiện bị trói ở phở giả chỉ bọn người bên cạnh nhiều hơn một đạo đầu đội mũ dơm thân ảnh nó trên thân có một cái khoa trương túi đeo lưng lớn không phải người khác chính là Luffy. Luffy, ở số cùng có bất chợt bọn người lập tức kinh hỉ tiêu to lên phở giả chỉ cùng bỗng dốc cũng mừng rỡ không thôi về phần robin thì là lộ ra mỉm cười trung quanh hải quân tự nhiên sắc mặt đại biến mũ dơm phi là mũ dơm phi nói như vậy một đám hải quân đang muốn có chỗ cử động nhưng ngay tại lúc này phi đầu lâu vừa nhấc lộ ra một cái ánh mắt sắc bén kia chớp màu đỏ lóe lên một cái rồi biến mất Khí tức kinh khủng, giống như thủy chiều quét sạch mà ra. Trung quanh hải quân lập tức như gặp phải trọng kích, nho nhau, nhau cắm ngã xuống. Sợ mồ kẹt thời thế, lập tức sương sở. -u -sô -cú hạ ủ sổ cử hạ kỳ, cùng nay đồng thời dùng kẽ bùn sổ Cú hạ kỳ bao phủ quần đảo xạ bạ áo đi Rodes. Tự nhiên cũng lần đầu tiên cảm nhận được -u -sô -cú hạ ủ sổ cử hạ kỳ tồn tại. Tới rồi sao? Xem ra lại là tu luyện thành a. Rodes cười cười để hắn có chút kỳ quái là. Lần này giả phi bọn người vậy mà chưa từng xuất hiện. Bất quá nghĩ lại, Rodes cũng hiểu. Xem ra là bởi vì phi không có tham gia cuộc chiến thượng đỉnh nguyên nhân trước mắt hắn tiền treo thượng, vẫn là 300 triệu. Long Nhi tử thân phận cũng không có bạo lộ. Cứ như vậy, tự nhiên dẫn không đến bắt trước người đội đương nhiên đối rồ đẹp tới nói, Giản Phi không có chút nào trọng yếu. Trọng yếu, là thật Phi đã đối phương đi ra, hắn cũng nên có chỗ biểu thị mới được. Rồ đẹp tâm niệm vừa động, lúc này quyết định cho Giản Phi bọn người tới một cái mở ra mặt khác nghi thức hơn nên. Chương 162, Cường đại Phi, lôi nên nghi thức. Chương 162, Cường đại Phi, lôi nên nghi thức. Nhóc Muzum. Cứ việc Phi đã thức tỉnh hạ ự sổ cụ Haki, nhưng muốn nhờ vào đó trấn nhấp sợ một kẻ, tự nhiên vẫn chưa được màu trắng xương ngủ khuấy động, kéo theo lấy sờ mổ kẹt thân ảnh, đột nhiên bắn về phía phi. Ngay sau đó, xương ngủ ngưng tụ, quả đấm to lớn, bắt chói lấy bờ sổ sổ củ hạ kỳ, ngang nhiên đánh ra. Phi, cẩn thận! Ở sổp bọn người thấy thế, đều là kinh hô lên. Bọn hắn đều tại sờ mổ kẹt trong tay thua thiệt qua, biết rõ lúc này sờ mổ kẹt có cường đại cỡ nào. Ngay tại lúc lúc này, ở sổp đám người tiếng kinh hô lại là im bặt mà dừng. Phi một tiếng, sờ mổ kẹt con ngươi co rụt lại, chỉ thấy phi đồng dạng rơi lên năm đấm, chặn lại năm đấm của hắn. Mấu chốt là, phi năm đấm, đồng dạng là màu đen kịt bẩn sổ sổ củ hạ kỳ sơ mồ kệ lại là sắc mặt biến hóa cách đó không xa Robin thấy thế lại là mỉm cười càng sâu hai năm không thấy phi quả nhiên lại mạnh lên sơ mồ kệ trong lòng cảm giác nặng nề Thăng thêm vừa rồi hạ ụ sổ củ hạ kỳ hiện tại Luffy, đã hiện ra song sắc hạ kỳ nhưng theo sơ mồ kệ biết hai năm trước phi thế nhưng là sẽ không hạ kỳ bây giờ lại cho thấy song sắc hạ kỳ chẳng lẽ nói hắn ngay cả kệ bẩn sổ củ hạ kỳ đều nắm giữ sơ mồ kệ mặt ngưng tụ đột nhiên song quyền cuộn hướng màu trắng sương mù màu đen bẩn sổ sổ củ hạ hắc bạch loạn quyền Hắc Bạch Sen lẫn quyền ảnh, trong nháy mắt hướng về phía Bao phủ tới. Nhưng mà đối mặt dạng này thế công, Lý Y Nguyên mặt không đổi sắc, ngược lại là lộ ra một vòng tiêu dung. Chỉ thấy thân ảnh của hắn lúc la lúc lắc, vậy mà đem Sơ Mô Kệ tất cả nắm đấm đều mau nè đến. Ngay sau đó, Lý Bỗng Nhiên khẽ vươn tay, trên cánh tay một cái khối không khí cổ động, trên thân trực tiếp nổi lên hơi nước, ghé ở xi quần. Cao su gi e tờ súng bắn, một cái tấn mãnh trường quyền, bỗng nhiên đột phá quyền ảnh, đánh vào Sơ Mô Kệ trên bụng. Sơ Mô Kệ hơi đỏ mặt, cả người lập tức bay ngược ra ngoài. Thật là lợi hại. Nhìn đến đây, ở sổ vị vị bọn người lập tức ánh mắt sáng lên, hai năm không gặp, phi thật mạnh lên, với lại mạnh lên biên độ, tựa hồ còn siêu việt tưởng tượng của bọn hắn. Dỗ bin trên mặt tiểu dung, tựa hồ cũng không kỳ quái. thừa dịp sờ mổ kẽ bị đánh bay, dỗ bin hai tay giao nhau, trực tiếp mở ra đại lượng cánh tay, những cánh tay này tại ở số bọn người trên thân khẽ đẩy, lập tức giải khai bọn hắn trói buộc. phi, đã lâu không gặp, phi thiên sinh. ở số bọn người lúc này trên mặt nụ cười tụ tập tại phi bên người. thư, muốn ôn chuyện lời nói, đi ỉm kẹo đao bên trong ôn chuyện a. ngay tại lúc này, thư lệnh một tiếng truyền đến lại là sờ mổ kẹ phần chân thân ảnh, lại một lần nữa hướng về mấy người đánh tới. mặc dù bị phí kẹ ở xỉ cột bờ sổ sổ cùng một quyền đánh bay, nhưng sờ mổ kẹ đương nhiên sẽ không như vậy bị đánh tan. vi thấy thế, đang muốn tiếp tục xuất thủ, nhưng ngay tại lúc này, bờ dốc hướng về phía trước vừa cất bước, vi tiên sinh, để cho ta tới a. Gầy cao khô lâu trạng bờ dốc chậm rãi rút ra trường kiếm, trên thân nổi lên quỷ dị khí tức băng hàn. là ngươi. bại tướng dưới tay một cái. sờ mổ kẹ thấy thế, lại cũng không thèm để ý, thứ lệnh liền nắm nắm đấm oanh kích mà đến. kết quả bờ dọc thì thào một tiếng. Vừa rồi chỉ là bị ngươi đánh trở tay không kịp mà thôi. Trong hai năm này, ta tăng lên cũng không chỉ âm nhạc năng lực. Cấp chi ca suy tuyết trạm. Ngay tại sở mỗ kệ thân ảnh tới gần trong ngay mắt, Bở dọc đột nhiên tốc độ bộc phát, hóa thành một đạo bóng trắng, lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay mắt sau đó, Bở dọc thân ảnh tại sở mỗ kệ phía sau xuất hiện, trong tay tản ra hàn khí trợ kiếm, chậm rãi thu liễm. Sở mỗ kệ nhướng mày, cũng không có phát giác được cái gì dị dạng. Hắn đang muốn nói chuyện, dị biến lại sinh. Một cỗ quỷ dị hàn khí từ trong cơ thể hắn bộc phát, ken két. Tiếng băng thanh nhiễm vang lên theo lúc này sơ mổ kẹ, vậy mà phảng phất bên trong ảo kỳ gì năng lực giống như cả người đều bị đóng kết. Hoa, vợ dâu ba, thấy cảnh này, ở sộp, có tờ, vì vì lập tức kinh hô lên, con mắt tỏa sáng, vì cũng cười ha ha một tiếng, vợ dâu, ngươi mạnh lên thật nhiều a. ngay tại lúc này, dỗ bin nhắc nhở, vì chúng ta đi thôi, sàn gì cùng sổ dỗ hẳn là cũng ở trên đảo, vì tự nhiên không có ý kiến, thủy bỏ ghe ở xì cột về sau, lúc này mang theo đám người rời đi tại chỗ. mà liền tại mấy người rời đi không lâu, vang một tiếng bạo liệt âm vang lên, bị động thành băng điều sơ mổ kẹ đống nhiên nổ tung trong sương khói, sợ mồ kẹ thân ảnh lại xuất hiện. vừa rồi hắn hoàn toàn chính xác bị bờ do hoàng truyền hàn khí đông cứng, nhưng cũng không có thụ thương. thời khắc mấu chốt, hắn thình lình tiến hành nguyên tố hóa, nhưng bởi vì sương mù lực công kích quá thấp, cho tới hắn một hồi lâu mới tránh thoát trói buộc. đáng chết, nhìn thấy mũ dơm nhóm đã biến mất không thấy gì nữa, sợ mồ kẹ lập tức sầm mặt lại. cho hắn không còn lưu lại, trực tiếp hóa thành một cỗ sương mù tầm vang bay đi. không lâu sau đó, sợ mù kẹ lần nữa tìm được mũ dơm nhóm tung tích. trên thực tế, vì mấy người cũng không khó tìm chỉ cần hơi cảm giác một cái nơi nào có rối loạn phát sinh, liền căn bản là bọn hắn. Chính như giờ khắc này, Sợ Mồ kẻ -e đi vào một chỗ rối loạn hiện trường, quả nhiên thấy được tụi bọn người. Trừ cái đó ra, hắn còn chứng kiến bờ lách lẹt sẳng gì, thợ săn hải tặc, dấu ngỏa Sozo. Đương nhiên, còn có Tạ Siri, -sì Nami, nô no dị của bọn người. Chỉ là lúc này Tạ Siri, -sì Nami, nô no dị của bọn người, tình huống có chút không ổn. Nguyên bản đối đầu sổ rồ cùng Sanji, Tạ Siri -sì cùng Nami bọn người là chiếm thượng phong. Sozo bị Tạ Siri -sì quấn lấy, Sanji lại không dám hoàn thủ, dưới tình huống như vậy, Dù là hai người so với hai năm trước đã tiến bộ rất lớn, nhưng Y Nguyên không có chút nào ưu thế. Nhưng khi tỷ bọn người chạy tới, tình huống lại khác biệt. Sojo có thể yên tâm tác chiến, sàn gì cũng bị cứu được trở về. Sau đó từ Jo Bin đợi người tới đối phó nạ Mị cùng Nộ Dị Cô. Nạ Mị cùng Nộ Dị Cô mặc dù không yếu, nhưng là đối đầu tu luyện trở về Jo Bin bọn người, còn thật không phải là đối thủ. Tạ sĩ kỳ thấy thế, trực tiếp dùng gian nghệ cô mạ tạ năng lực, nhưng cũng vẹn vẹn có thể đối phó nghiêm túc Sojo, căn bản không dành suất thủ đến giúp đỡ Nà Mị Cung Nộ Dị Cô. Tình huống tại sơ mồ kẻ chạy đến về sau, cuối cùng có chút chuyển biến tốt đẹp nhưng mà lúc này sờ mộ kệ lại không phải là đối thủ nói tóm lại tạ sĩ chỉ cùng sờ mộ kệ các loại hải quân vẫn là ở thế yếu vì thấy thế trên mặt lập tức lộ ra tiểu dung tất cả mọi người mạnh lên nữa nha đối với xa cách từ lâu trùng phùng đồng bạn thực lực hán phi thường hài lòng đã như vậy cũng không cần thiết cùng sờ mộ kệ bọn người khách khí hắn lúc này chuẩn bị giải quyết hết sờ mộ kệ bọn người mang theo đồng bạn một lần nữa cất cánh ngay tại lúc lúc này thời tiết đổi biến một đoàn to lớn mây đen đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu của mọi người dễ thấy lôi xả ở trong mây buốt lên rúi tàu ân Nộ dị cô lập tức kinh ngạc nhìn về phía Nam mỹ. Nam mỹ lại nghi ngờ nháy mắt mấy cái. Không phải nàng a đó là ai đâu? Đáp án không cần nói cũng biết. Không sai. Dẫn tới mây đen lôi điện, chính là Jordes. Mà cái này, đúng là hắn vì mũ Dương nhóm chuẩn bị nghi thức hơn nên. Ầm ầm. Sau một khắc, lôi minh nổ vang. Chương 163. Kinh khủng chi lôi, thần minh thân ảnh. Chương 163. Kinh khủng chi lôi, thần minh thân ảnh. To lớn vô cùng mây đen, đột nhiên bao phủ bầu trời. Kinh khủng lôi xả, ở trong mây bốc lên vũ tẩu. Nộ dị cô lần đầu tiên nhìn về phía Nam liền ngay cả phi bọn người cũng không ngoại lệ đáng nhắc tới chính là tại vừa rồi trong chiến đấu, nà bỉ cũng phóng thích qua xe đánh, nhưng loại năng lực này đối với phi bọn người tác dụng không lớn, tại một lần kém chút tác động đến nổ dị cổ về sau, nà bỉ cũng liền từ bỏ thủ đoạn này, nhưng mà lúc này đây bầu trời lần nữa mây đen ngưng tụ lại, nà bỉ nghi ngờ nháy nháy mắt, nàng có chút vô tội, cái này mây đen không phải nàng ngưng tụ, lại nói lấy nàng hiện tại năng lực cũng ngưng tụ không được khủng bố như vậy phạm vi mây đen, nhưng nếu như không phải thân là thời tiết trái cây năng lực giả nà thì là ai đâu, giờ này khắc này. Quân đảo Sạ ba Hảo đi hải quân phân bộ, tọa chấn nơi đây rồi đét, lộ ra một vòng tiểu dung. Toàn bộ quân đảo Sạ ba Hảo đi, có thể triệu hoán mây đen lôi điện, ngoại trừ nà mì bên ngoài, đương nhiên chỉ có hắn. Đúng vậy, những cái kêu mây đen lôi điện, đúng là hắn ngưng tụ mà ra. Ngũ Dơm nhóm đến nơi này, hắn đương nhiên phải thật tốt tiếp đái một phiền. Mà cái này, liền là hắn cho Ngũ Dơm nhóm tổ chức nghi thức lôi nền, lại hoặc là nói, lôi nền nghi thức. Ở mà ba, sau một khắc, lôi Minh nổ vang, một tiếng ầm vang, một đạo trường thân cây thô lôi đỉnh, âm vang hướng về Robin bổ tới. Robin vì bọn người lập tức biến sắc, sợ mù kệ mấy người cũng lộ ra vẻ giận mình. mơ hồ, bọn hắn đều liên tưởng đến cái gì? Toàn bộ chiến trường hỗn loạn, bởi vì lôi đỉnh giáng lâm, mà vì đó đỉnh trệ xuống tới. Ngay sau đó, Luffy, Ersop, Sanji bọn người đều là thở dài một hơi. Zoro thân ảnh, vậy mà Thuấn Di bình thường đi tới một bên khác, chỉ là lại nhìn vừa rồi Zoro bin chỗ đứng phương vị, mấy người đều là trong lòng giun lên. Zulanfi cũng lộ ra vẻ giận mình. Chỉ thấy Zoro vừa rồi chỗ đứng vững vị, thình lình xuất hiện một cái đường kính mấy chục mét cháy đen hô to, trong hầm sâu không thấy đấy vừa rồi cái kia đạo lôi đỉnh, phán phất ngay cả đại địa đều xuyên thủng, thật là khủng khiếp lôi điện, so hệ nộ đều còn mạnh hơn nhiều. vì bọn người một trận liễu lưỡi, bọn hắn đi qua sở cai hai lần, cũng cùng hệ nộ giao thủ qua, nhưng hệ nộ thả ra lôi đỉnh, cùng trước mắt lôi đỉnh, đơn giản là tiểu vu gặp đại vu. trên thực tế, giờ khắc này, sợ một kệ, e, tại vì ghi mấy người cũng có chút rung động đến lúc này, bọn hắn đã đoán ra, những này mây đen cùng lôi đỉnh, đều là rồ đẹp năng lực sở chí. bởi vì ngoại trừ ná mí bên ngoài, có vẻ như cũng chỉ có rồ đẹp có loại năng lực này, chỉ là gần mặt cái kia đạo lôi đỉnh. Bọn hắn cũng không nhịn được tâm thần rung động. Bình thường đều là nhìn Zodesh dùng lôi đình đánh người khác, hiện tại khoảng cách gần nhìn thấy, mới chính thức ý thức được, đó là kinh khủng bậc nào lực lượng hủy diệt. Mà Zodesh đối với cái này, lại cũng không kỳ quái. Hệ nổ mạnh nhất lôi điện, cũng chỉ là 200 triệu vun thôi. Mà hắn thì sao? Gò rổ gò rổ no mi năng lực trực tiếp bị hắn khai phát đến 1 tỷ vun trở lên. Lấy dạng này tiếng sấm năng lực thi triển ra lôi đình, uy lực của nó dĩ nhiên không phải hệ nổ có thể so ngài nhặt mười ngàn trái ác quỷ, ngài nhặt hai mươi ngàn kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ, ngài nhặt mười ngàn mật sổ sổ cụ hạ kỳ, ngài nhặt hai ngàn sinh mệnh lực, ngài nhặt ba ngàn thể thuật, ngài nhặt ba ngàn hạ ụ sổ cụ hạ kỳ, đạo này lôi đỉnh, cũng phi thường giả sức. Mặc dù không có đánh chúng Robin, nhưng cũng đánh chúng mọi người tại đây tâm, lại một lần nữa cho Rodes mang đến đại lượng thuộc tính. Rodes biết miệng lên đây chính là hắn vì mũ rơm nhóm tổ chức nghi thức hoang nên mục đích. Nếu là chỉ dựa vào sơ một kẹ, tạ đi bọn người, có thể thu hoạch không được nhiều như vậy thuộc tính à? Rodes tâm niệm vừa động, trên bầu trời mây đen tiếp tục la lụt. Với anh, Vành ba. Trong mây đen lôi xà, Phảng Phất Lâm vào cuồng bạo bình thường, nhao nhao từ trong mây giáng lâm xuống. Trận chiến dưới mặt đất trận, sơ mổ kệ cùng Tạ Sĩ ghi bọn người không còn có cơ hội xuất thủ đại lượng lôi đình, liên tiếp bổ về phía phía bọn người. Hiện tại mũ rơm đoàn toàn viên, mặc dù mạnh hơn rất nhiều, nhưng giống như là Robin như thế, có thể thuần di tránh đi lôi điện người, vẫn tương đối ít. Kết quả là, rất nhanh liền có người bên trong chiêu. Luffy, Sojo, Sanji đều nhao nhao bị lôi điện đánh trúng. Cũng may, ba người đều có miễn dịch, hoặc là đối kháng lôi điện bản lĩnh. Nhưng còn tờ Ở sổ bọn người cũng có chút khó làm. Mấy đạo lôi đình đánh rớt, lập tức để mấy người kia lâm vào cửa cảnh. Hiu hiu hiu ba. Ngay tại lúc này, một trận manh liệt đạp không tiếng vang lên. Ở sổ bọn người sử sợ, lập tức trời đất quay cuồng. Lần nữa lấy lại tinh thần, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, nhóm người mình đã bị đưa đến sổ rồ sạn gì bên người. Zoro, Sanji, trước che chở bọn hắn. Một cái như là cự hình khí cầu thân ảnh, ở giữa không trung bay thật nhanh. Zoro, Sanji đều là sắc mặt nghiêm túc gần đầu. Ở sổ bọn người lúc này mới phát hiện, cái tiết như là cự hình khí cầu thân ảnh, chính là phi chỉ là lúc này Lý Phi, không giống gẻ ở Siquot, cũng không giống gẻ ở đất, lộ ra cực kỳ quái dị. Lý Phi. Ngay sau đó, còn không có đợi ở sộp bọn người lấy lại tinh thần, Lý đã giang hai cánh tay, tại mảnh liệt phun khi khoáy động âm bên trong, tựa như một đầu bành trướng đại bàng, xông thẳng tới chân trời. Đó là cái gì chiêu thức? Sơ Mộ khẽ nhướng mày, không khỏi có một chút cảm giác bị thất bại. Hai năm trước, hắn còn có thể áp chế Phi, nhưng bây giờ, hắn lại bị Lý Phi trái lại áp chế năm. Với lại hiện tại Lý Phi thi triển hình thái, có vẻ như so vừa rồi áp chế hắn lúc, càng thêm cường đại. Ta Siri, sì Nami nô gì cổ tam nữ thì là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. các nàng cũng là biết phi gò mù gò mù no mi năng lực, nhưng gò mù gò mù no mi năng lực có thể làm đến loại chuyện này sao? hiện tại phi vậy mà tại bay, cứ như vậy, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, phi bay thẳng đến trên trời. Trực diện khổng lồ mây đen, phi sắc mặt một mảnh trầm ngưng, thân ảnh đột nhiên đình trệ xuống tới. phi cho ta trong xanh, cao su viên vương thương loạn đả, khẽ quát một tiếng, phi trở nên to lớn mà đen kỵ hai tay, qua trường hướng trong khuỷu tay áp xúc đi vào. một giây sau, áp xúc đến cực hạn cao su quyền đầu, ầm vang bắn ra to lớn mà đen kịt nằm đấm, trực tiếp xâm nhập mây đen ở giữa, kinh khủng tiếng xe gió như là phản âm quái động. Trong nháy mắt lôi xà kéo nước, mây đen tán loạn ba. rất nhanh. Phía dưới đám người chấn mắt ốm muộn. Sát trời thật trong xanh, bộ dáng quái dịu phì chỉ là dùng một chiều, liền đem lớn như vậy lôi điện mây đen ở vang đánh tan. Nhưng mà mọi người ở đây vì phì hiện ra lực lượng mà cảm thấy rung động lúc, vì cao cao tại thượng thân ảnh, đống nhiên như là sao băng rơi xuống. Vang một tiếng, mặt đất trực tiếp bị nện ra một cái hố to, phì lập tức bị đánh về nguyên hình. Ngay sau đó, một đạo như là thần minh thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Sojo bọn người lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tạ thịỷỷ si bọn người thì là vì đó vui mừng, không hề nghi ngờ. Chính là Rhodes, chương 164. Ai nói sợ hãi đại tướng thời đại trôi qua. Chương 164, ai nói sợ hãi đại tướng thời đại trôi qua. Giờ khắc này, Rhodes hy thân, ngước nhìn giữa không trung tuấn lãng thân ảnh. Tạ thịỷỷ si tam nữ đều là đôi mắt đẹp sáng lên. Sermo kẹ cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngũ sơn đoàn đám người lực lượng vượt quá tưởng tượng của bọn hắn tiếp tục như vậy, bọn hắn khả năng thật thu thập băng hải tặc mũ dơm. bất quá bây giờ rô tiến đến, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. mà so sánh với tạ sĩ ghi đám người nhẹ nhàng, số rô bọn người thì là vô cùng khẩn trương lên. tôi chủ tu rô dest là hắn ba, hải quân đại tướng đối với rô dest ngũ dơm đoàn mỗi người đều không xa lạ gì. bởi vì tại không quan trọng thời điểm, rô dest liền cho sổ rô bọn người lưu lại vô cùng ấn tượng khắc sâu. trên thực tế, coi như chưa có tiếp xúc qua rô dest mấy lần vì vĩ, đối với rô dest danh hào cũng là như sấm bên hay. hải quân mạnh nhất một đời mới, hải quân ngôi sao mới, cùng Hèn giả đại tướng. Trước hai cái danh hào còn tốt. Nhưng sau cùng một cái danh hiệu, để xô dỗ bọn người trong lòng bị đè nén đây chính là tượng trưng cho hải quân sức chiến đấu cao nhất trước danh. Làm sao bây giờ? Đáng chết, tại sao có thể có hải quân đại tướng ở chỗ này? Biển, hải quân đại tướng. Ở sổ cùng có bác tợ đều thân thể run rẩy lên đi qua hai năm tu luyện, bọn hắn đều mạnh hơn rất nhiều, lá gan cũng lớn không ít. Nhưng ở loại này cường giả đỉnh cao trước mặt, vẫn là lập không được, ngài nhặt 10.000 trái ác quỷ, ngài nhặt 20.000 kẻ bùn sổ ngài nhặt hai mươi ngàn vật sổ sổ cù hạc kỳ, ngài nhặt hai mươi ngàn sinh mệnh lực, ngài nhặt hai mươi ngàn thể thuật. Jodes vừa mới đăng trạng, Sodo bọn người liền mang đến cho hắn đại lượng thuộc tính. Nét miệng lên, Jodes lập tức nhìn về phía cách đó không xa hồ to. Vào lúc này, Luffy đã tử trong hồ lớn nhảy lên một cái. Vừa rồi Luffy hình thái, tự nhiên chính là gẹ ở phạm không thể nghi ngờ. Mặc dù bị Jodes một kích đánh về nguyên hình, nhưng Luffy lại không có nhận đến tổn thương gì. Nhìn thấy Phi không có việc gì, Sodo bọn người đều thở dài một hơi. Phi, ngươi không sao chứ? Phi, chúng ta trốn a? Ra hỏa kia hiện tại đã là hải quân đại tướng. Sô đô bọn người lúc này tiến đến phía trước mặt, ở sổ cùng có bất ngờ bọn người vội vàng khuyên nụ phi, bọn hắn rất sợ vì không biết rô des đã trở thành hải quân đại tướng, vội vàng cho hắn giới thiệu. Trên thực tế, phi thật đúng là không biết. A, hải quân đại tướng. Kết quả là, nghe nói về sau, phi miệng lập tức dường thật to, nhìn về phía rô des tránh mắt, trở nên trợn mắt hốt mồm. Ha ha, rô nhịn không được cười lên, nhóc mu ngươi là thuốc thủ chịu chói, vẫn là bị ta đánh một trận, ăn đủ đau khổ lại theo ta đi. Nghe nói như thế, ở sổ bọn người lập tức sắc mặt trắng bệch mặc dù không biết rồ đẹp xem như hải quân đại tướng, tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nhưng nghe lời này, hắn thật sự chính là hướng bọn hắn tới. Phi, chúng ta đi nhanh đi. ở số cùng có tất cả bọn người vội vàng thúc giục phi, số rồ cùng sạn di bọn người, mặc dù tự hỏi so 2 năm trước cường đại rất nhiều, nhưng lúc này tại trước mặt người đàn ông này cũng không dám lốm mãng. nhưng mà phi lúc này lại là trở mặt, rồ đẹp trở thành hải quân đại tướng tình hình hoàn toàn chính xác để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. nhưng vậy thì thế nào đâu? ngay tại lúc này, phi bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén đe dọa nhìn rồ đẹp vì cái gì vừa gặp phải hải quân đại tướng liền muốn chạy trốn a loại kia thời đại đã sớm đi qua được không gãy ở pháp nói như vậy lý lần nữa cắn cánh tay đại lượng khí thể bắt đầu chui vào trong cơ thể của hắn tràn đầy cơ thể của hắn cường trắng vô cùng cơ bắp hở ra bận rộn sổ, sổ cụ hạ kỵ như là đèn kỳ hoa văn quanh quần hơi nước bốc lên lý lại một lần biến thành hạ kỵ khó lường gãy ở pháp lực đàn hồi người các ngươi đi ra một điểm phanh phanh phanh vì thân thể trên mặt đất đúng ra phân phó ở sổp bọn người một tiếng ở sổp các loại người đưa mắt nhìn nhau lập tức lui ra một chút khoảng cách Lúc này Phi, thình linh lại biến thành vừa rồi đánh vỡ lôi vân hình thái. Vào lúc này, ở sộp bọn người lấy lại tinh thần. Xem ra cái này ghẻ ở phỏng, cùng ghẻ ở xì cột, ghẻ ở thật đồng dạng, đều là Phi năng lực chiêu thức. Năng lực này chiêu thức, từ khả năng đủ đánh tan lôi vân tình hình xem ra, hiện nhiên phi thường cường đại. Cho nên, Phi muốn bằng mượn cái này hình thái, đánh bại Zoro Đẹt. Thật có thể chứ? Ở sộp đám người trong lòng khẽ động. Zoro cùng sẵn gì, còn có Robin, nhìn thấy tự tin không thôi Phi, cũng là lộ ra thiếu dung đối mặt hải quân đại tướng mà không sợ, đây là bọn hắn thuyền trưởng. Cao Su Viên Vương Thương vì nắm đấm đống nhiên cực hạn áp súc bắt đầu, sau đó đột nhiên bắn ra, màu đen nhánh cự hình nắm đấm, tựa như như đạn pháo nổ tung. Vành ba, trong ngay mắt đó, không khí đều phát ra một tiếng nổ đùng. Sợ mồ kệ con người co dụ lại, tạ sĩ gì mấy người cũng là biến sắc. Vừa rồi lì đánh vỡ lôi vân, bọn hắn còn không có quá lớn khái niệm năm. nhưng bây giờ lì tại khoảng cách gần gia quyền, bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia kinh khủng ý năng. Bị dạng này nắm đấm đánh chúng, hạ tràng hiển nhiên sẽ không quá tốt. Mà lúc này lì, trên mặt đồng dạng là lộ ra nụ cười tự tin, cái này ghẹ ở hình thái thế nhưng là hắn dùng để chế phục những cái kia cự hình manh thú, dù là giống như núi manh thú, đều có thể một quyền đánh bay. cho nên tiến vào ghe ở phật hình thái về sau, dù là đối phương là hải quân đại tướng, tư phi cũng tự tin có thể một trận chiến. ngay tại lì nghĩ như vậy lúc, nắm đấm của hắn rốt cục vang đến rồ đẹp trước mặt. nhưng ngay tại lúc này, để hắn vạn lần không ngờ sự tình phát sinh, mặt đối lì nhìn như kinh khủng nắm đấm rồ chỉ là đưa ra một ngón tay, không sai, chỉ là một ngón tay, liền chặn lại lì cao su viên vương thương. trong ngay mắt đó, lì lập tức lây dại. cái gì? rồ đẹp biết lên. Tại hải quân đại tướng trước mặt chạy trốn thời đại, đi qua. Đối với nguyên tắc luffy tới nói, có lẽ đích thật là dạng này. Nhưng rất đáng tiếc, hắn tồn tại, cải biến tuyệt pháp này. Hiện tại luffy bọn người đối mặt hắn vị này hải quân đại tướng, ý nguyên muốn kính sợ, hoảng sợ. Vẫn chưa rõ sao, ngươi đối lực lượng chân chính, hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn xem trước mặt luffy kinh ngạc đến ngây người giống như biểu lộ, rồi thì thào một tiếng. Ngay tại vừa rồi, hắn một kích đã diệt luffy cao su gãy ở pháp điểm này, kỳ thật nói rõ vấn đề. Hiện tại luffy gãy ở phạm hoàn toàn chính xác rất tương đại, nhưng ở trước mặt hắn còn chưa đáng kể a. Rodes bật cười, lập tức ngón tay vừa dùng lực, phin một tiếng, một tiếng vang thật lớn. Li phì lập tức như gặp phải trọng kích, cả người bay ngược ra ngoài. Tư, tư, thứ ba, Mánh liệt phun khí tiếng vang lên, Li trên người khí thể lại một lần nữa phát tiết ra. Sô so dô bọn người thấy thế, lập tức ngây ngẩn cả người. Li nhìn như cường đại mới hình thái, vậy mà lại một lần bị Rodes đánh tan. Rodes lắc đầu cười, đột nhiên đưa tay khẽ vỗ. Trong nháy mắt đó, lôi điện hỏa diễm vô căn cứ hiện hiện, vậy mà hội tụ thành một cây lôi hỏa trường bông xuất hiện trong tay hắn. Ngay sau đó. Rodes bàn tay buông lỏng, Lôi Hỏa Trường Mâu lập tức báo tố bắn ra ngoài, mục tiêu trực chỉ ngã trên mặt đất phi. Phi. Sôzo bọn người lập tức quá sợ hãi, nhưng Lôi Hỏa Trường Mâu tốc độ quá nhanh, bọn hắn muốn ngăn cản đã tới không kịp. Mắt thấy Lôi Hỏa Trường Mâu liền muốn xuyên thủng lớp phi thân thể, đống nhiên ở giữa, một đạo hàn quang lướt qua. Ken một tiếng, Lôi Hỏa bắn tung tóe. Một cái dâu tóc bạc trắng thân ảnh xuất hiện tại hiện trường. Chương 165. Minh Vương giờ ở dung động. Chương 165. Minh Vương giờ ở dung động. Rodes lông mày nhướng lên, trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiêu một cái râu tóc bạc trắng thân ảnh xuất hiện tại hiện trường đây là một cái khí thế hiên ngang láo giả cầm trong tay trường kiếm trên mặt nụ cười đứng tại phía trước mặt. Dậy ối vì đầu tiên là khẽ giật mình sau đó lộ ra tiểu dung xô rô bọn người thấy láo giả cũng đều là lộ ra vui sướng thần sắc Dậy ối đại thúc mà lúc này sớm một okay, kẽ tạ sĩ ghi bọn người thì là sớm mặt lại. Dậy ối nhìn xem láo giả trong đầu của bọn hắn đung nhiên tung ra một cái như sấm bên thai danh tự minh vương dậy ối là hắn vua hải tặc rô rơ tay trái hắn tại sao lại ở chỗ này đối với dây oai cũng phi nguồn gốc, sợ mù kẹ bọn người hiển nhiên không rõ ràng. Nhưng dây oai danh hào cùng truyền thuyết, bọn hắn nhưng đều là từng nghe nói, tuyệt đối không ngờ rằng dạng này một vị truyền kỳ cường giả, vậy mà lại xuất hiện ở đây, với lại hắn còn xuất thủ cứu nhóc mũ rơm, đây là cái gì tình huống? Rhodes nhìn thấy dây oai xuất hiện, lại là không hề thấy quái lạ. Tại trong nguyên tác, dây oai hoàn toàn chính xác đi vào quần đảo xạ bão đi, cho phi tống hành, còn vì hắn đỡ được đại lượng hải quân, mà bây giờ hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Trên thực tế, Rhodes kẹ bủn cũng đã sớm phát hiện rễ ối tồn tại, chỉ là da vẹt không biết mà thôi. Minh Vương dậy ối, ngươi muốn bảo vệ cái này nhóc mũ giơm sao? Nhìn xem rễ ối thân ảnh, Joe đẹp giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Nói thật, kỳ thật mục tiêu của hắn trước kia liền là rễ ối. Dù sao, hiện tại phi mặc dù rất mạnh, thậm chí mở ra gãy ở phẳng, nhưng không có mở ra gãy ở phim, cũng chính là cao su năng lực thức tỉnh, biến thành nhi cả hình thái lời nói, phi đều không đáng cho hắn xuất thủ. Giống trước đó lôi nên nghi thức, dùng để đối phó phi bọn người, kỳ thật hoàn toàn đủ rồi. Lôi nên nghi thức mặc dù bị gãy ở phạm tứ phi đánh vỡ, nhưng Rodes hoàn toàn có thể chế tạo ra mạnh hơn đồ vật. Sở Dĩ tự mình nghi thân, kỳ thật cũng là bởi vì hắn cảm giác được dây ối xuất hiện. Xem như Vua Hải Tặc Rodes tay trái, dây ối đương nhiên là có tư cách để hắn tự mình đến trước khi. Khen Ra Đại tướng, thật sự là ngưỡng mộ Đại danh đã lâu a. Dây ối nhìn về phía Rodes, kính mắt dưới mắt sáng lên. Hắn nguyên bản mang theo nụ cười gương mặt, dần dần trở nên ngưng mờ lên. Vì vậy mà không biết hắn theo tới. Sở Dĩ đến quần đảo Sạ Ba ảo đi tiến đường, hoàn toàn là hắn có chút bận tâm phi mà thôi. Bất quá tại dây ối xem ra, đi qua hai năm tu hành vì đã phi thường cường đại, chỉ cần không phải hải quân đại tướng đích thân tới, đoán chừng hắn đều có thể thuận lợi cất cánh. nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng chính là, lần này Phi một lần nữa tập kết đồng bạn cất cánh, thật gặp hải quân đại tướng ngăn cản. hết lần này tới lần khác cái này hải quân đại tướng vẫn là vị này ổ chủ tụ Doudes. lần này có chút phiền phức ga rồi, trong lòng hơi trầm xuống. lão bà hắn sặc sụa, là một cái chuyên nghiệp tình báo thu thập người. dưới tình huống như vậy, hắn đối với Doudes tình báo, đương nhiên không xa là gì. dạng này một vị, có thể là hải quân đại tướng Trần nhà tồn tại, hiện tại chặn đường tại Phi một lần nữa xuất phát trên đường, hoàn toàn chính xác phiến đoán. Ta cũng đồng dạng là như sớm bên Thái A, Minh Vương giật oát. Jordes miệng cười cười, không có khách khí, trên thân lập tức quét sạch ra kinh người sát khí. Hắc dạ lĩnh vực. Trong nháy mắt, mọi người sắc mặt đại biến, nhất là Lệ Phi bọn người. Nếu như nói, vừa rồi Jordes còn hơi có vẻ ôn hòa, hắn hiện tại, đơn giản liền là xé ạ giận cả cô ác quỷ. Cái kia kinh người sát khí, liền ngay cả chuyên môn tu luyện hắc dạ chi đạo số dồ, đều có chút hãi hùng khiếp vía. Kinh người như thế sát khí, đây là đánh chết bao nhiêu đối thủ? Hơn nữa nhìn trình độ này, chết ở trong tay hắn người, cũng tuyệt đối không mệt cường giả. Giờ khắc này, dù là minh vương dậy ôi cũng không nhịn được con người co dù lại hắn không khỏi nghĩ đến thật lâu trước đó đồng bạn được xưng là đệ môn thầy vũ lệ gia hỏa kia đồng dạng có được kinh người sát khí như là ác quỷ bất quá bây giờ xem ra vũ lệ sát khí so dỗ đẹp còn muốn hơi kém một chút ý thức được điểm này dậy ôi trong lòng càng ngưng trọng thêm nhưng vào lúc này hắn hiển nhiên không có khả năng lui bước kiến cận dưới ánh mắt ngưng tụ một cỗ khí thế cường đại lập tức từ nó trong cơ thể bắn ra ởm ở bà không gian xung quanh hùng điện lóe lên chính là hạ ủ sổ củ hạ kỳ hai cỗ cường đại tinh thần năng lượng va chạm. Hiện trường lập tức dâng lên mãnh liệt gió lốc, dị tượng ục lên, làm người ta kinh ngạc. Nhìn thấy d zeroi phóng xuất ra hạ vũ sổ so cựu haki, sờ mồ kẽ cùng tạ sỉ ghi bọn người là sắc mặt ngưng tụ. Không hổ là vua hải tặc Roger tay trái. Hạ vũ sổ so cựu haki, đây chính là biểu tượng vương tư chất lực lượng. Rõ rệt chỉ là băng hải tặc Roger phó thuyền trưởng, lại có được lực lượng như vậy, d zeroi cường đại, có thể thấy được luống đúng. Mà lúc này sự so độ bọn người cũng là tâm thần rung động. Dula đã nhìn qua zeroi thi triển qua hạ vũ sổ so haki, nhưng lần nữa nhìn thấy, vẫn là không nhịn được tâm thần bành trướng. Bọn hắn cũng rõ ràng cảm thụ được Rồi Oi Hạ ủ sổ củ Hạ Kỳ so phì còn mạnh hơn. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên Rồi Oi Hạ ủ sổ củ Hạ Kỳ trực tiếp chống lại Rô De dạ lĩnh Vực. Rô De thấy thế, lại là mặt không đổi sắc, muốn so lĩnh Vực lực lượng lời nói, hắn cũng không sợ bất luận kẻ nào. Nghĩ như vậy, Rô De tránh mắt ngưng tụ, quanh người lập tức cũng có hồng sắc thiểm điện nở rộ. Giờ khắc này, hắn cũng phóng xuất ra Hạ ủ sổ củ Hạ Kỳ. Lượng lâu như vậy thụ tính, Rô De Hạ ủ sổ củ Hạ Kỳ nhiên không kém gì Rồi vị này uy tín lâu năm cường giả mẩy may. Kết quả là, hắn Hạ ủ sổ củ Hạ tăng thêm bạt dạ lĩnh vực lập tức vượt trên rồi hạ ủ sổ củ vang một tiếng một tiếng vang thật lớn binh bại như núi đổ mạnh mẽ khí thế phản phất sóng biển dần hướng về rồi nghiền ép mà đi nhưng ngay tại lúc này hải triều đung nhiên một điểm lại là rồi bước chân đậm mạnh gơ lưỡi kiếm hướng về rồi dead lao đi bang ba hoa hoa nổ lên lưỡi kiếm sắp bén bước đến rồ dead trước người lập tức bị hắn hởi hợt hở huy kiếm ngăn lại giờ khắc này rồi dead thiếu rung càng sâu giống như rồi chẳng những là tam sắc hạ kỳ cử giả hơn nữa còn là một cái kiếm thuật cao thủ a lấy cấp bậc của hắn chỉ ít cũng là đại kiếm hào đi đối thủ như vậy cũng coi như chuyến đi này không tệ jodes vì đó cười ngay sau đó phản phất cảm ứng được ý nghĩ của hắn giống như nó trên người danh kiếm nhóm nao nao ra khỏi vỏ bay lên hướng về dây ối đánh tới dây ối lông mày dương lên trường kiếm trong tay lượn vòng một trận tiếng kim loại va chạm bên trong hắn đỡ được bay tập mà đến danh kiếm nhóm chỉ là giờ này khắc này dây ối sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên chỉ thấy những cái kia bị chống đỡ được phi kiếm ở giữa không trung xoay tròn một vòng lại lần nữa hướng hắn bay vụt mà đến loại này phi hành kiếm thuật để hắn không khỏi nghĩ đến cái kia tiêu hùng hải tặc Golden Lion. Nhưng mấy cái tiếp xúc xuống tới, dây OS lại là trong lòng cảm giác nặng nề. Golden Lion cũng là biết phi hành kiếm thuật, nhưng cùng so sánh, rõ ràng là trước mắt rồ đẹp càng thêm lợi hại. Mấy mấy hiệp xuống tới, dây OS vậy mà liền đã cảm giác được có chút cố hết sức. Phát giác được điểm này, vị này minh vương trong lòng không khỏi kinh hãi. Người trước mắt là như thế tuổi trẻ, nhưng lực lượng của hắn lại là mạnh mẽ như vậy. Cái này, liền là hải quân đại tướng bên trong trần nhà sao? Chương 166. Nhân vật chính quang hoàn, mới chiêu thiên thượng lưu lự. Trước 166, nhân vật chính Quang Hoàn mới chiêu Thiên Thượng Lưu Lửa. Vào lúc này, dây ối rung động trong lòng. Hắn đã quên bao lâu không có bởi vì lực lượng mà sinh ra lớn như vậy tâm lý ba đậu. Nói đến, hai năm trước hắn cũng cùng Rô Đet tiếp xúc qua. Nhưng khi đó Rô cũng không có đáng sợ như vậy. Không có nghĩ tới là hai năm qua đi, thực lực của hắn vậy mà mạnh lên nhiều như vậy. Cho dù là trải qua gió lớn đại sóng, gặp qua cảnh tượng hoành tráng dây ối, lúc này hắn thấy Rô cũng biến thành thâm bất khả chắc. Ngay cả hắn đều cảm thấy thâm bất khả chắc, Rô Đet lượng đến cùng đáng sợ đến cỡ nào? Ken một tiếng, dây oắt lợi kiếm trong tay quét ngang, một đạo kinh khủng chạm kích sinh sinh bổ ra mấy đạo phi kiếm, ngay tiếp theo rồ đẹp thân ảnh đều đánh lui một bước. Nhưng ngay tại lúc này, hắn cũng không có truy kích, ngược lại là xoay qua chỗ khác, sát mặt nghiêm túc đối với đám người nói, Lữ Vi, ngươi mang theo đồng bọn của ngươi rời khỏi nơi này trước đi. Nghe nói như thế, Lữ Vi lập tức vì đó khẽ giật mình. Xô rồ mấy người cũng hai mặt nhìn nhau. Ngay sau đó, mấy người sát mặt đều trở nên trầm ngưng. Mấy mấy cái hội hợp xung tới, dây oắt mặc dù còn không có rõ ràng rơi vào hạ phong, nhưng nhìn xem rồ đẹp hời hợt bộ dáng, ai cũng hiểu rõ ra mà bây giờ, dây ôi càng làm cho bọn hắn rời đi trước ý tứ không cần nói cũng biết. Luffy lập tức có chút kích động, dây ôi ba. nhìn xem kích động phì, dây ôi tựa hồ cũng cảm thấy mình ngựa khí có chút nặng nề. lúc này rơi lên một vòng tiêu dung. Luffy, trong hai năm qua, tin tưởng ngươi cũng kiến thức đến lực lượng của ta, lấy thực lực của ta, ngươi còn chưa tin sao? yên tâm đi thôi, chờ sau này chúng ta sẽ liên lạc lại. nghe nói như thế, xô dội đám người sắc mặt ngưng trọng không giảm, nhưng là tùy tiện phì, lại tin tưởng. ngoại trừ hắn toàn cơ bắc nguyên nhân bên ngoài, kỳ thật cũng có phì tín nhiệm dây ôi nguyên nhân. Dù sao dây ối dạy bảo hắn trong 2 năm này hoàn toàn chính xác hiện ra sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Luffy coi như thi triển ghe ở phòng cũng không có lòng tin có thể thắng được dây ối. Dạng này dây ối, Luffy tin tưởng hắn có thể chiến thắng Jojus coi như không cách nào chiến thắng cũng có thể bình yên rút đi. Nghĩ đến đây Luffy lập tức quát to một tiếng, số sẵn gì, mọi người chúng ta đi. Tiếng nói vừa ra Luffy nhảy cả tung liền hướng nơi xa mà đi. Số cùng sẵn Sannji bọn người liếc nhau cũng yên lặng đi theo mà đi. Vào lúc này hiển nhiên không phải đa sầu đa cảm thời điểm. Dây ối mặc dù ở vào yếu thế nhưng hoặc là không có có bọn họ giây ơi một người thật sự có thể thoát thân ngay tại lúc lúc này sở mộ kệ cùng tạ sỉ ghi bọn người cũng không có ngồi nhìn mặt kệ mắt thấy vì bọn người muốn chạy trốn bọn hắn cũng nhao nhao xuất thủ rầm rầm rầm ba mãnh liệt tiếng va chạm vang lên chỉ là chính như trước đó nói tới vì bọn người trung quy là nhân vật chính đoàn cho nên cứ việc sở mộ kệ cùng tạ sỉ ghi bọn người so với nguyên tắc phải mạnh hơn nhưng vào lúc này vẫn là đánh không lại vì bọn người mắt thấy vì bọn người liền muốn đánh bại sở mộ kệ bọn người cứ thế mà đi dây ơi trên mặt lộ ra một vòng ý cười vào lúc này hắn có chút minh bạch dâu trắng tâm thái chỉ cần có thể trợ giúp mình nhìn chúng người trẻ tuổi đi hướng tương lai, hy sinh hết mình này tấm đã đi vào giả yếu tính mệnh, vậy thì thế nào đâu? a, vậy mà dự định vì phi chịu chết sao? nhân vật chính quang hoàn, thật đúng là cường đại a. đọc lên dây ôi tâm tư, jodes không khỏi âm thầm mất nở nụ cười. hắn biết vì nhân vật chính quang hoàn hiệu quả rất mạnh, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh mẽ như thế. dây ôi chẳng qua là cùng phi quen biết 2 năm, vậy mà liền dự định vì hắn trả giá tính mệnh, tựa như giấu trắng đối hạ sơn như thế. chỉ là một ý biết đến điểm này, jodes lại cười. trên thực tế, dây ôi đối với lực lượng của hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp. Rodes lực lượng chân chính, tuyệt đối phải so sánh với tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Cho nên dù là giới đánh bạc sinh mệnh, nhưng chỉ cần Rodes không đồng ý, Như vậy Phi liền tuyệt đối không thể rời bỏ nơi này. đương nhiên đối với Phi dạng này một cái thuộc tính bảo bảo, Rodes cũng là không nỡ diệt trừ đem nó nuôi thả, đợi đến hắn gõ ngủ gõ ngủ Noomi sau khi dắt tỉnh đi thu hoạch Thái Dương Thần Nhi cả khổng lồ thuộc tính, đó mới gọi chính đạo. Bất quá bây giờ Rodes vẫn là không có thỏa mãn, cho nên tạm thời còn không thể để Phi rời đi. Kết quả là giờ khắc này Rodes hơi chăm chú. Ân, thì thế nào? Mau nhìn bầu trời trong chớp nháy này, vì bọn người lập tức đã nhận ra dị dạng, đông nhiên hướng bầu trời nhìn lại. cùng nay đồng thời, sợ mù kẹ, Tạ Sĩ Kỳ mấy người cũng không tự chủ được nhìn về phía bầu trời. một cỗ cực độ khí tức một ngàn, đông nhiên phóng lên tận trời. nguyên bản sáng sủa bầu trời, lại một lần nữa xuất hiện kịch liệt biến hóa. một vòng hồng quang đột nhiên hiện. ngay sau đó, đại lượng màu đỏ mây mù ở trên bầu trời quỷ dị ngưng tụ. dây ối, con người co rụt lại. giờ khắc này, hắn có gan không diệu cảm giác. mà phía bọn người, thì là từng cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi, có loại đại họa lâm đầu cảm giác. trên thực tế, cũng đúng là như thế thừa cơ hội này, Rhodes lại thi triển năng lực mới, vẫn là phạm vi lớn kỹ năng. bất quá lần này phạm vi lớn kỹ năng không phải gõ dổ gõ dồn Normi năng lực, mà là mẹ già mẹ già Normi. không sai, chính là ạ sở mẹ già mẹ già Normi năng lực. Rhodes có thể dùng gõ dổ gõ dồn Normi cải biến thời tiết, hạ xuống lôi đỉnh đồng lý, hắn cũng có thể dùng mẹ già mẹ già Normi làm được chuyện giống vậy. theo màu đỏ mây mù xuất hiện trong máy mắt, nhiệt độ cao bao phủ đại địa. phía khu vực này tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ kinh người nóng bức. đây là có chuyện gì? nóng quá ba. Là Dodo Đet năng lực sao? Trong lòng mọi người run lên, Sơ Mộ Kệ cùng Tạ Sĩ ghi bọn người, thì là con mắt tỏa sáng nhìn về phía Dodo Đet. Loại này kinh thế hãi tục kỹ năng, tựa hồ đã trở thành Dodo Đet đặc thù tiêu chí ở trên người hắn, vô luận thể hiện ra cỡ nào lực lượng kinh người, đều không hề thấy quái lạ. Cho nên, hiện trên bầu trời mây mù, cũng là Dodo Đet năng lực. Đọc đến đến Sơ Mộ Kệ bọn người suy nghĩ, Dodo Đet biết miệng lên. Những cái kiếm màu đỏ mây mù, đã không phải là phổ thông mây mù, mà là hắn dùng mệ dạ mệ dạn nomi năng lực ngưng tụ mây cháy. Như vậy, tác dụng của nó là cái gì đây? Sau một khắc ở đây tất cả mọi người chứng kiến một màn này, chỉ thấy bầu trời bị mây cháy bao phủ về sau, những cái kia mây cháy, đung nhiên liền rơi rụng xuống. Không sai, liền là rơi xuống, loại này rơi xuống, tốc độ xa xa không kịp lôi đỉnh, nhưng bản về lực sát thương phạm vi, tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém. Mà cái này, liền là Rô Detz mẹ dạng mẹ dạng Normi năng lực mới chiêu thức, trên trời bệnh chúng tơ, loại này trơ mắt nhìn xem liệt diễm đem chính mình thôn vệ tình cảnh, sẽ bị trực tiếp bị liệt diễm thôn vệ muốn càng khủng bố hơn sao? Giờ khắc này, nhìn lên trên trời rơi xuống cử hình hỏa diễm, Rô Rô bọn người sắc mặt đại biến lên. Vì cũng không ngoại lệ, từ ngọn lửa kia phía trên, hắn cảm nhận được mê dạ mê dạn No Mi khí tức, chỉ là lần này, mê dạ mê dạn No Mi không còn bảo hộ hắn, mà là mang đến hủy diệt. Chương 167, võ quấn cùng bá quấn đỏ sắc. Chương 167, võ quấn cùng bá quấn đỏ sắc. Trong chốc ngắn này, phiến khu vực này bầu trời, triệt để biến thành màu đỏ. Nhiệt độ cao quét sạch, thiên hỏa lưu động. Đây là cái gì năng lực? Vì cái gì như vậy giống Phi Ka Ka ạ Sơ năng lực? Soro đám người sắc mặt trầm xuống. Duy nhìn xem đầy trời bệnh chúng tơ, thì là có chút mật người. Hắn cũng không khỏi nhớ tới ạ Sơ chỉ là hiện tại mệ Dạ mệ Dạn No Mi năng lực đã không phải là thủ hộ lực lượng của hắn mà là trở thành uy hiếp hắn cùng đồng bạn lực lượng hủy diệt Mệ Dạ mệ Dạn No Mi năng lực làm sao lại tại trong tay của ngươi nhìn thấy đầy trời hỏa diễm dậy ôi cũng không nhịn được cho mày lập tức hắn nhìn xem rồi trên mặt khó nén vẻ giận mình theo hắn biết rồi năng lực hẳn là tiếng sấm mới đúng a vì cái gì hắn sẽ thả ra hỏa diễm đây là mệ Dạ mệ Dạn No Mi năng lực sao ha ha ngươi đoán rồi lôi kiếm vung lên bước lui dậy ôi hắn không có thừa nhận cũng không có phủ định trên thực tế Liên quan tới thân phụ nhiều loại trái ác quỷ năng lực sự tình, Zodes đã không có giống trước đó quyền kia tỉ húy. Coi như bị người khác biết, hắn cũng không quan trọng. Thượng như nguyên tắc bên trong dâu đen đồng dạng, người khác biết hắn có được hai loại trái ác quỷ lực lượng, thậm chí có thể đi săn trái ác quỷ năng lực, lại có thể thế nào? Còn không phải không làm gì được hắn, mà hết thể này đều là bắt nguồn từ lực lượng. Không hề nghi ngờ. Hiện tại Zodes, lực lượng so trong nguyên tắc trở thành tứ hoàng dâu đen đều còn mạnh hơn nhiều đến cảnh giới này, hắn đương nhiên không còn sợ người khác biết hắn có được nhiều loại năng lực tình hình. Rất đơn giản một cái đạo lý. Co như tình huống này bị biết thì thế nào? Hiện tại Rhodes căn bản vốn không sợ bất luận cái gì ngấp ngẽ. Ai có thể ngấp ngẽ được hắn. Mà cái này, cũng là Rhodes dần dần hiện lộ ra càng nhiều năng lực nguyên nhân. Tại không cần thiết tẩn tàng tình hôn dưới, hắn đương nhiên sẽ thường xuyên sử dụng năng lực, tới thử nghiệm uy năng. Chính như giờ khắc này. Một chiêu này trên trời bệnh chúng tơ, Rhodes cũng là lần đầu tiên chính thức trước mặt người khác thi triển. Vừa mới thi triển, liền cho Rhodes mang đến kinh hỉ, ngài nhặt 20.000 trái ác quỷ, ngài nhặt 20.000 kẻ bùn sổ cụ hạ kỷ ngài nhặt 30.000 mươi sổ sổ cù hạ kỳ, ngài nhặt 30.000 sinh mệnh lực, ngài nhặt 40.000 thể thuật, đại lượng thuộc tính hướng về rõ đẹp cuốn tới. hắn vì đó cười. chiêu này trên trời bệnh trùng tơ, trước mắt xem ra, tựa hồ còn không có làm bị thương phi bọn người, nhưng bởi vì thanh thế thật lớn duyên cớ, hiện nhiên đưa tới tâm tình của mọi người ba đồng ý thức được điểm này, rõ đẹp lãng nụ cười trên mặt càng sâu. có lẽ, về sau hắn có thể khai phát ra càng nhiều thanh thế thật lớn chiêu thức, dùng để thu hoạch thuộc tính. ha ha. vang một tiếng. ngay tại lúc này, một đạo mãnh liệt tiếng sét rõ dâng lên, lại là rõ lại một lần nữa cầm kiếm đánh tới. lần này dây ối lưỡi kiếm rõ ràng trở nên cùng trước đó khác biệt đen đỏ chi sắc lưu chuyển tỏa ra dọa người khí tức jodes trong lòng hơi động lập tức minh bạch dây ối đây là dùng ra bực sổ sổ cụ cùng hạ ủ sổ cụ quân quanh không hổ là vua hải tặc tay trái hai loại hạ kỳ muốn tu luyện đến phi thường cao dài tình trạng nhưng mà jodes cũng không cam chịu yếu thế trên tay danh kiếm đồng dạng bắt đầu hạ kỳ tất lộ bang bang bang thân ảnh của hai người lần nữa nương theo lấy lưỡi kiếm ầm bang đối bính ba lần bốn lượt về sau dây ối sắc mặt càng ngưng trọng thêm Hắn sở dĩ dùng ra bật sổ sổ cũ cùng hạ ủ sổ cũ hạ kỳ quân quanh, tự nhiên muốn đem Rodes ngăn chặn, để hắn phân không ra tâm thần đi phong thích hòa diễm. Hiện tại đối với Roid tới nói, Rodes có bao nhiêu loại trái ác quỷ năng lực, đã không trọng yếu. Trọng yếu là hắn muốn kiềm chế lại Rodes, cho phi bọn người chế tạo chạy trốn thời cơ. Nhưng mà để Roid tuyệt đối không ngờ rằng chính là, coi như mình dùng ra võ cuốn cùng bá cuốn lực lượng, vẫn là không áp chế nổi Rodes. Bởi vì Rodes cũng đồng dạng nắm giữ hai loại kỹ xảo. Cảm nhận được đối phương rõ ràng không kém gì chính mình hạ kỳ cường độ, Roid trong lòng nổi lên kinh đảo hãi lãng. Trẻ tuổi như vậy. Vậy mà liền có thành tựu như thế. Đáng nhắc tới chính là, hai năm này tại dạy bảo Luffy trong lúc đó, Zoro mặc dù nhiều lần đánh bại Luffy, nhưng là thường xuyên bị thiên phú của hắn hữu dọa. Zoro phát hiện, Luffy thiên phú quá mạnh, quả thực là tiềm lực vô hạn. Nếu như nói có ai có thể trên biển cả chỗ hết tài năng, làm đến hắn cùng Roger thuyền trưởng đều không có làm được chuyện. Người kia, Zoro cảm thấy, tuyệt đối là Luffy không thể nghi ngờ. Mà cái này, kỳ thật cũng là dự hội cam tâm vị phỉ bỏ qua sinh mệnh nguyên nhân. Nhưng đệ Zoro dự kiến không kịp chính là, vào lúc này, hắn tự hồ phát hiện một cái thiên phú so Luffy còn muốn biến thái yêu nghiệt phải biết trước mắt cái này gọi là ổ trụ thủ Rhodes Nam Nhân so với phỉ nhưng không lớn hơn mấy tuổi nhưng hắn hiện tại nắm giữ lực lượng rõ ràng nghiền ép phỉ thứ ba sát hạ kỳ lại có thể cùng hắn cái này sông sáo biển cả nhiều năm uy tín lâu năm cường giả bế mỹ cái này bị hải quân xưng là kẹn dạ đại tướng Nam Nhân đáng sợ đến cỡ nào có thể nghĩ kế tiếp dây ối thậm chí khiếp sợ phát hiện coi như Rhodes cùng hắn tại so với hạ kỳ lực lượng vậy mà cũng có thể chiếu cố được đối phỉ bọn người phát động công kích giờ khắc này trên trời hồng quang vẫn như cũ từng đoàn lớn hỏa diễm trực tiếp đem chiến trường biến thành một cái biển lửa dây ối trong lòng nặng nề không thôi tiếp tục như vậy nữa lời nói vì bọn người coi như thật đi không được nhưng vấn đề là hiện tại liền xem như hắn cũng không đối phó được Rodes nên làm cái gì bây giờ ngay tại dưới ối vô kế khả thi thời khắc thân ở biển lửa vì bọn người đã hiểm tượng hoàn sinh trong lúc đó ở sụp cùng bờ dốc ngược lại là thi triển qua thủ đoạn ức chế hỏa diễm nhưng hiệu quả cũng không lớn tại Rodes gần như vô hạn thể lực duy trì dưới thì vẹn li phệ ở ở diễm liên tục không ngừng phảng phất không có cực hạn tại ngọn lửa này thiêu đốt vây quanh phía dưới cho dù là phi cũng có chút thuốc thủ vô sách mặt khác sợ mồ kê, tà sỉ kí mấy người cũng không hề từ bỏ bắt bọn hắn, thủy trung tại đối bọn hắn thi triển công kích, hai bút cùng vẽ phía dưới, vì bọn người có chút không chống nổi. nhìn đến đây, rô đét cười thầm một tiếng, thân tuân khổ khổ tu luyện hai năm, lại gặp phải vạ tờ lụ, vì các loại người tâm tỉnh, hẳn là sẽ rất tồi tệ a. đương nhiên, hắn cũng sẽ không thật đem vì bọn người lưu tại nơi này, mặc dù ngấp nghé phi nhỉ cả hình thái lúc thuộc tính, nhưng rô đét biết, hiện tại còn không phải lúc. vì muốn thức tỉnh cao su năng lực, trở thành thái dương thần mỹ cả, ngoại trừ dựa vào cái này lão sư bên ngoài, còn muốn kinh lịch hai cái, lão sư huấn luyện đâu? Theo thứ tự là cả tạ cũ rỉ cùng bách thú cải đồ, chỉ có tại hai cái này mang tới sinh tử áp bách giới, dư phí nhân vật chính quang hoàn mới có thể tác dụng đến cực hạn, sau đó tiến vào sinh sinh vật hạt cảnh giới đương nhiên. Nếu để cho Zoro đè đến tự mình hành động lời nói, hoặc là cũng có thể kích hoạt dự phỉ nỉ cả hình thái. Nhưng vấn đề là, cứ như vậy, vô luận là vạn quốc, vẫn là nước hoàng độ chiến tranh, đều không đánh được. Tình huống như vậy, Zoro đè cũng không nguyện ý nhìn thấy. Cho nên, vẫn là để phỉ cái này gây quấy phân heo, đi cái kia hai cái địa phương trước đại náo một phen rồi nói sau. Nghĩ như vậy, Zoro đang muốn thu liễm lực lượng, âm thầm cho phỉ bọn người đổ nước. Nhưng ngay tại lúc này, ngoại ý muốn xuất hiện. 7. Chương 168. Sa bộ đang tràng. Kinh khủng nhân vật chính quan hoàn. Chương 168. Sa bộ đang tràng. Kinh khủng nhân vật chính quan hoàn. Đã không thể đem phi lưu tại nơi này, do đệ đương nhiên sẽ không làm quá mức. Mắt thấy phi bọn người sắp chống đỡ hết nổi, hắn lúc này chuẩn bị thu liễm lực lượng. Nhưng ngay tại lúc này, ngoại ý muốn xuất hiện. Một bóng người bỗng nhiên đâm vào chiến trường, mang theo long chi uy thế hướng về Rodes đệ bước tới. Ân. Rodes kiếm trong tay lướt dao về lên, lập tức đỡ được một cái như là long trảo đèn kịt bàn tay. La long trảo quyền lại nhìn thân ảnh trước mặt, một thân thân sĩ cách cách mặc, má trái bên trên có một đạo cháy bỏng vết tích, chính là cách mạng kịch người đứng thứ hai, tham lưu trưởng Sả Tố. Lúc này Sả Tố, thinh linh trên mặt nụ cười ngăn tại rồ đẹp trước mặt, nhìn thấy cái này tình hình, dây oai sững sờ, trong lúc nhất thời có chút không làm rõ ràng được tình huống. Đây là, quân cách mạng, vẫn là nhờ vào sắc củ, cho nên giờ ổi tình báo cũng rất mạnh. Kết quả là, nhìn mấy lần Sả Tố về sau, hắn liền mơ hồ phân biệt nhận ra được nó thân phận, mà liên tại Sả ngăn lại rồ đẹp đồng thời, sợ bộ kệ cùng Tạ Si Ghi mấy người bên này cũng gặp phải mới địch thủ. Theo thứ tự là một cái đội nón thiếu nữ khả ái, cùng người mặc đạo phục lão niên ngư nhân. Không cần nhiều lời, chính là quân cách mạng cán bộ, cô A La cùng Hặc. Lúc này hỏa diễm bên trong chiến trường, bởi vì có cô A La cùng Hặc xuất hiện, dư phía đám người tình thế lập tức thật to chuyển biến tốt đẹp. Nhất là Hặc, hắn mấy cái lên xuống, liền nhấc lên đại lượng nước biển, mạnh sinh sinh tại hỏa diễm khu vực bên trong hình thành một cái an toàn khu vực. Chỉ là đợi tại cái này an toàn khu vực trong, dư vì bọn người có chút rất nghi hoặc. Hai người này là ai? Vì sao lại đến giúp bọn hắn? Nhưng ngay tại dư bọn người nghĩ như vậy thời điểm, Robin đã ánh mắt sáng lên hướng cô Ala cùng hạc nên đón tiếp đấy. Hai người các ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Cô Ala cùng hạc mặt lộ tiếu dung, lập tức chỉ chỉ cách đó không xa xà bộ. Đương nhiên là gia hỏa kia mang chúng ta tới a. Gia hỏa này rất không yên lòng, cho nên mang theo chúng ta chạy tới nơi này. Robin nghe vậy, lập tức vì đó cười, nàng biết cô Ala hai người ý tứ. Ba người xuất hiện ở đây, dĩ nhiên không phải vì nàng. Chủ yếu vẫn là vì nhà các nàng thuyền trưởng a. Nghĩ tới đây, Robin hướng Phi nhìn sang. Mà lúc này Phi, thình lình lại một lần ngây dại cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Mơ hồ hỏa diễm trong chiến trường, Hoàng hốt ở giữa, hắn tự hồ thấy được một cái vô cùng thân ảnh quen thuộc. Sapo, không thể nào. Sapo, rõ rệt đã chết ta. Luffy bỗng nhiên lắc đầu, nhưng ngay tại lúc này, ngăn lại rồi đẹp Sapo đã bước ra lui lại, sau đó chậm rãi đi hướng phi. Theo khoảng cách rút ngắn, Sapo dáng vẻ cũng lập tức ánh vào luffy trong tầm mắt. Sapo, Luffy chợt phát hiện mình không có hoa mắt, xuất hiện ở trước mắt nam tử tóc vàng, thật sự dài đến cùng Sapo giống như đốt nếu như lúc nhỏ Sapo không có chết, đoán chừng cũng liền giải như vậy đi. Lì vẫn là không dám vững tin. Thằng đến nam tử tóc vàng kia, cười tiêu một tiếng. Lì đã lâu không gặp. Lì lập tức ngây dại, lập tức nước mắt tràn mi mà ra. Sapo ba. Lì quát to một tiếng, xông về Sapo. Trung bình mẹ dạng mẹ dạng lo mi hỏa diễm, lúc này phản phất có linh tính bình thường, tại có chút lay động, tựa hồ cũng tại vì hai huynh đệ trùng phùng cảm thấy cao hứng. Thấy cảnh này, xô dô bọn người lập tức lại ngây dại. Người này là ai? Vì cái gì Lì nhìn thấy hắn, sẽ kích động như vậy? Mà lúc này Sapo cũng phi thường kích động, hốc mắt đồng dạng tràn ra nước mắt. Một thế này, ạ sợ chết đi thời điểm, hắn vẫn là ở vào mất trí nhớ bên trong đợi đến hắn nhớ tới ký ức, huynh đệ đã không tại nhân thế. Còn tốt, Lý còn tại đối với cái này đệ đệ, sạp bộ vô luận như thế nào đều sẽ bảo hộ đến cùng. Rất nhanh. Theo Robin giảng thuật, Zoro bọn người lập tức trợn mắt hốt hồn. Nguyên lai, like. ngoại trừ ạ sợ bên ngoài, Lý còn có một cái ca ca. Chỉ là người ca ca này, khi còn bé cùng Phi thất lạc. Dưới cơ duyên xảo hợp, vị Phi phụ thân rợ dạ gồng cửu đi, hiện tại càng là trở thành quân cách mạng người đứng thứ hai. Nghe được những lời này, Rơi ôi cũng phi thường chân kinh. Trước đó trong vòng 2 năm, hắn đã đối phó gia đình bối cảnh hiểu rõ vô cùng. Gia hỏa này bối cảnh đơn giản lớn đến dọa người đuổi Roger thuyền trưởng hơn nửa đời người hải quân anh hùng, lại là gia hỏa này ra ra. Mà quân cách mạng thủ lĩnh để chính phủ thế giới cũng đau đầu vô cùng dở dở gồng là phụ thân của hắn. Còn có hỏa quyền hạ sơ Roger cái này huyết mạch duy nhất, dĩ nhiên là hắn kết bái Kaka. Cho nên ngoại trừ hỏa quyền hạ sơ bên ngoài, vì còn có một cái kết bái Kaka sao? Cái này kết bái Kaka đồng dạng lai lịch bất phàm, lại là quân cách mạng người đứng thứ hai ngay nhặt mười ngàn trái ác quỷ. Ngài nhặt 20000 kẽ bùn sổ củ Haki, ngài nhặt 20000 bở sổ sổ củ Haki, ngài nhặt 20000 sinh mệnh lực, ngài nhặt 40000 thể thuật, ngài nhặt 30000 hạ hữu sổ củ Haki. Mà so sánh với khiếp sợ đám người, Rhodes hiển nhiên phải bình tĩnh được nhiều. Bởi vì hắn đã sớm biết vì có hai cái kaka. Với lại sạp tổ người kaka này còn sống. Bất quá vào lúc này, Rhodes cũng 10 phần kinh hỉ đều là bởi vì sạp tổ đang tràng, tựa hồ so với hắn vừa rồi đang trạng hiệu quả còn mạnh hơn một chút đám người cảm xúc dưới sự kích động, đại lượng màu vàng quân đoàn, không cần tiền xung ra. Rhodes tự nhiên chiếu đơn thu hết vui sướng phía dưới, hắn cũng không để ý, để sạ bộ cùng phi ngắn ngủi huynh đệ ôn chuyện nằm. Bất quá nhìn xem hai người khóc dòng dòng bộ dáng, Rhodes cũng trong lòng không khỏi khẽ động. Vì nhân vật chính quang hoàn, tựa hồ so với hắn suy nghĩ còn muốn càng thêm cường đại a. Đáng nhắc tới chính là, lần này tới, Rhodes cũng không có giống trước đó tiêu diệt rẻ phỉ thời điểm, thông chi quân cách mạng bên kia. Nói cách khác, quân cách mạng vô cùng có khả năng, không biết hắn muốn bắt phỉ hành động. Nhưng bây giờ, thời khắc mấu chốt, sạ bộ vị này Kaka lại chạy đến cứu chàng. Nào có trùng hợp như vậy, không hề nghi ngờ, đây cũng là nhân vật chính quang hoàn tác dụng gặp được nguy cơ thời điểm, luôn luôn có thể gặp dự hóa lảnh. Nguyên tắc bên trong cuộc chiến thượng đỉnh, Kỳ Thật liền là một cái ví dụ rất tốt. À sợ chết sống, vì đều hỏng mất. Nhưng nó lại sung phong nhận việc chạy đến, đem hắn cứu lại. Thời điểm đó tình cảnh, cùng hiện tại là bực nào tương tự. Dựa theo bên ngoài chiến lược đến xem, dây ối hiển nhiên là ngăn cản không được hắn. Nhưng nếu như tăng thêm một cái xạ tổ lời nói, cái kia lại khác biệt. Xạ tổ cũng nửa chân đạp đến nhập cường giả đỉnh cao phạm vi, thậm chí vô cùng có khả năng đã có được hải quân đại tướng chiến lược. Nếu như hắn lại thêm dây ối, đang liều mạng tình muối dưới. Dô đẹp có lẽ thật đúng là lưu không được phí bọn người. Đương nhiên, phí nhân vật chính quang hoàn cũng không phải vô địch. Bằng không mà nói, A Sơ đương thời sẽ không phải chết. A Kẻ nù có thể vi phạm được phí ý chí xử lý A Sơ, cũng liền nói rõ, chỉ cần thực lực cường đại tới trình độ nhất định, coi như phí nhân vật chính quang hoàn, đều muốn mất đi hiệu lực. Nghĩ tới đây, Zoddes nhịn không được cười lên. Không biết mình lực lượng, có phải hay không đã có thể đánh tan phí nhân vật chính quang hoàn mang tới tăng thêm đâu? Chương 169. Khảo thí nhân vật chính quang hoàn cực hạn. Chương 169. Khảo thí nhân vật chính quang hoàn cực hạn. Vào lúc này Zhou Des nhiên hứng thú. Vì nhân vật chính quang hoàn mạnh, là mọi người đều biết. Thậm chí ngay cả Hạ Kèn cũng vì đó sợ hãi thán phục. Cái này nhân vật chính quang hoàn biểu hiện tại tại, mỗi lần đều có thể gặp dự hóa lành. Có đôi khi thậm chí có thể làm cho địch nhân đều chuyển biến trận doanh, trở thành hắn trợ lực. Chính như giờ khắc này. Rõ rệt dựa theo tình huống, vì tuyệt đối là không chỗ có thể trốn. Kết quả xạ bộ đám người xuất hiện, rõ ràng mang đến cho hắn chuyển cơ ý thức được điểm này, Zhou Des nhiên có một chút hào hứng. Không biết vị nhân vật chính quang hoàn tuyệt hạn ở nơi nào đâu. Nguyên tắc cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, Ạ kệ núi đều muốn đánh giết hắn, cuối cùng lại bị Ạ sở ngăn lại một kích chí mạng. Không hề nghi ngờ, đây cũng là nhân vật chính quang hoàn tại có hiệu quả. Như vậy, lực lượng muốn đạt tới trình độ nào mới có thể không nhìn phi nhân vật chính quang hoàn đâu? Lập tức, Rhodes lại nghĩ tới nguyên tắc bên trong cái đồ. Cái đồ thực lực không thể nghi ngờ đã là cực mạnh. Nhưng liền xem như hắn, tựa hồ cũng chống cự không được phi nhân vật chính quang hoàn, cuối cùng bị hắn sinh sinh bật học trở thành Thái Dương thần nhị cả, từ đó đến bay. Như vậy hiện tại hắn có thể chứ? Nghĩ tới đây, Rhodes miệng lên. Theo hắn suy nghĩ khẽ động, trên trời bệnh chúng tử bắt đầu tăng lên. Ân, trên trời bệnh trùng tơ uy năng tăng lên, rất nhanh liền đưa tới ở đây chú ý của mọi người. Cái gì? Những cái kia là cái gì? Vào lúc này, đám người rung động phát hiện, màu đỏ thắm bầu trời, nhiều hơn màu sắc đen nhánh. Lần này từ trên trời hạ xuống, ngoại trừ hỏa diễm bên ngoài, còn nhiều ra từng đạo lôi điện. Không hề nghi ngờ, ngoại trừ mẹ giá mẹ dạng no mi năng lực bên ngoài, rồi đệt lại thi triển tiếng sấm năng lực. Cho nên trên trời bệnh trùng tơ, thình lình biến thành trên trời rơi xuống lôi hỏa. Trong ngay mắt, lớn như vậy khu vực biến thành địa ngục. Nguyên bản ở vào khu vực an toàn phi bọn người cũng không an toàn nữa. Cho dù là thân là ngư nhân thực, lúc này cũng đầu đầy mồ hôi. Đây rốt cuộc là năng lực gì? Thật sự là đáng sợ. Đây chính là kẹn giả đại tướng sao? Xô so dô bọn người rung động không thôi. Li, sạm sắc mặt cũng dần dần trở nên ngưng trọng lên. Djoe thì là trong lòng cảm giác nặng nề. Dù là hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua song trái cây năng lực giả, nhưng cũng không nhịn được hướng phương diện này liên tưởng. Nếu như Djoe ngoại trừ gõ rổ gõ rổ No mi năng lực bên ngoài, còn có được mẹ giả mẹ dạng No năng lực, cái này nam nhân đến cùng đáng sợ cỡ nào? Mà rất nhanh. Djoe liền thấy được thiên lôi dẫn ra lôi hỏa, lôi hỏa điệp ra hình thành kinh khủng năng lượng, ngay cả phi cũng không dám nghẹn kháng. với anh, với điệp ra lôi đỉnh về sau, hỏa diễm ngoại trừ uy năng phóng đại bên ngoài, tốc độ cũng tăng lên rất nhiều. từng cái lôi hỏa rơi xuống, liền phảng phất tạc đạn nhoi tạc. phở giả chỉ, ngay tại lúc này, ở sổ quát to một tiếng, lại là phở giả chỉ bị một đoàn lôi hỏa đánh trúng, kinh khủng uy năng, trực tiếp đem hắn trọng thương. ngay tại lúc này, lại là một đoàn lôi hỏa đánh tới. kêu một tiếng đột nhiên, một bóng người chạy tới, tay không vung lên, trực tiếp đánh nổ lôi hỏa, chính là sappo. Sạ bộ, phi lúc này mới thở dài một hơi, nhưng Sạ bộ sát mặt lại cũng không nhẹ nhàng. Hắn nhìn thoáng qua chung quanh lôi hỏa khu vực, sát mặt trịnh trọng nói, xem ra không đánh bại ra hỏa này là không có cách nào rời đi nơi này. Nói đến, lần này tới cứu phi, đích thật là Sạ bộ lâm thời khởi ý hắn thật lo lắng vì sẽ xảy ra chuyện gì. Với lại lâu như vậy không gặp, hắn cũng muốn nhìn một chút phi. Trọng yếu nhất chính là, hắn muốn nói cho phi, trên cái thế giới này, hắn còn có một cái ca ca. Bất quá vừa thấy được phi, Sạ bộ an tâm, không phải phi mạnh lên, mà là lần này phi định nhân dĩ nhiên là Jodes. Mặc dù Jodes là hải quân đại tướng, hơn nữa còn là hải quân đại tướng trần nhà, nhưng Sảm Bố không có chút nào lo lắng, bởi vì Jodes còn có một cái thân phận là quân cách mạng phái ra nội ứng. Mà đối với phi thân phận, Jodes hẳn là biết đến. Nói cách khác, Jodes tuyệt đối sẽ không chân chính tổn thương đến phi. Chỉ là vào lúc này, Sảm Bố lại hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì Jodes dáng vẻ không hề giống muốn thả bọn họ đi, ngược lại giống như là muốn thi triển lực lượng mạnh hơn đối phó bọn hắn đâu. Ân, vậy liền đem hắn đánh ngã. Vì nghe được Sảm Bố lời nói, lập tức lại trở nên tràn đầy tự tin. Sato, lâu như vậy không gặp, xem ra ngươi cũng biến thành rất mạnh mẽ. Cùng một chỗ đánh nã ra hỏa này, chúng ta đi mở tiệc rượu a." Luffy lần nữa hướng cơ bắp thổi hơi, lại một lần tiến nhập gãy ở phòng. Sato thấy thế, cũng chỉ có thể cùng hắn cùng một chỗ hướng rổ đẹp phóng đi. Cùng này đồng thời, dây ối cũng huy kiếm cắt về phía rổ đèn năm. Cho tới bây giờ, dây ối cũng minh bạch, muốn dây dưa kéo lại rổ Đe là có chút khó khăn. Luffy bọn người muốn thuận lợi rời đi, vẫn là muốn đánh bại hắn mới được. Luffy, Sabo, dây tối. Cái này tam đại cường giả đồng thời xuất kích, hiển nhiên không thể coi thường. Dọc đường lôi hỏa đều bị bọn hắn đánh tan mà mờ, joe thấy thế, cười thầm một tiếng đã như vậy, vậy liền cùng phi ba người chơi đùa. hắn tâm niệm vừa động, khắp thiên lôi hỏa lập tức thu liễm, nhưng cùng ngày đồng thời, kinh khủng lôi điện, hỏa diễm các loại năng lượng lại tại joe des trên thân nổ tung ra. ân, luffy, sappo, dây oet ba người lập tức vì thế mà kinh ngạc. giờ khắc này, joe khí thế trên người đống nhiên trở nên cực kỳ đáng sợ, thật giống như có cái gì tuyệt thế hung thú đang tại khôi phục, khí thế đáng sợ, thậm chí dẫn tới đang tại giao chiến sổ dổ cùng sơ mổ kẹ bọn người đều vô ý thức băng tới ánh mắt. Mà tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Zodestin linh bộ dáng đại biến lên. Lôi điện lập loé, hỏa diễm tiêu đốt, chấn động bên trong dấu, từ lực lưu động. Giờ khắc này, Zodestin linh biến thành một đạo toàn thân bao vây lấy lôi đình hỏa diễm thân ảnh. Đúng là hắn mới hủy diệt chi thần hình thái. Đây là Sapo cùng Dợi Ối lập tức giật nảy cả mình, nhất là Dợi Ối. Hắn tựa hồ tại Zodest trên thân, cảm ứng được càng nhiều hơn trái ác quỷ năng lực. Nhưng vấn đề là, làm sao có thể? Cao Su Viên Vương cùng nhà pháo, ví lại là không hề sợ hãi, một cái bay vọt tới gần Zodest về sau, một đôi nắm đấm lập tức cực độ áp súc một giây sau, màu đen nhánh to lớn quyền ảnh đem rỗ thân ảnh bá phụ. chỉ là sau một khắc, một cỗ năng lượng kinh khủng quấy động mà mở. vang một tiếng, chủ động xuất kích phi, vậy mà kêu thảm bay ngược ra ngoài. lại nhìn rỗ đẹp, ý nguyên bắt chói lấy lôi hỏa, sừng sững tại nguyên chỗ, như là hiện thế thần minh. sao bộ cùng dễ ổi lập tức sắc mặt biến hóa. vừa rồi phí một kích kia, vậy mà không có thương tổn đến rỗ ngược lại là chính hắn bị đánh bay. chỉ là ngắn ngủi một cái tiếp xúc, rỗ hiện tại hình thái cường đại, liền đã không cần nói cũng biết. ý thức được điều này, sao bộ cùng dễ ổi đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Bất quá sau đó, nhìn xem phì phân chấn thân ảnh, lại một lần nữa hướng về Rô Det phóng đi, hai người cũng không chần chờ nữa, gia nhập vây công Rô Det trong hàng ngũ 7. Trương 170, trăm bảy mươi, ạ kệ đủ phiền não, Rô Det nhiệm vụ thất bại. Trương 170, trăm bảy mươi, ạ kệ đủ phiền não, Rô Det nhiệm vụ thất bại. Thế giới mới, hải quân bản bộ, nguyên xoáy văn phòng bên trong, ạ kệ đủ có chút nhức đầu cúp xong điện thoại. Ngay tại vừa rồi, hắn lại nhận được thánh địa bên kia khiếu nại điện thoại. Khiếu nại nguyên nhân chính là bởi vì trước đó không lâu Rô Det đánh bay xem như Thiên Long Nhân trượt lột. Rất hiển nhiên xem như thế giới kẻ thống trị thiên long nhân an toàn của bọn hắn là vô cùng trong yếu thiên long nhân có cái gì gió thổi cỏ lay coi như rất nhỏ vấn đề đều sẽ bị nghiêm trọng hóa chớ nói chi là một cái thiên long nhân kém chút bị đánh chết không hề nghi ngờ lần này rô tuyệt đối là gây đại họa nhưng hạ kệ đủ nhưng lại không thể không bảo đảm rô thật sự là rô chiến lược quá mạnh dạng này hải quân đại tướng trần nhà chiến lược đối với hải quân ý nghĩa không cần nhiều lời cho nên nếu như rô không phải phạm phải cái gì nguyên tắc tính hoặc là không thể vãn hồi sai lầm hạ kệ đủ đều sẽ bảo đảm hắn đương nhiên đánh bay thiên long nhân cũng không phải một chuyện nhỏ. Nhưng mà nếu như cái này thiên long nhân không phải tại chính phủ thế giới nhậm chức, với lại rô dets cũng không có chính miệng thừa nhận hành hung, như vậy tính nghiêm trọng của vấn đề ngược lại là nhỏ hơn rất nhiều. Mặt khác, hắn cái này hải quân nguyên soái cũng rõ ràng muốn bảo đảm rô dets ý tứ, tin tưởng gò rô bên kia cũng sẽ không quá mức dây dưa. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Khi ạ kẹ đem tình huống báo cáo đi lên, gò rô mặc dù rất có phê bình tinh đáo, nhưng cũng không có chăm chỉ. Bất quá rô dets không phải người hành hung thuyết pháp, hiện nhiên không cách nào làm cho thiên long nhân hài lòng. Kết quả là cơ hồ mỗi ngày có thiên long nhân đi gọ rượt sấy nơi đó khiếu lại, gọ rượt sấy rơi vào đường cùng, chỉ có thể để những cái kia thiên long nhân tìm đến ạ kẹ nủ phiền phức. Ạ kẹ nủ có thể làm sao? Đối diện với mấy cái này lại ra, chỉ có thể bồi tiếp khách khí hống bọn hắn. Tin tưởng sau một quãng thời gian, chuyện này cũng liền đi qua. Ngay sau đó, ạ kẹ nủ lại nghĩ tới rồ Jordes. Gia hỏa này, cho hắn thêm lớn như vậy phiền phức. Không được, muốn tìm hắn tố khổ một chút mới được. Mình vì hắn làm cái gì, cũng nên nói cho hắn mới được. Ạ kẹ nủ linh cơ khẽ động, sắp thực muốn nói cho Jordes mới được, cứ như vậy, về sau phải dùng đến hắn hắn cũng sẽ càng thêm phối hợp nghĩ tới đây ạ kẹ nú lúc này chuẩn bị gọi thông rồ đẹp điện thoại nhưng ngay tại lúc này để ạ kẹ nú ngoài ý muốn chính là Zen Zen misc bước đầu tiên văng lên với lại đánh tới người chính là rồ đẹp ạ kẹ nú mặt nghiêm túc bên trên không khỏi lộ ra một tia tiểu dung rồ đẹp ta chính muốn gọi điện thoại cho người đầu. có đúng không xạ cạ rủ kỳ nguyên soái xem ra chúng ta thần giao cách cảm đầu đối diện truyền đến rồ đẹp lạnh nhạt thanh âm giờ này khắc này khoảng cách hải quân bản bộ phi thường xa xôi quần đảo xạ ba ảo đi bên trên Rộp đét tại Hải quân phân bộ bên này văn phòng, lợi dụng điện từ năng lực, bấm ạ kẹ nú điện thoại. Hàn Huyên hai câu, hắn cũng liền tiến vào chính đề. Hạ Cả rủ ký Nguyên Soái, ta có một cái tin tức xấu, có một tin tức tốt, ngươi muốn nghe cái nào trước? À, ạ kẹ nú nghe vậy, không khỏi hơi kinh ngạc. Nguyên bản hắn còn muốn tố khổ một chút, bây giờ lại bị rộp đét lời nói hấp dẫn lực chú ý, đầu tiên nói trước tin tức đi. ạ kẹ nú nghĩ nghĩ, lựa chọn trước hết nghe tin tức tốt. Nói như vậy, hắn đột nhiên liền nghĩ tới rộp đét nhiệm vụ của lần này. Một thế này, bởi vì phi không có tham gia cuộc chiến thượng đỉnh nguyên nhân, cho nên ạ kẹ nú đối phi ấn tượng cũng không sâu nếu không phải Jodes nhấc lên, hắn cũng suýt nữa quên mất. Jodes là có nhiệm vụ trong người, cho nên Jodes hai cái tin tức là cùng nhiệm vụ có quan hệ. Quả nhiên, Jodes tiếp tục nói, tin tức tốt là băng hải tặc ngũ dơm hoàn toàn chính xác tại quần đảo xạ bão ảo dị xuất hiện. À kẹ đù lông mày nhướng lên, cái kia bắt bọn hắn lại sao? Hắn vô ý thức hỏi một câu, sau đó lại nhịn không được cười lên. lấy Jodes năng lực làm sao có thể bắt không được một cái siêu tân tinh băng hải tặc? Ngay tại lúc gạ kẹ đù nghĩ như vậy thời điểm, Jodes thanh âm lại vang lên, tin tức xấu là để bọn hắn chạy trốn. Cái gì? A kẹ núp lập tức sững sở. băng hải tặc mũ dơm, vậy mà tại rô des trên tay chạy trốn, làm sao có thể? A kẹ núp theo bản năng, cảm giác khó có thể tin. Phải biết, rô thế nhưng là hải quân đại tướng Trần Nhã A, tại hắn xuất thủ tình huống dưới, lại còn có thể làm cho băng hải tặc mũ dơm loại cấp bậc này hải tặc đảo tàu. Với lại a kẹ núp nhớ kỹ, rô des đội, còn có Tạ Siri, sợ ngộ kẹ hai vị hải quân trung tướng, còn có nạ Mỹ cùng nổ gì của hai vị hải quân thiếu tướng đội hình như vậy, dù là rô không xuất thủ, é e sợ đều có thể giải quyết băng hải tặc mũ dơm. Cứ như vậy, lại còn là bị mũ dơm bọn người trốn. Chuyện gì xảy ra? À kệ đủ lấy lại tinh thần, sầm mặt lại mà hỏi. Hắn cảm thấy, băng hải tặc mũ rơm sở dĩ có thể đảo tẩu, hẳn là sự tỉnh ra có nguyên nhân, cũng không thể là rô đét giống kỳ dị ra hỏa kia đồng dạng, bên trên ban đánh dấu mỏ cá a. Ngay sau đó, phản phất tại xác minh ạ kệ đủ ý nghĩ giống như, rô đét lại giải thích. Cái gì? Kết quả ạ kệ đủ càng thêm chấn kinh, thậm chí lập tức vỗ bàn đứng dậy. Minh Vương dậy ơi, còn có quân cách mạng cũng xuất thủ. À kệ đủ con ngươi co rụt lại. Nguyên lai like băng hải tặc mũ dơm sở dĩ có thể từ rô đét trên tay thoát đi, là bởi vì đạt được Minh Vương dậy ơi trợ giúp. Minh Vương dậy ơi, Vua Hải Tặc rô rơ tay trái, không nghĩ tới hắn vậy mà lại cùng băng Hải Tặc mũ rơm có giao tình, trừ cái đó ra, liền là quân cách mạng. Băng Hải Tặc mũ rơm bọn người sợ dĩ có thể thoát đi, quân cách mạng cũng có công lao thật lớn. Quân cách mạng người đứng thứ hai, đảm nhiệm tham lưu trưởng trước sạp tổ, dĩ nhiên là phí kết bái huynh đệ. Bất quá để ạ kệ nụ càng thêm khiếp sợ là, lần này trợ giúp mũ rơm nhóm quân cách mạng bên trong, lại còn có dở dạ gồng. Không sai, liền là quân cách mạng thủ lĩnh, dở dạ gồng. Biết được điểm này, ạ kệ nụ tự nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì băng hải tặc mũ rơm có thể thuận lợi từ rồ đẹp trên tay thoát đi? Ngươi lai, like. minh vương rồi hội đang trợ giúp hắn. trừ cái đó ra, quân cách mạng nhân vật số 1 số 2 cũng đang vì hắn hộ giá hộ tống. ta đã biết, người bên kia không có chuyện gì. vậy trước tiên trở về a. lấy lại tinh thần, ạ kệ nụ đã không có hướng rồ đẹp tố khổ tâm tình. hắn ngưng trọng thanh em nói một câu, liền cúp điện thoại đối với dở dạ gồng cùng lữ phi quan hệ, hắn cũng là biết đến. nhưng lần này dở dạ gồng cũng tới cứu phi, ạ kệ nủ ngoại trừ thân tình bên ngoài cũng nhìn ra quân cách mạng càng phát ra trương dương tình thế. lần trước là rẽ phi, lần này lại là lữ phi. Hiện tại quân cách mạng là càng ngày càng khoa trường, nhiều khi đều không ẩn tàng hành tung. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương đã cánh chim dần dần phong tới trình độ nào. Liên quan tới cái này, A Kẻ ngủ cảm thấy tất yếu cái khác cao tầng thương nghị một chút mới được. Mà đổi thành một bên, Giảng thuật xong nhiệm vụ nguyên nhân thất bại Jodess, trên mặt cũng mang theo một tia kỳ dị đúng vậy, lần này bắt Băng Hải Tặc mũ Sơn kế hoạch thất bại. Chỉ là để Jodess không có nghĩ tới là, hắn không phải diễn dịch thất bại, mà là thật để Băng Hải Tặc Ngũ Sơn trốn. Mà nguyên nhân lớn nhất, liền là giờ dạ gủng xuất hiện. 7. Chương 171 nguyên nhân thất bại, băng hải tặc bì ở muộn xuất hiện. chương 171, nguyên nhân thất bại, băng hải tặc bì ở muộn xuất hiện. vào lúc này, jodes cú điện thoại, con mắt hơi hấp lại đúng vậy, chính như hắn ở trong điện thoại cùng ạ kẹn đủ nói đồng dạng. nhiệm vụ của hắn thất bại, băng hải tặc ngũ rơm, tại quần đảo xạ ba áo đi thuận lợi một lần nữa khởi hành. nhưng mà sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, cũng không phải là jodes đổ nước, mà là hắn thật chặn đường không ở vì cái gì đây. bởi vì, xem như quân cách mạng thủ lĩnh dở dại gồng, cũng xuất hiện. lúc kia, jodes bỗng nhiên có muốn kiểm tra một chút phì nhân vật chính quang hoàn cực hạn ý nghĩ. kết quả là. Hắn tiến nhập mới hủy diệt chi thần hình thái, đối chiến phi, dây ối, xạ bộ tam đại cường giả. Nói thật, lấy rỗ đẹp mới hủy diệt chi thần lực lượng, đối phó phi ba người vẫn là không có vấn đề gì. Nhất là hắn đương thời còn sử dụng thần kiếm thuật điều này sẽ đưa đến giao chiến không lâu, hắn liền đem phi ba người đặt ở hạ phong. Lấy rỗ đẹp càng đánh càng mạnh biến thái thiên phú, nên đón phi ba người, hiển nhiên chỉ có bại trận bị bắt. Nhưng để rỗ đẹp không có nghĩ tới là thời khắc mấu chốt, giờ dạng gồng vậy mà cũng căng thẳng. Xem như quân cách mạng thủ lĩnh giờ dạng gồng, tuyệt đối là cường giả đỉnh cao. Có sự gia nhập của hắn, phi đám người tình huống thật to chuyển biến tốt đẹp mà đối mặt tình huống như vậy, Rhodes coi như không nghĩ diễn kịch cũng không được, bởi vì coi như hắn toàn lực xuất thủ cũng không có khả năng lưu được phi. mà rất hiển nhiên đối mặt xem như đồng chí giờ dã cường cùng Sapo hắn cũng không có khả năng toàn lực xuất thủ, cho nên Rhodes nhiệm vụ đương nhiên thất bại. bất quá Rhodes mục đích hiển nhiên cũng đạt tới, hắn chân chính thấy được phi nhân vật chính quang hoàn ly lực, rõ rệt lâm vào tuyệt cảnh còn có thể tuyệt sử phùng sinh. loại hiệu quả này so bất luận một loại nào năng lực đều cường đại hơn, mà biết rõ ràng điểm này về sau Rhodes đống nhiên lại có loại kỳ và ý nghĩ, có lẽ. Về sau hắn muốn đối mặt mạnh nhất đối nhân, không phải Big Mom, cũng không phải bách thú cải đồ, càng không phải là dấu ở chính phủ thế giới bên trong im. Mà vâng, Vương Phi. ý thức được điểm này, Zoro đệ lại có chút mong đợi. Theo lực lượng càng mạnh, hắn lúc này, kỳ thật cùng đệ nhất thế giới đại kiếm Hào hạ cái đồng dạng, có loại cao thủ vô địch tịch mịch cảm giác. Hào Et vì có thể tìm tới đánh bại mình kiếm sĩ, không tiếc tự mình bồi dương sozo. Mà hắn, hiện tại tận mắt chứng kiến phi trưởng thành, có vẻ như cũng không thể a. Dù sao dựa theo nội dung cốt truyện phát triển, Luffy là tuyệt đối sẽ trở thành vua hải tặc. Trở thành vua hải tặc cũng liền mang ý nghĩa, lực lượng của hắn tuyệt đối là trên cái thế giới này mạnh nhất. đến lúc đó lại đánh bại như thế phi, sẽ có sảng khoái hơn nhanh đâu. Rhodes miệng lên, bắt đầu chờ mong một ngày này đến. ngay tại lúc này, sợ muộn kẹt đến nơi này, Rhodes, thương thế của chúng ta gần như hoàn toàn khôi phục, có thể đi truy kích băng hải tặc mũ rơm. hắn có chút không kịp chờ đợi nói ra, cùng nay đồng thời, Tashi, Nabi, còn có Nouri cổ tam nữ cũng nhao nhao chạy tới, bị băng hải tặc mũ rơm trốn, mấy người đều rất không cam tâm, bởi vì thụ một điểm thương, cho nên Rhodes lấy cớ để bọn hắn nghỉ ngơi một đoạn thời gian nhưng còn không có hai ngày qua khứ, mấy người hiển nhiên lại ngồi không yên. Rhodes âm thầm bật cười, lấy năng lực của hắn muốn đuổi tới phi bọn người vẫn là rất nhẹ nhàng. thậm chí hắn vẫn là biết phi bọn người rời đi quần đảo Sả Ba Hảo đi về sau, đi hướng nơi nào. nhưng vấn đề là nếu là lần nữa đuổi theo lời nói khí liền không tốt diễn a. hiện tại Sapo, Tổ giờ dạng gồng còn có rơi ơi ba người phải cùng phi cáo biệt đến lúc đó nếu như hắn đuổi theo lời nói không đem phi bọn người bắt trở lại, thật rất khó kết thúc a. bất quá đối với sơ mồ kệ đám người phản ứng Rhodes cũng là có dự đoán. mà cái này cũng là hắn gọi điện thoại hướng ạ kệ nụ báo cáo tình huống nguyên nhân hiện tại hồi báo hoàn tất hắn hoàn toàn có thể cầm ạ kệ nụ khi lấy cớ từ đó không còn truy kích phỉ bọn người đương nhiên ạ kệ nụ cũng là nói như vậy đoán chừng hắn vẫn là không có ý thức được phỉ đám người uy hiếp tiềm ẩn cho nên cũng không có để Jodes tiếp tục truy kích mà là để hắn về trước hải quân bản bộ nghĩ như vậy Jodes đang muốn đáp lại sở mồ kệ mấy người nhưng ngay tại lúc này hắn đột nhiên lông mày nở lên a Jodes tuấn lãng trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc sợ mồ kệ khẽ giật mình tại sao gì tam nữ một trận kỳ quái thế nào xảy ra chuyện gì sao Jodes trong mắt hơi hiểu, sau đó khoẹt miệng lộ ra mỉm cười, xác thực phát sinh một chút sự tình. Trước đó cũng đã nói, Jodes kẻ bùn xổ cù haki, bao giờ cũng đều bao phủ toàn bộ quần đảo Sạ Ba Hảo đi, mà bây giờ hắn liền là giám sát đến tình huống dị thường phát sinh. Giờ này khắc này, Thanh Linh có một chiếc đặc thù thuyền hải tặc tiến nhập quần đảo Sạ Ba Hảo đi bờ biển. Sở Dĩ nói chiếc này thuyền hải tặc đặc thù, có hai cái nguyên nhân, một là bởi vì chiếc này thuyền hải tặc là hiếm thấy phẫn hổng điểm mỹ phong cách, mà thì là bởi vì chiếc này thuyền hải tặc cơ sĩ, phía trên là một cái mang theo thuyền trưởng mũ ngôi đỏ khô lâu. Phấn Hồng điểm Mỹ phong cách coi như xong, nhưng dạng này cờ xí đồ án, đại biểu cái gì? Tại gờ răng lái nạ bên trong, cơ hồ không ai không biết, không người không hiểu. Chính là Bitmon băng hải tặc tiêu chí. Hiện có 3 vị biển cả hoàng đế thứ nhất Bitmon, Nàng thuyền hải tặc, vậy mà xuất hiện ở quần đảo Sà Ba học đi. Đống nhiên nhìn thấy, Rhodes cũng không nhịn được hơi kinh ngạc. kế tiếp, phản phất tại xác Minh Rhodes kiến thức giống như, rất nhanh liền có hải quân, đầu đầy đại ngõ hẻm chạy tới báo cáo, báo cáo ba. Rhodes đại tướng, bờ biển xuất hiện một chiếc thuyền hải tặc. Theo quan sát, phía trên treo cờ xí, là băng hải tặc bị ở muộn hải tặc cờ nghe nói như thế, sợ mù kệ, tạ gì gì, nạp bì, nô gì cô mấy người, có một cái tính một cái, tất cả đều sắc mặt biến hóa. cái gì? băng hải tặc bị ớn muộn, nàng thuyền hải tặc làm sao lại xuất hiện ở đây? đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. đọc được mấy tiếng nói, rô đét diên lặng cười cười. Bít mom, rất lợi hại phải không? bất quá chỉ là một cái nắm đấm lớn một điểm điên láo thái bà mà thôi, có gì phải sợ? rô đét tâm niệm vừa động, lúc này mang theo sợ mù kệ mấy người khống chế lấy thiên cơ hoàng kim điện hướng bờ biển bay đi, nhanh như điện chớp, không đến một lát. Rodes mấy người liền đi tới bờ biển. Ân, đó là cái gì? Thiên Cơ Hoàng Kim Điện xuất hiện, lập tức liền đưa tới cập bờ thuyền hải tặc chú ý trên thuyền đám người nhao nhao kinh dị. Cầm đầu đầu sư người cùng võ trứng nam hai mặt nhìn nhau. Chính như Rodes bọn người chứng kiến, chiếc này thuyền hải tặc chính là băng hải tặc bì ở mồm thuyền hải tặc. Mà người trên thuyền đều là lệ thuộc vào băng hải tặc bì ở mồm đầu sư người chính là bẹ cỏm, mà võ trứng nam thì là nam tức tà mạ gồ. A, là bọn hắn. Nhìn thấy bẹ cỏm cùng nam tức tà Rodes trong lòng hơi động xảo. Nếu như là hai người này lời nói, vậy liền không kỳ quái. Hắn nhớ kỹ. Vì bọn người tiến vào rễ ổ Dìn về sau, mẹ con cùng nam Tức Tạ Mạ gỗ sau đó cũng xuất hiện tại trại ổ Dìn. Cho nên, hiện tại mẹ con cùng nam Tức Tạ Mạ gỗ xuất hiện tại quần đảo Sạ Ba Học đi, là đang đi tới rễ ổ Dìn trên đường. Chỉ là ngay tại rỗ Đẹt nghĩ như vậy thời điểm, để hắn ngoài ý muốn vô cùng sự tình lại phát sinh. 7. Chương 172. Bitmom canh ô lưu, làm nàng con rể. Chương 172. Bitmom canh ô lưu, làm nàng con rể. Rhodes nhìn thấy mẹ con cùng nam Tức Tạ Mạ gỗ, lập tức có chút dần mình. Xem ra những người này là dự định đi qua quần đảo Sạ Ba Học đi, tiến về trại ổ ngay tại lúc Rồ Det nghĩ như vậy, ngoài ý muốn sự tình lại phát sinh. Lúc này, theo Rồ Det suy nghĩ khẽ động, Thiên Cơ Hoàng Kim Điện lập tức giáng lâm xuống dưới. Mặc dù không phải biết mông đích thân tới, nhưng đối mặt băng hải tặc bì ở một người, bọn hắn tự nhiên không thể làm như không thấy. Bất quá Rồ Det không có hiểu thân, mà là để sở mổ kẹ cùng tạ xỉ gỉ bọn người đi ứng phó. A, Hải quân, Hải quân lúc nào lại có loại này có thể phi hành cung điện? Kỳ quái, vẽ cùng cùng Nam tức ta mà gộ bọn người một trận kinh dị. Vừa mới nhìn thấy Thiên Cơ Hoàng Kim Điện, bọn hắn còn suy đoán là cái nào đại nhân vào đâu. Không nghĩ tới, bên trong đi ra người dĩ nhiên là hải quân. vẹt quẳng, nam tước ta mạ gỗ, các ngươi tới đây vừa làm cái gì? sợ mồ kệch sờ mặt lại mà hỏi. không có bắt được phí, để hắn nổi giận trong bụng. vào lúc này, nhìn xem vẹt quẳng bọn người, ánh mắt của hắn đều có chút bất thiện. tạ sĩ ghi bọn người cũng giống như thế đã không phải biết mông đích thần tới, như vậy các nàng tựa hồ có thể xuất thủ. bất quá rô det còn không có hạ lệnh, cho nên các nàng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. vẹt quẳng cùng nam tước ta mạ gỗ bọn người nghe vậy, lập tức vướng mày. xem như băng hải tặc bí ở một người, bọn hắn đi ở đâu, đều là để cho người ta kính úy, cho dù là hải quân cũng không ngoại lệ không nghĩ tới trước mắt những này hải quân đã vậy còn như thế không khách khí. bất quá lần này bọn họ chạy tới cũng là mang theo nhiệm vụ tới. nghĩ tới đây, vệ còn cùng nam tức ta mã gỗ cũng không có nổi giận mà là hướng sở mồ kệ cùng tạ sĩ ghi mấy người hỏi. kẹn ra đại tướng có phải hay không ở chỗ này? ân. sở mồ kệ mấy người nghe vậy lập tức khẽ giật mình. hoàng kim trong điện rồ đẻ cũng là lông mày nuzz lên. vệ còn bọn người làm sao nhắc lên hắn? ngay sau đó, vệ còn cùng nam tức ta mã gỗ lại nói. kẹn ra đại tướng hẳn là ở chỗ này a? chúng ta lần này tới thế nhưng là chuyên môn mang theo mụ mụ thiện ý mà đến khen ra đại tướng ở đâu, mang chúng ta đi gặp hắn. Nghe nói như thế, sợ mồ kệ mấy người lập tức hai mặt nhìn nhau. Bệ còn bọn người lại là tìm đến Rô Thiên Cơ Hoàng Kim Điện bên trong, nghe được bệ cõm đám người lời nói, Rô Đet lông mày nhíu lên, sắc mặt mơ hồ có chút cổ quái. Bọn gia hỏa này, dĩ nhiên là đến đây vì hắn. Nhưng băng hải tặc bí ở một người, có chuyện gì có thể tìm tới trên người hắn đâu? Nghĩ nghĩ lại, Rô đã có chỗ suy đoán. Hắn do dự một chút, rút khoát tăng lớn kệ bùn sổ cù hạ kỳ chuyển vận. Trong ngay mắt đó, băng hải tặc bí ẩn muộn các loại tâm tư người, lập tức bị hắn thấy do đến rõ ràng. Su một tiếng, Sơ Mộ kệ bọn người lấy lại tinh thần, chính muốn nói gì. Kết quả là tại lúc này, giữa không trung điện quang lóe lên, Zodesh thân ảnh vô căn cứ dần hiện ra đến. Ân. Mẹ quổng cùng nam tức tạ mạ gộ bọn người lập tức sử sờ. Vậy mà đột nhiên có một người xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Tập trung nhìn vào, người đến người mặc hải quân tướng lĩnh chế phục, gương mặt tu lãng, khí thế bất phàm. A, là hắn. Tiện gia đại tướng, Ô Chu thủ tù Rodes. Là hắn không sai. Mẹ quổng cùng nam tức tạ mạ gỗ bọn người nhao nhao ánh mắt sáng lên. Không hề nghi ngờ. Nương theo lấy thiểm điện xuất hiện tuổi trẻ hải quân, chính là Rodes lúc này rô từ thiên cơ hoàng kim điện bên trong thoáng hiện mà ra về sau liền dùng một loại biểu tình quái dị chằm chằm vào bệ quòng bọn người ngươi chính là tên đại đại tướng đi lần này chúng ta là phụng mụ mụ mệnh lệnh tới tìm ngươi bệ quòng bọn người lập tức trực tiếp đối rô des nói ra sợ mù ke bọn người không có lên tiếng nhưng trên mặt cũng xuất hiện mấy phần vẻ tò mò bitmon cái kia duy nhất nữ tính biện cả hoàng đế vì sao lại cố ý phái ra thủ hạ tìm kiếm rô des đâu cái này là muốn làm gì rô des vậy lại là sắc mặt không thay đổi chỉ là lẳng lặng chờ đợi văn giờ khắc này han thình lình đã biết bệ quòng đám người ý đồ đến ngay sau đó, quả nhiên, vệ còn bọn người cho thấy ý đồ đến. tổ chủ tu Rhodes, đây là mụ mụ để cho chúng ta đưa tới cho người thì mời. người rất vinh hạnh, lại có thể tham gia mụ mụ tổ chức tiệc trà. mụ mụ tiệc trà, còn là lần đầu tiên mời hải quân đâu. nói như vậy, nam tước ta mạ gỗ ưu nhã đưa một trương thiệp mời tới. Rhodes lông mày nuzz lên, đưa tay tiếp nhận. sợ mồ kệ cùng tạ si ghi bọn người thấy thế, lập tức lui dại. tiệc trà, vệ còn cùng nam tước ta mạ gỗ bọn người tới, dĩ nhiên là mời Rhodes tham gia tiệc trà. đối với bitmon tiệc trà bọn hắn đương nhiên cũng là nghe nói qua đây là Bitmon tổ chức tụ hội, mà xem như biển cả hoàng đế thứ nhất, Bitmon tổ chức tụ hội, đương nhiên không đơn giản. Nghe nói quý khách đều là đại người có thân phận, có là nàng hợp tác đồng bạn, có thì là bằng hữu của nàng, thì là thì là nàng xem trọng quý khách, mà dạng này tự trả, vậy mà mời Rodes tham gia, sơ mồ kệ cùng tạ Tashi si thì bọn người rất là rung động. Bọn hắn thế nhưng là biết, Rodes cùng Bitmon không có bất kỳ cái gì giao tình, nhưng bây giờ Bitmon rõ ràng đem Rodes xem như quý khách hoặc là bằng hữu, đây là tới từ biển cả hoàng đế coi trọng, ý nghĩa không cần nói cũng biết nhìn thấy sớ mộ kẻ cùng tạ sĩ gì đám người phản ứng, vẻ còn cùng nam tức ta mạ gỗ, lập tức rất là hài lòng. nay mới đúng mà, bọn hắn thế nhưng là cấp bậc hoàng giả băng hải tặc, vô luận nhất cử nhất động đều hẳn là gây nên những người khác kịch liệt cảm xúc biến hóa mới đúng. năm phút của bọn hắn, Rodes thu hoạch một đợt thổ tính, nhưng vuốt vuốt thiệp mời trên tay, Rodes lại là lắc đầu mất nợ nụ cười, vẫn là câu nói kia. Bitmon rất lợi hại phải không? Ha ha, người khác có lẽ rất e ngại Bitmon, nhưng Rodes khác biệt, nói thật, hắn thật đúng là có chút trướng mắt Bitmon thật sự là bit mom tại nguyên tắc bên trong biểu hiện quá cuối bắp vô luận cũ mới thời đại tứ hoàng bên trong bit mom cũng đều là yếu nhất tại nguyên tắc vạn quốc độ dài bên trong nói bit mom bị mũ rơm đoàn cưới mặt chuyển vận cũng không chút nào quá đáng nữ nhân như vậy sinh sinh hải tử coi như xong muốn sưng vương còn kém xa lắm đâu xét thấy ý nghĩ như vậy cho nên để sở mổ kẻ tạ sĩ ghi bọn người cực kỳ chấn động tiệc trà mời tại do đẹp xem ra lại là không tính là gì một cái nhất định thất bại nữ hoàng người thôi có gì đặc biệt hơn người cũng căn bản không đáng vì đó tiêu não bất quá cái này tiệc trà mời hắn nghĩa lại là để rồ đẹp trong lòng hơi đậu, chính như sở mổ kẽ bọn người suy nghĩ, có thể tham gia tiệc trà đều là biết mong hợp tác đồng bạn, hoặc là bằng hữu, lại hoặc là coi trọng người. Nhưng liền xem như coi trọng người, cũng nhất định có nàng coi trọng nguyên nhân mới đúng. Nàng dĩ nhiên không phải bởi vì rồ đẹp là hải quân đại tướng, liền coi trọng rồ đẹp. Chủ yếu nhất là nàng còn có mục đích khác. Mục đích này từ pè còng bọn người trên thân, rồ đẹp đã biết được. Cái kia chính là biết mong chuẩn bị chiêu hắn làm con dễ. Ý thức được điểm này, rồ sắc mặt tự nhiên trở nên quái dị bảy. Chương một Tham gia tiệc trà, bây giờ lại như thế nào? Trương 173, tham gia tiệc trà, bấy dập lại như thế nào? Đúng vậy. Chiêu rồ đẹp làm con rể, đây chính là Bitmom mời rồ đẹp tham gia tiệc trà mục đích cuối cùng nhất. Mà cái này cũng là rồ đẹp sắc mặt quá dị nguyên nhân. Phải biết, trong nguyên tắc, Bitmom lần này tiệc trà muốn chiêu con, con rể, thế nhưng là sản gì a bất quá rồ đẹp nghĩ lại, cũng liền mơ hồ minh bạch Bitmom ý nghĩ. Dâu trắng chết, cũng liền mang ý nghĩa, thế giới mới tứ hoàng chiếm cự cục diện, một đi không trở lại. Xem như thế giới mạnh nhất nam nhân, cũng sẽ chia tử, cũng liền nói rõ, liền xem như nàng cái này tứ hoàng, cũng có khả năng bị kéo xuống nửa đơn giản tới nói. Liền là thời đại thay đổi điểm này, Hải quân bản bộ di chuyển tiến thế giới mới, cũng là chứng minh tốt nhất. Mà tại dạng này cũng mới giao thế thời đại bên trong, Bitmong có lẽ cũng luôn cuống. Dù sao xem như biển cả hoàng đế, nàng hẳn là cũng có tự mình hiểu lấy. Tứ hoàng ở giữa, nàng có vẻ như thật liền là yếu nhất. Mà bây giờ, ngay cả mạnh nhất dâu trắng đều đã chết, nàng sẽ ra chuyện, tựa hồ cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình đương nhiên. Ngoại trừ muốn bảo trụ biển cả hoàng đế địa vị bên ngoài, kỳ thật Bitmong cũng có tranh bá thành vương ý nghĩ. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, dù là nàng đã rất cố gắng sinh con, đem thiên phú của mình phát huy đến vô cùng nhuyễn nhưng nàng cự ly này cái vư vị, vẫn còn có chút khoảng cách. Có lẽ tiếp qua mấy năm, đợi nàng thủ hạ đệ sẽ hợp sở ta triệt để trưởng thành, nàng có thể tranh đoạt vua hải tộc bảo tọa. Nhưng thời đại tựa hồ đã không cho phép. Thời đại dòng lũ đã đang cuộn trào mãnh liệt bắn ra. Nàng hẳn là cũng có chỗ dự cảm, nếu là không cố gắng lời nói, nàng vô cùng có khả năng liền là kế tiếp dâu trắng. Mà tại trong nguyên tắc, Bitmom vì thế làm ra cố gắng, liền là muốn chiếm đoạt Vins mục gia tộc. Chỉ cần nuốt hết Vins mục gia tộc, thu hoạch được nó khoa học kỹ thuật thủ đoạn, thế lực của nàng tuyệt đối sẽ nâng cao một bước. Bất quá bây giờ so sánh với Vinzmo, gia tộc nàng tựa hồ trước một bước chú ý tới Rodes, cho nên nàng định dùng đồng dạng sáo lộ đi đối phó Rodes sao? Chỉ là để Rodes kỳ quái là Bitmon đối phó Vinzmo thủ đoạn là diệt đi sản dị cha và sản dị các huynh đệ tỷ muội, thu hoạch khoa học kỹ thuật thủ đoạn đến tăng cường tự thân. Nhưng nếu như diệt đi Rodes lời nói, các nàng lại có thể thu hoạch được chỗ tốt gì đâu? Không đúng. Có lẽ cái kia điên lao Thái Bà là thật muốn lôi kéo ta. Đống nhiên ở giữa, Rodes nghĩ đến một cái chỗ mấu chốt. Hắn sở dĩ bị Bitmon coi trọng, hiện nhiên là hắn hại quân đại tướng chiến lược chỉ cần lôi kéo thành công, Bitmom băng hải tặc tại đại hải hoàng người thế lực bên trong, liền có thể trong nháy mắt trổ hết tài năng. Nhưng vấn đề là, hắn đại tướng chiến lược là không thể cắt đoạn. Chẳng lẽ Bitmom là thật tâm muốn lôi kéo hắn? Nhưng đối phương lại dựa vào cái gì tự tin như vậy, xem như hải quân đại tướng, tiền đồ vô lượng rồi đấy, sẽ cam tâm tình nguyện vì đó hiệu lực đâu? Nghĩ như vậy, Rodert trong lòng hơi động. Minh Bạch. Vào lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến chặt lọt kẻ vì đinh. Trong nguyên tắc, cái này dùng để cùng sản dị thông gia đối tượng. Rất hiển nhiên Nếu như Bitmong định dùng đồng dạng xáo lộ tới lôi kéo rô đẻ sưởi nói, như vậy gả cho vị hôn thê của hắn, cũng hẳn là chặt lọt kẹp vì Cái này chặt lọt kẹp gia tộc thứ 35 nữ, thật không đơn giản. Nàng là trái ác quỷ năng lực giả. Với lại nàng trái ác quỷ năng lực là mờ mụ mờ mụ nomi. Nhưng lập đến, lấy ra, thay thế, sửa chữa chỉ định đối tượng ký ức mờ mụ mờ mụ nomi. Liên nghĩ đến cái này trái cây năng lực, rô đẻ lập tức hiểu rõ ra. Không hề nghi ngờ, chặt lọt kệ vì đi mờ mụ mờ nomi năng lực, liền là nơi mấu chốt. Bitmong sở dĩ tự tin như vậy có thể lôi kéo hắn cái này hải quân đại tướng cũng là bởi vì chặt lọt kệ phía dưới đỉnh có được mở mổ mở mồm Normi năng lực. thử nghĩ một cái. nếu như Rô Det ký ức bị xuyên tạc thành yêu tha thiết chặt lọt kệ phía dưới hoặc là dứt khoát liền là băng hải tặc bị ở một một thành viên lời nói, Bitmom mục đích, chẳng phải là đến. cho đến lúc đó, Rô đương nhiên sẽ vì Bitmom hiệu lực, thậm chí khăng khăng một mực bán mạng. thật sự là giỏi tính toán a. nghĩ rõ ràng điểm này, Rô nhịn không được cười lên. quay đầu ngắm lại, chặt lột kệ phía dưới đỉnh mở mổ mở mồm Normi năng lực, hoàn toàn chính xác rất biến thái. trong nguyên tắc. Sở dĩ không dùng tại viền gia tộc bọn người trên thân, đại khái là bọn hắn lực lượng bản thân, bit mom mắt ta. Bằng không mà nói, vị gia tộc tất cả mọi người, e sợ tất cả đều sẽ biến thành bit nô lệ. Bất quá bit loại này ác độc tính toán, dùng để đánh chủ ý của người nào không tốt, vậy mà định dùng ở trên người hắn. Ha ha. Rhodes trên mặt không còn che dấu lộ ra tiểu dung. Mẹ quổng cùng nam tức tạ mà gô bọn người thấy thế, coi là Rhodes bởi vậy cao hứng, nhao nhao ánh mắt sáng lên. Sơ mồ kệ cùng tạ sĩ si gị bọn người lại là nhướng mày. Rhodes, ngươi muốn tham gia tiệc trà sao? Ngươi thế nhưng là hải quân đại tướng a đến đó không tốt à? đúng vậy à, với lại cái kia Bitmom mời người tham gia, có thể hay không đang đánh cái gì chủ ý xấu. Sợ mù kệ cùng Tạ Si ghi bọn người có chút ít lo lắng. lấy rỗ Desert Hải quân Đại tướng thân phận, tham gia Bitmom loại này, biển cả Hoàng đế tổ chức tụ hội, nhưng thật ra là có chút mất cảm. Trọng yếu nhất chính là, Bitmom lần này mời, ai biết có phải hay không đang đánh cái gì chủ ý xấu. cho nên Sợ mù kệ mấy người đều cảm thấy cự tuyệt tương đối tốt. Desert nghe vậy, lập tức tiếu dung càng sâu. Theo lý mà nói, nghĩ rõ ràng Bitmom ác độc dụng ý về sau, hắn là phải cử tuyệt. Dù sao biết rõ đây là một cái bẫy, đều muốn đi nhảy lời nói, loại sự tình này chỉ có đồ đần mới làm ra được. Với lại song phương lập trường đối lập, tùy tiện tiếp xúc, hiển nhiên cũng không phải một chuyện tốt. Nhưng Rô Det nghĩ lại, nhưng lại trực tiếp đáp ứng xuống. Tốt, các ngươi trở về chuyển cáo Bitmon, ta sẽ đến đúng giờ. Vệ Công cùng Nam Tước ta mà gầu nghe vậy, lúc này sắc mặt vui mừng. Nói thật, Rô Det như thế thượng đạo, bọn hắn là không có nghĩ tới năm. Dù sao Rô Det còn trẻ như vậy, liền lên làm Hải quân Đại tướng, bọn hắn còn tưởng rằng đối phương vô cùng cao ngạo đâu. Không nghĩ tới bây giờ vẫn rất hiền hòa, thật dễ nói chuyện nhà. Ha ha. Vẹ còn cùng nam tức tạ mạ gô bọn người gặp dễ dàng như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ đều là vui mừng quá đỗi. Sợ mồ kệ cùng tạ sĩ gì bọn người lại là ngây ngẩn cả người. Rô đây là rõ ràng không có đem lo lắng của bọn hắn nghe và a đợi đến vẹ còn bọn người rời đi. Sợ mồ kệ cùng tạ sĩ gì bọn người lập tức vây quanh rô vội vàng nói: Rô đét, ngươi thật không thích hợp đi loại kia trường hợp. Đúng vậy a, bọn hắn cũng không giống người tốt lành gì. Ta luôn luôn cảm giác bọn hắn có ý khác a. Nhìn xem mấy người dáng vẻ vội vàng, rô có chút buồn cười. Bất quá cái này trung quy là quan tâm biểu hiện, cho nên rô sắc mặt trở nên nu hòa hắn kiên nhận mấy người nói xong, lúc này mới nói, sợ cái gì, ta thế nhưng là hại quân đại tướng A. đương nhiên, chủ yếu nhất là kỳ thật ta gần nhất cũng muốn ở bên ngoài thư giãn một tí, các ngươi hẳn là cũng mệt mỏi, không bằng thừa dịp cơ hội lần này, thật tốt chơi một chút. nghe nói bitmon nơi đó có trên thế giới món ngon nhất đồ ở đâu? jodes bật cười, hắn nguyên bản liền muốn tìm sự tình phân tán sờ mổ kẹ đám người lực chú ý, đừng để bọn hắn cắn phi không thả. hiện tại bitmon tiệc trả mời, ngược lại là giúp hắn chiếu cố đương nhiên, trọng yếu nhất chính là bitmon tiệc trả mời, rõ ràng là một cái nhặt thuộc tính cơ hội tốt, loại cơ hội này. Jodes đương nhiên sẽ không bỏ qua, mà cái này cũng là hắn biết rõ là một cái bẫy, cũng muốn chủ động rơi vào đi nguyên nhân. Chương 174, thế giới chú ý, Jodes đến vạn quốc. Chương 174, thế giới chú ý, Jodes đến vạn quốc. Thế giới mới, hải quân bản bộ. Trước đó không lâu từ Jodes trong miệng biết được cách mạng kịch nhân vật số 1 số 2, đều xuất hiện tại quần đảo Sa 3 học đi, trợ giúp vĩ phi về sau, ạ kệ đủ không dám thất lễ. Lúc này cùng Sen Gụ Cụ, Teresu Juru, hai vị này tham lưu đốc cha thương thảo một phiên. Sen Gụ Cụ cùng Teresu Juru đối với cái này cũng là sát mặt nghiêm túc. Long Bang trợ Phi, đương nhiên. Dù sao hắn là Phi lão tử. Với lại trước lúc này, Dở Dạ Củng cũng từng có trợ giúp Phi tình hình. Lần kia là tại Đông Hải lò gỡ tảo. Khi đó Phi sắp tiến vào gờ răng lại Na, mà bây giờ, khi Phi sắp tiến vào gờ răng lại Na nửa đoạn sau thế giới mới, Dở Dạ Củng cũng tới. Xem như phụ thân, Dở Dạ Củng cũng là có chút xứng trước. Nhưng vì cái gì, quân cách mạng người đứng thứ hai cũng tới đâu. Theo Dụ Điện nói, cái kia Tham Nưu trưởng xà cổ, là Phi trừ ạ sở bên ngoài một cái khác người huynh đệ kia nữa. Cái kia Phi, đến cùng có bao nhiêu kết huynh đệ? Đương nhiên, Hiện tại tình huống này đã không trọng yếu, thậm chí Minh Vương dự hội vì phỉ xuất thủ cũng không trọng yếu. Trọng yếu là gần nhất quân cách mạng tựa hồ có chút quá phận sinh động. Trước đó cứu Dẹ Phi, hư lư thực thực lôi kéo được ga ảo kỳ gì, coi như xong. Nhưng bây giờ, lại xuất hiện tại quần đảo Sạ Ba áo đi cứu phi loại này hải tặc ngôi sao mới. Coi như giữa bọn hắn có quan hệ, nhưng quân cách mạng ra sân xuất cũng quá cao ha. Dĩ vãng quân cách mạng hành động, cơ hồ đều là tại dưới mặt đất tiến hành. Mà bây giờ, đã vô cùng trắm trợn. Kết quả là, Akedu, Sengoku, Tetsu U ba người đều ý thức được vấn đề. Rất hiển nhiên. Mấy năm này, bọn hắn Hải quân mặc dù thế lực lớn tăng, nhưng quân cách mạng cũng không có là hậu. Bọn hắn đồng dạng tại nhanh chân tiến lên. Có lẽ tương lai không lâu, quân cách mạng thật sự có thể trưởng thành là có thể cùng bọn hắn đối kháng quái vật khổng lồ. Có ý nghĩ này, A Kệ Nù mấy người đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Xem ra, bọn hắn đang chăm chú biển cả hoàng đế thời điểm, cũng không thể xem nhẹ quân cách mạng cái thế lực này tồn tại a. Trên thực tế, quân cách mạng tại giờ dạ gồng dẫn đầu dưới, đã sớm trưởng thành đến hoàng cấp thế lực tồn tại. Trước đó Dâu Trắng khi còn sống, mặc dù bên ngoài là tứ hoàng, nhưng ai cũng biết, Quân Cách Mạng cũng là một cái hoàng cấp thế lực. Mà bây giờ, cũng không biết có phải hay không là bởi vì Dâu Trắng không có ở đây, cho tới Quân Cách Mạng cái này hoàng cấp thế lực, càng ngày càng chói mắt. À Kẹ Nủ cùng Sen Goku, T.S.U.Z.U tạm thời thương thảo một cái, đều cảm thấy không thể còn như vậy bỏ mặc Quân Cách Mạng đi xuống. Chẳng qua trước mắt, bọn hắn cũng không có cái gì tốt đối sách, cho nên tính toán đợi Dâu Đe sau khi trở về, lại triệu tập một cái cái khác hải quân cao tầng, kỹ càng thương thảo một cái. Chỉ là để À Kẹ Nủ bọn người không có nghĩ tới là, mấy ngày trôi qua, bọn hắn cũng không có đợi đến Rhodes trở về, ngược lại chờ đến một cái tin tức kinh người. Cái gì? Rhodes đi Vạn Quốc? Hắn vì sao lại đi Vạn Quốc? Biết được tin tức này, tại Nguyên Soái văn phòng bên trong ngồi ạ kẹ đù nhị không được lần nữa vô bản đứng dậy. Hắn ngay ngắn trên mặt nổi lên chấn kinh chi sắc. Rhodes làm sao đột nhiên đi Vạn Quốc? Đây chính là Biển Cả Hoàng Đế thứ nhất Bitmom địa bàn. Xem như Hải Quân Đại Tướng Rhodes tùy tiện tiến về Bitmom địa bàn làm không tốt, sẽ để cho bọn hắn Hải Quân cùng băng hải tặc bị ở muộn trực tiếp khai chiến. Mặc dù ạ kẹ đù hoàn toàn chính xác có đối phó tất cả Biển Cả Hoàng Đế ý nghĩ, nhưng loại cấp bậc này hành động đều là muốn tính trước làm sao à? Tựa như tiêu diệt dâu trắng như thế. Nếu là không có kỹ càng kế hoạch, coi như đến lúc đó bọn hắn có thể chiến thắng, cũng là thắng thảm. Mỗi một vị biển cả hoàng đế, đều là trong núi thây biển máu mặt giết ra tới. Muốn đối phó một vị biển cả hoàng đế, cũng không phải đùa giỡn. Rhodes làm sao đột nhiên chạy tới Bitmon nơi đó? Đến cùng xảy ra chuyện gì? À kệ đủ cả kinh trực tiếp gọi cho Rhodes. Sau đó hắn cuối cùng biết được tiền căn hậu quả. Nguyên lai, like, là Bitmon phái người đến quần đảo Sà Ba học đi, mời Rhodes tham gia tiệc trà. Cái kia con mụ điên, đang có ý đồ gì? À kệ đủ mày. Hắn cũng vô ý thức cảm thấy có chút không đúng lắm đẹp, Bitmong làm sao lại đột nhiên mời một vị hải quân đại tướng làm khách, đây chính là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Sau đó, Agaque Nud liền đối rồ Zodes nói, "Zodes, để cho an toàn, ngươi vẫn là trở về đi, không nên đi." Mặc dù nói Zodes lực lượng vô cùng cường đại, ngay cả Agaque Nud đều vô cùng kiêng kỵ. Nhưng người nào biết Bitmong có cái gì thủ đoạn có thể khắc chế hắn, cho nên Agaque Nud vẫn cảm thấy không nên tùy tiện để Zodes đi vạn quốc tương đối tốt. Nhưng mà Zodes trả lời chắc chắn lại là, "Sakazu kỳ ngơn xoái, ta cũng muốn biết Bitmong đang có ý đồ gì, cho nên lần này, ta muốn đi định." Ngươi cứ an tâm tại hải quân bản bộ chờ tin tức tốt của ta. Thốt ra lời này xong, đối diện Rồ Đẹt liền cúp điện thoại. Ạkẹn đủ lập tức sững sốt năm. Biết được Rồ Đẹt muốn đi trước vạn quốc tham gia thực trà, hiển nhiên không ngừng hải quân bản bộ Ạkẹn đủ bọn người. Thế giới mới, Lọ đang chuẩn bị tiến về Bù Hás giận. Nhưng ngay tại lúc này, bờ tổ bọn người bỗng nhiên lao đến, kích động nói: Thuyền trưởng, có Rồ Đẹt đại nhân tin tức. Lọ, mau nhìn. Đáng nhắc tới chính là, từ lần trước ba tức độ sự kiện về sau, Lọ cùng bờ tổ bọn người đều đối Rồ Đẹt tôn kính phát ra từ nội tâm năm chẳng những vụn trộm sưng hô hắn là rồ đẹp đại nhân, hơn nữa còn phi thường chú ý hắn tin tức. cho nên vào lúc này, nhìn thấy bờ bồ đám người vội vàng bộ dáng, lọ cũng đã biết là rồ đẹp động thái đổi mới. lần trước, là rồ đẹp ở thế giới chương binh trổ hết tài năng, trở thành mới hải quân đại tướng, sưng hào cảnh lên ra. như vậy lần này sẽ là gì chứ? không cần nghĩ lọ đều có thể biết, giống rồ đẹp như thế tồn tại, động thái tuyệt đối cũng là kinh thiên động địa. ngay sau đó, phản phất tại xác minh lọ ý nghĩ giống như, bờ bồ bọn người trực tiếp truyền đạt một chương mới tinh báo chí. lọ nhìn thấy phía trên trang bìa tin thời sự, lập tức liền mây dại phía trên một hàng chữ lớn viết, kẹn ra đại tướng được mời tham gia bít bitmom tiệc trà. a, cái thiếu kinh khủng tuổi trẻ hải quân lại muốn tham gia chặt lót kẹn lỉnh tiệc trà sao? bất quá chặt lót kẹn lỉnh, vì sao lại mời hắn tham gia? ngay tại lo nhận được tin tức đồng thời, cùng là biển cả hoàng đế tóc đỏ bên này cũng thu vào tương quan tin tức, cùng là biển cả hoàng đế, hắn là cực kỳ chú ý cái khác biển cả hoàng đế tình báo. mặt khác, jones cũng là hắn phi thường chú ý tồn tại, bởi vì cái này nam nhân trẻ tuổi là để hắn hảo hiếu hạ kẹn đều cam bái hạ phong tồn tại, lấy lại tinh thần, tóc đỏ trong mắt hơi hiếp, hắn thấy. Vô Lượn là Bimon, vẫn là Joles, cả hai mục đích hẳn là đều không đơn giản áp vào lúc này, xem như phó thuyền trưởng bèn bệ mãn đề nghị muốn hay không khai thác một chút hành động, hoặc là dứt khoát phái ra người đi vạn quốc điều tra tin tức. Tốc độ trầm ngâm một chút, lại lắc đầu. Tạm thời vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến a. Mà tại tốc độ lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến thời điểm. Nước quán nổ lại là vang lên cái đồ cười to thanh âm. A, linh mời cái kia rổ để tham gia trực trà. Cũng không tệ lắm mà. Tư kín trong miệng biết được tin tức thời điểm, cái đồ ngược lại ha ha phá lên cười. Ít quỷ, ba vị thai hại lẫn nhau, đều có loại dự cảm xấu mà liên tại rổ đen muốn tham gia Bitmom tiệc trà tin tức, tại thế giới mới, thậm chí toàn bộ thế giới chuyển đi xôn xao sôi sụp lúc. Bitmom địa bàn, vạn quốc trên không, đột nhiên xuất hiện một tòa hoàng kim cung điện. Không hề nghi ngờ, chính là rổ đen phó ước mà tới. Nam, chương 175. Cơ giặc cường nên đón, Bitmom thăm dò. Chương 175, cơ giặc cường nên đón, Bitmom thăm dò. Vạn quốc đại danh đỉnh đỉnh Bitmom chi địa bàn. Ngay tại vẻ com cùng nam tức tạ mạ gỗ bọn người, mang theo rổ đen khẳng định trả lời chắc chắn trở về phục mệnh sau ngày thứ hai. Vạn quốc khu vực biên giới trên không, xuất hiện một tòa hoàng kim cung điện. Không hề nghi ngờ, chính là Dodo Đệt Thiên Cơ Hoàng Kim Điện. Giờ này khắc này, Hoàng Kim trong điện, Dodo cùng Sở Mộ Kệ, Tạ Sĩ ghi bọn người đợi cùng một chỗ. Đã đến sao? Thật nhanh. Xuyên thấu qua Hoàng Kim Điện cửa sổ, đám người đều thấy được phía dưới hòn đảo. Sở Mộ Kệ cùng Tạ Sĩ ghi bọn người không khỏi lại một lần sợ hai thán phục lên Thiên Cơ Hoàng Kim Điện tốc độ. Rời đi quần đảo xạ Bà áo đi về sau, còn chưa được mấy ngày, bọn hắn liền đã tới Bitmong địa bàn, vạn quốc. Dodo nghe vậy, lại là vì đó cười. Trên thực tế, cái này đã tính chậm. Nếu như hắn toàn lực hành động lời nói, Thiên Cơ Hoàng Kim Điện tốc độ còn có thể tăng thêm một bước. Sở dĩ thả chậm tốc độ, chỉ là bởi vì muốn chờ pệ quọng bọn người đem tin tức truyền lại trở về. Mà hiện tại xem ra, hẳn là không sai biệt lắm. Dù Đe tránh mắt, đặt ở hòn đảo khu vực biên giới, cái kia đông đảo thân ảnh phía trên, đó là cái gì? Hoàng kim cung điện. Giờ này khắc này, tại hòn đảo biên giới khu vực, hoàn toàn chính xác có rất nhiều thân ảnh tồn tại. Cầm đầu, chính là Bitmom tọa hạ đệ sệt phụ Sở Ta thứ nhất Mỹ Nitter Gock bị cục ít, chặt lọt kẻ cỡ giặc cỡ. Mà bọn hắn, cũng chính là Bitmom phái ra, chờ rồi Đe bất quá bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới rồ đẽt lại nhanh như vậy thì đến nhìn thấy thiên cơ hoàng kim điện xuất hiện, cờ giặc cờ bọn người là sững sờ, lập tức bọn hắn rất nhanh liền kịp phản ứng là cái kia tèn dạ đại tướng sao? ôi chủ thù rồ đẽt, nghe vẹt com nói cái kia ổ chuột rồ đẽt, liền là cưới một cái hoàng kim cung điện, xem ra là bọn hắn từ vẹt com cùng nam tức ta mạ gò nơi đó, cờ giặc cờ các loại người cũng đã biết rồ đẽt có được một tòa có thể phi hành hoàng kim cung điện, cho nên hiện tại vừa nhìn thấy, lập tức liền phản ứng lại, ngay sau đó phản phất tại xác minh ý nghĩ của bọn hắn giống như Giữa không trung thiên cơ hoàng kim điện, bỗng nhiên hạ xuống. Ngay sau đó, cửa cung điện vừa mở, Rhodes mang theo Sở Mộ Khệ, tạ sĩ ghi bọn người từ đó đi ra. Cái này nam nhân liền là kèn dạ đại tướng, thật thật trẻ tuổi. Từng tuổi này, vậy mà lên làm hải quân đại tướng. Băng Hải đặc biệt ở mồn bọn người nghị luận ở Mỹ cơ giặc cơ cũng là sắc mặt ngưng tụ. Vô luận là từ trên tình báo, vẫn là vẻ quổng đám người miêu tả đều tại nói rõ, Rhodes tuổi trẻ đến quá phận. Mà bây giờ thấy một lần, quả là thế. Thực lực tạm thời không nói, tuổi của hắn là thật rất nhỏ. Đồng hành Sở Mộ Khệ, thoạt nhìn đều so với hắn lớn hơn nhiều nhưng mà lúc này sờ một kẻ chỉ là hải quân trung tướng nhưng Rodes cũng đã là cao quý hải quân đại tướng hoan nghênh hoan nghênh ngươi chính là ổ chủ tụ Rodes ta ta là Minister Hobby Cúi ít chặt lọt kẹt cờ ra cờ ta đại biểu băng hải tập bì ở mồm tất cả mọi người hoan nên ngươi đến lấy lại tinh thần cờ ra cờ trên mặt nụ cười mang theo đám người tiến lên đón Rodes liếc mắt nhìn hắn không nói gì chỉ là trong mắt chợt hiện lên mỉm cười cờ ra cờ lập tức khe giật mình cũng không biết có phải hay không là ảo giác vừa rồi Rodes ánh mắt rơi ở trên người hắn thời điểm hắn lại có một loại bị nhìn xuyên cảm giác thật giống như Hắn đang suy nghĩ gì đều không thể gạt được rồ đẹt đồng dạng. Nhưng vấn đề là, làm sao có thể chứ? Cờ Giặc cờ đem cái này hoang đường ý nghĩ đè xuống, lập tức cười nói, "Hiện tại liền để ta mang các ngươi đi khu vực trung tâm tổ tổ đạo giản xếp lại a." Tiếp tra lời nói, còn cần mấy ngày thời gian chuẩn bị, trước lúc này, các ngươi cứ hết an tâm ở nơi đó xuống đi. Dù Đẹt nghe vậy, không có phản ứng. Sợ mù kẻ, tạ sĩ ghi bọn người thấy thế, tự nhiên cũng không nói gì. Băng Hải tặc biệt ở bọn bọn người nhìn thấy rồ phản ứng, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, nhìn như nhiệt liệt tràn diện, lạnh xuống. Cợ Giặc Cợ lập tức khẽ giật mình, thế nào Hắn cảm giác mình giống như không có nói sai lời gì a vào lúc này, Rhodes lại là nhãn châu xoay động, Đúng như nói, "Ta vẫn là mở ra cung điện đi qua đi, dạng này sẽ nhanh một chút." Sau khi nói xong, hắn chỉ chỉ sau lưng Thiên Cơ Hoàng Kim Điện. Cờ Giặc Cờ nghe vậy, sửng sốt một chút, lập tức nói, "Thật có lỗi, vạn quốc khu vực, không thông qua chúng ta đồng ý, bất luận cái gì đội thuyền vẫn là công cụ giao thông gì cũng không thể tùy ý tiến vào." Rhodes cuối cùng cười. Nhưng cười đến để Cờ Giặc Cờ có chút đáy lòng run rẩy. Đây chính là các ngươi băng hải đặc biệt ở mồm đạo đại khách. Rhodes có vẻ như chất vấn lên. Cờ Giặc Cờ nhướng mày, Cái này là quy củ của chúng ta." Rhodes lại không nói, thần sắc tựa hồ lạnh rơi xuống. Sermo kẹ cùng Tạ Sĩ nhìn bọn người thấy thế, lập tức lại là rất là kỳ quái. Rhodes đây là thế nào? Không phải đã nói tới đây chơi đùa sao? Làm sao vừa lên đến, liền muốn cùng cờ giặc cờ phát sinh xung đột bộ dáng? Sermo kẹ mấy người đều có chút ngậm. Nhưng mà bọn hắn không biết là, Rhodes cũng không phải ôm tới chơi đùa tâm thái. Hắn lần này tới, thế nhưng là dự định tại Bitbom, cùng nàng Đông Đảo nhị nữ trên thân, thật tốt hao một đợt lung dê. Cho nên, hắn nói gì cùng Bitbom bất kỳ một cái nào băng hải tặc bị ở một người phát sinh xung đột chỉ là để rô death ngoài ý muốn chính là hắn còn không có dự định bắt đầu đâu cờ giặc cờ liền đã có ý nghĩ này đúng vậy là cờ giặc cờ muốn trước cùng rô phát sinh xung đột điểm này vừa rồi rô death kẹp bùn sổ cũ hạ kỳ quét tới thời điểm tại cờ giặc cờ nội tâm thấy rất rõ ràng mặc dù không biết hắn vì sao lại ôm ý nghĩ này nhưng cứ như vậy tự nhiên chính hợp rô ý tứ dựa theo cờ giặc cờ ý nghĩ là dự định trước tiếp đãi rô sau đó trong mấy ngày kế tiếp mặt tìm cơ hội cùng hắn phát sinh xung đột biết được ý nghĩ này Rodes đương nhiên sẽ không làm phiền thái như vậy, cho nên dứt khoát trực tiếp cho cờ giặc cờ cung cấp một cái lấy cớ. Trên thực tế, vào lúc này, cờ giặc cờ mặt ngoài nhìn như những mảy, kỳ thực nội tâm là vui vui mừng, bởi vì hắn hoàn toàn chính xác có cùng Rodes phát sinh xung đột ý nghĩ. Một là bởi vì nhìn thấy Rodes còn trẻ như vậy, hắn khó tránh khỏi sinh ra ghen ghét cảm giác. Hắn muốn nhìn một chút, Rodes còn trẻ như vậy, có thể lên làm hải quân đại tướng, đến cùng phải hay không có bản lĩnh thật sự đương nhiên. Nếu như vẹn vẹn chỉ là nếu như vậy, hắn cũng sẽ không như vậy càng hân Dù sao Rodes đến cùng là biết mong mời khách nhân, nếu là tiệc trà còn chưa có bắt đầu liền bị hắn làm chạy, vậy là tốt rồi chơi. Cho nên cờ giặc cờ coi như đối rồ đẹt tiếng lòng ghét ghét, cũng sẽ không lung tung xuất thủ. Hắn sở dĩ dự định cùng Joe phát sinh xung đột, nguyên nhân chủ yếu nhất, kỳ thật vẫn là đạt được Bitmong thú ý. Không sai, liền là Bitmong thú ý. Bitmong kỳ thật cũng có chút hoài nghi Joe Death bản lĩnh thật sự, cho nên lần này để cờ giặc cờ đến sọ xét một phiên. Mà cái này, cũng là cờ giặc cờ đường đường một cái sở ta tới làm tiếp khách nguyên nhân. Theo cờ giặc cờ nhớ tới những này, Joe tự nhiên lại thấy rõ. Hắn miết miệng lên. Nguyên lai like là dạng này. Nam, chương 176 quỳ lệ chi lễ, cờ giặc cờ chân thân. chương 176, trăm quỳ lệ chi lễ, cờ giặc cờ chân thân. nguyên lai like là dạng này. theo lần nữa đọc lên cờ giặc cờ nội tâm, joe đẹp giật mình. hắn liền nói đi. coi như cờ giặc cờ thân là sợ ta, nhưng nếu như đem bitmon mời khách nhân cưỡng chế gì rời lời nói, hắn cũng chịu không nổi. bây giờ lại sinh ra xung đột ý nghĩ, quả nhiên là sự tỉnh ra có nguyên nhân a. bitmon tham dò sao? Ha ha đã như vậy, vậy liền như nàng mong muốn. nghĩ như vậy, joe tuấn lãng gương mặt rõ ràng lạnh xuống. nhìn xem trước mặt cờ giặc cờ, hắn liếc miệng cười, cười. quy củ của các ngươi đối ta nhưng vô dụng. Tiếng nói vừa ra, một cỗ khí thế kinh khủng lập tức từ rổ đẹp trên thân bắn ra, màu đỏ lôi điện lóe lên một cái rồi biến mất. ầm ầm. Trong ngay mắt đó, đám người náo hải bên trong phảng phất nổ lên oanh minh tiếng vang. Một cú bài sơn đảo hải lực vô hình quét sạch mà ra. Phanh, phanh, phanh. Băng hải tặc bí ơ một người lập tức liên tiếp ngã xuống, từng cái lật lên bẹp nhãn, miệng sùi bọt mép, cuối cùng còn có thể đứng đấy người lác đác không có mấy. Cơ giặc cơ hiển nhiên là bên trong một cái. Nhưng lúc này hắn vẫn là biến sắc. Hạ U So giờ khắc này còn sót lại băng hải tặc bị ở một người trong mắt đều là tràn ngập vẻ chấn động hạ ủ sổ cử hạ kỳ đây chính là đại biểu vương giả tư chất lựu lượng trên đại dương bao la có được loại lực lượng này người có thể đếm được trên đầu ngón tay với lại cơ hồ đều là hải tặc chiếm đa số theo bọn hắn biết trước mắt hải quân bên trong có được hạ ủ sổ cử hạ kỳ người tựa hồ chỉ có sển gỗ củ một cái nhưng bây giờ dù đẹp vậy mà cũng hiện ra hạ ủ sổ cử hạ kỳ trình độ nào đó tới nói chẳng phải là mang ý nghĩa dù có trở thành hải quân nguyên soái tiềm lực đến lúc này, cơ giặc cơ bọn người cuối cùng có chút minh bạch vì cái gì rộ đẹp có thể xem như hải quân đại tướng có được trở thành hải quân nguyên xoáy tiềm lực trở thành hải quân đại tướng tựa hồ cũng không kỳ quái ngài nhặt 10.000 trái ác quỷ ngài nhặt 60 triệu kẹp bùn số cụ hạ kỳ ngài nhặt 50 triệu bật sổ sổ cụ hạ kỳ ngài nhặt 3.000 sinh mệnh lực ngài nhặt 7.000 thể thuật giờ khắc này theo cơ giặc cơ bọn người cảm xúc chập trùng đại lượng màu vàng quang đoàn hướng về rộ đẹp vọt tới chỉ là những cái kia thuộc tính số lượng để rộ đẹp lắc đầu chỉ có như thế chút điểm thuộc tính xem ra các ngươi minh bạch đến không đủ chuyện để a Rô đét ánh mắt vừa nhấc, trong đôi mắt đột nhiên sát khí tuôn ra, ạt dạ lĩnh vực. Giờ khắc này, hắn thình lình lại thả ra tu luyện lĩnh vực. Trong ngay mắt đó, kinh khủng sát khí triều dâng, tựa như kinh đảo hải lặng hướng về cờ giặc cờ bọn người dũng man lao tới. Vô ba, cờ giặc cờ bọn người lập tức toàn thân cực chấn. Trong chốc nháy này, bọn hắn phản phất đưa thân vào núi thây biển máu. Bàng cự núi thây vô biên huyết hải, phản phất muốn đem bọn hắn thôn phệ. Phanh, phanh, phanh. Ngay tại lúc này, tiếng nga xuống đất tái khởi. Lần này ngoại trừ cờ giặc cờ bên ngoài tất cả băng hải tặc bị ở một người đều không chịu nổi áp lực, nho nhau, nhau ngã chồng gò xuống. thậm chí, liền ngay cả cờ giặc cờ cũng là sắc mặt đại biến, đông nhiên quỷ một chân trên đất, hạ ủ sổ củ hạ kỷ cùng ạt dạ lĩnh bực được ra, tạo thành một cỗ cực kỳ khủng bố tinh thần năng lực trùng kích. cờ giặc cờ chỉ cảm thấy đau đầu muốn nức, cơ hồ không cách nào tự hỏi. đây là cái gì? hắn quá sợ hãi, ngài nhặt mười ngàn trái ác quỷ, ngài nhặt hai mươi ngàn kẻ sổ củ hạ kỷ, ngài nhặt mười ngàn sổ sổ củ hạ kỷ, ngài nhặt chín sinh mệnh lực. Jodesmit nhược lên, dạng này thuộc tính mới khiến cho hắn thoáng hài lòng một chút đáng tiếc đã không thể lại tiếp tục. Băng Hải Tặc Bí ở muộn bên trong, mặc dù cường giả vô số, nhưng lần này tới nên bọn hắn, chân chính có thực lực, hiển nhiên chỉ có cờ giặc cờ một người âm thầm lắc đầu. Rhodes cũng liền thu liễm lại lực lượng. trong nháy mắt, trung quanh lực lượng vô hình trừ khử, trở nên gió êm sóng lặng. cờ giặc cờ lập tức áp lực giảm nhiều, lập tức kịch liệt thở, phản phất mới từ trong biển được cứu giống như. ha ha, loại này quỳ lệ chi lễ, cũng là các ngươi băng Hải Tặc Bí ở muộn quy củ sao? ngay tại lúc này, Rhodes tiếng cười vang lên. cờ giặc cờ lập tức sắc mặt đỏ lên nguyên bản bởi vì hạ ủ sổ cụ hạ kỷ cùng ngặt dạ lĩnh vực, cờ giặc cờ trong lòng đối dội Rhodes genget đã trừ khử hơn phân nữa. dù sao lực lượng như vậy, ngay cả hắn đều không có. Rhodes có thể có được, cũng liền đã chứng minh hắn trù hơn người. mà trình độ này, cũng đầy đủ hắn hướng biết mong giao nội. nhưng không có nghĩ tới là, Rhodes lúc này vậy mà xuất khẩu đả thương người. nguyên bản liền khí lượng chưa đủ cờ giặc cờ, nghe nói như thế, trong lòng genget chi hỏa lập tức kịch liệt dâng lên. đừng đáp ý quyên hình. hiện tại liền để ngươi xem một chút băng hải tặc bí ở mồm lợi hại. cờ giặc cờ sắc mặt một lạnh, thu hào thân thể khổng lồ bước chân đại mạnh, liền cầm kiếm xông về Rhodes sợ mù kệ cùng tạ sĩ ghi bọn người thấy thế lập tức tròng mắt hơi híu liền muốn xuất thủ nhưng ngay tại lúc này jude lại là khoát tay áo không quan hệ để hắn tới đi mặc dù bây giờ chỉ còn lại có cờ giặc cờ một cái nhưng hắn xem như đệ dệt phá ở sơ ta trên người thuộc tính hẳn là còn là không khúyt buông phí hết lời nói cũng không tốt nói thì chậm khi đó thì nhanh cờ giặc cờ thân thể to lớn đã vọt tới jude trước mặt trong tay kiếm cao tốc xoay tròn sau đó bắt chói lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ đánh ra quyền tạ dễ dãi bắn một chiêu này hiển nhiên không thể coi thường lưỡi kiếm xoay tròn đánh ra trong nháy mắt, chấn động không gian, kiếm khí khuấy động. Suy một tiếng, đánh trúng. Cờ giặc cờ thu hào trên mặt lập tức lộ ra một vòng tiêu dung. Nhưng rất nhanh, nụ cười của hắn liền nở lại. Hắn run rẩy rì rẽ bộ kiếm, đích thật là đánh trúng Rô Det. Nhưng đánh trúng, lại là Rô Det ngón tay. chuẩn xác một điểm tới nói, là Rô Det dùng một ngón tay tiếp nhận công kích của hắn. Làm sao có thể? Cờ giặc cờ con người co rụt lại. Mặc dù hắn cũng cảm thấy, mình kiếm chiêu này không có khả năng lập tức kích thương một vị hải quân đại tướng, nhưng bị đối thủ dùng một ngón tay tiếp được, cũng quá khoa trương đi. Đứng ngoài quan sát sờ mồ kệ bọn người thấy thế, lại không có chút nào kỳ quái. Hắn nhưng là rồi à? Hải quân đại tướng bên trong chiến lược trần nhà, người xưng tẹn dạ đại tướng, cờ giặc cơ một cái chỉ là sờ vịt commander, muốn một chiêu liền làm bị thương Joddes, đùa gì thế đâu. Mà lúc này Joddes, đồng dạng không cảm thấy cái này có cái gì. Hắn dùng một ngón tay liền tiếp nhận cờ giặc cơ một kiếm, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Ngược lại là gia hỏa này, có phải hay không có chút quá phách lối a. Nhìn xem trước mặt thân hình to lớn, tướng mạo tu hào cờ giặc cơ, Joddes trên mặt không hiểu cười cười. Uy, chắc lót kệ cờ giặc cơ. Ngươi mang một cái giả thân liền muốn giáo huấn ta sao? Ân, sợ mồ kệ bọn người nghe vậy, lập tức sưng sờ, cờ giặc cờ lại là biến sắc. Ngay sau đó, còn không có đợi hắn lấy lại tinh thần, rồ đẹp trên thân liền là lôi hỏa nhất bạo. Vang một tiếng, cờ giặc cờ chỉ cảm thấy một cỗ cường đại chấn động lực lượng truyền lại mà đến sảo. Lập tức cả người hắn đều bay ngược ra ngoài đợi đến cờ giặc cờ lần nữa đứng lên thời điểm, lập tức sắc mặt cứng đờ. Hắn bỗng nhiên cúi đầu nhìn lại, lập tức thấy được không đồng dạng thân thể. Hắn chân thân, thình lình hiện lộ ra bảy, chân một trăm bích quy quân đội cùng rồ đẹp đánh quân chiến trước 177 bánh bích quy quân đội cùng dồ đẹp đánh, đánh cuộc chiến giờ khắc này sơ mồ kẹ cùng tạ si ghi mấy người cũng ngây dại chỉ thấy cơ giặc cơ bị đánh bay về sau toàn bộ thân thể vậy mà vỡ vụn ra nhưng kỳ quái lạ cũng không có huyết dịch chảy ra ngược lại là một chỗ màu vàng nâu vật thể nổ tung sau đó một cái trải lấy búi tóc màu tím mang trên mặt một đạo vết sẹo nam nhân hiện lộ ra a a thống thống thống ba nam nhân mới vừa xuất hiện liền đau kêu nhưng kêu đau đến một nửa nhìn thấy bây giờ thân thể hắn lập tức liền sắc mặt cứng nở đây là ai chặn lót kẹt cơ giáp cơ trong thân thể Tại sao có thể có một người? Sợ mù kệ tạ gì khi các loại người hai mặt nhìn nhau. Jodes giống như cười mà không phải cười, không hề nghi ngờ. Cái này tóc tím nam nhân chính là cờ giặc cờ chân thân. Xem như người xuyên việt, Jodes đương nhiên biết cờ giặc cờ năng lực, cờ giặc cờ hình dáng, thậm chí tính cách của hắn. Kỳ thật tình huống dưới mắt rất đơn giản. Cái kia chính là cờ giặc cờ da hỏa này rất sợ đau. Cho nên hắn dùng hắn bánh bích quy năng lực tạo một cái bánh bích quy khôi giáp, sau đó lâu giải chốn vào đi. Dân giả, thậm chí ngay cả hải quân đều bị che lậy. Đối với hắn lệnh treo giải thưởng bên trên, không phải nó chân dùng mà là nó bánh bích quy khôi giáp bộ dáng. Cờ Giặc cờ lấy lại tinh thần về sau, lập tức khiếp sợ nhìn về phía Rhodes. Làm sao ngươi biết ta chân thân? Rất hiển nhiên, hắn không có cách nào tưởng tượng, phụ trách hải quân tình báo người đều không biết mình chân thân, Rhodes lại là làm sao mà biết được. Chẳng lẽ nói, hiện tại băng hải tặc biệt ở muồm bên trong có nội ứng. Ngài nhặt 10000 trái ác quỷ, ngài nhặt 20000 kẻ bùn sổ củ hạ kỳ, ngài nhặt 10000 mờ sổ sổ củ hạ kỳ, ngài nhặt 8000 sinh mệnh lực. Cợ Giặc Cở dưới khiếp sợ, lập tức lại cho Dụ Đệt cung cấp một đợt tố tính. Rhodes vì đó cười coi như không phải người xuyên việt, lấy hắn có thể đọc tâm kẹp bùn sổ cụ hạ kỳ năng lực, muốn thấy rõ cờ giặc cờ chân thân, còn không phải vài phút sự tình. ngược lại là gia hỏa này, là thật rất phách lối à, ở trước mặt mình, cũng dám dùng loại này tiểu thủ đoạn. nghĩ như vậy, jodes trên thân lôi điện bộc phát, 50 triệu vôn, lôi long, Xì xì xì. lôi điện tuôn ra, rất nhanh liền sen lẫn thành một đầu dọa người lôi long, dương nhanh múa vớt hướng về cờ giặc cờ đánh tới, cờ giặc cờ lập tức sầm mặt lại, lôi điện năng lực, hầu như không cần cân nhắc, cờ giặc cờ lập tức liền lách mình tránh né, bởi vì hắn biết, nếu như bị loại này lôi điện năng lực đánh trúng, tuyệt đối sẽ rất đau tránh đi lôi long về sau cờ giặc cờ cũng không tiếp tục công kích rồi mà là sửa mặt lại đập miệng túi quả nhiên là gõ rổ gõ rổ no mi năng lực giả đã như vậy là không quá thích hợp cận thân tác chiến ba ba ba ba cờ giặc cờ rất nhanh liền quyết định cùng death phương thức tác chiến bịt bịt no mi năng lực phát động từng cái bị củ cụ iso đi ở bị hạn chế tạo ra cái gì tại sao có thể có nhiều như vậy cờ giặc cờ không đúng đây là năng lực của hắn sợ mù kệ cùng tạ si khi bọn người thấy thế rốt cuộc hiệu rõ tới nguy lai like. trước mắt tóc tím nam nhân mới là cờ giặc cờ chân thần Mà trước đó cái kia thu hảo hình tượng chỉ là năng lực biến thành. Thế nhưng, cái này lại là cái gì năng lực? Sợ mồ kẻ bọn người, lúc này bị cờ giật cờ năng lực hấp dẫn lực chú ý rồi, Delslong mày nhíu lên, trên mặt lại là ý cười không giảm. Hắn lại thấy rõ cờ giật cờ ý nghĩ, xem ra là quá sợ đau, cho nên cờ giật cờ dự định phái ra bị Cú đi ở tắt chiến đương nhiên. Lấy vừa rồi dụ Dels tùy tiện đánh nát hắn khôi giáp tình hình xem ra, một cái bị Cú đi ở là tuyệt độ ứng phó không được rồi Dels. Cho nên cờ giật cờ động tác không ngừng, điên cuồng chế tạo lên bị Cú Isodi ở. Cuối cùng tại sở mổ kẽ bọn người kinh dị nhìn chăm chú phía dưới, cờ giặc cờ vậy mà thoáng cái chế tạo ra trên trăm tên lính, đây cũng không phải là một cái đơn giản đội ngũ, mà là một cái cỡ nhỏ quân đội. Theo bị cụ Inso ở số lượng tăng nhiều, cờ giặc cờ trên mặt đã một lần nữa lộ ra thiếu dung. hắn nhìn xem rồ đét, nở nụ cười. Ha ha, coi như ngươi đem đồng bọn của ta chân chăng thì thế nào? Lấy năng lực của ta, dễ dàng liền có thể chế tạo ra một chi quân đội. Đi thôi, bị cụ Inso ở, đem ra hỏa này nén ác. Theo cờ giặc cờ ra lệnh một tiếng, bị cụ Inso ở lập tức năm bánh bích quy hình thành trường kiếm, ầm ầm hướng về rồ đét đánh tới. Sợ mục ghẻ, tạ sĩ ghi bọn người thấy thế, đều là biến sắc. Trên trăm cái bị củ Iso đi ở khởi sướng xung phong, khí thế là hết sức tinh người. Trọng yếu nhất chính là, những này bị củ Iso đi ở, vậy mà đều bao trùm bật sổ sổ Haki. Bởi vậy có thể thấy được, cờ giặc cờ lực lượng cũng là rất mạnh, lại có thể phóng xuất ra nhiều như vậy bật sổ sổ Haki. Mà cái này, cũng đích thật là cờ giặc cờ tự hào địa phương. Nhiều khi, hắn thường thường khác biệt tự mình độ thủ, chỉ dùng năng lực điệp ra bật sổ sổ cụ, liền có thể giải quyết địch nhân. Chỉ tiếc, dù đe so cỡ giặc cỡ dĩ vãng gặp phải bất kỳ kẻ địch nào đều cường đại hơn nhiều những cái tiêu bị cụ Iso đi ở xung phong mà ra trong chớp mắt liền đem rỗ đệt che mất nhưng còn không có đợi cờ giặc cờ lộ ra nét mừng một trận oanh minh bạo tạc liền phóng lên tận trời ở mà ba một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang bên trong kinh khủng bạo tạc vậy mà trực tiếp đem đại lượng bị cụ Iso đi ở hướng bay lên không những như thế theo bạo tạc chuyên gia đại lượng lôi hỏa vậy mà quét sạch mà ra trong nay mắt cái này một mảnh nhỏ khu vực đều bị kinh khủng lôi hỏa bao trùm ưn cờ giặt cờ lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi chỉ thấy lôi hỏa quét sạch phía dưới hạn chế tạo ra một nhỏ chi bị cụ Iso đi ở quân đội vậy mà toàn quân bị diệt, cờ giặc cờ lập tức trợn mắt hốt mồm. giờ khắc này, cho dù là biết rồ Des năng lực sở mổ kẹp bọn người cũng không khỏi rung động. rồ Des nhìn xem trung bình sụp đổ bánh bích quy, lại là xem rưởng. cờ giặc cờ bánh bích quy năng lực chế tạo ra bị cụ Iso đi ở, hoàn toàn chính xác thực lực không tầm thường, nhất là thi triển một sổ sổ cụ hạ kỳ về sau. nhưng vậy thì thế nào đâu? rồ Des mặc dù không có khắc chế bánh bích quy năng lực nước biển trí năng, nhưng hắn gõ rồ gõ rồ No mi năng lực, đối với bánh bích quy năng lực vẫn là có nhất định khắc chế. thêm vào còn có mẹ già mẹ già chấn động các loại năng lực đều có thể đối bánh bích quy năng lực tạo thành không ít ảnh hưởng mấy cái năng lực điệp ra bắt đầu phát động bắt đầu kỳ thật uy lực đã không thua gì nước biển đối bị cụ iso đi ở khát chế mà cái này cũng là vừa rồi rộ đẹp có thể một kích làm nát cờ giặc cờ bánh bích quy khôi giáp nguyên nhân chỗ cho tới bây giờ tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ nhìn xem nổ nát một chỗ bánh bích quy cờ giặc cờ sắc mặt nghiêm túc bất quá rất nhanh hắn lại lộ ra cười tà hừ coi như người đem những này bị cụ iso đi ở đánh tan thì thế nào loại vật này ta muốn muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu tiếng nói vừa ra Cơ giặc cở dễ như trở bàn tay lại chế tạo ra đại lượng bì cụ i sodi ở, thậm chí lần này so với lần trước số lượng còn nhiều hơn. Nhưng mà nhìn xem tình cảnh này, sợ mồ kẻ tạ sĩ rị bọn người lại là sắc mặt cổ quái. Cái này cợ giặc cở, chẳng lẽ còn muốn cùng Jodes đánh quần chiến sao? Nam. Chương 178. Chấn nhiếp thiên phú. Cả tạ cụ gì đang chàng? Chương 178. Chấn nhiếp thiên phú. Cả tạ cụ gì đang chàng? Vào lúc này, Jodes cũng không nhịn được nở nụ cười. Cơ giặc cớ lại muốn cùng hắn đánh quần chiến. Chẳng lẽ hắn không biết, tại bảy chiến bên trên, Jodes cũng là rất am hiểu sao? không đúng hoặc là phải nói so sánh với một mình tác chiến, Rhodes ham hiểu nhất là cổ chiến. điểm này hắn các loại lĩnh vực lực lượng liền là tốt nhất chứng minh. cơ giặc cơ lại muốn ở phương diện này cho hắn gõ sức, đơn giản liền là múa diệu qua mắt tợ động thủ trên đầu thái tuệ a. Rhodes bật cười trong cơ thể gõ rổ gõ rổ No mi năng lực cùng mẹ ra mẹ dạ No mi năng lực bắt đầu khuấy động mấy liệt. giờ khắc này chuyện quỷ dị xuất hiện nguyên bản sáng sủa bầu trời đung nhiên trở nên đỏ đỏ lên. ngay sau đó xích hồng bên trong nhiều hơn mấy phần đen kịt cực kỳ quỷ dị. ưn Cơ giặc cởi trong nháy mắt phát hiện bầu trời dị thường, ngẩng đầu trong nháy mắt, con ngươi co rụt lại. Đây là cái gì tình huống? Còn không có đợi hắn kịp phản ứng, đáng sợ sự tình liền phát sinh. Chỉ thấy trên bầu trời đung nhiên đánh rớt một đạo hửng lôi, là màu đỏ lôi điện sao? Không phải, là thiêu đốt lên lôi điện. Một cái bị cụ Insu đi ở né tránh không kịp, bị lôi hỏa đánh trúng, trực tiếp nổ nát ra. giặc Giang lập tức ngửa mày, nhưng cái này vẫn chưa xong, vừa rồi cái kia một đạo lôi hỏa chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều lôi hỏa từ trên trời giáng xuống, không ngừng bổ sung dưới mà mục tiêu của bọn nó chính là cờ giặc cờ triệu hắn đi ra bị cụ yểm sổ đi ở quân đội. đây là cái gì năng lực? nhìn xem mình chế tạo ra bánh bích quy quân đội còn không có phát động liền nhanh chóng giảm quân số. cờ giặc cờ lập tức lại rung động nhìn về phía Rhodes. Rhodes liếc miệng cười cười, không hề nghi ngờ. một chiêu này chính là trước đó hắn tại quần đảo xạ áo đi bên trên dùng để áp bách phi bọn người, không cho bọn hắn chạy trốn trên trời rơi xuống lôi hỏa đáng nhắc tới chính là hiện tại trên trời rơi xuống lôi hỏa. đi qua Rhodes một phiên cải tiến, uy lực càng thêm cường đại. với lại tốc độ đã không thua gì trước đó sẽ đánh. kết quả là bọn chúng đồng dạng có thể nhẹ nhàng đánh tan bị củ iso đi ở rầm rầm rầm ba phanh phanh phanh ba nhìn xem từng cái bị củ iso đi ở phi tốc biến mất cờ giặc cờ sắc mặt một lần nữa trở nên ngưng trọng lên hắn rốt cục lại ý thức được rồ đẹp đáng sợ nhưng bây giờ tình huống này đã là tên đã trên dây không phát không được để hắn hiện tại thu tay lại là tuyệt đối không khả năng nghĩ như vậy cờ giặc cờ lần nữa chế tạo ra đại lượng bị củ iso đi ở bất quá lần này không để cho những này bị củ iso đi ở đứng tại chỗ chờ chết mà là dẫn theo bọn chúng lún rồ đẹp khởi sướng xuống phong Cơ Giặc cờ cầm trong tay rồ lượn tợ dễ dẻo kiếm, xông lên trước mặt, tại mấy trăm bị cũ Iso đi ở phụ trợ dưới, tựa như dẫn đầu xung phong tướng quân. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Lần này, Cơ Giặc cờ cũng không có lại co lại ở hậu phương, mà là chủ động dẫn đầu phát động công kích. Ba động rồ lượn tợ dễ dẻ dẻo, cấp tốc vọt tới Roldet trước mặt, Cơ Giặc cờ lại một lần hung hăng đưa trong tay danh kiếm rồ lượn tợ dễ hung hăng đâm về Roldet. Lưỡi kiếm phá không trong nháy mắt, càng thêm mãnh liệt kiếm khí, trực tiếp hình thành sóng xung kích, hướng về Roldet bay tới. Trong nháy mắt kia đưa tới ba động, để bên cạnh quan chiến sợ mồ kệ bọn người trong lòng run lên. Nói thật, trước đó kỳ thật bọn hắn là có chút khinh thường cờ giặc cờ cái này sở ta thật sự là bởi vì đi theo rồ đèt bên người tầm mắt của bọn hắn cũng thay đổi cao bất quá bây giờ xem ra cái này cờ giặc cờ thực lực vẫn là rất mạnh nếu để cho bọn hắn xuất thủ thật đúng là chưa hẳn đối phó được trừ phi bốn người triển khai vây công bất quá sở mồ kệ đám người ý nghĩ cũng không sai do đệ lưu lượng hoàn toàn chính xác quá mạnh chính như giờ khắc này cờ giặc cờ vận sức chờ phát động một kích kiếm khí sóng xung kích còn không có đánh tới rổ đèt trước người liền bị một cố lực lượng vô danh chống đỡ cả lại cái gì cảm nhận được cái tia cố lực lượng vô danh ngăn cản, cờ giặc cờ lại là biến sắc. giờ khắc này, tại hắn cảm ứng bên trong, dù đến bên người, liền phản phất nhiều hơn lấp kín vô hình tượng. mẫu chốt là, bức tường này, tựa hồ còn tại không ngừng chấn động, chấn động tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. với lại mỗi chấn động một lần, hắn đánh ra lực lượng liền sẽ bị cắt giảm một điểm. trong ngay mắt, cờ giặc cờ chiêu này so vừa rồi quyển tợ rẻ dẻo bánh còn mạnh hơn ba động rồi quẹt tợ rẻ dẻo uy năng, vậy mà liền bị triệt tiêu. vậy rốt cuộc là cái gì lực lượng? cờ giặc cờ trong lòng hoảng sợ. ngay sau đó, để hắn càng thêm hoảng sợ là khi những cái kia bị cụ ít sổ đi ở xuống phong mà đi, vậy mà cũng bị cố lực lượng kia chặn lại xuống tới. ong ong ong ba, mơ hồ tiếng rung, chấn nhiếp linh hồn. những cái kia bị cụ ít sổ đi ở bước chân xuống phong, đột nhiên đình trệ. bọn chúng bọc lấy bật sổ sổ cụ cứng rắn thân thể, cũng đang chấn động bên trong, băng liệt vỡ vụn. cơ giặc cơ lập tức lây giải, trong lòng nổi lên kinh đào hãi lãng. jones lắc đầu cười đây cũng không phải cái gì mới kỳ lý lượng, chỉ là hắn một loại nào đó lĩnh vực lực lượng, từ lực cộng hưởng mà thôi. nhưng một chiêu này lấy cụ dạng cụ dạng no cùng từ lực trái cây kết hợp chiêu thức, uy lực cũng không thể so với trên trời rơi xuống lôi hỏa yếu nhược cho nên mới xuất hiện dưới mắt cái này để cờ giặc cờ khiếp sợ như vậy quỷ dị tình huống. Cờ giặc cờ rung động phía dưới lại là đại đưa ấm áp áp. Jodes từng cái nhặt lấy, đột nhiên tinh thần nhất chấn, ngài nhặt 10.000 trái ác quỷ, ngài nhặt 10.000 kiếm thuật, ngài nhặt 30.000 mươi sổ sổ cụ hạ kỳ, ngài nhặt 20.000 sinh mệnh lực, ngài nhặt 20.000 mươi ngàn kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ, ngài nhặt màu tím thiên phú, chấn nhiếp. Lần này từ cờ giặc cờ trên thân, thế mà rơi xuống thiên phú. Jodes trong lòng hơi động, thiên phú, chấn nhiếp, phẩm cấp, màu tím, hiệu quả, tỏa ra sức uy hiếp mạnh mẽ, còn mang theo mánh liệt phong áp bốn giới thiệu không có hạ ủ sổ cũ, dùng cái này cũng có thể thanh lý tạm ngư. xem hết giới thiệu, rồ đẹp lập tức lông mày nở lên. hắn mơ hồ nhớ kỹ, cờ giặc cờ hoàn toàn chính xác có một loại cùng loại với hạ ủ sổ cũ hạ kỳ năng lực, chỉ là uy lực so hạ ủ sổ cũ hạ kỳ nhỏ hơn một chút, nhưng cũng có thể sinh ra mãnh liệt phong áp. vừa rồi cờ giặc cờ sở dĩ chưa hề dùng tới đến, đại khái cũng là bị hắn hạ ủ sổ cũ kinh đến, sau đó liền không thi triển, miễn cho tự dứt lấy đủ. bất quá chính như giới thiệu nói, nếu như không có hạ ủ sổ cũ hạ kỳ lời nói, dùng năng lực này đến thanh binh cũng là không sai. ban vệ đến cũng coi là nhược hóa bản hạ ủ sổ cú hạ kỳ ha rồ đẹp cười cười cái này chấn nhiếp mặc dù là màu tím thiên phú nhưng cũng không tệ tối thiểu nhất phong phú lĩnh vực của hắn năng lực đã cờ giặc cờ như vậy thượng đạo rô lúc này đánh nhị quyết định cho hắn một cái thông khoái nghĩ như vậy rô des năm chắc quả đấm phía trên lập tức hiện ra một cái màu trắng vòng sáng chính là gù dạ gù dạ no mi lực lượng. rô ánh mắt ngưng tụ, lập tức năm đấm hướng về phía trước cờ giặc cờ đột nhiên đưa ra không chấn răng rác một tiếng năm đấm vung ra trong nay mắt không gian phảng phất đều không chịu nổi uy năng giống như xuất hiện kinh khủng vết nứt màu trắng Cờ ra cơ lập tức sắc mặt đại biến. Chỉ nghe oanh một tiếng, cái kia kinh khủng vô cùng lực lượng liền muốn trùng kích ở trên người hắn. Nhưng ngay tại lúc này, một bóng người đột nhiên truyền đến. Nó trong tay tam xoa kích đống nhiên một bổ, vậy mà đỡ được rồ Zodes công kích. Ơn. Zodes lông mày nhớ lên, nhìn thoáng qua cái thân ảnh kia, trên mặt lập tức lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Nguyên lai, like, là cả tạ cù gì? Cả tạ cù gì, chương 179. Hoàn Mỹ Nam Nhân. Cả tạ cù gì? Chương 179, Hoàn Mỹ Nam Nhân. Cả tạ cù gì? Ấm ấm Giờ khắc này, Rodoet cách không một quyền, đánh ra uy lực kinh người không chấn, không gian đều phảng phất băng liệt. Mắt thấy một kích này liền muốn cách không đánh vào cờ giặc cờ trên thân. Nhưng ngay tại lúc này, một bóng người đột nhiên chạy tới. Nó trong tay tam xoa kích trầm vang rơi xuống, vậy mà đỡ được không chấn. Rodoet lông mày nhướng lên, xem ra một chút cái thân ảnh kia, trên mặt lập tức lộ ra biểu tình tự tiếu phi thiếu. Thân ảnh này, thân hình cao lớn, một đầu hiện màu đỏ tóc ngắn, hai chân phong dài, cơ bắp vững chắc, miệng trở xuống gương mặt bị một đầu khăn quàng cổ bao trùm. Không phải người khác, chính là đệ sệt phở sở ta bên trong lão đại, cả tạc cũ gì danh sưng hoàn mỹ tồn tại người sưng cả tạ cụ gì hắn là bitmon thủ hạ đệ nhất nhân danh phủ kỳ thực hoàng phó cùng nay đồng thời sợ mồ kệ cùng tạ xỉ ghi bọn người hiển nhiên cũng nhận ra cả tạ cụ gì nho nhau, nhau biến sắc cả tạ cụ gì là hắn mạnh nhất sở biệt còn mặn lở xem như bitmon phía dưới đệ nhất nhân sợ mồ kệ cùng tạ xỉ ghi bọn người đương nhiên không dám kinh thường. trên thực tế từ cả tạ cụ gì có thể ngăn lại rộp đẹp một kích tình huống xem ra cũng nói vấn đề vậy phần cơ giác cơ nhìn thấy cả tạ cụ gì thì là sắc mặt buông lỏng cả tạ cụ gì kaka hắn Cả tạ cụ gì khoát tay áo, ra hiệu cờ giặc cờ đừng nói nữa. Lập tức sắp mặt hắn ngưng tụ, nhìn về phía rồ đẹp. Cờ giặc cờ cùng sở mổ kẹ bọn người không có chú ý tới chính là, vừa rồi cả tạ cụ gì mặc dù đỡ được rồ đẹp không chấn, nhưng lúc này bàn tay lại có chút run rẩy. Bởi vậy có thể thấy được, rồ đẹp công kích, uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắn cái này hoàn phó, cũng chỉ là khó khăn lắm đón lấy mà thôi. Cả tạ cụ gì nhìn về phía rồ đẹp ánh mắt, nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Hắn lần này đúng lúc xuất hiện, cũng không phải dâng bitmon mệnh lệnh, mà là hắn dự cảm cờ giặc cờ có thể sẽ xảy ra chuyện, cho nên vừa được biết rô đệ đến tin tức, lập tức liền hướng nơi này chạy tới. Vừa rồi rô phóng ra trên trời rơi xuống lôi hỏa các loại dị tượng, cũng bị hắn thấy được. Nhìn thấy như thế dị tượng, cả tạ cụ gì tự nhiên cũng liền minh bạch, cờ giặc cờ bên này sắp thực xảy ra chuyện. Kết quả là, mới có hắn đúng lúc xuất hiện, ngăn lại rô một kích tình hình. Vào lúc này, rõ ràng không thích hợp cùng rô tiếp tục xung đột đi xuống, cho nên cả tạ cụ gì vội vàng nói, tổ chủ tử rô ta là mụ mụ thứ tử, cả tạ cụ gì đệ đệ ta cờ giặc cờ chiêu đái không chủ đáo, ta đái hắn xin lỗi ngươi. Cờ giặc cờ nghe vậy, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cũng chấp nhận thuyết pháp này. Trên thực tế, từ vừa rồi tình hình xem ra, hắn cũng biết tiếp tục đánh xuống, thua thiệt khẳng định là mình. Hiện tại cả tạ cụ gì xuất hiện cứu chàng, hắn đương nhiên muốn thuận dưới bậc thăm đi. Zoro nghe vậy, lại là bật cười. Ngươi nói đánh là đánh, ngươi nói không đánh sẽ không đánh. Nói như vậy, Zoro đè tránh mắt ngưng tụ, lập tức vừa kinh khủng hồng sắc thiểm điện tại quanh thân nở rộ. Rozenba. Lần này, Zoro tinh linh lại một lần sử dụng hạ vũ sổ khu haki. Mạnh liệt tinh thần trúng kích, lại một lần nữa để cờ giặc cờ sắc mặt đại biến. Cả tạ cụ gì thì là sầm mặt lại đáng nhắc tới chính là, cả tạ cụ gì vị này hoàn phó cũng là có được hạ ủ sổ cụ hạ kỳ. Nhưng vào lúc này, hắn cũng không có phóng thích hạ ủ sổ cụ hạ kỳ cùng Jo Des núi hoang, mà là yên lặng tiếp nhận xuống tới. A, Jo thấy thế, lập tức lông mày nhướng lên. Trên thực tế, hắn vừa rồi hướng cờ giặc cờ phóng thích không chấn, chính là định kết thúc chiến đấu. Dù sao ngoại trừ chấn nhiếp thiên phú bên ngoài, cờ giặc cờ trên thân cũng không có gì đáng giá hắn đi thu hoạch. Hắn rơi xuống thuộc tính mặc dù cũng không ít, nhưng chung quy là so ra kém chân chính quần chiến lúc. Vang hải tặc bì ở mồm đám người rơi xuống tổng cộng. Cho nên Joe đặt định cho cờ giặc cơ một chút giáo huấn, về sau lại trầm trầm lưu như toan. Nhưng để hắn không có nghĩ tới là thời khắc mấu chốt, cả tạ cụ gì vậy mà tới. Kết quả là Joe đặt lại hứng thú. Cả tạ cụ gì xem như bitmon phía dưới đệ nhất nhân trên người thuộc tính cũng là phi thường khả quan. Trọng yếu nhất chính là có thể đạt tới độ cao này, cả tạ cụ gì tuyệt đối có được cường đại thiên phú. Cái khác không nói trước, chỉ là hắn kẽ buồn sổ cụ hạc y liền để Joe cảm thấy hứng thú đây chính là có thể biết trước tương lai kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ A. Mặc dù chỉ có thể biết trước tương lai 3 giây, nhưng năng lực như vậy cũng đủ cường đại. Nếu như Rhodes có thể thu hoạch được cái thiên phú này, như vậy hắn kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ cũng liền càng thêm cường đại. Thậm chí về sau hắn tỉ hệ sở thế giới kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ không còn là cả tạ cụ gì, mà là hắn Rhodes. Nhưng không có nghĩ tới là cả tạ cụ gì lại là một bộ lịch lai thuận thụ bộ dáng. Nhìn như vậy đến, hắn là không có ý định động thủ. Rhodes lẩm thầm lắc đầu. Bất quá cả tạ cụ gì phản ứng cũng là không tính kỳ quái. Dù sao hắn là đến ngăn cản chuyện này xung đột nếu như ngay cả hắn đều cùng Rhodes đánh nhau, vậy coi như cái gì? Với lại, nếu như cả Tạ Cụ Dị cùng Cờ Giặc Cờ như thế, dễ dàng như vậy bị cảm xúc tạ hữu lời nói, hắn liền không khả năng là biết mong thủ hạ người thứ nhất năm. Xem như băng hải tặc bí ở muộn hoàn phó, cả Tạ Cụ Dị cơ hồ là hoàn Mỹ, vô luận thực lực, vẫn là e cờ trí thông minh. Nghĩ tới đây, Rhodes cũng liền thu liễm lại hạ ủ sổ Ku Haki. Trong lúc nhất thời, trung quanh khu vực bình tĩnh lại, Cờ Giặc Cờ lập tức tôi buông lòng một hơi. Từ Rhodes phản ứng, hắn nhìn ra tình thế hòa hoãn ý tứ. Vậy bây giờ, chúng ta có thể bay qua Rộp đẹp giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Mặc dù có quyết định, nhưng hắn vẫn là đang khiêu chiến cả tạ cụ dì danh giới cuối cùng. Cả tạ cụ dì nghe vậy, ánh mắt khẽ động. Bay. Cờ giặc cờ vội vàng tiến đến cả tạ cụ dì bên thay một trận giải thích. Cả tạ cụ dì lúc này mới chợt hiểu. Sau đó kinh dị nhìn thoáng qua rộp đẹp sau lưng thiên cơ hoàng kim điện. Liên quan tới rộp đẹp tòa này có thể phi hành thiên cơ hoàng kim điện, hắn thật đúng là không có nghe nói. Chính như cờ giặc cờ trước đó nói tới. Vạn quốc hoàn toàn chính xác không thể để cho đội thuyền hoặc là cái khác phương tiện giao thông tùy tiện đi vào chạy. Bất quá bây giờ. Hiển nhiên có chỗ khác biệt đối phương thế nhưng là cùng biết mong một cấp bậc tưởng giả. Với lại vừa rồi xung đột cũng đã chứng minh rồ đẹp thực lực. Loại tôn tại này đương nhiên không thể dùng đồng dạng phương thức đối đãi. Cho nên cả tạ cụ gì không có quá nhiều do dự, liền nhẹ gật đầu, đương nhiên có thể. Rồ đẹp lâm thầm gật đầu, lại một lần nữa kiến thức cả tạ cụ gì sử dụng thủ đoạn. hắn cũng không nói thêm gì nữa, mang theo sở mộ kệ cùng tạ sĩ ghi bọn người, lại lần nữa khống chế thiên cơ hoàng kim điện, hướng vạn quốc khu vực trung tâm bay đi. Đương nhiên loại kia có thể biết trước tương lai kệ bùn sổ cù hạ kỳ, hắn vẫn làm muốn lấy được. Bất quá bây giờ không phải lúc, chỉ có thể lại bàn bạc kỹ hơn. Cả tạ cụ gì ca, ca, thật để hắn dạng này bay vào đi sao? Mụ mụ bên kia nhìn thấy Jodes bọn người thật cười thiên cơ Hoàng Kim Điện bay vào đi. Cờ Giác Cờ không khỏi có chút lo lắng. Cả tạ cụ gì lại hết sức bình tĩnh. Mụ mụ bên kia ta sẽ đi nói. Người trước thông chi sở một bọn hắn, một đường giám thị lấy tòa kia Hoàng Kim Cung Điện cũng đừng làm cho hắn làm ra loài gì. Cờ Giác Cờ nghe vậy cũng liền nhẹ gật đầu. Cả tạ cụ gì ngược lại nhìn về phía Thiên Cơ Hoàng Kim Điện biến mất phương hướng, con mắt nhắm lại. Tôi chủ thủ Jodes bảy chương một trăm tám nổi giận, nữ buộc liệm trước 180, trăm tám bitmom nổi giận, nữ bội liền, cái gì, ra hỏa kia, vậy mà tại vạn quốc trên không phi hành, vẫn là điều khiển lấy một tòa hoàng kim cung điện, rất nhanh, vạn quốc trên không, một tòa hoàng kim cung điện tùy ý phi hành tin tức, cũng liền xâm nhập bitmom trong thay, bitmom đang tại an đồ Ngọt, nguyên bản hưởng thụ biểu lộ, lập tức hóa thành tức giận, tổ chủ tù zoles, ra hỏa kia, cũng dám tại địa bàn của nàng làm cản như vậy, coi như đối phương là hải quân đại tướng, coi như đối phương là bị nàng nổi tới, cũng có chút quá phận đi, bên cạnh một cái tam nhãn nữ hải, lập tức chát chát chát chát phát du lên. Lâm vào tức giận Bitmong, đơn giản không nên quá đáng sợ. Cũng may, ngay tại lúc này, Cạ Tạ củ Di đến nơi này. "Mụ mụ, chuyện này là ta đồng ý." "Cái gì? Ngươi đồng ý?" Bitmong nhướng mày, trừng mắt về phía Cạ Tạ củ Di đây là có chuyện gì? Vì cái gì Cạ Tạ củ Di sẽ đồng ý loại chuyện này? Cạ Tạ củ Di lúc này sẽ tại Vạn Quốc biên giới hòn đảo phát sinh sự tình, cáo chi tại Bitmong. "Ân, cờ giặc cờ đã xuất thủ ạ, rõ ràng không được lại." Bitmong sửng sở, lúc này mới nhớ tới, hoàn toàn chính xác có phân phó cờ giặc cờ đi dò xét một cái rộ để thực lực nếu là Jodes không có hải quân đại tướng bản sự, nàng đương nhiên không cần thiết hao tốn sức lực đi thu phục. bất quá bây giờ, cờ giặc cờ rõ ràng không địch lại Jodes sao? vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bitmom trên mặt lần nữa lộ ra thiếu dung, nàng cũng không có lại trách cứ Cạ Tạ Củ gì, bởi vì Cạ Tạ Củ gì cử động lần này hoàn toàn là vì Trấn An Jodes. nếu không, Jodes thật đúng là có khả năng quay đầu rời đi. giải thích qua về sau, Cạ Tạ Củ gì do dự một chút. Trần nói, mụ mụ, ta cảm thấy cái này ổ trụ tụ Jodes thật không đơn giản, hắn cùng cờ giặc cờ đối chiến thời điểm. Đoán chừng không có sử xuất toàn lực, dạng này tuổi trẻ cứng, giả. Chúng ta muốn đối phó hắn, muốn đánh lên 12 phần tinh thần mới được. Đây là Cả Tạ Cụ Dị nhắc nhở. Mặc dù cùng Rồ Det chỉ có tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng Cả Tạ Cụ Dị đã có dự cảm, Rồ Det người này vô cùng không đơn giản. Cái khác không nói trước, chỉ là hắn xem như một tên hải quân, có được hạ ủ sổ cụ hạ kỳ, liền là đầy đủ để cho người ta chấn kinh. Nghĩ tới đây, Cả Tạ Cụ Dị đem tình huống này nói ra. Cái gì, hắn còn có hạ ủ sổ cụ hạ kỳ? Nghe được Rồ Det dĩ nhiên là hạ ủ sổ cử hạ người sở hữu, Bitmon cũng lấy làm kinh hãi. Có được hạ ủ sổ cự hạ kỳ người, hoàn toàn chính xác không đơn giản. Bất quá sau đó, Bitmom lại nở nụ cười. Coi như Roldes có được hạ ủ sổ cự hạ kỳ, vậy thì thế nào? Cả Tạ Cụ gì cũng dùng hạ ủ sổ cự hạ kỳ à, còn không phải bị nàng thuần đến ngoan ngoãn. Bitmom không tin tưởng, mình sẽ làm không chừng Roldes. Với lại vô luận lại thế nào đánh giá cao Roldes, hắn cũng chỉ là một người trẻ tuổi. Lực lượng của hắn, đoán chừng cũng chính là miễn cưỡng đạt tới hải quân đại tướng trình độ mà thôi. Thực lực như vậy, không đủ gây sợ. Mặt khác, lấy tuổi của hắn xem ra, nhu trí hắn là cũng phi thường có hạng. Nếu như vậy, kia liền càng không thành vấn đề. Lại nói, coi như lui một bước tới nói, đến lúc đó coi như các nàng dùng để đối phó Jordes kế hoạch thất bại, vậy thì thế nào đâu? Nhiều nhất cũng chính là để hắn cút về được rồi, chẳng lẽ hắn còn dám thật tại vạn quốc bên trong dương ai? Dám ở nàng cái này, biển cả hoàng đế trước mặt dương ai? Ha ha. Bitmong vừa nghĩ đến đây, tràn đầy tự tin. Gặp Bitmong cũng không có triệt để coi trọng Jordes, cả Tạ Cụ gì nhướng mày. Bất quá hắn cũng không có nói thêm nữa. Trên thực tế, đừng nói Bitmong, kỳ thật cả Tạ Cụ rỉ trong tiềm thức cũng có chút khinh thường tuổi trẻ Jordes. Có lẽ thực lực của hắn thật rất mạnh, nhưng ở Mew trí phương diện, có lẽ vẫn là kinh nghiệm chưa đủ. Nếu như vậy, đến lúc đó coi như Bitmong không góp sức, phát sinh cái gì chỗ sơ suất, hắn cũng có thể tối được. Có ý nghĩ này, cả Tạ Cụ Gi cũng liền lưỡi nhát nhiều lời. Sau đó cả Tạ Cụ Gi nhìn về phía đứng ở bên cạnh Tam Nhãn Nữ Hải. Cái này Tam Nhãn Nữ Hải, không cần nhiều lời, chính là chặt lọt kẻ gia tộc thứ 35 nữ, chặt lọt kẻ Bỉn. "Điệu Điểm, điểm ngươi bây giờ liền bắt đầu hành động a." Điệu Điểm nghe vậy, lập tức thân thể du lên, nhưng sau đó vẫn bật đầu. Bitmong nghe nói như thế, cũng thờ nhìn về phía Điệu Điểm. Điệu Điểm Ngươi cần phải thật tốt biểu hiện a, đi thôi, thật tốt phục dịch cái kia Roderd. Tốt, mụ mụ. Cư Điển biết vâng lời đáp đáng nhắc tới chính là, biết mong lợi dụng Cư Điển xuyên tạc Roderd ký ức, từ đó đem hắn thu phục kế hoạch, cũng không phải là phải chờ tới tiệc trà bắt đầu mới thi triển. Bởi vì như vậy lời nói, cũng quá vội vàng. Dù sao đến lúc đó, nếu như tùy tiện đưa ra đem Cư Điển gả cho Roderd đề nghị, vạn nhất Roderd cự tuyệt làm sao bây giờ? Coi như Roderd tại chỗ đáp ứng, đến tiếp sau Cư Điển làm sao tiếp cận hắn đồng thời thành công xuyên tạc ký ức, cũng là có chút phiền phức. Cho nên, Bitmon cùng cả tạ cụ gì sau khi thương nghị quyết định để bị điền tại tiệc trà trước đó, liền lấy thị nữ thân phận, đi phục dịch rỗ đẻn ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Cứ như vậy, tại ở chung trong lúc đó, dự định liền có thể thu hoạch được không ít cơ hội ra tay. Coi như không có cơ hội ra tay cũng không quan hệ. Tin tưởng dạng này ở chung mấy ngày kế tiếp, cũng sẽ để dụ đẻn đối với dự định sinh ra nhất định tình cảm, đến lúc đó rỗ đẻn đáp ứng kết hôn tỷ lệ tự nhiên sẽ càng cao. Bitmon cùng cả tạ cụ gì có loại ý nghĩ này. Kết quả là, khi rỗ đẻn mang theo sở mộ kệ cùng tạ sĩ ghi bọn người, tại sở mộ dẫn đầu dưới, dàn xếp tại tổ tổ đảo về sau, rất nhanh liền gặp được chủ động tới cửa Bidin. lúc này Bidin, đem trên trán con mắt thứ ba che lên, một thân trang phục nữ buộc, thoạt nhìn thanh thuần vừa đáng yêu. Jodes đại nhân, ta là mụ mụ thứ 35 nữ, chặn lọt kẹp Bidin, lần này tới là phụ trách chiếu cố ngài tại tiệc trà bắt đầu trước cẩm thực sinh hoạt thường ngày. Bidin thanh em ôn nhu nói. Jodes lông mày nhíu lên, sợ mụ kẹ cùng tạ si ghi bọn người, lập tức hai mặt nhìn nhau. không nghĩ tới biết mong vậy mà lại đối Jodes khách khí như vậy, thậm chí còn phái gia nữ nhi của mình xem như thị nữ phục thị hắn. lấy lại tinh thần, sợ mụ kẹ còn không có phản ứng gì. Tạ Sĩ Gỷ Tam Nữ lại không hẹn mà cùng phản đối. Không được, không cần. Rhodes có chúng ta như vậy đủ rồi. Trở về nói cho Binnong, Rhodes đại nhân chúng ta sẽ chiếu cố. Rhodes nhìn thấy Tạ Sĩ Gỷ bọn người kích động bộ dáng, không khỏi nhịn không được cười lên. Không nghĩ tới, hắn vậy mà lại đột nhiên lâm vào dạng này tu la trạng. Theo lý mà nói, có Tạ Sĩ Gỷ bọn người tồn tại, thật sự là hắn không cần tự định phục thị. Nhưng Rhodes nhìn Tư Định một chút về sau, lập tức lộ ra tiêu dung. "Tốt, vậy liền làm phiền ngươi." Sợ mồ khệ khệ giật mình. Tạ Sĩ Gỷ Tam Nữ cũng bỗng nhiên nhìn về phía Rhodes, ngây mẩn cả người do vậy mà đáp ứng đối mặt mấy người không hiểu biểu lộ, rodes nhịn không được cười lên loại này đưa tới cửa chuyện tốt, tại sao muốn cự tuyệt đâu trọng yếu nhất chính là nếu là hắn cự tuyệt với đỉnh lời nói, cái kia bitmon kế hoạch liền tiến hành không nổi nữa a nếu như bitmon kế hoạch không tiến hành tiếp, kế hoạch của hắn lại phải làm sao tiến hành đâu ha ha năm chương một phục thị tắm rửa mở mũ mở muốn romi năng lực thi triển chương một phục thị tắm rửa mở mũ mở muốn romi năng lực thi triển bất chi bất giác khoảng cách rodes đám người đi tới vạn đã là bốn năm ngày quá khứ một ngày này. Tiểu Đình bưng lấy điểm tâm, hoàn toàn như trước đây đi tới rổ đẹp nơi ở vào lúc này, nguyên bản ăn bánh gà tổ tạ xì ri, nami, nộ gì cổ ba người, sắc mặt trong nháy mắt liền sụp xuống. Các nàng đều cảm thấy miệng bên trong bánh gà tổ không thơm. Rổ đẹp đại nhân có đây không? Ta cho hắn cố ý làm một chút điểm tâm. Tiểu Đình tay nâng điểm tâm, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Tạ xì ri cùng nami còn có nộ gì cổ nghe vậy, không có trả lời, chỉ là mang theo bất mãn nhìn xem Tiểu Đình. Tiểu thấy thế, lập tức minh bạch, đi thẳng tới rỗ đẹp phòng ngủ, nhìn xem Tiểu Đình chậm rãi mà đi bóng lưng, tam nữ biểu lộ lập tức trở nên lú Jodes thật bị cái này nữ mê hoặc sao? Không thể nào, chúng ta đều so với nàng xinh đẹp a. Khúc cụ, bất tranh cãi, nãy bị cùng nổ gì cổ đều náo lên cảm xúc, rõ ràng biểu đạt bất mãn. Tạ gì ghi bị hai nữ nói có chút đỏ mặt, sau đó an đuổi. Nói thật, nàng cũng sinh lòng bất mãn, cũng không biết vì cái gì Jodes vậy mà lại đáp ứng để với định tới hầu hạ mình. Trọng yếu nhất chính là Jodes đáp ứng để với định tới hầu hạ về sau. Mấy ngày nay thật đúng là không cần các nàng. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Trên thực tế, lúc này đỉnh Kỳ thật cũng hơi nghi hoặc một chút. Nàng luôn cảm giác sự tình có chút quá thuận lợi. Mấy ngày nay, nàng mặc dù không có thực hành kế hoạch, nhưng cùng Jo Deảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, lại là mười phần hài hòa. Chính như giờ khắc này, Biết Đình đạt được cho phép sau khi tiến vào phòng, Jo Deảnh lập tức đối nàng lộ ra một vòng thiếu dung. Một cái Hải quân đại tướng thân thiết như vậy người thân thiết, là Biết Đình không có nghĩ tới. Bất quá Biết Đình nhìn thoáng qua Jo Deảnh tuổi trẻ tuấn lãng gương mặt, cũng liền có chút bình thường trở lại. Có lẽ là bởi vì Jo Deảnh rất trẻ trung a. Chính như Bích Mông phân tích như thế, giống Jo Deảnh tuổi như vậy, đối với sắc đẹp cũng hẳn là có không ít nhu cầu. Tiểu Đình cảm thấy còn thật có đạo lý điểm này, từ Rodes ba cái kia đều rất đẹp nữ trợ thủ hải quân, liền có thể nhìn ra được. Hiện tại Rodes đối nàng vẻ mặt ôn hòa, gấp đôi thân thiết, có lẽ cũng bởi vì nàng bản thân dáng điệu không tệ nguyên nhân. Bất quá gia hỏa này, nếu là thấy được nàng con mắt thứ ba, đoán chừng cũng sẽ dọa nhảy dựng a, sau đó lộ ra chán ghét biểu lộ. Tiểu Đình bỗng nhiên trong lòng một lạnh, nhưng nàng trên mặt cũng lộ ra sốt ruột tiểu dung. Rodes đại nhân, ta tới cấp cho ngài đưa điểm tâm. Tiểu Đình đưa tới. Ân, để ở chỗ này a. Rodes cười đáp lại một tiếng, kệ bùn xô cũ quét qua. Hắn lập tức lại đem bút điền lúc này tâm tư, thấy rõ đến nhất thanh nhị sở đọc đến lấy bút điền tâm tư, Rhodes không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn đối bút điền thân thiết như vậy, thậm chí mấy ngày nay đều mặc kệ tạ sĩ gì đắng người, đương nhiên cũng là vì kế hoạch của hắn. Rhodes nếu muốn ở Bitmon nơi này nhặt lấy đại lượng thuộc tính, tốt nhất trường hợp, tự nhiên là tiệc trả thời điểm. Lúc kia, chẳng những Bitmon, cả Tạ Cử Di bọn người ở tại, băng hải tặc bì ở một người cũng sẽ đến rất nhiều. Trừ cái đó ra, còn một chút khách nhân cái gì. Lúc kia, nếu là phát sinh cái gì xung đột lời nói, Rhodes có thể thu hoạch thổ tính, tự nhiên sẽ phi thường có thể nhìn. Cho nên vì thế, Rỗ Đẹp nhất định phải cam đoan mấy ngày nay không có gì bất ngờ xảy ra. Mà cái này, tự nhiên là hắn đối với dự định thân thiết như vậy nguyên nhân. Hắn phải phối hợp với dự định diễn ra. Bất quá, có lẽ là Rỗ Đẹp mấy ngày nay biểu hiện được quá thân thiết, dẫn đến dự định càng ngày càng quá mức. Vào lúc này, nàng đỗng nhiên đưa ra một cái quá phận yêu cầu, "Rỗ Đẹp đại nhân, nếu như ngài không ngại, ta có thể hay không phục thị ngài tắm rửa đâu?" Dự định lúc nói lời này, gương mặt xinh đẹp đằng đỏ lên, một nửa là xấu hổ, một nửa khác, tự nhiên là chuyện. Rỗ sững sờ, hiển nhiên cũng không nghĩ tới dự định sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Bất quá hắn ánh mắt quét qua về sau, lại nhưng, xem ra là cùng hắn trung đụng quá thuận lợi, cho nên Di Dịn cảm thấy có thể tiến hơn một bước đương nhiên. Vậy đại khái cũng là bởi vì, được trả lại hai ngày sau đó liền cử hành. Nếu như Di Dịn hiện tại không hành động, ngày mai hoặc ngày muốt cũng muốn hành động đã dưới mắt nàng cảm thấy lại đem cầm. đương nhiên là càng sớm hành động càng tốt. Hiểu được, Jo đẹp trong mắt lập tức hiện lên giống như cười mà không phải cười chi sắc, lập tức thu liễm. Tốt. Hắn cười cười, trực tiếp đáp ứng Di Dịn quá phận tình cầu. Di Dịn muốn hành động, nhưng thì thế nào đâu? Hắn thật sẽ sợ mở mồm mở muốn Normi năng sao? Ha ha cứ như vậy, hai người nơi trốn lập tức chuyển rời đến phòng tắm, diệu đình người mặc trang phục nữ buộc cho rổ des thả lên nước nóng, trang cảnh này còn thật là khiến người ta thèm nhỏ giải á rổ des trên mặt tiểu dung, thản nhiên đi qua. rồ des đại nhân, ta phục thị ngươi cởi áo a. Hà. diệu đình ngữ khí run rẩy nói ra, một đôi tay nhỏ chậm rãi leo lên rổ des lồng ngực, mềm mại xúc cảm truyền đến, rồ des miệng hơi cười, ngông lung hơi nước bên trong, diệu đình gương mặt xinh đẹp bịt kín một tầng say lòng người đỏ hửng. nếu như không phải hắn kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ thủy trung độc đến lấy diệu đình tâm tư, có lẽ hắn thật muốn mắt lửa. ngụy trang ôn nhu gương mặt dưới rõ ràng là một viên tả ác tâm a. Rhodes không có quá nhiều phản ứng, chỉ là bất động thanh sắc phối hợp với. Rốt cục, tại Rhodes tắm rửa đến một nửa thời điểm, tuyệt đỉnh gương mặt đông nhiên trở nên dữ tợn. Nàng lúc này, ngay tại Rhodes sau lưng, nhìn như muốn vì hắn gội đầu. Nhưng mà tuyệt đỉnh trên hai tay, thình lình đã trùm lên mở mộ mở mộ Normi năng lực. Tới gần, tới gần, tuyệt đỉnh trở nên kích động. Nhưng mà nàng không nhìn thấy chính là, đưa lưng về phía nàng Rhodes, lúc này trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Rốt cục, tuyệt đỉnh hai tay chạm đến Rhodes đầu. Tại mở mộ mở mộ Normi năng lực tác dụng dưới. Hai tay của nàng thần kỳ tiến nhập rỗ đẹp trong góc, không kịp xem rỗ đẹp kia ức, Diệp Đình đang muốn tiến hành sửa chữa. Nhưng ngay tại lúc này, rỗ Des thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên vang lên. "Ha ha, Diệp Đình, đầu của ta, chơi vui sao?" "Cái gì?" Diệp Đình lập tức sững sờ, ngay sau đó, sắc mặt đại biến lên. "Làm sao có thể?" Nàng mờ mụ mở, mổ mở mổ no mi năng lực, rõ rệt thi triển thành công áp vào lúc này, rỗ Des hẳn là lâm vào vô ý thức ngưng trệ trạng thái mới đúng. Nhưng vì cái gì, hắn còn duy trì ý thức đâu? Diệp Đình trên gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trẻ kiến vẻ chấn động. Lúc này rỗ Des thì là âm thầm mất nụ cười. Hắn vì cái gì có thể tại một định giới đình mở mộ mở mộ No Mi năng lực thi triển tình muối dưới, còn có thể bảo trì thành tình đâu? Đáp án rất đơn giản, bởi vì lực lượng tinh thần của hắn cường đại dị thường, mở mộ mở mộ No Mi năng lực nhìn như cường đại, kỳ thực cũng là tinh thần năng lực một loại sảo, mà rỗ đe tinh thần năng lực từ khi nhạt thuộc tính bắt đầu chỉ tại không ngừng lớn mạnh, cho tới bây giờ tinh thần của hắn năng lực mạnh, đơn giản như vực sâu như biển, mà cái này cũng là hắn có thể tùy tiện sử dụng lĩnh vực chi lực nguyên nhân, những cái kia lĩnh vực chiêu thức mặc dù cũng có vật lý tổn thương, nhưng càng nhiều nhưng thật ra là rỗ đe lực lượng tinh thần biến thành. Cho nên, lúc này Dỗ có lẽ làm không được dự định dạng như vậy xuyên tạc người khác ký ức các loại thao tác, nhưng muốn bảo vệ ý thức của mình không bị xâm phạm tuyệt đoạn, vẫn là dư sức có thừa bảy. Chương 182: Tinh thần lực phản chế, nô dịch Điềm. Chương 182: Tinh thần lực phản chế, nô dịch Điềm. Ngay sau đó, Điềm hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, sắc mặt trở nên càng thêm rung động. Trên thực tế, nàng mơ mộng mở no mi năng lực, đích thật là có thiếu hụt. Chỗ thiếu hụt này, liền là đối lực lượng tinh thần cường đại người, trái cây năng lực hiệu quả sẽ tương ứng yếu bớt. Mà cái này, cũng là trong nguyên tắc Tiểu đỉnh cũng không có có tác dụng lớn nguyên nhân, bởi vì năng lực của nàng dùng để đối phó cường giả có tốt, nhưng nếu như là đối phó cường giả đỉnh cao lời nói cũng có chút lực chỗ không bằng. Mà Bitmon sở dĩ cho rằng Tiểu đỉnh có thể đối phó Rhodes cũng là khi dễ hắn tuổi trẻ cảm thấy lực lượng tinh thần của hắn coi như cường đại cũng rất có hạn. Nhưng vào lúc này Tiểu đỉnh chỉ muốn nói Bitmon sai, mười phân sai. Trước mắt cái này gọi là ổ chủ tụ Dodes nam nhân, nó lực lượng tinh thần phi thường cường đại, thậm chí cường đại đến vượt qua tưởng tượng. Trong ngay mắt nàng mở mồ mở mồ no năng lực vậy mà liền bị ngăn cản xuống dưới mặc cho việc đỉnh tăng lớn năng lực chuyển vận đều vô bổ tại sự tình. ngay sau đó, Rhodes chậm rãi xoay người nhìn về phía Boudin. Boudin con người đột nhiên qua lại tiếp tục thi triển năng lực nhưng vẫn là không có một chút tác dụng nào. trong lòng biết không ổn, Boudin lập tức theo bản năng muốn rút về hai tay chạy khỏi nơi này. nhưng ngay tại lúc này, Rhodes lại là bỗng nhiên bắt lấy Boudin hai tay. hai tay của hắn như kìm sắt kiềm chế lấy Boudin để Boudin lập tức tránh thoát gây vớm. người muốn làm gì? Boudin kêu lên một tiếng sợ hãi. năng đối với Rhodes năng lực cũng là có hiểu biết. vị này tên giả đại tướng tựa hồ là gõ rổ gõ rồn Normi năng lực giả loại kia bắt chói lực lượng bị diệt lôi điện e sợ nàng ngay cả một kích đều không chịu nổi nhưng mà rất nhanh Diệp Đình lại ngạc nhiên phát hiện Rhodes đưa nàng kiềm chế xuống tới về sau cũng không có lần đầu tiên tiến hành công kích cũng không có phóng điện mà là nhắm mắt lại đúng vậy giờ khắc này Rhodes nhắm mắt lại nói thật mặc dù Rhodes sớm đã có ứng phó Diệp Đình lòng tin nhưng sự tỉnh chân chính phát sinh bắt đầu hắn mới phát hiện so với trong tưởng tượng càng thêm tùy tiện nguyên bản Rhodes còn nghĩ đến thực sự không được trực tiếp đem Diệp Đình chân chuan tính toán nhưng bây giờ hắn cái gì hạ ủ sổ cũ, tất cả lĩnh vực đều không có sử dụng, liền đã chế trụ vị đỉnh. mà băng vào, vẹn vẹn hắn cường đại đến để cho người ta hoảng sợ lực lượng tinh thần. vào lúc này, jodes bỗng nhiên lại có một cái kỳ quái dự cảm. cái kia chính là, vừa rồi vị đỉnh dùng mở mõ mở mổ no mi năng lực tại trong đầu hắn thao tác, hắn cũng có thể trái lại đồng dạng tác dụng tại vị đỉnh trên thân. không hề nghi ngờ, vừa rồi vị đỉnh là tại ý đồ xuyên tạc trí nhớ của hắn. như vậy, jodes cũng có thể xuyên tạc vị đỉnh ký ức sao? làm sao có thể? jodes cũng không phải mở mộ mở muốn no năng lực giả. Nhưng mà Rodes lúc này cảm giác là mãnh liệt như vậy, thật giống như hắn thật có thể làm được loại chuyện này giống như. Phát giác được loại cảm giác này càng phát ra mãnh liệt, Rodes trong lòng hơi động đã như vậy, vì cái gì không thử một chút đâu. Nghĩ tới đây, Rodes tuân hoàn theo cảm giác, bắt đầu hành động. Sau một lát, Rodes bỗng nhiên mắt sáng lên, vung ra đối với dự định kiềm chế. Dự định trùng hoạch tự do về sau, cũng không có thoát đi, càng không có kinh sợ. Nàng ngược lại là một mặt cuồng nhiệt nhìn Rodes một chút, liền trực tiếp quỳ rạp trên đất. "Chủ nhân." Đối Rodes, nàng vậy mà biểu lộ trung thành một màn quỷ dị này, để Jodes tấm tắc lấy làm kỳ lạ. thật đúng là thành công. đúng vậy. vừa rồi Jodes thử xuyên tạc địa điểm ký ức để nàng trở thành mình chân chính nữ buộc. kết quả, thật đúng là thành công. ý thức được điểm này, Jodes không khỏi ngây ngẩn cả người đây là cái gì tình huống, hắn vì cái gì cũng có thể thi triển ra cùng loại với mở mồ mở mồn Normi năng lực. sắc mặt quái dị nhìn quỷ trên mặt đất địa điểm vài lần, Jodes lúc này mới dần dần có chút kịp phản ứng. chẳng lẽ là bởi vì của ta tinh thần lực lượng quá cường đại nguyên nhân sao? dựa theo lẽ thường đời nói, Jodes lực lượng tinh thần hẳn là không đạt được mở mộ mở nguồn Noomi năng lực hiệu quả nhưng vấn đề là lực lượng tinh thần của hắn quá cường đại cường đại đến hắn đã có thể thi triển một chút tinh thần thủ đoạn tựa như một người thể phách nếu như tu luyện có thành tựu lời nói kỳ thật cũng như ăn hệ z o n trái cây hoặc là hệ bạ dẹ mẹ xì ạ sụp bạ sụp bạ Noomi đồng dạng vương như sắt thép cho nên đây chính là Jodet có thể xuyên tạc ký ức nguyên nhân nghĩ tới đây Jodet có chút giật mình nói đến mở mộ mở nguồn Noomi năng lực xét đến cùng có vẻ như cũng là lực lượng tinh thần một loại chỉ là nó có đặc biệt hiệu quả mà thôi Bình thường người lực lượng tinh thần coi như cường đại, đoán chừng cũng vô pháp đạt tới mở mổ mở mộ No Mi hiệu quả. Nhưng Rodes khác biệt, lực lượng tinh thần của hắn thật quá cường đại, cho nên đây chính là hắn có thể lợi dụng lực lượng tinh thần thi triển phương diện tinh thần thủ đoạn nguyên nhân thực sự. Ý thức được điểm này, Rodes không khỏi vui mừng. Không nghĩ tới đối phó với địch lại còn có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn. Dạng này tinh thần thủ đoạn dùng tại đối địch bên trên, hiển nhiên cũng là huy lực vô hạn a. Thử nghĩ một cái, nếu như ngay cả cường giả đỉnh cao đều bị Rodes nô dịch, vậy sẽ có sáng khoe hơn. Đương nhiên. Jodes có thể tại bất điểm trên thân thi triển thủ đoạn này thành công, đại khái cũng là bởi vì bất điểm tinh thần lực kém xa hắn đổi lại cái khắc cường giả đỉnh cao, đoán chừng liền khó làm. Vừa nghĩ đến đây, Jodes không khỏi nhẹ gật đầu. Nói đến, mở mổ mở mổ Normi năng lực nếu là thật như vậy Nịch Thiên lời nói trong nguyên tắc Bitmom đã sớm lợi dụng nàng đi nô dịch cái khắc tứ hoàng đoán chừng cũng là nô dịch không được quá mạnh nhân vật, cho nên tại trong nguyên tắc Bitmom cũng không có coi trọng điểm. Nếu là như vậy, Jodes lĩnh ngộ thủ đoạn này, tựa hồ cũng không có quá lớn tác dụng đương nhiên, tác dụng vẫn phải có. Chi ít hiện tại hắn cùng bất điểm ở giữa xung đột, bị xào xẹo hóa giải nói thật, trước đó hắn còn lo lắng cùng Vi Điền trở mặt về sau, muốn kết thúc như thế nào đâu. dù sao nếu như hắn cùng Vi Điền trở mặt lời nói, đến lúc đó Tiết Trà liền không tốt đi tham gia. nhưng còn bây giờ thì sao? Vi Điền chẳng những không có cùng hắn trở mặt, ngược lại còn trở thành hắn nữ buộc. cứ như vậy, Tiết Trà tự nhiên cũng liền có thể thuận lợi cử hành. thậm chí, có Vi Điền phối hợp, có lẽ hắn còn có thể để lần này Tiết Trà trở nên càng gạ lẹ ông nạo. nghĩ tới đây, Do Đẹt lập tức nhịn không được cười lên. Tiểu Vi Điền a, ta mới vừa rồi còn không có tắm rửa xong đâu, ngươi tiếp tục phục thị a. lập tức hắn nhìn về phía biết vâng lời Điền khe cười một tiếng, Vi Diệp nghe vậy lập tức cười ngọt ngào. Lần nữa vì Jo Des phục vụ. Trong lúc này, Jo cũng không có nhàn rỗi, mà là dứt khoát tại Vi Diệp trên thân thí nghiệm lực lượng tinh thần. cứ như vậy đợi đến ngày thứ hai, Jo Des để Vi Diệp dẫn đường, chủ động tiến về Bit nơi ở lần này. hắn muốn đảo khách thành chủ, đem Bit Mom trả tổ chức đến càng gạ lễ ẩu nặng. Mà rất nhanh, Bit nơi ở bên trong, rất nhanh liền truyền ra nó kinh hỉ thanh âm. Cái gì, ngươi đã giải quyết cái kia Jo Nam chương một trăm bị thu phục, song trái cây bí mật. Trước 183, Rhodes bị thu phục, xoang trái cây bí mật. Cái gì? Ngươi đã giải quyết cái kia Rhodes? Bitmon nơi ở bên trong, Bitmon lộ ra ngoài ý muốn chi sắc. Cùng nay đồng thời, bên cạnh cả Tạ Cú Di cũng đồng dạng kinh ngạc không thôi. Khoảng cách tiệc trà bắt đầu thời gian đã rất gần, cho nên ngày này sáng sớm, Bitmon cùng cả Tạ Cú Di liền định đem dự định gọi tới, nhìn xem trước mắt kế hoạch tiến độ. Nhưng để bọn hắn không có nghĩ tới là, còn không có gọi đến đâu, dự định trước hết một bước đến đây. Thậm chí nàng còn mang đến một cái tin tức kinh người, Rhodes đã bị nàng thành công xuyên tạc ký ức, không chế được giờ khắc này, Bitmon cùng Cạ Tạ Cú Di hai mặt nhìn nhau, thật hay giả? Vi Diệm, loại chuyện này cũng không có thể nói đùa. lấy lại tinh thần, Cạ Tạ Cú Di trầm giọng hỏi, Bitmon cũng chừng to mắt, nhìn về phía Vi Diệm. nếu như Vi Diệm là tại nói đùa nàng lời nói, nàng không ngại để nữ nhi này biết, chính mình cái này mụ mụ khủng bố cỡ nào? kết quả Vi Diệm cười cười, với bên ngoài cất giọng nói, vào đi, thân yêu. tốt, bà bối. ngay sau đó, một đạo nam tử thân ảnh văng lên, theo một cái gương mặt tuấn lãng, uy phong lấm lấm tuổi trẻ hải quân, từ bên ngoài đi vào. Bitmon cùng Cạ Tạ Cú Di đều là sắc mặt biến hóa cái này tuổi trẻ hải quân không phải jodes còn có ai rất hiển nhiên nếu như không phải có trăm phần trăm nắm chắc diệu đình hẳn là sẽ không tùy tiện đem người mang tới chẳng lẽ diệu đình thật thành công nghĩ như vậy bitmon cùng cả tạ cụ gì đều giò xét jodes ngay tại lúc này diệu đình vừa cười đối jodes hỏi thân yêu ngươi có phải hay không vì ta có thể làm bất cứ chuyện gì bao quát phản bội hải quân jodes lập tức nghiêm sắc mặt đương nhiên nhìn thấy hai người một hỏi một đáp bitmon cùng cả tạ cụ gì càng thêm kinh dị jodes vậy mà thật một bộ yêu diệu đình dáng vẻ không hề nghi ngờ Chỉ là mấy ngày ở chung, là không thể nào xuất hiện loại tình hình này. Khả năng duy nhất, liền là Jo ký ức bị bóp méo. Nhưng rồ Des xem như hải quân đại tướng, thật bị xuyên tạc ký ức sao? Nói thật, trước đó Bitmon cũng là cảm thấy Jo Des tuổi trẻ, có lẽ vụ đỉnh có thể thành công. Nhưng bây giờ, vụ đỉnh thật sau khi thành công, nàng lại có chút không dám tin tưởng. Cả tạ cụ gì đồng dạng cũng là khó có thể tin. Trước đó ngắn ngủi tiếp xúc, hắn đã liền minh bạch, Jo Des vị này tuổi trẻ hải quân đại tướng, vô cùng không đơn giản. Cho nên đối với vụ đỉnh muốn tại phục thị trong lúc đó đem Jo Des thu phục ý nghĩ, hắn là phi thường không coi trọng đương nhiên. Hắn cũng không phải cảm thấy vịt đỉnh mở mồm mở mồm năng lực không khống chế được Rô mà là cảm thấy, coi như vịt đỉnh mở mồm mở mồm năng lực có thể khống chế Rô cũng muốn trả giá nặng nề lại dối. Thì như vịt đỉnh tiểu động tác bị phát hiện, từ đó gây nên Rô Des phản kháng. Cho đến lúc đó, Bitmon cùng hắn còn có băng hải tặc bị ở một người hợp lực đem Rô đánh bại. Sau đó để vịt đỉnh cưỡng ép xuyên tạc trí nhớ của hắn, muốn chế phục một cái hải quân đại tướng, hiện nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Cả tạ cụ gì thậm chí đều làm xong, đến lúc đó vạn quốc thiếu một hai tòa hòn đảo chuẩn bị, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chính là ngay tại tiệc trà trước khi bắt đầu, dự định vậy mà nói đã thành công khống chế lại Rodes. Đây là, thật sao? Cả tạ cụ gì như mày, đống nhiên đi tới Rodes trước mặt. Sao rồi, cả tạ cụ gì? À đúng, ngươi là dự định Kaka, vậy ta cũng hẳn là bảo ngươi cả tạ cụ gì Kaka. Rodes lập tức chủ động lấy lòng. Một bộ đã muốn cùng dự định trở thành vợ chồng tư thế. Cả tạ cụ gì mắt sáng lên, đột nhiên mở miệng hỏi, trước đó cờ giặc cờ nói năng lực của ngươi rất quỷ dị. Ngươi không phải gõ rồ gõ rồ Normi năng lực giả à? Cái kia là chuyện gì xảy ra? Vào lúc này, Cát Thanh Linh quyết định thăm dò Rodes một phen. Hải quân đại tướng năng lực đều không phải cái gì bí mật, chỉ cần là người hiếu tâm đều có thể tìm hiểu đi ra. Nhưng Rô Det khác biệt, hắn mặt ngoài tình báo là gõ rồ gõ rồn mi năng lực giả, nhưng theo cờ giặc cờ nói, Rô Det năng lực tựa hồ phi thường kỳ quái. Thật giống như cũng không chỉ có một loại trái ác quỷ năng lực đồng dạng. Liên quan tới cái này một điểm, cả tạ cụ gì kỳ thật cũng nghi hoặc không thôi, bởi vì đương thời hắn đi cứu viện thời điểm, liền đỡ được Rô bắn ra sóng xung kích, loại kia trung kích, vậy mà mang đến cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, giống như là dâu trắng đang thi triển năng lực giống như, cho nên vào lúc này. Cả Tạ Cụ Di Linh Cơ khé động, dứt khoát dùng vấn đề này đến so sánh rồi dead. Có một loại trái ác quỷ năng lực, đương nhiên không hề thấy quái lạ. Nhưng nếu như có được hai loại, thậm chí hai loại trở lên trái ác quỷ năng lực, vậy liền thần kỳ. Nếu như có thể biết được bí mật này lời nói, đối với băng hải tặc bị ở muộn, hiển nhiên là chỗ tốt cực lớn. Bởi vì bọn họ băng hải tặc bên trong, đại đa số đều là trái ác quỷ năng lực giả. Nếu như bọn hắn cũng có thể một người nắm giữ hai loại, thậm chí nhiều loại trái cây năng lực lời nói, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Ân, nghe được Cả Tạ Cụ Di lời nói, Bitmon cũng có chút nứt miệng, lộ ra vẻ hứng thú liên quan tới cái này một điểm, nàng trước đó cũng nghe cờ giật cờ nói qua, chỉ là Bitmon cũng không có rất để ý chính là, bởi vì nàng trên biển cả xông xáo mấy chục năm, thật đúng là chưa từng nghe qua một người có thể đồng thời nắm giữ hai loại trái ác quỷ năng lực. nhưng kế tiếp, để Bitmon rung động không thôi chính là, rồ đẹp vậy mà dạng này trả lời, a, ngươi nói năng lực của ta a, kỳ thật cũng không có gì, ta ngoại trừ gõ rồ gõ rồ Noomi năng lực bên ngoài, còn có mệ dạ mệ dã Noomi năng lực, rồ đẹp, thoải mái, để lộ ra mình là song trái cây năng lực giả tình hình năm. Bitmon nghe vậy, lập tức sướng suốt. Jules thật đúng là có được hai loại trái ác quỷ năng lực. Tiếng sấm, mẹ dạ mẹ dạ. Bitmon không khỏi nghĩ tới mình mấy cái kia hồ mì. Năng sáng tạo ra nguyên tố hồ mì cũng là vi lực vô hạn. Nhưng nếu như chân chính tính toán ra, đương nhiên vẫn là tiếng sấm, mẹ dạ mẹ dạ, loại này căn chính miêu hồng trái ác quỷ năng lực, muốn càng thêm cường đại. Không nghĩ tới hai loại năng lực vậy mà đều tại rổ đẹt trên thân. Mà Cả Tạ Cụ gì cũng là con người co rụt lại, ánh mắt lóe lên vẻ chấn động. Mặc dù đã có trò đố trước, nhưng nghe đến rổ chính miệng thừa nhận, hắn vẫn là bị chấn động. Jules thật sự chính là song trái cây năng lực giả. Đây là làm sao làm được đâu? Ngươi làm sao lại có được hai loại trái ác quỷ năng lực, là làm sao làm được?" Cả tạ củ gì lấy lại tinh thần, bức thiết mà hỏi. Mà nghe nói như thế, Big Mom cũng là ánh mắt sáng lên. Nàng Soul-Soul-No Mi năng lực, phi thường biến thái, có thể mượn hô mì chi lực, chế tạo ra vũ khí, hoặc là nguyên tố sinh mệnh. Tình hình như vậy, hoàn toàn có thể nhìn thành là một cái trái ác quỷ, khai phát dọc theo mấy cái trái ác quỷ năng lực. Nhưng nếu như có thể lại ăn một cái trái ác quỷ lời nói, nàng đương nhiên sẽ không để ý. Chỉ là mặt đối với vấn đề này, Zoro lại có chút mập mờ suy đoán, hắn nói mình cũng không làm rõ ràng được, liền là mơ hồ liền có được song trái cây năng lực. Hết lần này tới lần khác là hắn loại này lý do từ chối, càng có sức thuyết phục. Bitmon cùng cả Tạ Cụ Di lẫn nhau đều là trong lòng hơi động. Ngay cả dạng này bí mật đều nói ra, chẳng lẽ rồi đệt thật bị bị dự định thu phục. Chương 184. Tiệc trà. Rhodes muốn kết hôn. Chương 184. Tiệc trà. Rhodes muốn kết hôn. Hai ngày sau đó. Vạn Quốc, Tô Tô Đạo. Tiệc trà, bắt đầu. Sở Mộ Kệ cùng Tạ Sĩ dì bọn người, cũng xem như khách quý, đi vào hiện trường. Vào lúc này, tiệc rượu hiện trường phi thường náo nhiệt. Bang hội đặc biệt ở một người xuyên toa trong đó, bận rộn không ngừng trừ cái đó ra, còn có Bit Mom mời đến cái khác tân khách, cũng trình diện. Dưới mặt đất hắc thị mấy vị đại lão, còn có tin thời sự chi vương một gẳng các loại. Rhodes đại nhân đâu? Tại sao không có trông thấy hắn? Bất quá ngay tại lúc này, Sợ Mồ Kệ nhìn một vòng về sau, bỗng nhiên hướng Tạ Sĩ ghi bọn người nghi ngờ hỏi. Nghe nói như thế, Tạ Sĩ ghi cùng Ná Mỹ bọn người lập tức hai mặt nhìn nhau. Các nàng cũng không có trông thấy Rhodes, cũng không biết hắn đi nơi nào. Thật là kỳ quái. Xem như yến hội nhân vật chính, Rhodes làm sao không thấy tâm hơi đâu? Đi hỏi một chút nhịn. Cũng liền tại lúc này, Sợ Mồ Kệ cùng Tạ Sĩ Nghi bọn người thấy được trong đám người cả Tạ cụ Dị đáng nhắc tới chính là lần này thực trà chính là cả Tạ cụ Dị vị này hoàng phó tới đảm nhiệm chủ trì nếu là hắn chủ trì như vậy hắn hẳn phải biết rổ đè sở nơi nào mới đúng cả Tạ cụ Dị ngươi có biết hay không rổ đè sở nơi nào Sợmù kẹ bọn người đụng lên đến hỏi nói nghe vậy cả Tạ cụ Dị nhìn Sợmù kẹ bọn người một chút lập tức thản nhiên nói rổ đè hiện tại hẳn là ở phía sau đài trang điểm à trang điểm Sợmù kẹ bọn người sững sờ lập tức nà mì buồn cười mà hỏi rổ đè đại nhân lại còn muốn trang điểm nô dì cổ thì là bật cười Rô đẹp đại nhân lớn lên đẹp trai như vậy làm sao còn cần trang điểm đâu. Chỉ có Tạ Sĩ Ghi mơ hồ ý thức được có chút không đúng, làm cho này lần bị Bitmon mời tới tiệc rượu nhân vật chính, Rô đẹp long trọng một điểm, cũng là nên. Nhưng dựa theo nàng đối Rô đẹp hiểu rõ, Rô đẹp hẳn không phải là loại kia nắm nhân tài đúng ha. Liên xếp như Bitmon được trả, hắn cũng không nên sẽ có loại biểu hiện này mới đúng. Sơmô kệ cũng cảm thấy kỳ quái, Rô đẹp đi trang điểm, luôn cảm giác Rô đẹp cùng trang điểm chuyện này có chút không hợp nhau a. Cả Tạ Cừ Dí lại là chuyện đương nhiên nói, kết hôn loại đại sự này, đương nhiên cần long trọng một điểm. A, kết hôn a. Tạ sĩ ghi bọn người lên tiếng, đống nhiên liền giật mình. Kết hôn? Đây là ý gì? Lấy lại tinh thần, các nàng đống nhiên trừng to mắt, nhìn về phía cả tạ cụ gì. Sơ Mô kệ cũng ngây dại, nghi hoặc không thôi nhìn xem cả tạ cụ gì. Cả tạ cụ gì cười cười, xem ra Rodese không có nói với các ngươi à, lần này tiệc trà bên trên, hắn sẽ cùng muội muội của ta đi định kết hôn. A? Tạ sĩ ghi bọn người đầu tiên là sửng sốt, chớp chận mắt hốt hồn. Kết hôn? Rodese vậy mà tại muốn tiệc trà kết hôn? Làm sao có thể? Sơ Mô kệ cũng ngậm im đẹp, Rodese làm sao lại đột nhiên muốn kết hôn? Cùng nữ nhân kia sao? Sở Mộ kẻ nghĩ đến Liễm, nữ nhân kia quả thật có chút tư sắc, chẳng lẽ là tại mấy ngày nay thời gian bên trong, Dỗ Đẹt yêu nàng, cái này cũng quá nhanh đi. Uy, ngươi đang nói cái gì? Không cần đùa kiểu này. Cả Tạ Cụ gì, ngươi là muốn chết sao? Tạ sĩ nghĩ tam nữ hiển nhiên cũng khó có thể tiếp nhận Dỗ Đẹt muốn kết hôn thuyết pháp, nhìn về phía cả Tạ Cụ gì ánh mắt đều trở nên sát khí nghiêm nghị. Cả Tạ Cụ gì sửng sợ, chẳng biết tại sao, giờ khắc này hắn vậy mà cảm giác có chút nguy hiểm. Thật giống như hắn nói chuyện nói bậy, trước mắt ba nữ nhân sẽ hóa thành hung thú, đem hắn xé nát trên thực tế cũng đúng là như thế. ngay bình thường, tạ sĩ gỉ tam nữ mặc dù thường xuyên nhận đến rồ đẹp bảo hộ, nhưng ở trong lòng các nàng, đồng dạng cũng là đối rồ đẹp cực kỳ duy trì, nhất là tại tình cảm phương diện. đây là các nàng danh giới cuối cùng. mà bây giờ, cả tạ cụ gì lời nói, rõ ràng liền là tại khiêu chiến các nàng danh giới cuối cùng. cho nên nếu là cả tạ cụ gì cầm vật này mở ra trò đùa, các nàng thật sẽ tìm cả tạ cụ gì liều mạng. một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi từ cả tạ cụ dị trên trán chảy xuống. lúc này tạ sĩ Ghi tam nữ vậy mà cho hắn một loại đối mặt bit mom vẫn nỗi lúc cảm giác đáng sợ khụ khụ, loại chuyện này ta làm sao lại cầm mở ra trò đùa đâu? Các loại các ngươi một chút liền biết. Cả Tạ Cừ gì trả lời một câu, vội vàng lấy cớ đi ra. Tạ Sĩ Gì Tam nữ lập tức ngốc tại chỗ, sơm mồ kệ cũng một bước. Rô thật muốn kết hôn? Làm sao có thể? Cũng liền tại lúc này, tiến hội cửa vào, trọng lượng cấp nhân vật đăng trạng. Một cái mập mạp thân ảnh khổng lồ, mặc váy hoa đi tới hiện trường. Muội muội, Lin đã lâu không gặp, ha ha, Lin, ta tới thăm ngươi. Giờ khắc này, băng hải tạp bì ở muộn bọn người nhao nhao hoan hô, mặt gẳng các loại tân khách cũng từ chỗ ngồi đứng lên. Hướng Bích Mông ân cần thăm hỏi. Bích Mông cười đáp lại, sau đó chậm rãi đi tới trong hội trường đám người hàn luyện, trong đó một gãng bông nhiên mắt sáng lên, hướng Bích Mông hỏi, lịnh, ngươi không phải mời vị kia thèn giả đại tướng à? Tại sao không có thấy hắn? Xem như là tệ của nọ mỉn liễu sở tạm tự xã trưởng, ngoại hiệu, tin tức lớn mà gặng, hắn, lần này nhưng thật ra là chuyên môn vì rô đẹp mà đến năm, dạng này nhân vật truyền kỳ, hắn đã sớm muốn đối nó tiến hành phỏng vấn, chỉ là trước đó một mực không có cơ hội. Bây giờ nghe nói Bích mời rô đẹp tham gia tuyệt trà, cùng Bích quan hệ không tệ mà gặng, cũng là chạy tới đầu tiên phò ước chỉ là để hắn kỳ quái là rất nhiều tân khách đều trình diện nhưng rỗ đẹp vị này chủ yếu khách quý lại chưa từng xuất hiện đây là có chuyện gì nghe nói như thế còn lại tân khách cũng nhìn về phía Bitmong, hiện nhiên đối rỗ đẹp vị này tuổi trẻ cường giả đỉnh cao cảm thấy hứng thú Bitmong nghe vậy nhất miệng cười cười các ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy hắn nghe nói như thế các tân khách đành phải tạm thời đè xuống nghi hoặc nhưng mặt gặng lại tiếp tục truy vấn nói hắn đã tới đi vì cái gì không xuất hiện đúng Lin ngươi lần này tiệc trà bố trí lại là chuyện gì xảy ra thế nào thấy giống như là hôn lễ hiện trường Mặc gặng đống nhiên lại nói đến chàng cảnh bố trí. Ngươi lai, like, hắn xem như Bitmom hảo hữu, đã là tham gia qua không ít lần tiệc trà. Nhưng để hắn cảm thấy kỳ quái là, lần này tiệc trà bố trí, tựa hồ thiếu đi mấy phần nhàn nhã, nhiều hơn mấy phần lòng trọng cùng tính xảo. Nghe nói như thế, Bitmom lại là cười một tiếng. Mặc gặng, thật đúng là chạy không khỏi con mắt của ngươi. Ha ha, kỳ thật lần này tiệc trà chủ đề là kết hôn. Ta thứ 35 cái nữ nhi, chặt lót kẹp liền, phải xuất ra rồi. Cái gì? Kết hôn. Đám người nghe vậy, lập tức khẽ giật mình, lập tức nhao nhao chúc mừng Bitmom chỉ có một gặng sửng sở, đột nhiên trừng to mắt mà hỏi, con gái của người đối tượng kết hôn, chẳng lẽ là? Không sai, liền là vị tia tẹn dạ đại tướng, tổ chủ thủ Jodess. Bitmon cười đắc ý cũng liền tại lúc này, tại tiệc rượu trên võ đài, xuất hiện một đôi bức nhân. Nữ hai người mặc áo cưới, diễm lệ rung động lòng người. Nam nhân thì mặc hợp thể đồ vét, thân hình đại bạc, tuấn lãng bất phàm. Không hề nghi ngờ, chính là William cùng Jodess. Nhìn thấy hai người ra sân, mặc gặng bọn người lập tức vây dại. Tạ Siri, sì Nami, Nộ còn có Sở Mộ cũng là sắc mặt đại biến. Rô Des lại muốn cùng Bit Mom nữ nhi biểu diễn kết hôn. 7. Chương 185. Phản đối Rô Des kết hôn người. Chương 185. Phản đối Rô Des kết hôn người. Giờ khắc này, nhìn xem Rô Des người mặc áo phục, cùng mặc áo cưới biểu diễn xuất hiện tại sân khấu. Tất cả mọi người ngây người. Rô Des thật muốn cùng Bit Mom nữ nhi kết hôn. Đây là chuyện gì? Lìn. Cái này. Ôi chủ thụ Rô Des muốn cùng ngươi nữ nhi kết hôn. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Tân khách bữa tiệc bên này, đám người nhao nhao ngạc nhiên. Mặt gặm lấy lại tinh thần, trực tiếp móc ra máy ảnh không ngừng chụp ảnh bắt đầu nhưng thần sắc vẫn là lưu lại rung động đối với Bitmon nhi nữ kết hôn, bọn hắn cũng không kỳ quái, bởi vì Bitmon thờ phụng vạn quốc vạn tộc lý niệm, rất nhiều đều là thông qua kết hợp sinh sôi mà đạt thành. Bình thường Bitmon cũng sẽ thường xuyên để đến lúc lập gia đình nhi nữ, cùng những đại nhân vật kia, có lẽ đại nhân vật nhi nữ tiến hành thông gia. Nhưng bây giờ nàng vậy mà đem nữ nhi của mình gả cho một vị hải quân đại tướng, đây cũng quá, quá khoa trương đi. đương nhiên, vào lúc này rung động nhất vẫn là sơ mộ kệ, tại sao ghi bọn người em đẹp, rồi đe dọa lại muốn kết hôn? Đùa gì thế? Với lại hắn đối tượng kết hôn vẫn chỉ là nhận biết mấy ngày hợp điểm đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a ba Tạ sĩ ghi bọn người hoài nghi nhân sinh mà lúc này rôdes thì là trên mặt tiểu dung ngài nhặt hai ngàn trái ác quỷ ngài nhặt hai mươi ngàn kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ ngài nhặt ba mươi ngàn bự sổ sổ cụ hạ kỳ ngài nhặt ba ngàn sinh mệnh lực ngài nhặt bốn ngàn thể thuật ngài nhặt mười ngàn kiếm thuật tại hắn mang theo tiêu điểm xuất hiện trong máy mắt toàn bộ tiệc trà đều sôi trào kết quả là vô số màu vàng quan đoàn hướng về hắn mãnh liệt mà đến nhìn xem thuộc tính tại không ngừng gia tăng rôdes miết miệng lên hiện tại là tình huống như thế nào đương nhiên là hắn muốn cùng Tử định kết hôn A. trước đó hắn đi theo Tử định, đi tìm Bitmon cùng Cả Tạ Cụ Gì tự mình diễn một cuộc kịch. kết quả Bitmon cùng Cả Tạ Cụ Gì tin tưởng đương nhiên cũng có thể là bán tín bán nghi. cho nên bọn hắn về sau ngoại trừ hỏi thăm rộ đẹp năng lực bí mật bên ngoài cũng đưa ra kết hôn. không sai. Bitmon để rộ đẹp tại tiệc trà bên trên cùng Tử định kết hôn. cái chủ ý này đơn giản cùng rộ đẹp ý nghĩ không như mà hợp. bởi vì nếu như hắn muốn cùng Tử Đỉnh kết hôn, đoán chừng trong hôn lễ mặt tất cả tân khách còn có sơ một kẻ, tại xỉu ghi bọn người cũng tất cả không biết rõ tình hình băng hải tặc bị ở một thành viên đều sẽ nổi điên a. Kết quả là, cũng liền có dưới mắt một màn này. Giờ khắc này, cũng đúng như rộ đẹp sở liệu. Nhìn thấy hắn một bộ thật muốn cùng Tư Định kết hôn dáng vẻ, đại lượng tu tính, không cần tiền hướng về chen chúc mà đến. Cái này một đợt, rộ đẹp trực tiếp kiếm bộ rồi. Giờ này khắc này, nhìn xem trên võ đài rộ đẹp cùng Tư Định, tất cả mọi người là sắc mặt khác nhau. Bitmong nết miệng mà cười, bắt đầu mặc sức tưởng tượng lên sau này mỹ diệu tình cảnh. Trên thực tế, nàng đích xác không có hoàn toàn tin tưởng, rộ đẹp bị Tư Định không chế được. Cho nên nàng đưa ra để rộ đẹp tại tiệc trà bên trên cùng Tư Định kết hôn chú ý, nhưng không có nghĩ tới là Jodes thật đáp ứng, với lại hiện tại, thật đúng là mặc đồ Tây cùng vị địa điểm cùng lúc xuất hiện. Cho tới bây giờ, đối với Jodes bị vị địa điểm không chế tình hình, Bitmon cảm thấy tám chín phần 10. Mà cả Takuji cũng âm thầm nhẹ gật đầu. Nếu như Jodes không phải thật tâm kết hôn, đã sớm hẳn là phản kháng, mà không phải giống như bây giờ, thuận theo xuất hiện. Nhìn như vậy đến, có lẽ Jodes là thật bị vị địa điểm không chế được đương nhiên, vẫn là câu nói kia. Coi như thất bại cũng không quan trọng, hắn có lòng tin có thể chế trụ Jodes. Về phần cờ giặc cờ bọn người, thì là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đối với Bitmon kế hoạch, cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả hiện tại đột nhiên nhìn thấy Rô lại muốn cùng Di Điện kết hôn, đều là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn băng hải tặc bí ở một người kết hôn hoàn toàn chính xác không phải cái gì quái sự, nhưng vấn đề là đối tượng kết hôn là Rô vậy liền ý nghĩa quan trọng. Vị này chính là Hải quân đại tướng, Hải quân đại tướng vậy mà cùng một cái hải tặc kết hôn, chuyện này so hải tặc bị chính phủ thế giới chiêu an trở thành ổ cạ sạp kỳ bù cải, còn muốn thiên hoang giả đảm, nhưng bây giờ lại là chân thực phát sinh, không hề nghi ngờ cái này tình hình đối với bọn hắn băng hải tặc bí ở một người nói là một kiện thiên đại hảo sự bởi vì bọn họ căn bản vốn không sợ người khác nghị luận, có thể vô căn cứ thêm ra một cái Hải quân đại tướng chiến lược xem như trợ thủ, tuyệt đối là một chuyện thật tốt. Nhưng tương phản, chuyện này đối với tại Rồ đẹp tới nói, liền không phải chuyện tốt gì. Hắn xem như Hải quân đại tướng, nếu như cới một cái Hải tặc làm thế tử, hiện nhiên sẽ ảnh hưởng thanh danh của hắn đến lúc đó, thậm chí Hải quân phương diện cũng sẽ đối nó truy trách. Vì cái gì Rồ đẹp sẽ làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình đâu. Mà nhất là không hiểu, hiện nhiên là sờ mồ kệ cùng tạ gì gì bọn người. Nói thật, trước đó Rồ đẹp muốn tới tham gia tiệc trà, bọn hắn liền phi thường nghi ngờ. Coi như là bởi vì biết mong nơi này bánh gà tổ ăn ngon a nhưng bây giờ lại là nguyên nhân gì. Rhodes thật là yêu Dilim, vì nữ nhân kia, thậm chí không tiếc hy sinh tiền đồ của mình. Mà liên tại lúc này, một cái cha xứ ăn mặc người, cũng đi tới trước đài. Nhìn xem trai tài gái sắc rộ đẹp cùng Dilim, hắn phát ra chân thành chúc phúc. Cuối cùng, cha xứ nhìn về phía dưới đài. đang ngồi có người phản đối hay không cái này một cuộc hôn nhân đâu. Băng Hải tặc bí ở mồm bọn người nghe vậy, nhao nhao lộ ra thiếu dung. Dạng này đại hảo sự, bọn hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Liền ngay cả hết sức ghen tị rộ đẹp cỡ rạc cỡ, cũng là như thế. Dù sao hắn cũng biết, Rodo chiến lược đối với băng hải tặc biệt ở mồm chỗ tốt rất lớn. Về phần mặt gần bọn người, liền càng thêm sẽ không phản đối. Mặt gần thậm chí rất hưng phấn. Nếu như Rodo thật muốn cùng giữ điểm kết hôn, chuyện hôn sự này tuyệt đối sẽ loan động toàn bộ thế giới. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là hắn yêu nhất tin tức lớn. Mà lúc này Bingong cũng lộ ra tiêu dung. Bầu không khí một mảnh hài hòa. Nhưng ngay tại lúc này, mấy đạo thanh âm không hài hòa lại liên tiếp vang lên. Ta phản đối, ta cũng phản đối. Còn có ta ba. Cha xứ sững sờ đám người nghe vậy, cũng kinh ngạc nhìn lại. Chỉ thấy ba cái xinh đẹp nữ hải quân vượt qua đám người già, hung hăng trừng mắt về phía sân khấu. rất hiển nhiên, chính là Tạ Siri, Nami, Nouri của ba người. các nàng đều vô cùng không hiểu, do đẹp tại sao muốn cùng thứ đỉnh kết hôn đương nhiên, coi như lý giải, các nàng cũng không có cách nào ngồi nhìn sẽ ra chuyện như vậy. cha xứ hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có người dám phản đối tràng hôn sự này, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. cả Tạ Cù Di trong mắt hơi hiểu, mà Bitmon nụ cười trên mặt thì dần dần thu liễm. ai cũng biết, Tạ Siri đám người lời nói chọc giận tới vị này biện cả hoàng đế. nhưng ngay tại lúc này, còn không có đợi Bitmon làm ra phản ứng gì. Càng ngoại ý muốn sự tình phát sinh, lão tử cũng phản đối ba. Một đạo to lớn vô cùng thanh âm, đột nhiên ở chân trời bên trên vang lên đám người ngẩng đầu nhìn lên, lập tức trợn mắt hốt mồm năm. Chương 186. Bách thú cài đồ tiền đến, đưa tài đồng tử. Chương 186. Bách thú cài đồ tiền đến, đưa tài đồng tử. Âm thanh vang dội, từ phía chân trời lan truyền xuống đám người ngẩng đầu nhìn lên, lập tức trợn mắt hốt mồm. Chỉ thấy lúc này bầu trời, không biết lúc nào, vậy mà xuất hiện đại lượng mây mù. Trong mây mù, một đạo quái vật khổng lồ, như ẩn như hiện đầu lâu của nó dò xét ý dù mồ sương ngủ một đôi lăng lệ con mắt chằm chằm vào phía dưới, dĩ nhiên là một đầu, uy vũ bá khí phi thiên thần long ba, đó là cái gì? chờ một chút, hắn là bách thú cai đồ ba, cơ hồ tất cả mọi người bị một màn này rung động đến, ngay sau đó trong đám người phát ra kinh hô chi sắc, Trên kiến hội người trên cơ bản đều là kiến thức rộng rãi hàng người, cho nên lập tức liền nhận ra thần long thân phận, bách thú cai đồ, đúng vậy, đầu này phi thiên thần long chính là cùng bích mông đồng dạng, cùng la biển cả hoàng đế cai tuyệt đối không ngờ rằng cai vậy mà cũng tới đến bích mông tiệc trà hiện trường, đây là có chuyện gì? mắt găng bọn người ngây dại, cả tạ cụ gì sắc mặt tông trầm, cờ ra cờ mấy người cũng động, về phần sớ mồ kệ cùng tạ si ghi bọn người cũng là không hiểu ra sao, thậm chí ngay cả rô des nhìn xem trên bầu trời chuyện đâu long thân ảnh cũng có chút ngoài ý muốn, nhìn bit mom lúc này kinh ngạc bộ dáng, hiện nhiên cũng là vô cùng ngoài ý muốn, hẳn là không có mời đến cãi đồ, cho nên nói vị này biển cả hoàng đế là không mời mà tới cãi đồ, lấy lại tinh thần, bit mom sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, mỗi chữ mũi câu hô lên cái đồ danh tự, không khí hiện trường trong nháy mắt trở nên lạnh giá. Nguyên bản bởi vì Tạ Sĩ ghi đáng người phản đối, nàng đã có chút phẫn nộ. Hiện tại Cải Đồ không mời mà tới, càng làm cho nàng lên cơn giận dữ. Nhất là vừa rồi Cải Đồ câu nói kia, hắn vậy mà cũng phản đối rủ đẹp cùng dự định hôn sự. Cái này hỗn đàn, hắn có tư cách gì phản đối? Nghĩ tới đây, Bitmong sắc mặt càng phát ra khó coi. Ta giống như không có mời ngươi đi, Cải Đồ. Còn có, ngươi phản đối, lại là có ý gì? Tiếng nói vừa ra trong náy mắt, Bitmong ngập mạp trong thân thể, đột nhiên có hồng sắc thiểm điện nổ lên. Khí thế kinh khủng, như làn như vòi rồng quét ra. Mọi người chung quanh lập tức vì đó một trận mình một gãng sắc mặt ngưng tụ ha hạ ủ sổ củ hạ kỳ không hề nghi ngờ lúc này bitmom thật phẫn nộ cường đại hạ ủ sổ củ hạ kỳ bắt chói lấy phẫn nộ của nàng sông lên trời nhưng mà dạng này khí thế đối bầu trời bên trên thần long không hề ảnh hưởng sau một khắc cài đồ hóa thành hình người thản nhiên rơi trên mặt đất hắn xuất ra bầu rượu rót một ngụm rượu lớn rượu từ hắn khoẹ miệng chảy xuôi mà xuống cài đồ không thèm để ý chút nào vớt một cái ngược lại cười nói lìn lấy dao tỉnh của chúng ta ta tới tham gia ngươi thực trả cũng không có vấn đề à nói như vậy cài ánh mắt nhìn về phía rôdes về phần ta vì cái gì phản đối bọn hắn kết hôn, đương nhiên là bởi vì cái này tiểu tử là hải quân đại tướng a, hải quân đại tướng sao có thể cùng hải tặc kết hợp đâu? lìn, ta cái này nhưng là vì ngươi suy nghĩ a, về sau nếu là người khác biết ngươi đem nữ nhi gả cho một cái hải quân, nhưng là muốn bị người khác cười. nghe được cãi đổ những lời này, đám người lập tức sắc mặt quái dị, sợ muộn kệ, ta xì ghi bọn người thì là hai mặt nhìn nhau. nguyên bản nhìn thấy cãi đổ tiền đến, bọn hắn còn theo bản năng trong lòng giun lên. Kết quả tuyệt đối không lờ rằng, cái đồ là đến ngăn cản Rô cùng với Di kết hôn ý thức được điểm này, sớm mù kệ còn không có cái gì. Tạ Sĩ Kỳ, Nặc Mi, Nô no Di cô tam nữ lại là kinh hỉ. Các nàng rất rõ ràng, nếu như Rô thật khăng khăng muốn cùng với Di kết hôn, lấy lực lượng của các nàng là không ngăn cản được. Không nói trước Rô Đẹt, Bitmon cũng không phải là các nàng có thể đối phó. Nhưng bây giờ, nếu như tăng thêm cái đồ lời nói, cái kia lại khác biệt. Giờ khắc này, Tạ Sĩ Kỳ tam nữ liếc nhau đều thấy được trong mắt đối phương vui mừng, sự tình tựa hồ có chuyển cơ. Mà tương đối, băng hải tặc bị ở một người tự nhiên sắc mặt âm trầm xem như hoàng phó cả tạ cụ gì nếu mày không thôi đối với cải đồ đến hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn về phần hắn vì sao lại phản đối zo des cùng tứ đỉnh kết hôn cả tạ cụ gì cũng đoán được mấy phần dụng ý rõ ràng liền thì không muốn thấy bọn hắn băng hải tặc bị ở mồm lớn mạnh dù sao như là thật thu hoạch được zo des làm trợ lực bọn hắn băng hải tặc bị ở mồm, tuyệt đối có thể từ yếu nhất hoàn đoàn, nhảy lên thăng làm mạnh nhất hoàn đoàn, thậm chí bitmon cũng có chân chính tranh bá hải tặc vương tư cách cùng la biển cả hoàng đế cai đồ đương nhiên không nguyện ý nhìn thấy tình huống như vậy phát sinh nhưng vấn đề là hắn làm sao lại vừa vặn xuất hiện ở đây đâu cả tạ cụ gì nghĩ như vậy mày nếu lại đến càng chặt. Nhưng mà hắn không biết là, cái đồ cũng không phải vừa vặn xuất hiện. Hắn tiến đến, sớm có dự nhiêu. Trên thực tế, ngay tại biết được Rodes muốn tham gia tiệc trà thời điểm, cái đồ liền có tiến về vạn quốc ý nghĩ. Hắn cũng muốn kiến thức một cái, cái tuổi này nhẹ nhàng liền trở thành hải quân đại tướng nam nhân, cường đại cỡ nào. Đương nhiên, trừ cái đó ra, hắn cũng muốn nhìn một chút Bitmom đang dở trò quỷ gì, vô duyên vô cớ, vì cái gì đột nhiên phá lệ mời một cái hải quân đại tướng tham gia tiệc trà. Kết quả để cái đồ không có nghĩ tới là, Bitmom vậy mà chơi lớn như vậy. Nàng lại muốn đem nữ nhi của mình gả cho Rodes cáo già cai đồ, lập tức liên minh bạch bitmon như đồ. Mặc dù không biết nàng dùng biện pháp gì để rôdes đáp ứng loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, nhưng hắn tự nhiên không thể nhìn bitmon tội nguyện. Kết quả là, cai đồ lúc này hiển thân biểu đạt ý kiến phản đối của mình. Hắn đã quyết định phải thật tốt khi một cái gậy quấy phân heo. Bitmon cùng cai đồ nhận biết nhiều năm như vậy, cũng là biết cai đồ giả hoạn, không khỏi hận đến nghiến răng. Thật sự là chuyến đi này không tệ a, mà lúc này mà gặng thì là vô cùng kích động. Nguyên bản biết được rôdes muốn cùng mình kết hôn, hắn đã vô cùng hưng phấn, bởi vì đây tuyệt đối là một cái tin tức lớn. Nhưng bây giờ thân là biển cả hoàng đế cãi đồ đến đây làm rồi, hiện nhiên để tình thế trở nên phức tạp. Nhưng mà không quản sự thái làm sao phát triển, đối với hắn mà nói, đều là cực kỳ có lợi. Bởi vì cái đồ tham gia tự trả, bản thân liền là một cái tin giật gân, lại thêm hắn cùng Bitmom xung đột, còn có rồ đẹt cùng dự định hôn sự. Không hề nghi ngờ, rồ đẹt của hôn lễ này, phát triển đến cuối cùng, tuyệt đối sẽ từ anh động thế giới tin tức lớn, biến thành đủ để cải biến thế giới siêu cấp tin tức lớn. Nhưng vào lúc này, hứng phấn nhất, còn không phải mặc rằng, mà là người trong cuộc, rồ đẹt. Không sai xảo, rồ đẹt rất hưng phấn. Đối với cái đồ đến, hắn là phi thường ngoại ý muốn, nhưng ngoại ý muốn đồng thời, hắn cũng vạn phần kinh hỉ. Vì cái gì đây? Bởi vì cứ như vậy, hắn đến lúc đó có thể nhặt chiếm lấy thuộc tính, tuyệt đối sẽ tăng nhiều. Cho nên đối với hắn mà nói, cái đồ không phải phá hư kế hoạch gậy quấy phân heo, mà là đưa tài đồng tử, nam. Chương 187. Hoàng gia chiến. Cái đồ đối bất mong. Chương 187. Hoàng gia chiến. Cái đồ đối bất mong. Uy, tiểu tử, ngươi chính là ổ chủ tử rồi à? Ngươi là làm sao lên làm hải quân đại tướng? Làm sao lại cùng hải tặc kết hôn? sẽ không phải là các nàng bức bách ngươi ha, còn nói là ngươi muốn đầu nhập vào cái này lao thái bà. Ha ha, nếu là ngươi muốn đầu nhập vào tứ hoàng lời nói, còn không bằng đi theo ta lăn lộn đâu. Cái đố lại uống một ngụm rượu, sau đó mở miệng ép buộc Jodess ý tứ kia, đại khái là nói Jodess đầu tú đầu. Thân là hải quân đại tướng, vậy mà lại cùng một cái hải tặc kết hôn. Hơn nữa còn nói đi theo Bitmon lăn lộn, còn không bằng đi theo hắn đâu. Jodess nghe vậy, không thèm để ý chút nào, bởi vì hắn biết sẽ có người vì hắn ra mặt. Quả nhiên, nghe được cái đó lần nói chuyện này, Bitmon nghiến răng nghiến lợi lấy, trên mặt đều dâng lên cơn sành gương mặt trở nên cực độ đáng sợ. Cái đồ ba, ngươi nếu là muốn chết, lao nương liền thành toàn ngươi. Tiếng nói vừa ra, bít mông mập mạp thân thể, đống nhiên như là một cái đạn pháo giống như bắn về phía cái đồ. Ngươi ở trên đường, nàng mang trên đầu thuyền trưởng mũ lấy xuống, trực tiếp hóa thành cô ni ác cụ, hung hăng bổ về phía cái đồ. Cái đồ không hề sợ hãi, quang ra bầu rượu, liền từ trên thân móc ra lang nha động, nên kích mà lên. Ở mà ba, một tiếng vang thật lớn, kinh khủng trùng kích lấy hai người làm trung tâm, ầm vang quét sạch mà ra. Trung quanh mặt đất, cái bàn, thậm chí vật phẩm, đều vỡ nát tan tành bắn bay mở ra thậm chí hai người trên không còn xuất hiện mây mù cuốn ngược kinh người dị tượng. Từ xa nhìn lại, thật giống như bầu trời bị chia làm hai nửa giống như, liên cùng cãi đồ đánh nhau. Khách quý nhóm lập tức biến sắc, Mặc gáng lại là càng thêm kích động, dùng máy ảnh liên tiếp đem hình tượng ghi chép lại. Mà Chung quanh cả tạ cụ di bọn người còn có sơ mổ kẹ bọn người, thì là trong lòng run lên. Về phần Rhodes, tự nhiên là cười thầm không thôi. Hắn cảm thán một tiếng, không hổ là biển cả hoàng đế a. Ngài nhặt mười trái ác quỷ, ngài nhặt ba mươi sổ sổ cụ hạ kỳ, ngài nhặt hai sinh mệnh lực, ngài nhặt hai mươi ngàn sổ cụ hạ kỳ. Ngài nhặt 30.000 hạ ủ sổ Kuhaiki. Bitmon cùng Cái Đồ vẹn vẹn chỉ là một cái va chạm, liền mang đến cho hắn đại lượng tổ tính. Linh, ngươi hù dọa ai đây? Giang coi bên trong, Cái Đồ đối Bitmon nét miệng cười cười. Bitmon muốn giết chết hắn, nào có dễ dàng như vậy? Với lại coi như Bitmon không động thủ, chỉ sợ hắn cũng là muốn động thủ. Cái Đồ nguyên bản tới, chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút rồi Death vị này tuổi trẻ đến quá phận hại quân đại tướng mà thôi. Nhưng bây giờ hắn lại động thu phục tâm tư. Tại Cái Đồ xem ra, đã Bitmon đều có thể bức hiếp rồi vậy hắn vì cái gì không thể? Nếu như có thể thu phục dỗ đẹp trở thành thủ hạ lời nói, đối với hắn mà nói, cho tốt cũng là rõ ràng. Có ý nghĩ này, Bitmom vẫn mà động tay, chính hợp cái đồ chi ý. "Linn, chúng ta cũng thật lâu không có đánh qua đi, vừa vặn thừa cơ hội này qua hai chiêu." Đột nhiên ở giữa, cái đồ ánh mắt ngưng tụ, lực lượng cường đại mãnh liệt mà ra. Bitmom nhướng mày, thân ảnh bị bức phải lui lại một bước. Cũng liền tại lúc này, cái đồ bỗng nhiên rơi lên trong tay Lang Nha Bổng, hướng về Bitmom hung hăng vung đánh mà đi. "Giải vệ học cái ba." Busoso Cự Hạ kỳ lập tức để Lang Nha Bổng trở nên càng thêm đen vị, lực lượng kinh khủng quán trù trong đó, chợt vang bắn ra. Giang giác. trong chớp nháy này thưa không sinh điện cái đồ một kích này mạnh có thể nghĩ mọi người chung quanh thấy thế lập tức rất là hoảng sợ đây là muốn đến thật cả tạ cụ gì đáng người sắc mặt chầm xuống sợ mù kệ cùng tạ xì si gì mấy người cũng con người co rụt lại tứ hoàng nghiêm túc quả nhiên không thể coi thường jodes thấy cảnh này cũng không nhịn được lông mày múa lên sử dụng ra giải mệ ấy hắc kệ cái đồ hoàn toàn chính xác không phải đang cùng bitmon lừa dỡ trong chớp nháy này bitmon cũng là sắc mặt biến hóa vội vàng dựng thẳng lên trong tay cột nhì ả cụ đó đỡ nhưng dù là như thế khi cái kia bắt chói cự lực lang nha đùng đập tới thời điểm Bitmong vẫn là nhướng mày. "Vương Ban Ba." Một tiếng rung khắp nổ vang. Năng lượng kinh khủng cùng đổi mù ầm vang dâng lên. Bitmong mập mạp thân ảnh, trong nháy mắt trên mặt đất lùi nhanh, lưu lại hai đạo khắc sâu vết cắt. "Mộ Mù Ba." Thấy cảnh này, cả Tạ Cụ gì bọn người nhao nhau sắc mặt biến hóa. Mấy cái khách quý cùng yên lặng kéo dài khoảng cách. Chỉ có mặt Gẳng, nhờ càng gần, điện thoại di động máy ảnh không ngừng đem hiện trường hình tượng vô xuống đến. "Thật là khủng khiếp ba. Đây chính là tứ hoàng thực lực sao?" Sơ Kệ cùng Tạ Xi si ghi đám người trong lòng nghiêm nghị. Trong nháy mắt đó, phản phất như là dâng lên một trận siêu cấp bạo tạc giống như mà cái này, vẹn vẹn chỉ là cãi đổ một kích chi lực, công kích như vậy, nói là long trời lợ đất cũng không chút nào quá đáng. bất quá cùng là tứ hoàng, Bitmon hiển nhiên cũng không yếu. khi bụi mù tán đi về sau, Bitmon thình lình lông tóc không hao tổn dạo bước mà ra. chỉ là nàng lúc này, cuối cùng có chút chật vật, bộ phận tóc khoác rơi xuống. giờ khắc này, Bitmon gương mặt phẫn nộ đến bơm méo. mặc dù một kích này, nàng cũng không nhận được tổn thương, nhưng dạng này bị cãi đồ trước mặt mọi người đánh lui, mặt của nàng cũng có chút nhịn không được rồi. cãi đổ, người tên hú đàn, xem ra không cho ngươi một chút giáo huấn là không được. Bit Mom tức giận quát to lên, mập mạp thân ảnh lại lần nữa nhảy lên một cái. Cô nhỉ à cụ rơi lên cao cao, xa xa, liền hướng về cái đồ giận bù mà đi. Lần này, cô nhỉ à cụ rơi xuống trong ném mắt, thình lình dâng lên kinh khủng kiếm khí sóng động. Chính là Bit Mom kiếm chiêu, ý của cụ. Kiếm khí sóng động chỗ, mặt đất thậm chí hết thảy đều vỡ nát tán rã. Cái này vẫn chưa xong, tại kiếm khí sóng động quét sạch đồng thời, Bit Mom trên thân còn dâng lên một đỏ một đen đám mây. Lại là nàng mặt khác hồ mì, lôi vân rẽ ướt, cùng mặt trời ấm tơ mẹ tơ rợt. Về anh, theo lấy hai tiếng anh mình, kinh lôi hỏa chi lực cũng hướng về cai đồ quét sạch mà đi. Đối mặt Bít Mông đánh trả, cai đồ nụ cười trên mặt cũng thu liễm. Lang nha bồng quét ngang, liền kích quét mà đi. Kết quả nháy mắt sau đó, cai đồ đánh nổ kiếm khí sóng động, thân thể cao lớn vẫn không tự chủ được lùi nhanh. Ngay sau đó, lôi hỏa giáng lâm đem cai đồ thân thể bảo phủ. Tốt, mụ mụ lợi hại. Ha ha, cái này cai đồ tuyệt đối không phải mụ mụ đối thủ. Bang Hải tặc bí ở một bọn người thấy thế lập tức lại hoan hô. Rô là con mắt tỏa sáng. Theo hai người kịch đấu bắt đầu, hắn thu hoạch thủ tính cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá rất hiển nhiên. Trước mắt hai người cũng chỉ là hơi chăm chú một cái mà thôi, còn xa xa không phải dùng hết toàn lực đâu. Nghĩ đến đây, Rodes trên mặt ý cười càng sâu. Cái đồ cùng Big hai người chỉ là hơi chăm chú, đều mang đến cho hắn nhiều như vậy thổ tính. Loại kia đến bọn hắn chân chính chăm chú, thậm chí dùng hết toàn lực về sau đâu. Còn có, hai người này hiển nhiên cũng là thiên phú chắc tuyệt hạng người. Bọn hắn lần này kịch chiến, có thể hay không rơi xuống ra cái gì thiên phú đâu? Rodes rất là mong đợi năm. Chương 188. Big Mom thiên phú. Minh Đồng gia sát. Chương 188. Big Mom thiên phú. Minh Đồng gia sát. Jodes nhìn xem lâm vào kịch đấu cải đồ cùng Bitmon, không khỏi mặt lộ thiếu dung. Nói thật, cãi đồ đến, thật là thật to vượt quá hắn dự liệu. Nguyên bản dựa theo Jodes kế hoạch, nhưng thật ra là dự định mình gây sự. Tại tiệc trà một ngày này, nếu như hắn đột nhiên biểu hiện ra không nhận quyết định không chế dáng vẻ, tại chỗ hối hôn, khẳng định sẽ khiến to lớn bạo động. Cái khác không nói trước, bị trêu đùa Bitmon cùng cả tạ cú gì, liền sẽ không bỏ qua hắn. Đến lúc đó, toàn bộ băng hải tặc bí ở một người, é e sợ đều sẽ đối với hắn cùng công chi. Mà cứ như vậy, Jodes tự nhiên là có thể thu hoạch đại lượng tổ tinh. Thật không nghĩ đến chính là. Thời khắc mấu chốt, vậy mà giết ra cái đồ cái này chỉnh giáo kim. Bất quá đây đối với rồ đẹp tới nói, hiện nhiên cũng là một chuyện tốt. Dù sao hắn nguyên bản như đồ, chỉ là biết mong đám người thổ tính. Hiện tại thêm ra cái đồ, hắn thu hoạch hiện nhiên càng thêm phong phú. Phanh, phanh, phanh. Theo từng tiếng rung trời tiếng oanh minh vang lên, cái đồ cùng Bitmong không ngừng đối đánh. Hai người đều là lực lượng hình tuyển thủ, tràn diện phi thường quân bạo. Nguyên bản bố trí tỉ mỉ tiệc trà hôn lễ chẳng cảnh, rất nhanh liền bị hủy diệt trong không. Trung quanh khán giả cũng không thể không vừa lui lại lui lẩm ầm ầm. Ngay tại lúc này, một tiếng nổ vang rung trời Cái đồ cùng Bit Mom thân ảnh riêng phần mình ngược lại lui ra. Liên tiếp đối với anh, hiển nhiên để cho hai người đều đánh nhau thật tỉnh, Song Vương sắc mặt đều trở nên phi thường khó coi. Vào lúc này, Zoro đẹp chợt tinh thần nhất trấn, ngài nhặt 30000 trái ác quỷ, ngài nhặt 50000 kẽ bùn sổ cự Haki, ngài nhặt 60000 bở sổ sổ cự Haki, ngài nhặt 40000 sinh mệnh lực, ngài nhặt 3 vạn kiếm thuật, ngài nhặt 30000 hạ ủ sổ cự Haki, ngài nhặt màu vàng thiên phú, mình đồng gia sát. Quả nhiên, tại cái đồ cùng Bit trên thân, thật rơi xuống ra thiên phú. Thiên phú, mình đồng gia sát, phẩm cấp, màu vàng, hiệu quả, thân thể bền bỉ vô cùng. Lực phòng ngự cực kỳ cường đại. Giới thiệu, có cái thiên phú này, ngươi chính là sắt thép thân thể. Xem hết cái thiên phú này giới thiệu, Rhodes lập tức trong lòng hơi động. Nhìn như vậy đến, cái thiên phú này hẳn là beastmon. Vào lúc này, Rhodes nhìn về phía cùng cái đồ trong lúc kịch chiến beastmon. Trên thực tế, nếu như chỉ luận thiên phú lời nói, cái đồ hẳn là kém beastmon không ít đều là bởi vì tại trong nguyên tắc, cái đồ là không có hiện lộ quá nhiều ngày phú. Liên xếp như ở vào kịch chiến, nó thể hiện ra, càng nhiều đều là thanh long hình thái năng lực, cùng nó tu luyện có thành tựu cường đại hạ có thể đem u háo u háo nô -no mi thanh long hình thái khai phát đến cường đại như vậy, còn có đem hạ kỳ tu luyện tới đỉnh tiêm trình độ, cái đồ đương nhiên cũng coi như có thiên phú người. nhưng thiên phú của hắn, bất luận nhìn thế nào, cũng không sánh nổi Bitmon. Bitmon rõ rệt không phải hệ Z or N trái cây năng lực giả, lại như cũ có được có thể đối kháng cái đồ thể phách. mấu chốt nhất là, nàng cái này cường đại thể phách, rất sớm trước kia, thậm chí năm tuổi thời điểm, liền đã hiển lộ mánh khoẹt. mà cái này, không thể nghi ngờ liền là thể phách thiên phú. dạng này thể phách thiên phú, hoàn toàn có thể nhìn thành là tiên tiên bẩn sổ sổ cụ. Trừ cái đó ra lực lượng của nàng cũng là vô cùng cường đại năm tuổi lúc liền có thể một bàn tay chụp chết cua mạ thậm chí không cẩn thận còn đánh gãy qua một tên ung tử nhân tộc sương sườn mà rất hiển nhiên bitmon tại năm tuổi thời điểm là sẽ không tu luyện thậm chí không biết tu luyện là vật gì cho nên cái kia vô cùng cường đại thể phách cùng lực lượng đều là nàng bẩm sinh thiên phú không hề nghi ngờ nếu như bản về thiên phú lời nói e là cho dù thân là vua hải tặc roger chi chi à sở, cũng không sánh nổi bitmon dạng này bitmon xương lại hoan tỷ hệ sở thế giới mạnh nhất thiên phú người sở hữu cũng không chút nào quá đáng xét thấy điểm này Jodes tự nhiên rất nhanh liền xác định, mình nhặt được cái này mình đồng ra sát Thiên Phú, chính là đến từ Bitmon. Ý thức được điểm này, Jodes lập tức vì đó cười. Nguyên bản phòng ngự của hắn cũng rất biến thái, lại thêm mình đồng ra sát loại này tiên tiên bật sổ sổ cụ lời nói, cái thế giới này, đoán chừng có thể làm bị thương hắn người, đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Rất tốt, tiếp tục cố gắng, nhiều một chút cho ta rơi xuống thuộc tính cùng Thiên Phú a. Jodes cười cười, lại cao hứng bừng bừng quan sát lên cái đổ cùng Bitmon chiến đấu. Chỉ là tiếp xuống, vẫn may của hắn có vẻ như dùng hết đợi gần nửa ngày, ngoại trừ thuộc tính bên ngoài. Cái đồ cùng Bitmom không còn có rơi xuống qua bất luận cái gì thiên phú. Là cái đồ cùng Bitmom trên thân không có thiên phú, nhưng rơi xuống sao? Hiển nhiên không có khả năng. Cái đồ không nói trước, Bitmom cũng không chỉ mình đồng ra sắc một cái thiên phú. Nàng quái lực đúng, còn có Bitmom cực độ bi thương lúc, phát ra loại kia quái âm, cũng hẳn là một loại lợi hại thiên phú cái kia. Trừ cái đó ra, nàng từ tu nữ trên thân cấp đoạt sở sở Nomi năng lực tình hình, có phải hay không, cũng là một loại thiên phú đâu. Nhiều ngày như vậy phú làm sao lại đột nhiên không có đâu? Rhodes âm thầm lắc đầu. Lại chờ một chút, vẫn là không có thu hoạch. Rhodes lập tức hơi không kiên nhẫn có lẽ tiếp tục chờ xuống dưới hẳn là sẽ có thu hoạch nhưng muốn chờ tới khi nào đâu phải biết cho tới bây giờ Bitmon cùng cái đổ còn không có xuất ra thực lực chân chính đâu có lẽ cũng chính bởi vì nguyên nhân này cho nên hai người không còn có rơi xuống hôn cắt phú nếu là như vậy vậy mình có thể hay không thêm một mồi lửa đâu Rudelette trong lòng hơi động cũng liền tại lúc này một thân ảnh đong nhiên đưa tới Rudelette chú ý là Cạ Tạ Cụ Gì bốn. lúc này Cạ Tạ Cụ Gì cũng không có thối lui quá xa mà là cầm trong tay Tam xoa kích đứng tại biên giới chiến trường một bộ tùy thời muốn trợ giúp Bitmon dáng vẻ Bitmon cùng cai đổ chiến đấu. Cần cả tạ cụ gì trợ giúp sao? Hiển nhiên là muốn đều là bởi vì dâu trắng sau khi chết, mạnh nhất tứ hoàng xương hảo, tuyệt đối là rơi vào cái đồ trên đầu. Hải Lục không mạnh nhất sinh vật danh tự, cũng không phải gọi không. Cái đồ cũng biết Mom nếu quả như thật kịch chiến sinh tử lời nói, người thắng tuyệt đối là cái đồ. Cũng không phải nói Mom thực lực không cường. Nhưng Mom nhược điểm nhiều lắm, tham ăn chứng chính là nàng nhược điểm trí mạng. Thử nghĩ một cái, nếu như trận đại chiến này tiến hành 3 ngày 3 đêm lời nói, Mom nói khát phía dưới, có thể hay không tham ăn chứng phát tác? Đáp án là sẽ. Mà tham ăn chứng một phát tác, Mom liền sẽ mất lý trí. Cái kia trạng thái dưới nàng, đối với những người khác tới nói, có lẽ rất đáng sợ, nhưng đối đầu với cái đồ loại tồn tại này, hiện nhiên sẽ ưu thế mất hết. Mà cái này, kỳ thật cũng là Rô Det cảm thấy Bitmon là yếu nhất tứ hoàng nguyên nhân. Dù sao đến cường giả đỉnh cao cấp bậc, chân chính đánh nhau, chiến đấu tiếp tục thời gian, đều là lấy ngày tính toán. Mà có được tham ăn trứng Bitmon, hiện nhiên chịu không được dạng này đánh lâu dài. Đây cũng là Rô Det muốn núm tay chiến đấu nguyên nhân. Bitmon không cách nào tiếp tục chiến đấu, cũng liền mang ý nghĩa thiên phú rơi xuống tỷ lệ thu nhỏ. Cho nên tại Bitmon tham ăn trứng phát tác trước đó, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, để Bitmon cùng cái đồ chiến đấu. Chỉ để gây cấn, dẫn đạo song phương đều dùng hết toàn lực. Như vậy, nên làm như thế nào đâu? Rô chú ý tới Cả Tạ cụ Di, lúc này linh cơ khẽ động, có chủ ý bạn Chương 189, Rô Des hối hôn, băng hải tặc bị ở mồm mấy quanh. Chương 189, Rô Des hối hôn, băng hải tặc bị ở mồm mấy quanh. Rô nhìn thoáng qua Cả Tạ cụ Di, đột nhiên trong lòng hơi động đối với cái đồ cùng biết mong trên thân thuộc tính cùng tiên phú, hắn là phi thường mong đợi. Nhưng Cả Tạ cụ Di vị này hoàn phó, đồng dạng không thể khinh thường được quên, trên người hắn còn có Rô Des nhìn chúng biết trước tương lai kệ bùn sổ cũ a. Mặt khác cờ giặc cờ các loại biển cả băng hải tặc bọn người đương nhiên không thể lãng phí muốn thu hoạch được càng nhiều thuật tính thiên phú vẫn là muốn đem những người này châm nổi mới được mà biện pháp cũng rất đơn giản liền lấy rô đẹp trước đó nghĩ kỹ phương thức đến làm liền tốt tại chỗ hối hôn cứ như vậy cả tạ cụ gì bọn người chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha ta mà liên tại rô đẹp nghĩ như vậy thời điểm tạ sĩ ghi ba người cũng đúng lúc bu lại rô ngươi thật muốn cùng nữ nhân này kết hôn sao xảy ra chuyện gì ngươi có thể không có thể nói rõ cái đồ đột nhiên xuất hiện, đồng thời cùng Bismom phát sinh xung đột, ngược lại để ba người quên vừa rồi phản đối rồi Death kết hôn suy nghĩ. Bất quá vào lúc này, Tạ Sĩ Gì Tam nữ hiển nhiên phản ứng lại, nhao nhao thừa cơ thuyết phục rồi Death. Sợmột kệ cũng đi tới, muốn nghe một chút rồi Death nói thế nào. Dù sao rồi Death muốn cùng Bridget kết hôn, cũng thực sự quá đột nhiên. Rồi Death nghe vậy, lập tức nhịn không được cười lên. Hiện tại xem ra, mấy ngày nay cũng là để Tạ Sĩ Gì mấy người lo lắng. Nhưng bây giờ, đương nhiên sẽ không. Vừa nghĩ đến đây, hắn đối Tạ Sĩ Gì bọn người lộ ra một cái tiếu dung. Có thể là ta nhất thời hồ đồ rồi. Ừ nghe nói như thế, Tạ Sĩ ghi bọn người lập tức sững sờ. Các nàng còn tưởng rằng rất khó thuyết phục Rô Đệ đâu. Dù sao Rô đẹp mấy ngày nay, cùng vừa rồi biểu hiện đều là muốn cùng Vi Điền kết hôn. Nhưng bây giờ lại là chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao đột nhiên liền một bộ tỉnh táo lại dáng vẻ đâu? Mà cùng này đồng thời, Rô Đệ lời nói cũng đưa tới Vi Điền, cùng Chung Quanh băng hải tặc biệt ở một người chú ý Vi Điền cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, cả Tạ Cụ Gì bọn người đều nghe được, nhao nhao nhốn mày. Ngay sau đó, cả Tạ Cụ Gì trong mắt hồng quang lóe lên, đột nhiên liền sắc mặt biến hóa. Giờ khắc này, hắn thình lình vận dụng kẹp bùn sổ Ku Hakki. Hắn cái buồn sổ cự hạ kỳ là có thể biết trước tương lai, mặc dù chỉ là ngắn ngủi 3 giây. Nhưng cái này 3 giây đã có thể làm được rất nhiều chuyện. Chính như giờ khắc này, hắn biết trước đến rốt đẹt sau đó phải nói lời hắn lại muốn hối hôn. Ngay sau đó, quả nhiên, 2 giây về sau, rốt đẹt lên tiếng lần nữa. Cái này cưới vẫn là không kết đi. Diệp đỉnh tiểu thư, ta giống như cũng không phải như vậy thích ngươi đâu. Rốt đẹt giống như cười mà không phải cười nói. Cái gì? Băng Hải tặc biệt ở môn bọn người nghe vậy, lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Mà tạ thị si nghĩ bọn người thì là mừng rỡ không thôi mặc dù không biết vì cái gì dễ dàng như vậy liền thuyết phục Rodes thành công, nhưng Rodes khôi phục thanh tỉnh, tự nhiên là một chuyện tốt. mà lúc này đây, cả tạ cụ Di hiển nhiên cũng phát hiện bánh que. hắn bỗng nhiên nhìn về phía Vilding, chất vấn, Vilding, đây là có chuyện gì? không phải bóp méo Rodes ký ức sao? vì cái gì hắn sẽ hối hôn? coi như cái đồ tiền đến, cũng không đến mức. ca. chỗ đó có vấn đề. đã trở thành Rodes nô lệ Vilding, lập tức giả bộ như mở miệng trả lời, ta, ta cũng không biết à. cũng liền tại lúc này, Rodes đã bỏ đi đẹp trai ô phục một lần nữa thay đổi ủy phong lẫm lẫm quân phục về tới tạ sỉ gỉ bọn người bên người chuyện gì xảy ra ngay tại lúc này quát khẽ một tiếng âm thanh truyền đến người lai like, vào lúc này bitmon cùng cái đồ lần nữa hô kích tách ra nhưng một chú ý tới rô đệ cử động nàng không khỏi kinh dị lên trong lúc nhất thời đều không để ý tới lần nữa hướng cái đồ công tới mà lúc này cái đồ tự nhiên cũng nhìn thấy rô đệ cử động hắn ngơ ngác một chút về sau lập tức ha ha cười to tổ chủ tụ rô đệ làm tốt không cùng cái này con mụ điền nữ nhi kết hôn là đúng ngươi muốn gia nhập không bằng gia nhập ta băng hải tặc bách thú a mỹ nữ quyền lực ta đều có thể cho ngươi nhìn xem cái đồ ở nơi đó ra sức mời chào, Bitmon càng thêm tức giận. Ai có thể nói cho ta biết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cũng liền tại lúc này, cả tạ cụ gì tiến tới, tại Bitmon bên thay giải thích. Muộn muộn, Rodeus giống như khôi phục bình thường. Cái gì, khôi phục bình thường? Bitmon con ngươi còn rủ lại. nàng tự nhiên minh bạch cả tạ cụ gì cái này cái gọi là khôi phục bình thường là có ý gì đơn giản tới nói, liền là bị xuyên tạc ký ức Rodeus khôi phục lúc đầu kĩ ức. Cái này sao có thể? Bitmon nhướng mày, nhưng nhìn thấy Rodeus cùng Tatsuki bọn người vừa nói vừa cười bộ dáng cũng liền tin tưởng hơn phấn nữa. Đáng chết, không thể để cho hắn rời đi, đem hắn lưu lại. Lấy lại tinh thần, Bitmom lập tức hung tận ra lệnh năm. Bất kể như thế nào, rót cái này một khối thịt mỡ đưa đến miệng, cũng không thể để hắn không công bay mất. Vô luận như thế nào, trước tiên đem hắn bắt lấy đến lúc đó nhìn lại một chút hắn là thế nào khôi phục. Bitmom ý nghĩ này, ngược lại là cùng cả tạ cụ gì trước đó cái thứ hai ý nghĩ không như mà hợp. Lúc đầu cả tạ cụ gì cũng là định dùng vũ lực áp bách rỗ đi vào khuân khổ. Bây giờ được Bitmom mệnh lệnh, hắn tự nhiên càng thêm danh chính ngôn thuận. Có ý nghĩ này, kết quả là sau một khắc, Cả tạ cụ gì cầm trong tay tam xoa kích, đi tới rồ desserts bọn người trước mặt. Rô desserts, xem ra ngươi muốn tiếp tục ở chỗ này làm khách mới được. Nhìn thấy danh sưng kèn ra đại tướng Rô desserts, cả tạ cụ gì trên mặt không hề sợ hãi đây là hắn có được lực lượng cường đại lực lượng. Cùng nay đồng thời, cờ giặc cờ các loại băng hải tặc bí ở mồm bọn người cũng nao nhau, nhau bao vây, trung quanh các tân khách thấy thế, lập tức hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới, bây giờ lại lại là xuất hiện ngoài ý muốn. Rô desserts vậy mà hối hôn, từ đó khiêu khích băng hải tặc bí ẩn muộn địch dĩ mà mở gặng, thì là sắc mặt cuồng hỉ, xem như người với báo. Thán thích nhất, liền là loại này biến đổi bất ngờ nội dung cốt truyện. Trước kia Rhodes cùng dự kết hôn, không nghĩ tới cái độ vậy mà đến làm dối. Mà bây giờ, cái độ còn không có làm dối thành công đâu, Rhodes vậy mà trước một bước từ hôn. Nơi này mỗi một cái nội dung cốt truyện đều là một cọc tin tức lớn a. Những này đều kết hợp với nhau lời nói, mặt càng hưng phấn đến khoa tay múa chân. Mà lúc này Rhodes, nhìn xem vây quanh mà đến cả tạ cụ gì bọn người, thì là nhếch miệng lên. Quả nhiên, hắn hối hôn cử động, phi thường kéo cửu hận. Cái này không, lập tức thật giống như chọc tổ ong vọ vẽ đồng dạng. Cả Tạ Cụ Dĩ tính cả cái khác băng hải đặc bị ở mồm mọi người, đem hắn trực tiếp bao vây lại. Cũng chính là lúc này Bích Mong còn muốn đối phó cải đồ, nếu không, Đoán chừng nàng cũng tới vây đánh Rodoes. Nhưng mà giờ khắc này, Rodoes lại không kinh hoàng chút nào chi ý, ngược lại nụ cười trên mặt càng sâu. Gây nên băng hải đặc bị ở mồm tất cả mọi người vây công, cái này vốn là kế hoạch của hắn. Mà bây giờ, rất hiển nhiên, kế hoạch của hắn thành công. Cả Tạ Cụ Dĩ đám người vây quanh, chính hợp ý hắn. Nam, chương 190, Cuộc chiến bộc phát, Rodoes đối Cạ Tạ Cụ Dĩ. Chương 190 Quân chiến bùng phát, rồi đối dối cả Tạ Cử gì? rồi đại nhân, hiện tại làm sao? Nhìn xem vây tới cả Tạ Cử gì bọn người, sợ mù kệ bọn người là sắc mặt ngưng tụ. Tặc Bì càng là có chút đổi sụp hướng rồi hỏi. Lần này đối thủ, tựa hồ so bất kỳ lần nào đều muốn đáng sợ. Đây là cả một cái tứ hoàng cấp bậc băng hải tặc bị ở mồm. Sợ mù kệ, Tạ Sĩ Kỳ mấy người cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Rồi lại là bật cười. Còn có thể làm sao? Chúng ta là hải quân, đối phương là hải tặc. Cuối cùng đương nhiên là thân là hải quân chúng ta đem xem như hải tặc bọn hắn đánh tan, áp dụng chính nghĩa. Ân, nghe nói như thế, cả tạ cụ gì bọn người lập tức sầm mặt lại. Bitmon cũng bất mãn chừng rồ đè một chút. Về phần cái đồ, cũng tương tự lông mày như lên, nhìn xem rồ đè ánh mắt có chút lấp lóe, mà những cái kia khách quý nhóm, thì là từng cái biểu lộ khác nhau. Mặc gẳng vẫn là rất kích động, dùng máy ảnh ghi chép lại rồ đè lúc này hình tượng. Hắn biết, cái này vô cùng có khả năng là rồ đè sau cùng hình tượng. Trêu chọc Bitmon, hắn rất có thể không thể rời bỏ cái này vạn quốc. đương nhiên, cũng có khả năng cuối cùng là rồ đè chiến thắng. vô luận như thế, rồ đè lúc này hình tượng đều cực kỳ trân quý về sau tuyệt đối có thể trở thành tin thời sự trang địa, mà sơ mồ kẹ bọn người nghe được rô đẻ rưởi này lại là vì đó khẽ dần mình liếc nhau, mấy người cũng dần dần khôi phục lòng tin đúng vậy à? bọn hắn là hải quân, làm sao lại e ngại hải tặc? nói đến kỳ thật cũng là vừa rồi tình huống ảnh hưởng tới sơ mồ kẹ mấy người tâm tính, rô đẻ muốn cùng di đinh kết hôn, cái đó lại tới làm dối, hiển lộ lực lượng cường đại liên tiếp biến cố để sơ mồ kẹ mấy người đều có chút mất đi tự vương. trên thực tế, bọn hắn hiện tại bất cứ người nào kỳ thật đều đã là có thể một mình đảm đương một phía cơ giả mà giờ khắc này nhận đến rộ đẹp mạnh mẽ tự tin cảm nhiễm bọn hắn cũng nhao nhao con mắt tỏa sáng bầu không khí bỗng nhiên ngưng tụ lên cả tạ củ gì không có nhiều lời lúc này khẽ quát một tiếng trong ngay mắt trung quanh băng hải tặc bí ở mồm bọn người nhao nhao bay nào mà đến lên a xử lý bọn gia hỏ này để bọn hắn nếm một cái chúng ta băng hải tặc bí ở mồm lợi hại cơ giác cơ sợ muột mấy vị sở ta một người đi đầu trong đó cơ giác cơ thậm chí tại sung phong đồng thời không ngừng chế tạo ra bị cụ ít số đi ở nguyên bản liên đội ngũ không lô trong ngay mắt trở nên lít nhát lít nhít bắt đầu khí thế do người Sở Mộ Kệ cùng Tạ Sĩ Kỷ bọn người thấy thế, tất cả đều sầm mặt lại. Tạ Sĩ Kỷ không có hai lời, trong nháy mắt rút ra bên hông lưỡi kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nô dị cô lắp mình biến hóa, trực tiếp hóa thành tràn ngập mị hoặc khí chất cửu vĩ hồ. Mana mị cùng Sở Mộ Kệ cũng liền bận rộn phóng thích trái cây năng lực. Trên bầu trời lập tức mây đen ngưng tụ, trên mặt đất thì là xương ngủ dâng lên. Cẩn thận, mấy người bọn hắn cũng là trái ác quỷ năng lực giả. Cậu già cỡ nhắc nhở một tiếng, dẫn theo mấy chục tên bị củi xồ đi ở trực tiếp hướng về Sở Mộ Kệ đánh tới. Kết quả lại nào một cái không. Trung quanh xương mũ màu trắng bên trong cũng không có sở mộ kẻ thực thể mà sơ muốt thì trực tiếp tìm tới tạ xì sì ri hai người trong nháy mắt đao kiếm va chạm ở vang rung động về phần những người khác thì để mắt tới nà mị cùng nổ dị cổ hai tỷ muội xử lý các nàng đám người kêu to lên hướng về nà mị cùng nổ dị cổ hai tỷ muội vây lại vốn cho là hai người xem như hải quân thiếu tướng hẳn là sẽ so sở mộ kẻ cùng tạ xì sì ri dễ đối phó một chút kết quả hóa thân cựu vĩ hồ nổ dị cổ cựu vĩ khái động lập tức buộc phát ra một trận kinh khủng chạm kích phong bạo thanh quang lấp lóe băng hải tặc bì ở một người tự như gặt lúa mạch nhau nhau ngã xuống ngay sau đó là Nam Bì, nàng chẳng những phóng xuất ra huy lực không tầm thường phong nhận, thậm chí triệu hắn đến lôi điện, một bổ một cái chuẩn, giết địch tốc độ không thể so với nộ dị cô yếu nhược bao nhiêu, Hắc bạch loạn quyền. Ngay sau đó, sương ngũ tràn ngập bên trong, sờn ngủ kẹ thân ảnh cũng rốt cục xuất hiện, nhưng hắn cũng không có nhằm vào cờ giặc cờ, mà là càng nhiều đem chiêu thức tác dụng trên thân người khác. cứ như vậy, lại là một sóng lớn người ngã xuống. Theo mấy người phát lực, tiền treo thưởng không có năm triệu trở lên băng hải tặc bì ở muôn thành viên, cơ hội nhau nhau ngã xuống. Cờ giặc cờ cùng sờn một thấy thế, lông mày nhướng lên, nhưng tiếp đó. Theo mấy vị sở ta nghiêm túc, Sở Mộ Kệ bọn người lập tức bị áp chế. Chân chính bàn về đến, Sở Mộ Kệ đám người thực lực, khả năng cũng không sánh nổi cờ giặc cơ bọn người sở ta, chớ nói chi là, tại đối mặt cờ giặc cơ đám người đồng thời, bọn hắn còn muốn gặp những người khác vây công. Những người khác thực lực có lẽ không bằng cờ giặc cơ các loại sở ta, nhưng liên hợp lại, vẫn là không thể khinh thường. Kết quả là, không đến một lát, băng Hải tặc bì ở mồm liền chiếm cứ thượng phong. Nhưng mà vô luận là cờ giặc cơ, Sở Mộ, vẫn là những người khác, đều không có quá mức cao hứng. Bởi vì bọn họ biết, Sở Mộ Kệ bọn người chỉ là vật làm nền chỉ có giải quyết rồ bọn hắn mới thật sự là chiến thắng. bất quá kỳ quái là, cờ giặc cờ đám người thế công mặc dù tấn mãnh, nhưng đều theo bản năng tránh đi ở vào trung tâm rồ rất hiển nhiên, bọn hắn đều hiểu rồ loại tồn tại này, không phải bọn hắn có thể đối phó đều là bởi vì đến hải quân đại tướng trình độ đã không sợ cuộc chiến, loại tồn tại này cũng rất không có khả năng sẽ bởi vì nhân số đông đảo mà bại bắc. muốn đánh bại bọn hắn, chỉ có xuất động ngang nhau chiến lược tồn tại cường đại. mà nhìn trung chiến trường, không tính cái đồ cùng biết mông lời nói, hiển nhiên cũng chỉ có cả tạ cử gì có thể làm đến chuyện này. kết quả là. Cờ giặc cơ bọn người không nhìn dò desserts, đem nó để lại cho Cả Tạ Cú gì. Lúc này Cả Tạ Cú gì cũng nghĩa vô phản cố tiếp nhận trọng trách này. Nhìn thấy cờ giặc Cơ bọn người đối phó sở mổ kẹ bọn người hẳn không phải là vấn đề gì về sau. Hắn lúc này dẫn theo Tam Xoa kích, từng bước một đi hướng dò desserts. Nhìn xem từng bước một đi tới Cả Tạ Cú gì, dò desserts trên mặt lộ ra mỉm cười. Cả Tạ Cú gì hiển nhiên là một cái rất có mị lực nam nhân, thực lực cường đại, ai e song cao, trọng cảm tình, phân biệt không phải là dạng này Cả Tạ Cú gì, tuyệt đối được sưng tụng chân nam nhân. Nếu như không phải lập trường khác biệt, hắn thật đúng là không muốn cùng Cả Tạ Cú gì đối đầu nhưng bây giờ sự tình đã phát triển đến tận đây lại nói cái gì đều là giả mồm vậy liên hảo hảo cùng hắn đánh một trận a rô đen ánh mắt ngưng tụ trên thân lập tức tách ra hồng sắc thiểm điện khí thế kinh khủng âm vang quét sạch tựa như như vòi rồng hướng về cả tạ cụ gì quét sạch mà đi cả tạ cụ gì sắc mặt khẽ động ánh mắt cũng biến thành lăng lệ hồng quang nở rộ một giây sau một cỗ đồng dạng khí tức kinh người từ trên người hắn bắn ra âm âm ba hai cỗ khí thế va chạm giữa không trung lập tức buộc phát ra màu đỏ đen tia chớp hạ u hạ kỳ va chạm người chung quanh lập tức giật nảy cả mình một chút thực lực không đủ băng hải tặc bí ở mồm thành viên, càng là trực tiếp bị chấn choáng quá khứ, không gian chấn động, trời lộ ra dị tượng, giờ khắc này dị biến, thậm chí đưa tới một lần nữa giao chiến cài đổ cùng bit mong chú ý. ngay sau đó, Rhodes cùng cả Tạ Cụ Dị đồng thời động, Nam, chân 191, thuần lực lượng va chạm, thiên phú rơi xuống, chân 191, thuần lực lượng va chạm, thiên phú rơi xuống. với anh, trong chớp nhoáng này, Rhodes cùng cả Tạ Cụ Dị thân ảnh, đồng thời động, nhu xoáy đâm, cả Tạ Cụ Dị khép quát một tiếng, tay phải đống nhiên tôn gia nhu đoàn vật chất, bao lấy Tam Soa kích. Tam xoa kích trong nháy mắt đạt được cường đại động lực, điên cuồng xoay tròn ông một tiếng, liền hướng về rổ Death bạo đâm mà đi. Rổ Death mắt sáng lên, không có hai lời, mẹ tôi dạy huệ xuất hiện trong tay, nhanh như thiểm điện bổ tới, y tôi dạy huệ, chấn chạm, Chừng. Ngay tại lúc lúc này, cả Tạ Cụ Di ngưng tụ tinh thần, kẹp bổn số cụ hạ kỳ quét sạch mà ra. Giờ khắc này, hắn chẳng những thấy rõ ràng rổ Death dưới kiếm huy động quy tích, thậm chí còn chứng kiến ba giây sau tương lai. Là bên này, ngay sau đó, cả Tạ Cụ Di thân ảnh một bên, thình lình tránh đi rổ Death chấn chạm, nhưng cùng này đồng thời trong tay hắn tam xoa kích, không chút nào chưa ngừng, tiếp tục hướng về rổ đẹp thân thể đánh tới, đánh trúng. rất nhanh, cạ tạ cụ gì sắc mặt khẽ động. trong tay hắn tam xoa kích, thình lình xuyên thủng rổ đẹp thân thể. chỉ là còn không có đợi hắn vui sướng, rổ đẹp trên thân liền là điện quang lóe lên, hóa thành một đạo lôi đỉnh rời rạc ra. cạ tạ cụ gì đánh trúng, hiển nhiên chỉ là rổ đẹp biến thành lôi đỉnh. một kích này, cạ tạ cụ gì chẳng những không có đánh trúng rổ đẹp, khi hắn rời đi thời điểm, những cái kia lôi đỉnh còn thuận tam xoa kích hướng về cạ tạ cụ gì xâm nhập mà đến. C -c -c bất quá loại này không phải từ rỗ Death cố ý thi triển lôi điện hiển nhiên không tổn thương được cả tạ cụ gì hắn bên ngoài thân bật sổ sổ cụ hạ kỳ hiện hiện Hắc Quang nói lên liền đem nó chống đỡ cả lại lập tức cả tạ cụ gì sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía một bên khác chỉ thấy nơi đó lôi đình nói lên rỗ thân ảnh một lần nữa ngưng tụ ra không tệ lắm ngươi cũng tiếp ta một kích. rỗ cầm trong tay rông tố khép cười một tiếng cả tạ cụ gì kẹp bùn sổ cụ hạ kỳ có thể biết trước tương lai sử dụng so với hắn toàn xem toàn nghe kẹp bùn sổ cụ hạ kỳ tựa hồ đều cường đại hơn vừa rồi hắn cảm ứng dự đoán tình hình so dù đều muốn càng thêm toàn diện, nhưng đừng quên, Rhodes kẻ buồn sổ cũ hạc kỳ, thế nhưng là có thể đọc tâm, thậm chí nhìn trộm ký ức. cho nên vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn mặc dù bị biết trước tương lai, nhưng Rhodes cũng từ cạ tạ cụ gì trong lòng, đọc lên tiếp xuống tình huống. kết quả là, hắn sớm hóa thành lôi điện, tránh đi một cách kia. vào lúc này, nhìn xem cạ tạ cụ gì, Rhodes cũng thoáng hương phấn lên. cái này nam nhân, đáng giá hắn hơi chăm chú. nghĩ như vậy, Rhodes bỗng nhiên cao dơ lên trong tay mẹ ấy tô dại, sau đó hướng về cạ tạ cụ gì phương hướng, chợt vung lên. y tô dại khai thiên lầm bầm thanh âm vang lên, cạ tạ cụ gì lập tức sắc mặt đại biến, theo dỗ đệ sứ lưỡi kiếm vung xuống trong ngay mắt, trước mắt phiến thiên địa này đều phảng phất phân liệt ra đến. cạ tạ cụ gì kẽ buồn xù cụ biết trước một cái tương lai, lập tức con ngươi đột nhiên co lại. ngay sau đó, hắn không chần chờ chút nào, trực tiếp hóa thành một đạo bóng đen, bên cạnh tránh đi đi. sau đó, so cạ tạ cụ gì khiếp sợ nhìn chăm chú một cái, một đạo vô cùng kinh khủng chạm kích quét sạch mà ra, chẳng những mở ra bầu trời đại địa, thậm chí ven đường hết thảy đều bị một phân thành hai. trong đó, cơ dạ cơ một tiểu đội bì cụ iso đi ở, ở vào chạm kích trên đường, kết quả còn không có làm ra ngăn cản động tác liền bị chạm kích chém thành bụi băm. vậy mà có thể phát ra như thế uy lực kinh khủng chạm kích, cơ ra cơ cảm ứng đến tận đây, lập tức trợn mắt hốt mồm. trước đó hắn cũng cùng Jodes giao thủ qua, nhưng lúc kia Jodes cũng không có thể hiện ra cái gì kiếm thuật, không có nghĩ tới là kiếm thuật của hắn uy năng, cùng năng lực của hắn đồng dạng, cũng là như thế kinh thế hai thủ. cùng nay đồng thời, Sernut, Tassie, ghi bọn người cũng là rung động tuyệt luân. cái này kinh khủng tình cảnh, thậm chí lại lần nữa đưa tới cai đồ cùng Bismom ghé mắt. tiểu tử này có thể lên làm hải quân đại tướng, quả nhiên không đơn giản a. cai đồ mới thôi thở dài, trên mặt lộ ra ý cười. Bình mồm lại là sắc mặt tâm trầm Nếu là cạ tạ cụ gì không địch lại Zodess, vậy thì phiền toái. Lại nhìn bên này, xem như người trong cuộc Zodess, lại là lúc đầu. Một chiêu này khai thiên, uy lực gần với vạn kiếm chi kiếm, nhưng so sánh với vạn kiếm chi kiếm, một chiêu này vẫn là có rất lớn tai hại. Cái kia chính là tốc độ của nó. Dạng này khai thiên một trạm, cố nhiên là thanh thế to lớn, nhưng phương diện tốc độ lại tương ứng có chút yếu đuối đương nhiên, đối với người bình thường tới nói, loại này trạm kích tốc độ đã phi thường kinh người. Nhưng đối với cạ tạ cụ gì loại này hoàng phó cấp cường giả tới nói, hiện nhiên vẫn là lực chỗ không kịp đương nhiên đối với khai thiên thai hại, Rhodes cũng là rõ ràng. Hắn sở dĩ còn muốn phóng thích, cũng không phải là vì đánh bại cả Tạ cụ gì, mà là vì thu hoạch càng nhiều thuộc tính mà thôi. Chính như giờ khắc này, hắn khai thiên một trạm chấn kinh đám người về sau đám người lập tức đại bạo đặc biệt bạo, trên thân bay ra vô số màu vàng quan đoàn, ngài nhặt 10000 trái ác quỷ, ngài nhặt 50000 kẻ buồn sổ hạ kỳ, ngài nhặt 30000 bự sổ sổ cự Haki, ngài nhặt 50000 50 sinh mệnh lực, ngài nhặt 20000 thể thuật, ngài nhặt 50000 kiếm thuật. Rhodes chiếu đơn thu hết, tinh thần không khỏi vì đó rung một cái. Hiểu được Rô kéo một cái kiếm hoa, ngược lại hóa thành một đạo lôi điện hướng về cạ Tạ Cù Di bước tới. Cạ Tạ cụ Di sắc mặt biến hóa, nhìn thấy Rô hóa thành lôi điện bước tới, hắn không dám thất lễ, liền vội vàng đem kẹp bùn sổ cù mở tối đa. Lập tức hắn cổ tay chuyển một cái, cũng lấy trong tay Tam Xoa Kích, bật sổ sổ cù hạ kỳ nền kích mà đi. Thương thương thương ba, trong mấy mắt, hai người liền đối bính mười mấy cái hội hợp. Rất nhanh, cạ Tạ cụ Di lại kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện, ngoại trừ kiếm thuật cường đại bên ngoài, Rô Det lực cũng là nhất đẳng rõ rệt thoạt nhìn, Jodes không giống lực lượng hình tuyệt thủ, nhưng bắt đầu liều mạng, hắn lại bị Jodes kiếm trong tay lưới đao đánh chúng liên tục lùi về phía sau. Jodes đối với cái này, lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cả tạ cụ gì thể phách cũng hẳn là rất mạnh, nhưng lại làm sao có thể cùng Jodes so sánh đâu? Thời gian rất sớm, thể phách của hắn, hắn tương đương với hệ ZOAN trái cây năng lượng giả. Về sau, sinh mệnh lực đạt tới lở vừa ba về sau, càng là tấn thăng làm đỉnh tiêm thể phách cường giả. Tại thể phách bên trên, giải ưu tiệu giải ưu đều chưa hẳn so Jodes mạnh, chớ nói chi là cả tạ cụ gì xảo. Cho nên, nguyên bản cả tạ cụ gì? Sử dụng thế đại lực trầm tam sát kích, hẳn là khiến cho Dùng Đao Kiếm Rô Desbuck lui mới đúng, vào lúc này, lại bị Rô Des liên tiếp đánh lui. Tình hình như vậy, thậm chí để cả Tạ Cụ Dị một lần hoài nghi, Rô Des có phải hay không còn có được hệ Z đó án trái ác quỷ năng lực. Bất quá hắn nghĩ lại, cũng liền phủ định ý nghĩ này. Dù sao, Rô Des có được hai loại năng lực đã rất điên thiên, nếu là có được ba loại năng lực lợi nói, vậy cũng quá khoa trương. Chỉ là như vậy nghĩ đến, cả Tạ Cụ Dị vẫn là rất là trấn kinh, trên thân không đứt rời rơi màu vàng quan đoàn. Rô Des từng cái nhặt lên, đột nhiên mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Cả Tạ Cụ Dị rơi xuống tiên phủ Nam. Chương 192. Biết trước tương lai đối chiến. Chương 192. Biết trước tương lai đối chiến. Ngài nhặt 50.000 trái ác quỷ, ngài nhặt 90.000 kẻ bùn sổ cự hạ kỳ, ngài nhặt 60.000 bậc số sổ, sổ cự hạ kỳ, ngài nhặt 20.000 sinh mệnh lực, ngài nhặt 10.000 thể thuật, ngài nhặt màu vàng thiên phú, biết trước tương lai. Rhodes bỗng nhiên mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Cả tạ củ gì trên thân, thình lình rơi xuống ra thiên phú. Với lại liền là hắn muốn thu hoạch được cái kia thiên phú. Thiên phú, biết trước tương lai, phân cấp màu vàng, hiệu quả có thể biết trước tương lai 3 giây, giới hiệu có được cái tiên phú này. Không ai có thể ở trước mặt ngươi đánh đòn vù đầu. Trong chốc nhoáng này, Joe liền cảm giác được mình kẹp bùn sổ củ hạ kỳ mạnh lên. Hắn tinh thần nhất chấn, trên mặt nhịn không được lộ ra ý cười đến đáng nhắc tới chính là cạ tạ cụ gì cái này biết trước tương lai thiên phú, hẳn là thuộc về hậu thiên thiên phú. Nói cách khác, đây là hắn hậu thiên đi qua tu luyện mà nắm giữ năng lực. Liên quan tới cạ tạ cụ gì cái này kẹp bùn sổ củ hạ kỳ, kỳ thật có một loại thuyết pháp, nói là bởi vì cạ tạ cụ gì kẹp bùn sổ củ hạ tu luyện được quá mạnh, cho nên có thể đủ đoán trước tương lai cảnh tượng. Mà cái này cũng là cả tạ cụ di được xưng là hoàn tỷ hệ sở thế giới mạnh nhất kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ nguyên nhân cho nên lúc này thu được cái thiên phú này, joe des kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ Hiển nhiên cũng bị tăng cường. nếu như nói trước đó cả tạ cụ di kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ còn có thể miễn cưỡng xưng là mạnh nhất, nhưng bây giờ không hề nghi ngờ joe đã thay thế hắn. đều là bởi vì cho tới bây giờ joe des kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ đã có được nhiều loại hiệu quả, ngoại trừ cơ bản nhìn rõ sinh vật tình cảm, cường hóa sức cảm ứng bên ngoài, còn có cực xa phạm vi cảm ứng cùng đọc tâm, nhìn trộm kỹ ức. nhưng bây giờ ngoại trừ những này bên ngoài. Rô Det kẹp bùn sổ cũ Hạ Kỳ còn có thể biết trước tương lai. Nếu như cái này đều không phải là mạnh nhất kẹp bùn sổ cũ Hạ Kỳ lời nói, như thế nào mới gọi là nhất? Đương nhiên, kẹp bùn sổ cũ Hạ Kỳ bên trong còn có phụ gì tỏ ra loại kia cảm ứng hình tượng tình cảm, cùng ổ tô hiểm, vua hải tặc Rô rơi loại kia có thể lắng nghe vạn vật chi tâm năng lực. Nhưng rất hiển nhiên, cùng so sánh vẫn là Rô Det càng mạnh. Giờ khắc này, hắn thực chí danh quy trở thành ngón tị hệ sở thế giới mạnh nhất kẹp bùn sổ cũ Hạ Kỳ người sở hữu. Thử trước một chút hiệu quả thế nào? Vào lúc này, gặp Rô động tác dừng lại, cả tạ cụ di thình lình cơ tam xoa kích, phát động đánh trả. Jodesmít miệng lên, kẹp bùn xô cú hạ kỳ đại lực thi triển ra. Trừng. Trong chiếc nhẫn này, trong mắt của hắn hồng quang lóe lên, Thình Lình thấy được thần kỳ hình tượng. Giờ này khắc này, Jodes tránh mắt, phản phất phân làm hai cái bộ phận. Một cái bộ phận là trước mắt bình thường hình tượng, mà đổi thành một cái bộ phận thì là một bộ màu đỏ hình tượng. Bình thường hình tượng ở trước mặt hắn trình diễn, mà màu đỏ hình tượng thì là tại trước mắt hắn dùng tốc độ khó mà tin nổi, chợt lóe lên. Jodes trong lòng hơi động, không hề nghi ngờ, cái kia màu đỏ hình tượng liền là hắn biết trước đến ba giây tương lai, bởi vì ba giây tương lai bị áp suất đến tại một giây thậm chí càng trong thời gian ngắn bị Jo được biết, cho nên trở nên nhanh vô cùng bắt đầu, liền phóng phất nhấn xuống tiến nhanh. trong điện quang hòa thạch, Jo Dex hiểu được, trong tay rông tố vẩy một cái, ken một tiếng. hắn thình lình tại cực kỳ nguy cấp ở giữa, đỡ được cả tạ cụ dị tam xoa kích công kích. bất quá một màn này, rõ ràng cũng bị cả tạ cụ dị biết trước đến, hắn không ngạc nhiên chút nào, tay trái bỗng nhiên duỗi ra, hướng về Jo Dex vung lên ông một tiếng. Cả tạ cụ dị nhìn như bình thường cánh tay, lập tức liền biến thành sền sệt đu đủn, hướng về Jo thân thể quấn tới. nhưng một màn này, cũng bị Jo biết trước đến. Hắn lông mày khẽ động, trên người Dù Bà Si Ji bỗng nhiên bay lên, tựa như một đạo kinh hồng, cắt ra nhu đoàn. Lạch cạch một tiếng, nhu đoàn rơi đập trên mặt đất. Ân. Nhưng ngay tại lúc này, Zodest bỗng nhiên lông mày nhướng lên. Dù Bà Si gì chém ra nhu đoàn đồng thời, hắn nắm rông tổ tay, lại cảm nhận được mãnh liệt chói buộc cảm giác. Zodest cúi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện, nguyên lai cả tạ cụ gì huyễn biến không ngừng tay trái, liền ngay cả nắm tam xoa kích tay phải, đều huyễn biến thành nhu đoàn. Hắn tâm thần trong lúc nhất thời bị bên trái tình hình liên lụy, dẫn đến bên phải nơi này, trùng chiêu. Đại lượng nhu đoàn, cuốn lấy rổ đẻ tay phải thậm chí hướng về rô đét trên thân lan tràn, rô thử nghiệm dùng sức có lại, căn bản vô bộ tại sự tình đây cũng không phải là khí lực lớn liền có thể tránh thoát tình hình. Cà Kumochi, ngay tại lúc này, cà tạ cụ gì tay trái bỗng nhiên một bộ, sau đó liền bắt chói lấy cường đại bật sổ sò cụ, hướng về rô nổ tung mà đến. Rô trong mắt hơi híp, Jupassiji, Oto, cụ gạ dạ xì các loại danh kiếm, nhau nhau lơ lửng lên, hướng về cà tạ cụ gì nắm đấm nên đón. Nhưng cà tạ cụ gì một kích này, hiển nhiên là vận sức chờ phát động, uy lực vô hạn. Sisisiba, thưa không xin lỗi, góc kia hình nu đoàn nằm đấm. Trong nháy mắt liền bắn ra rủ bạt xì dị các loại danh kiếm, ngay sau đó, cơ hồ khí thế không giảm đánh vào rô đẹt trên thân. Nhưng trong chốc ngắn này, rô đẹt đồng dạng ra quyền. Nắm đấm của hắn bên trên, chẳng những bám vào màu đen bất sổ sổ củ haki, còn bao lấy một tầng vòng sáng trắng. Chính là gu dạ gu dạ no mi năng lực. Cả tạ củ gì con người co rút lại ở mầm ba. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang rung trời. Hai cái nắm đấm va chạm trong nháy mắt, không gian lập tức kịch liệt lắc lư. Thế ba. Thật là khủng khiếp công kích. Đây là cái gì? Rô đẹt cùng cạ tạ củ dị va chạm, lại một lần nữa đưa tới mọi người trùng quanh chấn kinh vào lúc này, cái đồ cung bitmom cũng không nhịn được lại một lần nữa hướng bên này quăng tới ánh mắt. hai vị này biện cả hoàng đế trong chớp nhoáng này đều lộ ra vẻ kinh nghi. cũng không phải lần này rỗ đẹp cùng cạ tạ cụ gì va chạm cường đại đến để bọn hắn cũng cảm thấy rung động, mà là tại cái kia trong đụng chạm, bọn hắn mơ hồ cảm nhận được một cỗ lực lượng quen thuộc. thưa như là dâu trắng gù dạ gù dạ no mi năng lực. làm sao có thể? bất quá rất nhanh, hai người liền phủ định ý nghĩ này. nhưng lúc này cạ tạ cụ gì lại là sắp mặt biến hóa. hắn anh ra nằm đấm, đống nhiên rụt trở về đau đớn tùy theo dâng lên. cạ tạ cụ gì cho mày? Hắn cũng cảm giác lúc này Zoro Desert thả ra lực lượng có chút quen thuộc, nhưng càng làm cho hắn để ý, là một cái này, dĩ nhiên là Zoro Desert chiếm cứ thượng phong. Zoro Desert đối với cái này, nhưng vẫn là không ngạc nhiên chút nào. Dùng ra Dâu trắng gụ dạ gụ dạ no mi năng lực, nếu là còn không thể chiếm thượng phong lời nói, hắn đơn giản ném Dâu trắng mặt A nói đến. Cả tạ cũ gì cũng rất lợi hại, vừa rồi vậy mà làm cho Zoro Desert không thể không sử dụng gụ dạ gụ dạ no mi năng lực cứng đối. Bất quá vào lúc này, Zoro Desert cũng phản ứng lại. Vừa rồi hắn sợ dĩ sẽ trúng chiêu, rõ ràng là bởi vì đối biết trước tương lai năng lực không thuần túu a. Theo lý mà nói, đồng dạng biết trước năng lực kẻ bùn sổ cử hạ kỳ hiệu quả càng nhiều hắn hẳn là sẽ tại cảm ứng phản ứng phương diện chiếm thượng phong mới đúng nhưng kết quả lại là hắn bị cả tạ cử di nam lấy cơ hội trói buộc lại thân ảnh sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy hiện nhiên là bởi vì cả tạ cử di tại biết trước tương lai hiệu quả ứng dụng bên trên so với hắn muốn càng thêm phần đủ bất quá tiếp đó sẽ không có loại chuyện này phát sinh jodes nít miệng lên lần nữa thả ra kẹ bùn sổ cử hạ kỳ nam chương 193 triệt để siêu việt cả tạ cử di kẹ bùn sổ cử hạ kỳ chương một triệt để siêu việt cả tạ cử di kẹ bùn sổ cử hạ kỳ vào lúc này, Rhodes mỉm lên, lần nữa thi triển kẹp bùn sổ cử hạ kỳ. tại biết trước tương lai bên trên, Rhodes cũng là lần đầu sử dụng, hiện nhiên không bằng kinh nghiệm giả dặn cạ tạ cử gì. nhưng giờ khắc này, hắn lại có mánh liệt lòng tin, tiếp xuống sẽ không lại bị cạ tạ cử gì áp chế. kẹp bùn sổ cử hạ kỳ mở ra đồng thời, Rhodes thình lình cũng kích hoạt lên trong cơ thể tiếng sấm cùng mẹ dạng mẹ dạng năng lực. Và anh ba, trong chớp nhoáng này, Rhodes tay phải bạo khởi một đoàn lôi hỏa, lôi hỏa bắt chói lấy kinh khủng nhiệt độ cao, trong nháy mắt liền làm tan trên cánh tay của hắn lu đoàn. vào lúc này, cạ tạ cử nhiên cũng biết trước đến hắn lưng đối tay trái lập tức kéo dài biến hình hóa thành đen kỵ súng pháo bộ dáng vô song bánh mật lưỡi đao đánh Hiu hiu hưu ba một trận tiếng xé gió dâng lên cạ tạ cụ gì hóa thành súng pháo tay trái thình lình bắn ra đại lượng nu viên tròn đánh những này nu viên tròn đánh đều là bao vây lấy bờ sổ sổ cụ hạ kỳ cho nên coi như jodesman tô hóa cũng vô pháp tránh né nhưng mà lúc này đây jodes căn bản vốn không dự định đi tránh hắn kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, đã sớm biết trước đến cạ tạ cụ gì muốn phóng thích vô song bánh mật lưỡi đao đánh kết quả là hắn đang ép ra cạ tạ cụ gì trong nấy mắt trên thân đã lôi hỏa đại tác nấy mắt sau đó lôi đỉnh hội tụ tại rồ đét tay trái, hỏa diễm thì tại tay phải hắn thiêu đốt. Sau đó rồ đét xong tệ hoạ sở cũng hướng phía trước anh một cái. lôi hỏa bạo quyền ba, kinh khủng lôi hỏa chi lực trong nháy mắt sen lẫn thành một cái năng lượng cửu quyền trùng kích mà ra. cả tạ cụ gì phát xạ mà đến nu viên tròn đánh, lập tức bị ép bạo. ngay sau đó năng lượng kinh khủng cửu quyền tiếp tục hướng về cả tạ cụ gì đánh tới. đây là cái gì? hỏa diễm năng lực. mẹ già mẹ già lo no mi sao? thấy cảnh này trung bênh sở một cùng tạ xì ghi bọn người lập tức lại sợ hãi than. rồ đét không còn che giấu tình huống dưới. Ai cũng có thể phát hiện, hắn sử dụng, ngoại trừ gõ rổ gõ rổ Noomi bên ngoài, còn có mệ dạn mệ dạn Noomi năng lực. Vậy mà đồng thời sử dụng hai loại năng lực. Đây là có chuyện gì? Vào lúc này, Cải Đồ cũng không nhịn được kinh ngạc. Vừa rồi hư hư thực thực gụ dạn gụ dạn Noomi năng lực coi như xong, nhưng bây giờ lại là chuyện gì xảy ra? Rhodes một người, rõ ràng dùng ra hai loại trái cây năng lực ra. Ngược lại là Bích Mông thấy thế, cũng không kỳ quái, bởi vì nàng đã sớm từ rỗ đẹp trong miệng biết mệ dạn mệ dạn Noomi năng lực tồn tại tình hình. Chỉ là nhìn xem rỗ đẹp phóng xuất ra dạng này lôi hỏa hủy năng, nàng cũng trong lòng không khỏi run lên. Nàng hai cái hồ mị, Lôi Vân Dạ ở cùng mặt trời tựa Zoro mẹ tựa Zoro, cũng là Lôi Hỏa thủ tính. Nhưng chúng nó toàn lực thi triển năng lực tình huống dưới, tựa hồ cũng không kịp dời ra. Cứ như vậy, tại mọi người rung động nhìn chăm chú phía dưới, to lớn Lôi Hỏa quyền đầu bước đến cả tạ cụ rỉ trước người. Cả tạ cụ rỉ sắc mặt, lập tức trở nên ngưng trọng vô cùng. Hắn đã thi triển kệ buồn sổ cù hạ kỳ, nhưng nhìn thấy tương lai bên trong, hắn căn bản tránh không khỏi cái này Lôi Hỏa quyền đầu. Thật sự là giữa bọn hắn khoảng cách quá gần, Zoro đột nhiên thi triển dạng này chiêu thức, hắn căn bản khó mà tránh né minh bạch điểm này, cả tạ cụ gì đành phải sầm mặt lại, lựa chọn đó nữa. trong nháy mắt, cả tạ cụ gì hai tay liền biến thành đại lượng lưu đoàn trường đầu, sau đó cường đại bật sổ sổ cụ hạ kỳ phụ chú trên đó, đem nó chất lượng trở nên cứng dán. tên lật bánh mật, cả tạ cụ gì khép quát một tiếng, những cái kia dài mảnh lưu đoàn lập tức như là vô số năm đấm, mạnh liệt mưa múa. trong nháy mắt, liền tạo thành tối đen như mực quyển ảnh, đón nhận lôi hỏa quyển đầu. ở cấp ba, kịch liệt bạo tạc, tùy theo phát sinh, cả tạ cụ gì toàn thân bao vây lấy cường đại bật sổ sổ cụ hạ kỳ, quả thực là không lùi một bước, trực tiếp khoanh bạo lôi hỏa quyển đầu cả tạ cụ gì ca, ca? thật là lợi hại. chặn lại. băng hải tặc bí ở một bọn người thấy thế, lập tức hoan hô lên. nhưng một giây sau, tiếng hoan hô của bọn họ lại là im bặt mà dừng. tại lôi hỏa quyền đầu bị đánh tan trong nấy mắt, một bóng người thỉnh lính như thiểm điện xuất hiện tại cả tạ cụ gì phía sau. không phải jodes, còn có ai? cả tạ cụ gì lập tức con người co rụt lại. trên trán của hắn có mồ hôi lạnh truyền đến, tựa hồ đoán được cái gì khó có thể tin sự tình. nhưng khi hắn muốn phải làm những gì thời điểm đã muộn. một tia sáng xuất hiện tại cả tạ cụ gì trên cổ. ngay sau đó, cả tạ cụ gì lâu lâu thẳng quần quần rơi rơi xuống, cả tạ cụ gì ca ca, Bang hải tặc bì ở muộn bọn người lập tức quá sợ hãi, liền ngay cả cờ giặt cờ các loại sở ta cũng không nhịn được sưng sờ. Tạ gì ghi bọn người thì là rất là kinh hỉ, thân là mạnh nhất sở ta cả tạ cụ gì, cứ như vậy chết tại rổ đẹp trong tay sao? Ngay tại lúc bọn hắn nghĩ như vậy, dị biến nảy sinh, cả tạ cụ gì rớt xuống đất đầu lâu, đông nhiên biến thành đu đoàn, mà hắn không đầu thân thể cổ chỗ, cũng đong nhiên đã tuân ra đại lượng đu đoàn. Ngay sau đó, đu đoàn một trận biến ảo, một lần nữa biến thành cả tạ củ gì đầu lâu, hắn vậy mà không chết. Tạ thị si ghi bọn người thấy thế, lập tức khẽ giật mình. Rhodes lại là lộ ra một vòng tiêu dung, quả nhiên biết trước tới rồi sao? Hắn vừa rồi chạm kích mặc dù nhanh như lôi điện, nhưng hiển nhiên vẫn là không thể gạt được cả Tạ Cụ Dị biết trước. Cái gọi là vị này đặc thù hệ vạn dạ mẹ sĩ ả năng lực giả, lấy cùng loại nguyên tố hóa phương thức, tránh đi một kích chí mạng. Nhưng vậy thì thế nào đâu? Cả Tạ Cụ Dị đã bị Rhodes xem thấu a? Rhodes cười cười, lại lần nữa lấn người mà lên. Thương thương thương ba. Vào lúc này, Rhodes trực tiếp hóa thành một đạo tiêm điện, không ngừng đối cả Tạ Cụ Dị phát ra chạng kích. Cả tạ cụ gì ỉ vào biết trước tương lai kệ bùn sổ cũ hạc kỳ dọa nước không lọt trống đỡ được. Nhưng thời gian dần trôi qua, cả tạ cụ gì trên mặt lại nổi lên chấn kinh chi sắc. Sau một khắc, hắn đột nhiên bị rô đét một kiếm chém trúng, lồng ngực nhiều hơn một vết thương bảy. Xuôi một tiếng, máu tươi báo tố tung tóe mà ra. Lần này hắn hiển nhiên không kịp né tránh, không có khả năng cảm thụ được trên lồng ngực truyền đến kịch liệt đau nhức. Cả tạ cụ gì nhìn về phía rô đẻ tránh mắt, tràn ngập vẻ chấn động. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Hắn rõ ràng mở ra kệ bùn sổ cũ hạc một mực biết trước lấy tương lai, vì cái gì vẫn là sẽ bị rô đét đánh trúng đâu thật kỳ quái sao, ngươi kệ bùn xô cụ hạc kỳ cũng không như ta hả? Rhodes nhịn không được cười lên. Tại biết trước tương lai ứng dụng bên trên, thật sự là hắn không bằng cả tạ cụ gì. Cho nên vừa rồi công kích, ngoại trừ phạm vi lớn lôi hỏa chi quyền bên ngoài, cái khác công kích hắn đều không thể đánh trúng cả tạ cụ gì, coi như miễn cưỡng đánh trúng, cũng bị chống đỡ được. Nhưng đừng quên, hắn kệ bùn xô cụ hạc kỳ là so cả tạ cụ gì lợi hại, mà cái này cũng là lúc này cả tạ cụ gì thụ thương nguyên nhân. Nguyên lý kỳ thật cũng rất đơn giản. Rhodes biết trước tương lai năng lực mặc dù không đủ cả tạ cụ gì thuần thủ, nhưng hắn có độc tâm trí năng, mà vừa rồi. Zoddes liền là lợi dụng độc tâm trí năng, đem cả tạ cụ gì đối với biết trước tương lai sử dụng phương thức tất cả đều đọc đến xuống tới, sau đó cùng học tập. Như thế sau một khoảng thời gian, Zoddes tại Kệ bùn Sổ cụ Hạ Kỳ sử dụng bên trên, chính thức siêu việt cả tạ cụ gì, tự nhiên không phải cái gì kỳ quái sự tình. Vào lúc này, tại Kệ bùn Sổ cụ Hạ Kỳ không có ưu thế tình huống dưới, cả tạ cụ gì hiển nhiên đã toàn diện rơi vào hạ phong. Zoddes lập tức cười nhếch nhở, ngươi trái cây năng lực hẳn là đã thức tỉnh a. Nếu là còn không dùng ra tới, ngươi nhưng là không còn cơ hội. Cả tạ cụ gì nghe vậy, lập tức lại là chấn động trong lòng vạn. Chương 194 Thức tỉnh, Hủy diệt chi thần đối cạ tạ cũ gì? Chương 194, Thức tỉnh, Hủy diệt chi thần đối cạ tạ cũ gì? Vào lúc này, cạ tạ cũ gì chấn động trong lòng, rốt lẽ vậy mà biết hắn trái cây năng lực đã thức tỉnh. Hắn là từ đâu tới tình báo? Cạ tạ cũ gì rất là kinh nghi. Bất quá hắn nghĩ lại, cũng liền có chút giật mình đối với phổ thông cường giả tới nói, trái ác quỷ năng lực thức tỉnh là rất xa xôi sự tình, thậm chí nghe đều chưa nghe nói qua. Nhưng đối với đỉnh tiêm cấp bậc cường giả tới nói, thức tỉnh liền không tính bí mật gì. Thậm chí, xem như cường giả đỉnh cao, nếu như có được trái ác quỷ năng lực lợi nói như vậy trên cơ bản đều là đã thức tỉnh. Bằng không mà nói, hắn cũng cực khả năng đến không được đỉnh tiêm cấp bậc. Mà cả Tạ Cú Di, mặc dù còn không tính đỉnh tiêm, nhưng thực lực của hắn cũng rất gần. Cho nên Rô Đẹt là căn cứ cái này, từ đó đánh giá ra năng lực của hắn đã thức tỉnh. Nghĩ tới đây, cả Tạ Cú Di nhìn về phía Rô Đẹt ánh mắt càng phát ra ngưng trọng lên. Bị Rô Đẹt đoán ra năng lực của mình thức tỉnh, tựa hồ cũng không đáng sợ. Nhưng cũng sợ chính là, Rô Đẹt nếu biết năng lực thất tỉnh chuyện này, như vậy, xem như trái ác quỷ năng lực giả hắn, có thể hay không cũng đã năng lực đã thất tỉnh đâu. Mặt khác, còn có một chút rất trọng yếu chính là. Rỗ đẻ thế nhưng là có được song trái cây năng lực. Nếu như hắn cũng đạt tới thức tỉnh cảnh giới, có phải hay không hai cái trái cây năng lực đều đã thức tỉnh? Vừa nghĩ đến đây, cả tạ cụ gì trong lòng run lên. Bất quá dưới mắt, hiển nhiên không phải lo lắng cái này thời điểm. Việc đã đến nước này, ngoại trừ rỗ đẻ nói tới thủ đoạn bên ngoài, hắn tựa hồ cũng không có cái khác đường đi. đã như vậy, vậy chỉ dùng thức tỉnh năng lực, nhất quyết thắng bại a? Cả tạ cụ gì suy nghĩ khẽ động, một màn quỷ dị, tùy theo phát sinh. Ông ba, trung banh mặt đất hơi chấn động một chút, ngay sau đó, vậy mà như là một cái nu đoàn giống như lung đưa. Cái gì? mặt đất thế nào, mặt đất đang động, sợ mù kẹ bọn người phát giác được dị dạng, lập tức biến sắc. Cùng nay đồng thời, cờ giặc cờ mấy người cũng nhận lấy không ít ảnh hưởng. Bất quá rất nhanh, cờ giặc cờ bọn người liền lấy lại tinh thần, tinh thần nhất chấn. Đây là, cạ tạ cụ gì ca năng lực, thức tỉnh mochi mochi no mi năng lực. Một bên khác, cài đồ cùng bit mom cũng cảm nhận được mặt đất dị biến, sắc mặt khác nhau. Thức tỉnh sao? Vào lúc này, cài đồ ánh mắt khẽ động, bit mom mặt âm trầm bên trên cũng lộ ra một vòng tiêu dung. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút là ai nghi tử. Cạ tạ cụ gì thành tiệu như vậy. Hoàn toàn chính xác đã đủ để cho nàng kiêu ngạo. Nhưng ngay tại lúc này, Cải Đồ bỗng nhiên cười nói, Linh, thế nào? Nếu như ngươi để Cả Tạ Cụ gì cùng ta trở về lời nói, ta hiện tại liền rời đi nơi này. Đáng nhắc tới chính là, đối với Cả Tạ Cụ gì, Cải Đồ cũng là phi thường thưởng thức. Thậm chí, tại hắn tâm lý, Cả Tạ Cụ gì cùng Dồ Đẹt so sánh, cũng là khó phân trên dưới đương nhiên. Trọng yếu nhất chính là, trước mặt xem ra, hắn thu phục Dồ Đẹt khả năng không coi là quá lớn. Nhưng nếu có Bitmom cho phép, hắn tuyệt đối có thể mang Cả Tạ Cụ Dị trở về. Cải bản tính Bitmom tự nhiên cũng là rõ ràng. Hắn mới mở miệng. Bitmom mặt lại âm chầm xuống. Hôn đàn, đi chết đi. Cô nị à củ xoay tròn, lại là hung hăng một kích. Cái đồ ha ha cười to nền kích mà lên. Tại cái đồ cùng Bitmom tiếp tục đại chiến thời điểm. Xê dịch mặt đất, thì mục tiêu rõ ràng hướng về dội Deathbust tới. Nóng nong nong ba, tựa như càng quyển càng cao thủy triều bình thường. Mấy chỗ mặt đất, đột nhiên nổi lên, hóa thành như ngọn núi nhỏ nhu đoàn, từ bốn phương tám hướng hướng về dội đè sếp tới. Phanh phanh. Một giây sau, dội Death phảng phất không tránh kịp giống như bị to lớn nhu đoàn bao phủ. Dội Death đại nhân, tạ sĩ ghi bọn người thấy thế, lập tức vì thế mà kinh ngạc mặt đất xê dịch tình hình, vừa nhìn liền biết đại không đơn giản. Rhodes đây là bị mai táng, nhưng mà cả tạ cụ gì thấy thế cũng không có lộ ra mảy may vui mừng, bởi vì hắn biết trước bên trong tương lai Rhodes vẫn là không có việc gì. Ngay sau đó, quả nhiên nguyên bản khép kín mặt đất đột nhiên trở nên đỏ bừng, lập tức mặt đất tựa như núi lửa buộc phát bình thường, ầm vang dâng trào ra, ầm ầm ba đại lượng như là nham tương vật chất bắn tung tói ra. Cả tạ cụ gì biết đây không phải là nham tương mà là bị khủng bố nhiệt độ cao tan giải khai nu đoàn. Ngay sau đó kịch liệt lôi hỏa bắn ra, Rhodes thân ảnh. Đương theo lấy lôi hỏa dâng lên, hắn lúc này, thình lình bộ dáng đại biến lên. Toàn thân quanh quẩn lấy lôi đỉnh hỏa diễm, chính là mới hủy diệt chi thần hình thái. Đã cả Tạ Cụ gì sử dụng thức tình năng lực, để tỏ lòng tôn trọng, Rodes đương nhiên cũng muốn hơi chăm chú một cái mới được. Rodes, Tạ Cụ ghi bọn người thấy thế, lập tức ánh mắt sáng lên năm. Mà cờ giấc cờ bọn người, lại là sắc mặt ngưng trọng lên. Loại này hình thái, bọn hắn cũng là lần đầu tiên trông thấy. Nhưng không hề nghi ngờ, từ Rodes trên thân quanh quẩn kinh khủng lôi hỏa xem ra, cái này tuyệt không đơn giản. Cả Tạ Cụ Gi thấy thế, cũng không có quá mức kỳ quái. Cho tới bây giờ, Hắn đã là triệt để khẳng định, Rhodes là nương tựa theo thật bằng thực lực lên làm Hải Quân đại tướng. Dạng này hắn có được lực lượng như vậy, cũng không tính kỳ quái. Cho nên nhìn thấy dạng này Rhodes, cả Tạ Cụ Gi cũng không nói thêm gì nữa. Tiếp đó, vẫn là nhìn vào thực lực a. Nghĩ như vậy, cả Tạ Cụ Gi có một lần kích hoạt sau khi thức tỉnh nhu đoàn năng lực. Nhưng lần này, hắn cũng không có lựa chọn dùng nhu đoàn đi trói buộc Rhodes hoặc là đối nó tiến hành áp bách. Bởi vì hắn biết, những cái kia đều là không chỗ hữu dụng. Có được lối hỏa chi lực Rhodes, đã không phải là hắn nhu đoàn có thể áp chế trói buộc, dù là sau khi thức tỉnh cũng không ngoại lệ muốn đánh bại Rodes, xem ra vẫn là muốn nhìn lực lượng chân chính. Rủi xuống mưa gạo nếp. Giờ khắc này, cả tạ cụ di nửa quỷ trên mặt đất, đưa tay để dưới đất. Trong chớp mắt này, mặt đất lần nữa phun trào, tựa như có được có giãn. Nhưng lần này hóa thành nu đoàn mặt đất, không tiếp tục hướng về Rodes tới, ngược lại là dâng lên một số đầu niên kỳ bánh ngọt dài mảnh, cuối cùng tựa như mưa rơi chuối tây giống như hướng về Rodes xoành kích mà đi. Huu huu huu ba, mãnh liệt tiếng xe gió bên trong kinh khủng đả kích dày đặc vọt tới. Rodes lông mày nhướng lên. Lôi hỏa che dấu trên mặt, lộ ra một vòng mỉm cười đối mặt Lít Nha Lít nhít bay tán loạn mà đến dài mảnh bánh mật, hắn không chút hoang mang kích đánh một quyền. Từ từ, Veng Ho Ba. Lôi điện thanh âm vang lên theo, ngay sau đó, là hỏa diễm bạo liệt chấn minh. Rhodes đơn giản một quyền, lập tức liền có đại lượng lôi hỏa chi lực mãnh liệt mà ra. Veng Ba. Một tiếng vang thật lớn qua đi, hiện trường lập tức lại nhỏ xuống đại lượng tựa như nham tương chất lỏng. Nhìn thấy mình rủ xuống mưa gạo nếp bị Rhodes tùy tiện ngăn lại, cả Tạ Cụ rỉ sắc mặt thật trở nên nghiêm trọng. Rhodes cái này mới hình thái, quả nhiên vô cùng tương đại. Chỉ là đơn giản một quyền Vậy mà liền đánh ra vừa rồi lôi hỏa bạo quyền uy năng. Bất quá cả Tạ Cụ Gi cũng không có nhu trí, bởi vì hắn Mochi Mochi No Mi thức tỉnh năng lực uy năng cũng mới vừa mới hiện hiện. Nam, chương 195, Chân Chính Hải Quân Đại Tướng, Hủy Diệt Thần Quyền. Chương 195, Chân Chính Hải Quân Đại Tướng, Hủy Diệt Thần Quyền. Liệu Solo lụt. Vào lúc này, cả Tạ Cụ Gi khẽ quát một tiếng. Trên mặt đất bỗng nhiên dâng lên hai cái to lớn nhu đoàn nhuần nhũn, lơ lửng tại trước người hắn. Khi độ đẹt thân ảnh lóe lên tới gần phía sau, Cạ Tạ Cụ Gi ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, làm ra một cái mảnh liệt kích quyền động tác. Cũng liền tại lúc này, thần kỳ một màn xuất hiện. Cả tạ cụ gì trước người một cái nu đan đục đục, đột nhiên ngưng tụ ra một cái to lớn đen kịt cự quyển, hướng về rồ đệt nổ tung mà đi. Nhìn thấy một kích này, cơ giặc cơ bọn người là tinh thần nhất chấn. Tạ sĩ ghi bọn người thấy thế, thì là trong lòng run lên. Nắm đấm kia chỉ lớn, đơn giản tựa như cự nhân tộc. Không hề nghi ngờ, dạng này một kích, so với trước đó tuyệt đối phải cường đại hơn nhiều. Lúc này cái đồ cùng Mông, cũng lần nữa phân tâm tập trung tại rỗ đệt cùng cả tạ cụ gì chiến đấu bên trên. Chỉ là đối với cả tạ cụ gì thức tỉnh năng lực, bọn hắn không có quá nhiều chú ý, bọn hắn càng để ý ngược lại là hóa thân hủy diệt chi thần rô quả nhiên là lôi đỉnh cùng hỏa diễm. Trên người hắn vậy mà có được hai loại trái ác quỷ năng lực. Cái độ nhìn xem rô lúc này mới hủy diệt chi thần hình thái, kinh ngạc không thôi. Hiện tại hắn đã có thể khẳng định, rô tuyệt đối là thả ra hai loại trái cây năng lực. Bằng không mà nói, là tuyệt đối không có uy năng cỡ này. Dù sao, coi như gõ rồ gõ rồ no mi có thể sinh ra một chút hỏa diễm, cũng rất có hạn, tuyệt đối không khả năng tồn tại buộc phát ra ngang nhau uy lực hỏa diễm. Về phần bismol, thì là như mày. Vừa rồi lôi hòa bảo quyền, coi như xong. Hiện tại rô mới hủy diệt chi thần hình thái thì là để nàng mí mắt của loạn. Nàng đồng dạng là sử dụng lôi hỏa chi lực, nhưng so với rỗ đẽ lôi hỏa chi lực, nàng tựa hồ kém xa. Nếu như nàng quán trú càng nhiều linh hồn chi lực lời nói, lôi vân rẻ ở cùng mặt trời tở rỗ mẹ tở giật hoàn toàn chính xác cũng sẽ uy năng tăng nhiều, nhưng cũng mười phần có hạn. Ban về uy năng, tuyệt đối là không cách nào cùng rỗ đẽ lôi hỏa chi lực so sánh, chớ nói chi là giống rỗ đẽ như thế đem lôi hỏa hỗn hợp sử dụng, dẫn đến uy năng gia tăng mấy liền, thậm chí hình thành kinh khủng hủy diệt chi thần hình thái đến lúc này, bitmom cũng đột nhiên có chút mí mạch, vì cái gì bị gì đỉnh bóp méo ký ức rỗ lại đột nhiên không kiểm soát bởi vì hắn đã là cường giả đỉnh cao, lực lượng tinh thần của hắn có lẽ còn không có cường đại đến có thể miễn dịch với đỉnh mờ mờ mở mộ no mi năng lực, nhưng cũng có được cực mạnh kháng tính. cho nên hiện tại Rhodes mới có thể từ dị thường trong trạng thái khôi phục. nghĩ tới đây, Bitmon sắc mặt trở nên vô cùng ngấm chậm. nàng đã rất khẳng định Rhodes là một vị chân chính hải quân đại tướng, vô luận là lực lượng cấp độ, vẫn là tinh thần cấp độ, đối phương đều đạt đến cảnh giới này, loại tôn tại này thật còn có thể bị nàng thu phục sao? Bitmon có chút mê mang. mà đổi thành một bên, Rhodes cùng cả Tạ Cụ Dị chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục lớn như vậy bánh mật cự quyền hướng về rồi đệt đột nhiên đánh tới giờ khắc này rồi đệt lộ ra tiêu dung đối mặt tầm vang đánh tới niên kỷ bánh ngọt cự quyền hắn cũng không có né tránh mà là cũng đống nhiên rỗi ra nằm đấm đấm ra một quyền trong điện quang hỏa thạch bắt chói lấy lôi hỏa nằm đấm liền đống nhiên nên hướng cự quyền một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm đụng vào nhau lập tức cầm vang rung động vang ba trung quanh thậm chí dâng lên một tầng sốc xết ha lôi kinh khủng uy năng nở rộ cờ giặc cờ cùng tạ xỉ rì bọn người lần nữa lui ra phía sau thậm chí một bộ phần người bị ép kết thúc chiến đấu bọn hắn ánh mắt rung động nhìn lại sau đó liền thấy một màn kinh người chỉ thấy nguyên bản nhìn như không thể phá vỡ niên kỷ bánh ngọt cự quyền, rất nhanh liền hòa tan. ngay sau đó, phù một tiếng, rô thân ảnh trực tiếp xuyên thủng mà qua. cả tạ cụ gì công kích, vậy mà lại lại bị rô dest kích phá. cơ ra cơ bọn người ánh mắt một giật mình. cả tạ cụ gì cũng là vì đó giật mình. bất quá tại biết trước tương lai tình ngu dưới, hắn rất nhanh liền chấn định lại. cam lật bánh mật, vỗ tay bánh mật, Nhu đoàn trái cây thức tỉnh năng lực phun trào. cả tạ cụ gì liên tiếp thả ra hai cái chiêu thức. chỉ thấy lơ lửng tại trước người hắn hai cái nu đoàn nuốt nuốt, bên ngoài thân đông nhiên mọc ra gai nhọn. ngay sau đó và sổ sổ cụ hạ kỳ phong trào, đại lượng đen kịt gai nhọn, như là bạo vũ lê hoa bắn dội mà đi. Như vậy dày đặc lại không quy tắc công kích, rỗ đẹt chỉ có thể đón đỡ, lôi hỏa quanh quần thân ảnh, ở giữa không trùng vì đó ngưng tụ. Cũng liền tại lúc này, hai cái nhu đoàn đụt lụt bên trong, lần nữa ngưng tụ đại lượng nhu đoàn, sau đó đột nhiên biến thành đen. Cuối cùng, vậy mà biến thành hai cái như là cự nhân hắc thủ, đột nhiên đánh ra mà ra. Woeng một tiếng. Lần này, cả Tạ Cụ Gi cuối cùng thần sắc khẽ động. Hắn vỗ tay bánh mật, thình lình đánh trúng rỗ đẹt. giặc cợ bọn người thấy thế, cũng theo đó vui mừng. Nhưng rất nhanh, trên mặt bọn họ vui mừng liền đọc lại, nhìn kỹ, bọn hắn mới phát hiện, cả tạ cụ gì hai cái vô tay bánh mật cũng không hề hoàn toàn khép kín, mà lúc này cả tạ cụ gì, hiển nhiên cũng đã nhận ra không thích hợp, tại hắn cảm ứng bên trong, kẹp vô tay bánh mật cũng triệt để khép lại, mà là tồn tại một cái khe hở. Một giây sau, một màn kinh người xuất hiện, bắt chói lấy cự lực vô tay bánh mật, một chút xíu từ đó tách ra, Rhodes hai tay mở ra, vậy mà bằng vào ma lực chống đỡ hai cái vô tay bánh mật, cả tạ cụ gì con ngươi co rụt lại, giờ khắc này hắn có chút ngượng, Rhodes đến cùng là quái vật gì? có được lôi hỏa chi lực, lực công kích kinh thế hải tục coi như xong. nhưng lực lượng của hắn, vậy mà cũng cường đại như vậy, làm sao có thể? cả tạ củ gì sầm mặt lại, sau đó đông nhiên trở nên dữ tợn. vào lúc này, Joe mang đến cho hắn một cảm giác, đã rất giống biết mong cài đồ. cái loại cảm giác này, thật giống như đứng ở trước mặt hắn người, là một vị tứ hoàng. không cách nào siêu việt tứ hoàng. nhưng đối phương, rõ ràng là một cái so với chính mình tuổi trẻ rất nhiều người, lực lượng của hắn, làm sao lại mạnh như vậy? chín đầu bánh mật, mochi kĩ nội củ, cảm giác như vậy để luôn luôn tử dụ hoàn mỹ cạ tạ cụ gì có chút khó mà tiếp nhận. giờ khắc này hắn như bị điên kích hoạt nhu đoàn trái cây thức tình năng lực hướng về rồ đẹp công kích, mặt đất xê dịch, lần nữa dâng lên đại lượng nhu đoàn đột đột. lập tức vô số to lớn đen kịt nằm đấm cánh tay man liệt mà ra tuần hoàn theo cạ tạ cụ gì ý chí những này đen kịt nằm đấm cánh tay trực tiếp hóa thành trùng điệp bóng đen hướng về rồ đẹp khuấy động mà đi. rầm rầm rầm ba không gian khuấy động cạ tạ cụ gì lần này công kích thanh thế đơn giản kinh thiên động địa. tại xì ghi bọn người thấy thế lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. đây chính là ngươi mạnh nhất triều thực a. Jodes gặp đây, lại là níe miệng lên. căn cứ hắn hiểu rõ, đây chính là cả tạ cụ dị mạnh nhất thức tỉnh năng lực chiêu thức. Vì biểu đạt đối cả tạ cụ dị vị này chân nam nhân tôn trọng, hắn cũng quyết định xuất ra một cái chiêu thức mới đến đương đối. Nghĩ như vậy, Jodes trên thân lập tức năng lượng kích đống. tiếng sấm, mễ già mễ già, run run, từ lực. giờ khắc này, bốn loại cường đại trái ác quỷ năng lực đều hội tụ tại Jodes trên nắm tay. nguyên bản bốn người đều có chút không ổn định, nhưng lại thêm vào sù bẹ sù bẹ Normi năng lực về sau, liền biến thành tròn vẹn vẹn. năm loại năng lực dung hợp, Jodes năm đấm đều biến thành màu sắc rực rỡ một cái này, tên là Hủy Diệt Thần Quyền. Rhodes đấm ra một quyền, lập tức thiên địa biến sắc, nam. Chương 196. Cả tạ cũ gì bại trận, Bitmon cải độ ngưng chiến. Chương 196. Cả tạ cũ gì bại trận, Bitmon cải độ ngưng chiến. Giờ khắc này, Rhodes lần nữa thả ra chiêu thức mới. Lôi điện, hỏa diễm, chấn động, tư lực. Bốn loại lực lượng cường đại, tại trên nắm tay lẫn nhau đấu đá, cứ không ổn định. Nhưng những năng lực này, tại có thể tiêu trừ lực ma sát xú bệ xú bệ no năng lực trợ giúp phía dưới, cấp tốc ổn định bắt đầu, cuối cùng biến thành tròn vững mạnh. Jones nắm đấm, cũng bị một vòng màu sắc rực rỡ vầng sáng bao quạ. Lập tức hắn hít sâu một hơi, chậm dãi đấm ra một quyền. Trong chốc lát này, thiên điểu biến sắc ba, ẩm ẩm ba. Một tiếng manh liệt đến cực hạn tiếng vang minh, đột nhiên nổ vang. Giờ khắc này, đang tại kịch đấu bên trong cái đồ cúng bích ngoang, cũng cảm ứng được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Về phần cơ giác cơ, zakker, smooth, còn có tạ sĩ ghi bọn người, tự nhiên không cần nhiều lời, nhao nhao ngừng tay, rung động nhìn sang. Cùng ngay đồng thời, tại xa xa quan chiến khách quý nhóm, cũng ngộm. Mắt gẳng trợn mắt hốc mồm nhìn xem bên kia, máy ảnh trong tay trong lúc nhất thời đều quên chụp ảnh theo nó cái góc độ này nhìn lại, thình lình nhìn thấy bầu trời đều biến chuyển khởi đến, trong ngay mắt mãnh liệt màu sắc rực rỡ chiếu rọi tại bầu trời đại địa. nếu như nói, cả tạ cử gì điên cuồng bắn ra công kích, như là đen kịt hải triều lời nói như vậy, Rodes đánh ra một quyền liền làm màu sắc rực rỡ bầu trời cùng đại địa. hải triều cố nhiên kinh người, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ bị bầu trời đại địa thu nạp. chính như giờ khắc này, cả tạ cử gì bắn ra đen kịt quyền triều, tại gặp được Rodes năm đấm bắn ra thất thải uy năng về sau, lập tức phảng phất tao nộ thiên địch bình thường, thu liễm. sau một khắc, cạ tạ cử gì mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Hắn nhìn xem quét sạch đến trước người màu sắc rực rỡ ba động, cả người đều lâm vào chấn động không gì sánh nổi trạng thái bên trong. Trong chốc ngắn này, hắn có thể biết trước tương lai kẻ bùn sổ Cù Ha Kỳ, tại hướng hắn điên cuồng dự cảnh. Nhưng rất hiển nhiên, đối mặt loại này quét sạch thiên địa mạnh mẽ công kích, hắn căn bản không đường có thể trốn. Phanh ba. Kết quả là, cả tạ Cù Di thân ảnh bị trùng điệp đánh bay. Trong nháy mắt đó, cả tạ Cù Di sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn rung động phát hiện, tác dụng tại mình lực lượng của thân thể, vậy mà không ngừng lôi hỏa chi lực. Đó là cái gì? Cả tạ Cù Di vừa nghĩ tới đây, liền lại cũng không chịu nổi, lâm vào hôn mê vay một tiếng, cạ tạ cụ gì toàn thân cháy đen thân thể ngã trên mặt đất, một khắc này, toàn bộ tổ toa đảo đều trở nên lặng ngắt như tờ, cơ giặc cơ bọn người nhìn xem hiện ra hình chữ đại, phần lưng ngã xuống đất cạ tạ cụ gì, đồng dạng mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được, cạ tạ cụ gì, vậy mà thua, như vậy hoàn mỹ cạ tạ cụ gì, chưa từng có ngã xuống qua cạ tạ cụ gì, vậy mà bị đánh bại, vẫn là lấy phần lưng chạm đất phương thức, giờ khắc này, cơ giặc cơ bọn người hoài nghi nhân sinh, về phần tạ sĩ gì, sợ ngộ kệ bọn người thì là thật to thở dài một hơi mặc dù phi thường tin tưởng Jo Dest thực lực, nhưng vừa rồi cả Tạ Cụ Dị biểu hiện vẫn là để bọn hắn thất kinh. Đối phương trái ác quỷ năng lực, cực kỳ quỷ dị, chẳng những có thể sáng tạo ra nhu đoạn, lại còn có thể đem hoàn cảnh xung quanh đồng hóa. Loại năng lực này bọn hắn chưa từng nghe thấy. Mà sau đó cả Tạ Cụ Dị cho thấy chiêu thức quy năng, càng làm cho bọn hắn kinh hãi không thôi. Cũng may Jo vẫn là trước sau như một gia sức, cho dù là đáng sợ như vậy cả Tạ Cụ Dị, cuối cùng vẫn là bại ở trong tay của hắn. Mà so sánh với Tạ Sĩ Dị bọn người, lúc này Bitmon tự nhiên là cắn răng nín lợi. Cả Tạ Cụ Dị, người ra hỏa này, vậy mà thua nàng tức hồn hển hô to lên đương nhiên, bitmon cũng minh bạch, cả tạ củ gì sở dĩ bị đánh bại, không phải bản thân hắn không đủ mạnh, mà là bởi vì, rodes quá mạnh, cái này nam nhân, thật đã có được đưa thân cường giả đỉnh cao thực lực, phải biết, cả tạ củ gì thực lực, tại hoàng phó bên trong, cũng là đỉnh tiêm, bằng không mà nói, cái đồ cũng sẽ không ba lần muốn lượn, muốn thu lại cả tạ củ gì, nhưng bây giờ, dạng này cả tạ củ gì lại thua ở rodes trong tay, cái này cũng càng thêm đã chứng minh, cái này ổ trụ tụ rodes hoàn toàn chính xác có tư cách đảm nhiệm hải quân đại tướng. Ý thức được điểm này, Bit Mom sắc mặt càng phát ra khó coi. Bất quá vào lúc này, Cái Đồ sắc mặt, đồng dạng không dễ nhìn. Mục đích của hắn là vì làm dối. Rhodes cùng cả Tạ Cụ Gi ra tay đánh nhau, với hắn mà nói, đương nhiên là một chuyện tốt. Nhưng bây giờ, Rhodes đánh bại cả Tạ Cụ Gi, đối với hắn mà nói, vậy liền chưa hẳn là một chuyện tốt. Dù sao, Hải quân đại tướng cùng Thứ hoàng đều là cường giả đỉnh cao cách gọi khác. Mà bây giờ, Rhodes xác nhận mình có tư cách đảm nhiệm Hải quân đại tướng, nói cách khác, hắn cùng Cái Đồ, cũng coi như đồng cấp cường giả. Mà tới được bọn hắn cái này đỉnh tiêm giai đoạn, muốn thu phục một tên đồng cấp cường giả, hiển nhiên là chuyện muôn vạn khó khăn. nghĩ tới đây, cái đồ đột nhiên đều có chút không nguyện ý cùng Bitmom giao thủ. bởi vì coi như tiếp tục đánh xuống, hắn đều rất không có khả năng giết được Bitmom. Mặt khác, cũng rất không có khả năng thu phục Jo Des đã dạng này, tiếp tục đánh xuống hiển nhiên cũng không có ý nghĩa quá lớn. mà lúc này Bitmom đồng dạng là không muốn cùng cái đồ đánh nữa. dù sao mục đích của nàng cũng là cùng cái đồ đồng dạng. hiện tại Jo Des đánh bại cả tạ cứu gì, nàng coi như đánh bại cái đồ, chỉ sợ cũng thu phục không được Jo Des. cứ như vậy, nàng tự nhiên cũng không muốn đánh nghĩ tới đây, Bitmom nhìn về phía Cái Đồ, đột nhiên cau mày nói, uy, Cái Đồ, chúng ta lần sau lại đánh thế nào? Cái Đồ nghe vậy, lập tức lông mày nở lên, lập tức giống như cười mà không phải cười nói, cũng tốt. Toàn bộ chiến trường bên trên, nhất làm cho người ta chú ý, hiện nhiên liền là Cái Đồ cùng Bitmom chiến đấu, cùng Rhodes cùng Cả Tạ cụ gì chiến đấu. Hiện tại Rhodes cùng Cả Tạ cụ gì chiến đấu kết thúc, lực chú ý của chúng nhân cũng không nhịn được phân ra hơn phân nửa đặt ở Cái Đồ cùng Bitmom trên thân. Hiện tại vừa nhìn thấy hai người dự định đương chiến, đều là vì đó sướng sở. Sợ mụ kệ cùng Tạ Sĩ Ghi bọn người thì là hai mặt nhìn nhau lập tức thần sắc ngưng trọng lên. Những này biển cả hoàng đế đều không phải là đèn đã cạn dầu a? Rhodes điên lặng cười cười. Những này biển cả hoàng đế, đâu chỉ không phải đèn đã cạn dầu, từng cái đơn giản đều là cáo giả. Bọn gia hỏa này, ngoại trừ cường đại đến cực hạn lực lượng bên ngoài, cũng không có ai là đầu vóc musi. Bằng không mà nói, bọn hắn cũng không đạt được loại độ cao này. Bất quá vào lúc này, Rhodes cũng không thèm để ý bọn hắn. Vừa rồi chuyên tâm tại chiến đấu, cho tới hắn đều chậm trễ nhạt to tính. Hiện tại đánh bại cả Tạ Cuzi, hắn lúc này mới đem lực chú ý đặt ở chúng quanh lấp nhấp màu vàng quang đoàn bên trên. Không hề nghi ngờ, lại là một đợt mập A. Rhodes cười ha hả nhìn xem chung quanh tụ đến dòng sông màu vàng óng ánh. Vậy mà tạo thành dòng sông. Lần này thuộc tính nhiệm, có thể nghĩ, mà rất hiển nhiên, những này thuộc tính, đại bộ phận cũng đều là tới từ cạ tạ cụ gì. Dù sao hắn nhưng là sử dụng trái ác quỷ năng lực thức tỉnh a. Hắn rơi xuống thuộc tính, cũng lẽ ra càng nhiều hơn một chút. Chỉ là ngay tại Rhodes nghĩ như vậy lúc, vui mừng ngoài ý muốn, vậy mà lại một lần xuất hiện, 7. Chương 197. Ngụi không tiên phú. Batman cải độ liên thủ. Chương 197. Ngụi không tiên phú bit mong cải đồ liên thủ. Rhodes bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Vào lúc này, lại có vui mừng ngoài ý muốn. Ngài nhặt 50000 trái ác quỷ, ngài nhặt 90000 cái bùn sổ cự hạ kỳ, ngài nhặt 60000 bở sổ sổ cự hạ kỳ, ngài nhặt 20000 sinh mệnh lực, ngài nhặt 10000 thể thuật, ngài nhặt màu tím thiên phú, muội khống, ngài nhặt 70000 hạ ủ sổ cự hạ kỳ. Đông đảo thuộc tính nhắc nhở bên trong, lại có một đầu không giống bình thường nhắc nhở, là tiên phú. Vậy mà lại có tiên phú. Ngươi khống. Rhodes trong lòng hơi động, lực chú ý quán chú trong đó, tiên phú, nguy khống, phẩm cấp, màu tím, hiệu quả, vì mọi mọi xuất tụ thời điểm Lực lượng sẽ thu hoạch được 20% tăng lên. Giới thiệu, đối với muội khống ngươi tới nói, muội muội là ngươi điểm yếu, đồng dạng cũng là ngươi danh giới cuối cùng. Xem hết giới thiệu, rô đẹp sắc mặt không khỏi sắc mặt cổ quái đây là một cái màu tím thiên phú. Thiên phú danh tự rất kỳ quái, vậy mà gọi là muội khống. Bất quá rô đẹp rất nhanh liền kịp phản ứng, đây là ai thiên phú? Rô nhìn thoáng qua cách đó không xa hiện ra hình chữ đại đổ vào bên trên cạ tạ cụ gì. Không cần nói, cái thiên phú này có lẽ vẫn là hắn rơi xuống, bởi vì cạ tạ cụ gì ngoại trừ chân nam nhân bên ngoài cũng có muội khống thủ tính. Vì muội muội. Hắn đã thức tỉnh hạ ủ sổ kuhaki. Vì muội muội, hắn trở thành gần như hoàn mỹ tồn tại. Vì muội muội, hắn càng là có thể đối đại địch phi thảm biện. Dạng này người không phải muội khống, ai còn là muội khống? Chỉ là để Rhodes không có nghĩ tới là, muội khống vậy mà cũng là một cái thiên phú. So sánh với trước đó biết trước tương lai, cái thiên phú này hẳn là cả tạ cụ gì bẩm sinh a ha ha. Rhodes âm thầm bật cười. Ngay sau đó, nhìn thấy cả tạ cụ gì bởi vì gặp trọng kích mà hiện lộ ra dữ tợn quay miệng, Rhodes lắc đầu, đung nhiên đưa tay giương lên, một cỗ gió mạnh tùy theo mà lên. Tại cờ ra cơ bọn người vô ý thức tụ lại tới xem cạ tạ cụ gì thương thế trước đó, hắn thở bỏ khăn quàng cổ, đống nhiên bị gió thổi đến một quyển, cản trụ miệng. Từ trên người đối phương liên tiếp thu được hai cái thiên phú, Rhodes cũng khó nhìn lấy cạ tạ cụ gì sắc mặt, thế là hắn giúp nó che lại không muốn để cho người nhìn thấy khoe miệng. Vậy đại khái cũng là nam nhân lãng mạn á rồi, Rhodes cười cười, bất quá rất nhanh thần sắc liền vì đó ngưng tụ. Cùng nay đồng thời, bởi vì Rhodes đánh bại cạ tạ cụ gì mà vui mừng không thôi tạ sỉ ghi bọn người, lúc này cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chỉ thấy cái đồ cùng bitmom hai vị này đại lao, tại ngưng chiến về sau đều hướng về Rodes bên này đi tới. Tội chủ tù Rodes Lão Tử quả nhiên không có nhìn lầm người. Ngươi rất lợi hại, có hứng thú hay không cùng Lão Tử về nước quản độ? Nếu như ngươi nguyện ý, Lão Tử thậm chí không ngại ngươi gia nhập băng hải tặc bất thú. Cái đồ xa xa, liền phóng khoáng phá lên cười, Sau đó không chút nào kiềm kỵ đối Rodes phát động cảnh ô liễu. Bitmon tựa hồ cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng rất cuống họng kêu lên. Rodes, ngươi cũng dám đem cả tạ củ gì đánh thành dạng này? Nếu như ngươi vẫn yêu chữ điền lời nói, liền lập tức hướng ta nhận lầm. Nể tình là người một nhà phất thượng, ta có thể tha thứ cho ngươi sai lầm. Băng không mà nói ta không ngại để ngươi vĩnh viễn lưu tại nơi này. Nói như vậy, Bitmon gương mặt trở nên âm trầm đáng sợ. Nàng hiển nhiên không có nói đùa. nhưng vào lúc này, Cái Đố lại nói, hừ, đừng quá cái này, con ngụ điên. Rodes, ngươi nếu là muốn theo lão tử về nước bạn nổ lời nói, ai cũng ngăn không được ngươi. A 4 cái đố lời còn chưa nói hết. Bên cạnh Bitmon, đột nhiên âm thanh kêu lớn lên. Trong chốc lát này, gió lốc nhen lại, đáng sợ sóng âm quét sạch mà ra. Đây chính là Bitmon hư hư thực thực năng lực thiên phú. Quái âm, quái âm vừa ra, lập tức che đậy kín cái đố lời nói. Một phương diện khác, cũng lần nữa đã chứng minh Bitmon cường đại. Trung quanh phản phất gió bão quá cảnh, vô hình sóng âm lực lượng tàn phá vừa bãi lấy hết thảy. Nhưng cái này vẫn chưa xong, Bitmom đống nhiên lại lên cột niả cụ, bắt chói lên hỏa diễm hung hăng hướng về cài đồ chen tới. Ân, cài đồ lông mày nứt lên, lại muốn tránh tránh, đã muộn. Chỉ nghe ken một tiếng, cài đồ thân thể cao lớn lập tức bị đánh lui mười mấy mét. Ngay sau đó, Bitmom tiến lên trước một bước, hướng về Rodes hung hăng nói, Rodes, Nương thật rất tức giận. Hy vọng trong miệng của ngươi có thể nói ra để cho ta lắng lại lửa giận lời nói, nếu không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Bitmom đây là xích loại, nguy hiểm đương nhiên cũng có thể nhìn thành là nàng cho Dỗ một cơ hội cuối cùng. Bởi vì Dỗ chiến lực, cho nên coi như hắn đánh bại cả Tạ cú gì, để Bitmong tại chỗ mất mặt, nàng vẫn là nguyện ý cho Dỗ một cơ hội. Dỗ Đẹt nghe vậy, lập tức nhịn không được cười lên. Bitmong, ngươi là nghĩ như thế nào, ta đường đường một tên hải quân đại tướng, ngươi để cho ta cùng hài tạc kết. Đầu óc ngươi hỏng sao? Bitmong sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó coi. Sơ mồ Kệ cùng Tạ Sĩ nhìn bọn người thấy thế, một trái tim lập tức lại treo lên. Mặc dù Dỗ không khuất phục tại Bitmong tình hình để bọn hắn mười phần kiêu ngạo, nhưng bọn hắn còn là không thể không vì Bitmong lực lượng mà cảm thấy kinh sợ. Nhưng để các nàng kỳ quái là Bitmong mặc dù thoạt nhìn sắc mặt khó coi, nhưng cũng không có lần đầu tiên hướng dụ Desnaut thủ. Ngay sau đó bị Bitmong chạm lui cái đồ cũng ổn định tân ảnh, nhưng hắn cũng không để ý đến Bitmong, mà là nhìn về phía JoDes, ý vị thâm trường nói ra. JoDes à, lão tử thế nhưng là rất thương tất ngươi, ngươi cũng đừng làm cho lão tử thất vọng à. Phải biết vừa rồi lão tử thế nhưng là giúp ngươi đỡ được cái này con mụ điên à. Cái đồ trong giọng nói cũng gần hàm ý nguy hiểm. Jodes đã hiểu, lại là sầm mặt lại, mở miệng một tiếng Lão Tử, người là ai Lão Tử? Thìn hay không Lão Tử đem người sĩ đều cho đánh đi ra. Cái đồ nghe vậy, lập tức khẽ giật mình, một trương thô hảo vô cùng gương mặt, đông nhiên sát khí nghiêm nghị, sơ bồ kệ cùng Tạ Si ghi bọn người nghe vậy, lập tức trong lòng máy động. Song song, Jodes chẳng những đắc tội Bitmon, với lại có vẻ như cũng đắc tội Cái Đồ. Thấy cảnh này, cơ giặc cơ bọn người lập tức kinh hỉ. Jodes có thể đánh bại cả Tạ Cú gì, cũng liền đã chứng minh, thực lực của hắn xa xa cao hơn bọn hắn. Nhưng bọn hắn không thu thập được Jodes, cũng không đại biểu, Bitmon cùng Cái Đồ không được a? mà lúc này mặc gặng, lại độ hưng phấn lên. Không thể nào. Trên mặt hắn mơ hồ lộ ra vẻ không thể tin được. Zoro đè đánh bại cả Tạ Cụ gì về sau, hắn tinh thần nhất chấn, nhưng nhìn thấy Kaido cùng Big Mom dừng tay, hắn lại có chút tiếc nuối. Hắn biết, những này đỉnh tiêm cấp bậc cường giả, tùy tiện là không xuất thủ. Nhưng nếu như bọn hắn ngừng hạ thủ, thời gian ngắn đoán chừng cũng là không đánh được. Bất quá bây giờ, nhìn cái tràng diện này, có vẻ như Big Mom cùng Kaido có liên thủ xu thế a. Bởi vì Zoro Desmon fan, tựa hồ đem hai vị đại hải hoàng người đều đã tội. Lần này có trò hay để nhìn, nam. Chương 198. Jodes một tướng địch hai hoàng. Trưa 198, trăm chín một tướng địch hai hoàng. Mặc găng lại lần nữa hưng phấn lên. Hiện tại Jodes một phen, đem Bitmon cùng Cai Đô đều đã tội. Hán, lại phải thu xếp như thế nào đâu? Tiếp đó, đoán chừng có trò hay để nhìn. Mà trên thực tế, cũng đúng là như thế. Bị nhiều lần cự tuyệt về sau, Bitmon sát mặt, triệt để mặt chầm như nước. Mà Cai Đô, thô hào đến cực điểm trên mặt, cũng bắt đầu che kín sắc khí. Uy, Cai Đô, ngươi nói muốn làm sao đối phó ra hỏa này tương đối tốt? Cũng liền tại lúc này, Bitmon đông nhiên hướng Cai hỏi nếu như không phải hiện trường còn lưu lại các nàng kịch đấu kinh khủng vết tích, ai cũng đoán không ra hai vị này biến cả hoàng đế, vừa rồi mới kịch liệt xung đột qua. nghe nói như thế, cái đồ sắc mặt lại là không có chút nào vẻ ngoài ý muốn. hắn cùng Bitmon đích thật là có giao tình, nhưng cái này giao tình tại lợi ích trước mặt, không đáng một đồng. cho nên vừa rồi vì lôi kéo rồi Desk, cài đồ không tiếc cùng đối với mình có ân Bitmon ra tay đánh nhau, mà bây giờ đồng dạng cũng là như thế. vì lợi ích, cho dù là vừa rồi bọn hắn ra tay đánh nhau, hiện tại cũng có thể bắt tay giảng hòa, đồng mưu lợi ích. như vậy. Đối với bọn hắn giờ phút này tới nói, cái gì lợi ích trọng yếu nhất đâu? Đương nhiên vẫn là Rodes tồn tại a. Chỉ là, Rodes không có thể trở thành bọn hắn trợ lực lời nói, vậy cũng chỉ có hủy diệt. Không sai. Lúc này Cại đổ cùng Bít Mong liền làm muốn đem Rodes hủy diệt đi. Nguyên nhân rất đơn giản. Dạng này cường giả đỉnh cao, cứ như vậy trả về Hải Quân lời nói, ngày sau khẳng định sẽ trở thành đại địch của bọn hắn. Không đúng, phải nói, hiện tại Rodes đã là đại địch của bọn hắn. Mà vị này đại địch, nếu như không chịu đầu hàng lời nói, vậy cũng chỉ có thể đem hắn xử lý. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Bọn hắn hiện tại hai người, chỉ ứng phó rồ đẹp một người, hiển nhiên rất có ưu thế. Tiêu diệt hết rồ đẹp đại địch như vậy, không thể nghi ngờ cũng phù hợp lúc này Bitmong cùng cái đồ lợi ích. Cái đồ trầm mặc, nắm Lang Nha Động, bắt đầu hướng rồ đẹp đi đến. Mà Bitmong cũng bỗng nhiên nhếch miệng cười cười, cầm trong tay cuộn mì a cụ, mang theo còn lại hai cái hồ mì, chậm rãi tới gần. Bọn họ đi tới. Làm sao bây giờ? Sợ mồ kệ cùng tạ sĩ ghi bọn người nhìn thấy cái đồ cùng Bitmong cử động, lập tức sắc mặt đại biến. Hai cái tứ hoàng, vậy mà hướng bọn hắn tới gần. Dạng này trước nay chưa có tình huống, mãnh liệt khiêu chiến lấy thần kinh của bọn hắn một cái tứ hoàng đại áp lực núi lớn hiện tại hai cái cùng đi có lầm hay không jodes thấy thế tuấn lãm trên mặt lại không có quá nhiều phản ứng bởi vì cái đồ cùng bitmon cử động của hai người cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn bên trong vô luận là cái đồ vẫn là bitmon đều là nhân tinh hắn đánh bại cả tạ cụ gì về sau đương nhiên đưa tới hai người coi trọng loại này coi trọng ngoại trừ thưởng thức bên ngoài cũng có kiêng kỵ mà bây giờ đã bọn hắn thưởng thức không phát huy được tác dụng như vậy đương nhiên sẽ đem kiêng kỵ tiêu trừ tiêu trừ kiêng kỵ phương thức tốt nhất tự nhiên chính là đem rỗ xử lý Bất quá xét thấy vừa rồi hắn cho thấy lực lượng cường đại, đoán chừng cái đồ cùng Bích Mông đều không có niềm tin quá lớn. Cho nên ngày xưa liền có chỗ giao tình hai người, lại đương nhiên đạt thành đồng minh. Theo hai vị biển cả hoàng đế tới gần, loại kia vô hình uy thế cũng càng phát ra tinh người. Dù là hai người không có thi triển hạ ủ sổ củ hạ kỳ, sợ một kẹ, tạ sĩ ghi bọn người. Y Nguyên cảm thấy áp lực như núi, đầu đầy mồ hôi. Ngài nhặt mười ngàn trái ác quỷ, ngài nhặt 80 triệu kẹ bùn sổ củ hạ kỳ, ngài nhặt chín triệu bật sổ sổ củ hạ ngài nhặt mười ngàn sinh mệnh lực, ngài nhặt hai ngàn thể thuật. Tình hình như vậy, ngược lại để sợ mổ kẹt bọn người trên thân liên tiếp rơi xuống màu vàng quan đoàn. Rhodes lập tức yên lặng cười cười. Như thế niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá đem bộ hạ của hắn hủ đến, cũng không tốt ra giờ khắc này. Đối mặt trầm rãi áp bách mà đến hai vị biển cả hoàng đế, Rhodes niét miệng cười cười. Vui, hai người các ngươi, đem bộ hạ của ta hủ dọa. Tiếng nói vừa ra, Rhodes trên thân đung nhiên bắn ra hồng sắc thiểm điện. Khí tức kinh khủng quét sạch mà ra, trong nháy mắt liền xông phá vô hình như thế, hướng về hai vị biện cả hoàng đế ép tới. Haruso Kuhaki, tiểu tử nếu là cùng chúng ta so cái này lời nói, ngươi còn kém xa lắm đâu. Bít mông lông mày nhướng lên, cái đồ thì là nở nụ cười lạnh. Ngay sau đó, hai người thân thể đồng dạng bạo phát ra hồng sắc thiểm điện. Hai cô vô cùng kinh khủng khí thế, khuấy động mà ra, nên hướng rổ đẹp hạ ủ sổ củ. Wenca ba, một trận màu đỏ đen kia chớp nổ lên. Trong ngay mắt, dị tượng xuất hiện, khí thế mãnh liệt, thậm chí đưa tới thiên tượng biến hóa. Bởi vì na mỉ thời tiết trái cây năng lực mà che kín mây đen bầu trời, đột nhiên phân liệt bắt đầu, chia ra làm ba. Mọi người thấy tình cảnh như vậy, lập tức trợn mắt hốc mồm. Bầu trời vậy mà chia làm ba phần, mắt gẳng vội vàng ghi chép lại. Thậm chí, tiêu đề hắn đều nghĩ kỹ. Vô luận tiếp đó, Jo ba người có hay không chân chính đánh nhau, hắn đều sẽ đem tiêu đề vì vị. Một tướng địch hai hoàng. Bất quá chính như Bitmon cùng cái đồ nói tới, Jo hạ ủ sổ củ hạ kỳ mặc dù cũng rất cường đại, nhưng so với Bitmon cùng cái đồ dạng này thành danh tứ hoàng, vẫn còn có chút yếu. Thúy Chi, hắn vẫn là lấy một địch hai. Kết quả là, chỉ là rằng có trong máy mắt, Jo hạ ủ sổ củ hạ kỳ liền bị Bitmon cùng cái đồ hạ ủ sổ củ vượt Màu đỏ đen tia chớp, lúc này hướng về Rodeset bên này chút xuống. Mắt thấy sợ mồ kệ cùng Tạ sĩ ghi bọn người liền muốn bị liên lụy, Rodeset bỗng nhiên ánh mắt lướt tụ, bộc phát ra vô hạn sát khí, bảy. Hạt dạ lĩnh vực. Một tầng màu tím đen vật chất, bỗng nhiên khuếch tán. Giống như thực chất sát khí, tựa như băng xương luồn không khí lạnh bình thường, nên hướng áp bách mà đến hạ ự sộ khu haki. Trung quanh nhiệt độ không khí đều chợt hạ xuống vô số. Cái gì? Lại có mạnh như vậy sát khí? Bitmon cùng cái đồ biến sắc. Rodeset lúc này sát khí phóng thích, vậy mà để bọn hắn đều có chút kinh hãi. Bất quá Bitmon cùng cái đồ cũng không phải ăn chay cảm nhận được Jodes ra lĩnh vực cường đại, bọn hắn lập tức cũng thi triển thủ đoạn. Bitmon trực tiếp mở cái miệng rộng, lần nữa bắn ra quái âm. Mà cái đồ, khí tức trên thân thì bỗng nhiên trở nên nồng đậm, hoàng hốt ở giữa, tựa hồ có một đạo tiếng long ngâm vang lên. Đạt được hai loại lực lượng giá trị, Bitmon cùng cái đồ hạ ủ sổ cù hạ kỳ, lần nữa chiếm cứ thượng phong. Không hổ là tứ hoàng a. Jodes cảm thán không thôi. Bitmon cùng cái đồ hợp tác, để hắn cảm nhận được một chút áp lực. Nhưng cũng mệt mệt chỉ là một chút mà thôi. Có một câu, hắn phải trả cho Bitmon cùng cái đồ muốn tại lĩnh vực chi lực bên trên cùng hắn đọ sức, bọn hắn còn kém xa lắm đâu. Rhodes miết miệng lên, lĩnh vực lực lượng toàn bộ triển khai. Hauso củ Ha kỳ, thật dạng lĩnh vực, còn có kiếm khí lĩnh vực, lôi từ cộng hưởng. Cùng lúc trước hắn từ cờ giặc cờ trên thân thu hồi được. Chấn nhĩ ba, trong máy mắt kinh khủng lĩnh vực lực lượng, như là kinh đảo hải lãng bình thường, trực tiếp vượt trên Bitmon cùng cái đồ khí thế. Bitmon cùng cài đổ sắc mặt đại biến, trước 199, y cổ củ phá thiên thạch, phụ gì ra đến. Trước 199, y cổ củ phá thiên thạch, phụ gì ra đến giờ khắc này, cài đồ cùng Bitmon đều hoàn toàn biến sắc, kinh khủng lĩnh vực lực lượng, như núi như biển áp bách mà đến. dù bọn hắn thân là tứ hoàng, lúc này vậy mà cũng cảm giác khó có thể chịu đựng. cài đồ con ngươi co rụt lại, đây là cái gì? Bitmon thì là nghiến răng nghiến lợi, hỗn đản ra hỏa. hai vị này biển cả hoàng đế, đều chấn kinh khủng. rồ đẹp vậy mà có được cường đại như thế lĩnh vực lực lượng, điểm này, vừa rồi hắn vậy mà không có bày ra. cho nên nói, đánh bại cả Tạ cụ gì cũng còn không phải rồ đẹp cực hạn sao? Và anh ba, lĩnh vực lực lượng thi ngược ở giữa, trung banh tượng như hóa thành như địa ngục kinh khủng. Cơ giặc cơ bọn người đồng dạng sắc mặt đại biến lên. Dù là không phải thân ở trong đó, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được lúc này cái đồ cùng Bitmong tao ngộ kinh khủng. Mà đối mặt tình hình như vậy, cái đồ cùng Bitmong đều làm ra lựa chọn giống vậy. Bọn hắn thân ảnh khổng lồ khẽ động, trực tiếp phá vỡ linh vực lực lượng, hướng về dồ đẹp bản thể công tới. Giải nguyệ học cái ba, ỷ cổ cú ba. Cái đồ gầm thét một tiếng, trong tay lang nha bổng bắn ra lôi đỉnh. Bitmong đồng dạng cũng là khẽ kêu âm thanh, hung hăng đánh ra trên tay cổ nỉa củ. Hai vị biển cả hoàng đế công kích, không thể coi thường. Khi công kích uy năng nọ dở, Rô Det thả ra lĩnh vực lực lượng, lập tức như là như băng tuyết tan rã. Trong nháy mắt kia uy lực kinh khủng, để Rô Det cũng không thể không thân ảnh vừa lui. Cải đồ cùng Bit Mom thấy thế, cuối cùng thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại ăn ý hướng về Rô Det phóng đi đã có quyết định, bọn hắn liền muốn chấp hành đến cùng. Có lẽ bọn họ hai vị biển cả hoàng đế, vây công Rô Det một cái hải quân đại tướng, có chút không thể nào nói nổi. Nhưng cuộc chiến thượng đỉnh, hải quân không phải cũng là ba đại tướng vây đánh Rô một người sao? Được làm vua thua làm dặm, cũng không có chú ý nhiều như vậy. Lại nói, bọn hắn thế nhưng là hải tặc, hải tặc nên không từ thủ đoạn thu hoạch được thắng lợi. Có ý nghĩ này cái đồ cùng biết mong thân ảnh càng thêm kiên định bay nhào mà đi. cơ ra cơ bọn người thấy thế, nhao nhao sắc mặt vui mừng. giờ khắc này, bọn hắn tựa hồ đã thấy rồ đẹp tận thế. dù sao, trên cái thế giới này, tuyệt đối không ai có thể đồng thời chống lại hai vị tứ hoàng. cho nên, coi như rồ đẹp đánh bại cả tạ cử gì, hắn cũng nhất định sẽ bại trận. cùng nay đồng thời, sợ mồ kẹ cùng tạ si ri bọn người thì là sắc mặt nghiêm túc vô cùng. bọn hắn đối với rồ đẹp thực lực, tự nhiên là phi thường tín nhiệm. bọn hắn thậm chí tin tưởng, rồ đẹp có thể ứng phó hết thể đối thủ. nhưng bây giờ, rồ đẹp đối thủ, lại là sừng sững tại biển cả đỉnh phong hoàng đế với lại vẫn là hai vị, cho nên giờ khắc này, cho dù là sở mộ kệ cùng tạ sĩ ghi bọn người cực kỳ tin tưởng râu đẹp thực lực, cũng trong lòng không khỏi dao động. Tình huống tựa hồ thật to không ổn. Ngay tại lúc lúc này, dị biến nảy sinh. Một đạo cự đại vô cùng bóng ma, đột nhiên từ trên bầu trời ném rơi xuống. Liên phan phất, toàn bộ tổ tổ đạo đều bị bóng ma trong nháy mắt bao phủ. Ần, xảy ra chuyện gì? Cờ giác cờ bọn người lập tức kinh ngạc lùn đầu. Chỉ thấy bên trên bầu trời trong tầng mây, vậy mà xuất hiện một vòng to lớn vô cùng đen kịt cái bóng. Đó là cái gì? Cung này đồng thời cái đồ cùng bitmon cũng đống nhiên thân ảnh ngưng tụ, đống nhiên ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt lộ ra một tiếng ngạc nhiên. giờ khắc này, bọn hắn thình lình cảm ứng được cái gì? sợ mù kệ cùng tạ sĩ ghi bọn người, đồng dạng phát hiện bầu trời cao tầng to lớn bóng ma, đống nhiên khẽ giật mình. cái kia to lớn vô cùng bóng ma bên trên, theo bọn hắn nghĩ, lại có chút quen thuộc. về phần jodes, lúc này ngẩng đầu nhìn lại, thế mà cũng có một loại cảm giác quen thuộc. đây là. jodes lông mày dưng lên. cũng liền tại lúc này, trên bầu trời tân mây lại xuất hiện dị biến. khổng lồ tân mây, đống nhiên hạ xuống một đoạn, ngay sau đó, bị vang nhiên phá vỡ một cái to lớn vô cùng vật thể hiện lộ thân ảnh Mánh liệt hồng quang đột nhiên quét sạch mà ra từ trên xuống dưới cơ hồ bao phủ cả phiến thiên địa cái gì đó là cái gì tốt thật lớn ba cờ giặc cờ đám người sắc mặt đại biến trận mắt hốt muộn trong chớp náy này liền ngay cả cải đổ cùng bitcoin cũng không nhịn được con người co rúm lại trên bầu trời xuất hiện to lớn sự vật dĩ như là mà lúc này sở mồ kẹ cùng tạ si ghi bọn người thì là sắc mặt cổ cái bọn hắn đã triệt để nhận ra to lớn sự vật thân phận bởi vì ở thế giới trưng binh thời điểm bọn hắn liền kiến thức qua đồng dạng tình hình Zodas Long mày nhớ lên, Phu Dì To Dạ, không sai, vừa rồi xuất hiện ở trên bầu trời to lớn bóng ma, cùng hiện tại phá vỡ tầng mây, mang đến mãnh liệt hồng quang to lớn vật thể, chính là một viên thiên thạch vũ trụ, mà có thể làm đến một màn như thế người, chỉ có cái kia cùng Zodas Đồng dạng, Đồng dạng ở thế giới trưng binh bên trong chỗ hết tài năng nam nhân, Phu Dì To Dạ, không hề nghi ngờ, hiện tại hải quân 4 đại tướng thứ nhất Phu Dì To Dạ đi tới tổ tổ đảo, cái đồ cùng Bitmon hiển nhiên cũng không biết chuyện này, tâm thần tất cả đều rơi vào sắp rơi xuống thiên thạch vũ trụ trên tầng năm, nhất là Bitmon nơi này chính là nàng điệu bàn vạn quốc trung tâm tổ tô đảo, nếu để cho viên này thiên thạch vũ trụ dạng này rơi xuống, thì còn đến đâu? Hòn đảo hủy hoại trình độ, tự nhiên không cần nói nhiều. Càng đáng sợ chính là nàng băng hải tặc bị ở muộn, chỉ sợ cũng phải tử thương thảm trọng. Cải đồ, người tên hú đàn, giúp ta một tay. Bitmon đống nhiên quằn khiếu một tiếng, Cải đồ mắt sáng lên, nhìn Rodes một chút, cũng liền nhẹ gật đầu. Theo bản năng, hắn đem viên này thiên thạch vũ trụ trở thành Rodes thủ đoạn. Hiện tại hắn cùng Bitmon liên thủ, đương nhiên không thể ngồi nhìn mặc kệ. Hú chi, nhìn thiên thạch điểm rơi tựa hồ hắn cũng sẽ bị tác động đến, cứ như vậy, cái đồ càng không khả năng khoanh tay đứng nhìn đường đường biển cả hoàng đế. Nếu như bị loại vật này nện nắm sấp thân thể, vậy nhưng không thể nào nói nổi. Nghĩ như vậy, cái đồ bước lên phía trước, trực tiếp cùng Midom sóng vai đứng thẳng lên. Ân. Cơ ra cơ bọn người thấy thế, lập tức khẽ giật mình. Ngay sau đó, khi thấy cái đồ cùng Midom đồng thời huy động vũ khí trên tay lúc, bọn hắn lập tức vạn phần kinh hỉ. Bá hai ba. Nương theo lấy quát khẽ một tiếng, kinh khủng sóng xung kích ầm bang bắn ra, phóng lên tận trời. Kinh thế hải tục xuất hiện chỉ thấy phá vỡ tầng khí quyển ấm vang hạ xuống thiên thạch vũ trụ rất nhanh liền vì đó ngưng tụ ngay sau đó hỏa diễm dập tắt, nhang thạch sụp đổ âm âm bốn một tiếng nổ vang rung trời cờ ra cờ bọn người lập tức trợn mắt hốt mồm sợ ngụp mồ kệ cùng tạ sĩ gỉ mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin như là thiên thai thiên thạch vũ trụ lại bị cái đổ cùng bitmon hợp lực lập tức đánh tan đây là sức mạnh cỡ nào không hổ là trên đại dương bao la hoàng đế lực lượng đơn giản kinh khủng như vậy nhưng mà làm ra cái này hành động kinh người cãi đổ cùng bitmon trên mặt cũng không có vui mừng hiển hiện, hiện. Giờ khắc này, bọn hắn ngược lại sắc mặt ngưng tụ. Cũng liền tại lúc này, ở phía xa đá vụn lộn xộn rơi bên trong, một đạo người mặc áo tím, hất lên hải quân đem bảo thân ảnh, chậm rãi đến. Rõ ràng là một cái mù loà kiếm khách. Zoro khẽ miệng một phát. Chương 200, đại chiến kết thúc. Hạ Kệ nủ triệu hồi. Chương 200, đại chiến kết thúc. Hạ Kệ nủ triệu hồi. Zoro Des biết nhượng lên. Không hề nghi ngờ, cái này người mặc áo tím, hất lên hải quân đem bảo mụ loạn kiếm khách, chính là phụ gì tỏ ra. Hắn thật đi tới tổ tổ đảo. Nhưng để Zoro Des hiện lộ ý cười, cũng không phải là phụ gì tỏ dạ xuất hiện. Mà là vừa rồi Thiên Thạch Vũ Trụ, cùng cái đồ Bitmom liên thủ đánh tan Thiên Thạch Vũ Trụ biểu hiện, ngài nhặt 10.000 trái ác quỷ, ngài nhặt 20.000 kẻ sổ số cự kỳ, ngài nhặt 20.000 mật sổ sổ số, số cự kỳ, ngài nhặt 20.000 sinh mệnh lực, ngài nhặt 40.000 thể thuật, ngài nhặt 30.000 hạ ủ sổ cự kỳ. Bởi vì Thiên Thạch Vũ Trụ xuất hiện, cùng cái đồ cùng Bitmom liên thủ thi triển ý cổ củ. Mọi người tại đây lần nữa rơi xuống ra lượng lớn màu vàng quan đoàn. Rodes tắm rửa tại Kim sông bên trong, lập tức lại thuộc tính cùng tăng. Bất quá có thể thu hoạch được nhiều như vậy thuộc tính, chung quy là kéo phụ gì tò dạ phu ca gia hỏa này thực lực không tính quá mạnh nhưng hắn dở xì dở xì no mi năng lực, tại dọa người phương diện đúng là nhất lưu à. Nhất là một chiêu này trên trời rơi xuống thiên thạch, đơn giản trăm phát trăm trúng. liền xem như cải đổ cùng cung mong, vừa rồi cũng công hiến không ít tu tính. nghĩ tới đây, jodes cười nhìn về phía phụ di tỏ dạ. vào lúc này, phụ di tỏ dạ hiển nhiên cảm ứng được jodes nhìn chăm chú, trên mặt câu lên một vòng ý cười. jodes huynh đệ, ta không có tới muộn a. đáng nhắc tới chính là, ở thế giới trưng binh thời điểm, jodes mặc dù cùng phụ di tỏ dạ đánh cho chó đầu gốc đều báo tố đi ra nhưng thế giới trương binh qua đi, bọn hắn quan hệ vẫn là hòa hoãn rất nhiều, thậm chí trở thành bằng hữu đều là bởi vì thế giới trương binh kết thúc, bọn hắn cũng không có cạnh tranh quan hệ. Rô tự nhiên mừng rỡ cùng dạng này một vị cường giả đỉnh cao kết giao bằng hữu, về phần phụ dĩ tỏ ra cũng bị Rô Des thực lực quất phục, đối nó khen ngợi có thừa. Y Sô đại tướng, Y Sô đại tướng tới. Vào lúc này, sợ mù kẻ cùng tạ sĩ ghi bọn người nhìn thấy phụ dĩ tỏ ra đều là tinh thần nhất chấn bắt đầu trên mặt lộ ra nét mừng. Nguyên bản bọn hắn còn lo lắng Rô một người đối đầu cái đồ cùng Bit hai vị tứ hoàng ăn thịt thỏi, hiện tại cuối cùng thở dài một hơi. Hiện tại phụ gì tỏ ra vị này đại tướng tiến đến, coi như lại đánh nhau, Rhodes cũng rất có thể sẽ có một chiêu chi lực. Iso đại tướng. Hắn là? Chờ một chút, chẳng lẽ là phụ gì tỏ ra? Cơ giặc cơ bọn người nghe được sở mổ kẻ đám người xưng hô, đầu tiên là khẽ giật mình, ngược lại sắc mặt đại biến lên. Bọn hắn dù là tin tức lại phong bế, cũng biết, thế giới Trưng binh qua đi, đại biểu hải quân sức chiến đấu cao nhất hải quân đại tướng chức vị, biến thành bốn cái. Trong đó, ngoại trừ kỳ sĩ bên ngoài, mặt khác ba vị đều là mới tuyển ra đại tướng. Trong đó một vị, liền là tên là Iso, đem hảo phụ gì tỏ ra cho nên dưới mắt cái này mù loà kiếm khách liền là phụ di tỏ dạ đại tướng sao ý thức được điểm này cơ giặc cơ bọn người lập tức trong lòng cảm giác nặng nề trước kia bởi vì cái đồ cùng Bitmong thi triển ra lực lượng kinh khủng chi kinh hỉ dần dần thu liễm mà cái đồ cùng Bitmong, tự nhiên là sắc mặt ngưng tụ phụ di tỏ dạ bọn hắn nhìn xem phụ di tỏ dạ thân ảnh đều là những mày làm cái gì hải quân làm sao lại đồng thời phái ra hai vị hải quân đại tướng đến một cái địa phương chẳng lẽ muốn tái diễn cuộc chiến thượng đỉnh sao đương nhiên đối với tình huống này phản ứng lớn nhất vẫn là bitmon jodes đến vạn quốc coi như sòng bởi vì là nàng chủ động mời tới. Nhưng bây giờ, Fuji tỏ ra vị này hải quân đại tướng vì cái gì cũng xuất hiện. Vào lúc này, Bitmong lại không khỏi nghĩ lên rủ Đệt mất không chế tình hình. Chẳng lẽ nói, trước đó rủ Đệt vẫn luôn là đang diễn trò? Hắn vì cái gì? Liên là kéo dài thời gian chờ Fuji tỏ ra đến. Hai cái này hải quân đại tướng đồng thời xuất hiện tại Văn Quốc, đến cùng muốn làm gì? Đáp án, tựa hồ đã không cần nói cũng biết. Bọn hắn chẳng lẽ muốn đối phó băng hải tặc bị ở muộn? Ý thức được điểm này, Bitmong sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó nhìn lên. Nhưng mà trên thực tế, Bitmong toàn đều nghĩ sai. Phu gì to dạ sở dĩ xuất hiện ở đây, hoàn toàn là bởi vì nhận lấy ạ kẹ nú mệnh lệnh. Rhodes xem như hải quân đại tướng, hắn muốn tham gia bit mong tiệc trà tin tức, trực tiếp chấn động thế giới. Hải quân bên trong cũng là gà bay chó chạy, bởi vì Rhodes tự tiện quyết định tham gia tiệc trà, ạ kẹ nú thậm chí lại một lần nhận lấy gõ rụt sẩy chửi mắng. Nhưng ạ kẹ nú lại cũng không có vì vậy trách tội Rhodes, hoặc giả thuyết hắn đã không để ý tới trách tội Rhodes. Tại tình huống như vậy, việc cấp bách hiện nhiên là bảo đảm Rhodes an uy. Nói thật, nếu như không phải muốn tỏa chấn mới hải quân bản bộ, hạ kẹ nú đều muốn đích thân chạy đến vạn Còn tốt. Mấy ngày nay, cùng là Hải quân đại tướng phụ gì tỏ ra, vừa vặn có rảnh, A Kẻ nụ cũng liền lập tức để hắn tiến về Văn Quốc, trợ giúp Rodes đúng vậy, liền là trợ giúp Rodes. Rodes mặc dù phi thường cường đại, thậm chí ngay cả A Kẻ nụ đều cảm thấy nó thâm bất khả chắc. Nhưng hắn vẫn cảm thấy, đối mặt Bitmon, nhất là đi đến Bitmon địa bàn, Rodes hẳn là không có cái gì ưu thế. Chỉ là vào lúc này, để phụ gì tỏ ra mỹ mắt mơ hồ khiêu độc là, tại Bitmon khí tức bên cạnh, vậy mà cũng có một loại cuồng bá bạo ngược ký túc. Này khí tức mạnh, mấy mai đều không thua Bitmong. Hai vị hoàng cấp cường giả. Giờ khắc này, Fujii tỏ Dạ không khỏi ngầm vì Rodeslau một vệt mồ hôi. Về phần Rodes, Bitmom hiển nhiên cũng nghĩ lầm. Lúc trước hắn thụ không tại vị đích thật là một loại ngụy trang. Nhưng loại này ngụy trang, nhưng lại không phải là vì kéo dài thời gian, đợi đến Fujii tỏ Dạ cứu viện. Hắn chỉ là đơn thuần muốn nhặt lấy càng nhiều thuộc tính mà thôi. Cho nên giờ khắc này, đối với Fujii tỏ Dạ đến, Zodesk là hoan nên lại không chào đón. Hoan nên là bởi vì Fujii tỏ Dạ đến, hắn lại một lần thu hoạch đại lượng thuộc tính. Không chào đón chính là Fujii Tọ Dạ đến, sợ rằng sẽ kết thúc trận đại chiến này. Tiếp tiếp. Quả nhiên Phu gì tỏ ra cùng Dô Det đánh xong chào hỏi về sau, lúc này gọi cho Hạ Kẻ Nú. Cái gì? Hiện trường có hai vị tứ hoàng. Hạ Kẻ Nú hít sâu một hơi thanh âm, đống nhiên từ gen gen xì miệng bên trong toát ra. Vào lúc này, Phu gì tỏ ra hiển nhiên đã đoán được cái kia một đạo không kém gì bít mông mẩy may khí tức thân phận, lập tức hướng Hạ Kẻ Nú tiến hành báo cáo. Nghe được cái đồ cũng ở tại chỗ, điện thoại đối diện Hạ Kẻ Nú cũng là trong lòng căng thẳng. Sau đó Hạ Kẻ Nú trực tiếp đối Dô hạ lệnh, Dô nhanh lên trở về đi, nơi này có sự tình cần thương lượng với ngươi, ngươi có thể về được đến a? nói xong lời cuối cùng, A Kệ đủ trong giọng nói lộ ra lo lắng. Mặc dù phụ gì Tọ Dạ cũng tại hiện trường, nhưng đối phương dù sao cũng là hai vị tứ hoàng, lại thêm nơi này là Bitmon địa bàn, băng hải tặc bị ở muộn, cả tạ cụ gì bọn người, hiện nhiên cũng không thể khinh thường. Cho nên giờ khắc này, A Kệ đủ cũng không nhịn được lo lắng. Rô Des nhịn không được cười lên. Trên thực tế, nếu là phụ gì Tọ Dạ không có tới lời nói, nói không chừng, hắn thật đúng là thừa cơ hội này, đem cải đồ cùng Bitmon đều diệt. Nhưng việc đã đến nước này, hắn hiện nhiên không tốt đánh nữa. Phụ Tọ Dạ đến, hoàn toàn chính xác cho hắn tăng lên rất nhiều phần thắng. Nhưng nếu như hắn không để ý ạ kẹn đủ mệnh lệnh, chết sống muốn cùng cái đồ cùng Bitmom giao chiến lời nói, sẽ chỉ đả thảo kinh sả, đến lúc đó gây nên hai người nghi kỵ. Nếu là hai người này biết dụ đệ thực lực chân chính lời nói, tuyệt đối sẽ chạy trốn. Lúc kia, Rhodes cũng không có lòng tin triệt để chặn đường dưới vô lại đã như vậy, không bằng như vậy ngưng chiến năm. Chương 201. Bitmom cải đồ tái chiến. Cả tạ cụ gì cản đường. Chương 201. Bitmom cải đồ tái chiến. Cả tạ cụ gì cản đường. Cứ như vậy, trận này đỉnh tiêm cấp bậc đại chiến, đột nhiên bắt đầu, cũng nội vã kết thúc xuất phát từ một phiên cân nhắc, Joker cũng không tiếp tục đánh xuống, mà là nghe theo ạ kẹ nù mệnh lệnh, lựa chọn kết thúc đã nhận ra Joker Ý nguyện, cải đồ cùng Bitmom đều trầm mặt lại. Rất hiển nhiên, hai người cũng dự định ngưng chiến. Dù sao, bọn hắn đều không có tiếp tục đánh xuống lý do. Trước tiên nói cải đồ, nếu như là một vị hải quân đại tướng coi như xong, hắn đương nhiên có thể cùng Bitmom liên thủ giải quyết. Nhưng bây giờ, có hai vị hải quân đại tướng, cái kia chính là có thể tùy tiện giải quyết sự tình. Không cẩn thận, rất có thể còn biết dẫn lựa tiêu thân. Hắn cùng Bitmom Nick thật là có chút giao tình, nhưng cũng còn không có tốt đến có thể vì nàng cản thương trình độ về phần Bít Mom, nàng đương nhiên cũng là ước gì ngưng chiến. Nàng rất rõ ràng cái đồ tâm tư, tuyệt đối là thuận gió trợ giúp, Lịch Tiên Tử bỏ ý nghĩ. Loại suy nghĩ này, cái đồ coi như liên thủ với nàng, cũng khả năng không lớn đem rộ đẹp cùng phụ gì tỏ dạ hai người lưu tại nơi này đương nhiên. Trọng yếu nhất chính là, coi như có thể chiến thắng, cái kia tổn thất, cũng là Bít Mom không thể nào tiếp thu được. Dù sao bọn hắn chiến trường là vạn quốc trung tâm, tổ tổ Đảo. Nếu như đến lúc đó các nàng bốn vị đỉnh tiêm cấp cường giả thật kịch chiến bắt đầu, đừng nói tổ Tồ Đảo, toàn bộ vạn quốc không còn tồn tại, cũng là có khả năng. Mà tổn thất như vậy là bit mom tuyệt đối không thể gánh chịu. Cho nên nàng đối với ngưng chiến, cũng là giơ hai tay tán thành. Mà theo dự đệ cùng cái đồ bit mom ba người đều lựa chọn dừng tay, hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh. Bầu không khí hơi có chút quỷ dị. Cờ giặc cờ các loại người đưa mắt nhìn nhau. Lúc này Fuji tỏ ra, cũng có chút sắc mặt quái dị. Đây là cái gì bầu không khí? Trước kia phát hiện cái đồ cũng ở tại chỗ, hắn còn đang vị dụ lau một vệt mồ hôi. Nhưng hiện tại xem ra, dù Desu cũng không có ăn thiệt thòi, ngược lại, còn lần lần chấn nhiếp rồi cái đồ cùng bit Ý thức được điểm này, Fuji tỏ ra trong lòng không khỏi vui lên. Không hổ là kèn dạ đại tướng a. Bất quá rất nhanh, Fuji tỏ ra chính là vị thứ nhất hắn. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới thế giới Trưng binh lúc rỗ đẹp biểu hiện, có thể lực gấp dư cũ dịch hắn, hiện tại trấn nhiếp hai vị tứ hoàng, có vẻ như cũng không phải là quá kỳ quái. Nếu là nếu không thể làm được điểm này lời nói, hắn cũng sẽ không được xưng là kèn dạ, đây chính là trần nhà trời ạ. Cái kia, chúng ta đi thôi. Sau đó, Fuji tỏ ra hướng rỗ đẹp nói một tiếng, thân ảnh lúc này giẫm lên một viên hòn đá bay lên. Sợ mồ kệ cùng tạ sĩ ghi bọn người thấy thế, lập tức gánh nặng trong lòng liền được giải khai mặc dù phủ dì tỏ dạ trình diện nhưng nếu như mấy người đại chiến lần nữa bọn hắn vẫn là phán đoán không ra ai sẽ thắng ra ai sẽ bại bắc cho nên hiện tại cái này ngưng chiến tình huống chính hợp bọn hắn chi ý rồ đẹp tự nhiên cũng không nói thêm gì nữa vung tay lên liền mang theo sở mổ kệ bọn người bay khỏi hiện trường nhìn xem rồ đẹp bọn người rời đi thân ảnh cơ giặc cơ bọn người không có phát ra cái gì dị nghị về phần cái đồ cũng bích bang mặc dù biểu lộ khác nhau nhưng cũng không nói thêm gì mà mặt gặng, lúc này thì lại điên cuồng ghi chép rồ đẹp bọn người rời đi hình tượng đối với trận này đỉnh tiêm cấp đại chiến như vậy im bặt mà dừng Hắn cũng không có quá mức tiếc nuối đều là bởi vì hết hạn cho đến trước mắt hắn đã được đến đủ nhiều tài liệu cầm những này tài liệu trở về hắn trực tiếp liền có thể viết xuống tam đại bản tin thời sự lần này đơn giản liền là thu hoạch lớn a kèm dạ đại tướng sao thật sự là chuyến đi này không tệ a mà liên tại rỗ đét bọn người rời đi về sau một mực nhìn lấy nơi xa chân trời cải đồ cũng bỗng nhiên niét miệng cười cười hắn cũng không biết từ nơi nào lại tìm tới một cái bầu rượu lại ngửa đầu hét lớn đủ ngủ của ba uống một hơi hết trong bầu rượu, rượu cái đồ lập tức quát to một tiếng thống khoái ngay sau đó cái đồ nhìn về phía bitwang niét miệng lên lìn Ngươi tiệc trà rất đặc sắc, ta liền đi trước. Hiện tại cái đồ mặc dù không có thu phục rồi death, nhưng hiển nhiên cũng coi như làm dối thành công. Cho nên hắn cũng dự định công thành lưu thần. Nhưng mà, ngay tại cái đồ vừa mới hóa thành thần long, chuẩn bị đằng vân giá vũ rời đi, một đạo thân ảnh khổng lồ, đống nhiên mặt đen lên xuất hiện tại cái đồ long đầu phía trên. Ân, Cái đồ khẽ giật mình. Côn nhị a cụ, phá hư lưới đao. Trong nháy mắt đó, bitmon gái ôm văng lên. Cai đồ thụ ảnh hưởng này, động tác không khỏi vì đó mà ngừng lại. Ngay sau đó, quen quần lên hỏa diễm cô cụ, hung hăng bổ vào cai đồ long đầu phía trên. Vô ba. Trong ngay mắt đó, kinh thiên tiếng nổ lớn vang lên. Cại Đồ biến thành thần long, lập tức trợn trắng mắt, ầm vang rơi xuống đất. Mụ mụ, cợ giặc cợ bọn người thấy thế, lập tức động. Bit mong làm sao đối Cại Đồ xuất thủ? Vừa rồi bọn hắn không phải còn liên thủ sao? Đây là cái gì tình huống? Giờ này khắc này, Cại Đồ cũng tương tự phi thường một bức. Cái này con mụ điên, là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi bọn hắn không phải liên thủ, không phải cũng bức lui đẹp chờ ai? Coi như không phải bức lui, Jones đám người rời đi, cũng tuyệt đối có công lao của hắn. Vì cái gì hiện tại nàng lại trả đũa? nhưng mà Bitmon đối với cái này lại là đương nhiên. Cái đồ, ngươi cái này hữu đảng cũng dám pha trộn lão nương thiệt trà, hiện tại liền muốn tính sổ với ngươi. Nàng mắng to lên, thân ảnh gần như đạn pháo rơi xuống. Mặc dù vừa rồi hoàn toàn chính xác cùng cái đồ liên thủ, nhưng nàng lại cũng không có quên, cái đồ dảo cục sự tình. Hiện tại cùng dô đẹp sự tình, đích thật là tạm thời đã qua một đoạn thời gian, nhưng cùng cái đồ trưởng còn không có coi xong. Vang ba, Bitmon thân ảnh như là như đạn pháo rơi xuống, nổ lên vô số bụi đá vụn. Nhưng một kích này lại rơi rỗng. Nguyên lai là cái đồ hóa thành nhân hình, tránh đi một kích này hắn lúc này bị bít mông gõ một cồn cũng tỉnh rượu tới con mụ điên muốn đánh lời nói lao tử phụng bồi tới cùng tiếng nói vừa ra cái đồ hình thể không thay đổi trên thân chợt xuất hiện thần long đặc thù Văn ba rất nhanh hai cái thân ảnh khổng lồ liền ngang nhiên va chạm cờ ra cờ các loại người đưa mắt nhìn nhau mà đổi thành một bên jude bắt chói lấy sờ mổ kẹ bọn người mang theo phụ gì tỏ ra, rất nhanh liền trở về thiên cơ hoàng kim điện tô tô đảo trung tâm truyền đến anh minh tiếng vang rất nhanh liền đưa tới chú ý của bọn hắn jude lông mày nhướng lên cảm ứng một lúc sau sát mặt cổ gáy lắc đầu Mặc dù không biết cái đồ cùng bit mom vì cái gì lại đánh lên, nhưng hắn cũng đã không hứng thú lại đi nhúng vào. Tâm niệm vừa động thu hồi kẻ bùn sổ cũ, Rodes liền khởi động tiên cơ hoàng kim điện, liền muốn mang theo đám người rời đi. Nhưng đúng vào lúc này, một giọng nói truyền đến, "Chờ một chút." Ân. Rodes khẽ giật mình, lúc này mới phát hiện, một cái toàn thân cháy đen nam nhân, không biết lúc nào xuất hiện tại tiên cơ hoàng kim điện bên cạnh. Vậy mà, là mới vừa rồi bị Rodes đánh bại cả Tạ Cụ gì. Nguyên lai, like. cả Tạ Cụ gì lâm vào sau khi hôn mê, cũng không lâu lắm liền tỉnh. Thậm chí, chính mắt thấy Zoddes cùng cái đồ bit mom xung đột đến tận đây, hắn cũng liền minh bạch, vì cái gì mình sẽ bị bại thảm như vậy. Nguyên lai, like, Zoddes so hắn trong tưởng tượng còn lợi hại hơn nhiều. 4. Vĩnh. Chương 202. Không còn trốn tránh cạ tạ cụ gì, nam nhân ngữ định. Chương 202. Không còn trốn tránh cạ tạ cụ gì, nam nhân ngữ định. Cạ tạ cụ gì? Vào lúc này, nhìn thấy cạ tạ cụ gì, sợ Mô kệ bọn người là sắc mặt biến hóa. Fuji to dạ cũng sắc mặt khẽ động, mơ hồ phát giác được người đến bất phàm. Zoddes lại là vì đó cười. Sau một khắc, Hoàng Kim Bình đài chiến khai, thân ảnh của hắn buộc lộ ra đi, trực diện Cả Tạ cù Dì. Cả Tạ cù Dì hít sâu một hơi, nhìn xem Rhodes. Lúc này mới nói, ngươi hẳn là có thể đánh bại Bích Mông đi, vì cái gì cứ như vậy rời đi. Nghe nói như thế, Rhodes trên mặt ý cười càng sâu. Sơmô kệ cùng Tạ Si Rì bọn người thì là ngươi dại, Phu Dì tỏ ra thì là không hiểu ra sao đây là ý gì. Sơmô kệ cùng Tạ Si Rì bọn người hiển như nộ, vừa rồi trọng thương hôn mê Cả Tạ cù Dì, đuổi theo coi như xong, lại còn nói ra lời như vậy. Nói gì vậy? Vì cái gì nghe tới? giống như cả tạ cụ gì hy vọng jodes đánh bại bitmon giống như mà jodes đối với cái này lại cũng không kỳ quái vừa rồi hắn kinh ngạc phía dưới kệ bùn xô cụ quét qua đã đem cả tạ cụ gì tâm tư thấy rõ đến rõ ràng cả tạ cụ gì tâm tư thật sự chính là hy vọng jodes đánh bại bitmon đương nhiên coi như không có xem thấu cả tạ cụ gì tâm tư jodes cũng có thể lý giải hắn vì sao lại nói như vậy bởi vì tại trong nguyên tắc cả tạ cụ gì liền biểu hiện ra hy vọng bitmon bị phỉ đánh bại ý tứ hắn là thật hy vọng bitmon bị đánh bại bởi vì cứ như vậy huynh đệ tỷ muội của hắn nhóm liền có thể an toàn đừng quên có được tham ăn trứng bít mông phát tóc đi lên thế nhưng là ngay cả nhi nữ đều không đùng tha cho nên cả tạ cụ gì mặt ngoài đối bít mông nghe lời dăm dắp trên thực tế cũng sớm đã có hai lòng thậm chí hưu tâm đem nó diệt trừ nhưng bất đắc dĩ hưu tâm vô lực minh bạch điểm này jodes nhưng không có trợ giúp ý tứ chỉ là cười nhạt một tiếng ta không đánh nàng tự nhiên có lý do của ta làm sao ngươi rất hy vọng mẹ của ngươi bại trong tay ta jodes cuối cùng giống như cười mà không phải cười hỏi một câu nhưng để hắn không có nghĩ tới là cả tạ cụ gì vậy mà thoải mái thừa nhận xuống tới nếu như có thể mà nói, ta thậm chí hy vọng nàng chết tại trong tay của ngươi. Cả tạ củ gì ngư khí kiên định nói. Nghe nói như thế, phụ gì tỏ ra mơ hồ minh bạch cái gì. Về phần sờ mổ kẹ cùng tạ si ghi bọn người thì là càng thêm một bước. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cả tạ củ gì chẳng những hy vọng bit mom bị đánh lỡ bại, thậm chí hy vọng bit mom bị giết chết. Đây là cái gì tình huống? Hắn không phải bit mom nhi từ sao? Vì sao lại có loại này quái dị ý nghĩ? Ân. Lúc này sờ mổ kẹ cùng tạ si ghi bọn người đại khái là chưa người khác khổ trạng thái a không có được chứng kiến hắn, căn bản là không có cách tưởng tượng. Bị mong tham ăn chứng phát tác thời điểm, sẽ đáng sợ cỡ nào, lại sẽ cỡ nào đáng sợ. Cả tạ củ gì muốn giết chết nàng, mười phần bình thường. Nhưng Rô Det vẫn không coi nhả ra, điểm này ta làm không được. Không, cùng nó nói ta làm không được. Chẳng bằng nói, ta không muốn làm. Nhìn xem cả tạ củ gì, Rô Det bỗng nhiên trêu tức mở miệng. Rõ ràng là chính ngươi sự tình muốn làm, tại sao muốn mượn tay người khác? Nghe nói như thế, cả tạ củ gì lập tức khẽ giật mình. Lập tức vị này thật khuôn mặt nam nhân bên trên, lộ ra một vòng tiêu dung. Ta làm không được. Làm không được sao? Rô lông mày nhíu lên. Hẳn là A thân là hoàng phó cả tạ cụ gì, coi như tại hoàng phó bên trong là đỉnh tiêm tiêu chuẩn, cũng rất không có khả năng có thể giết chết Bitmom chân chính đỉnh tiêm cấp cực giả. Nhưng, thật không thể nào sao? Dĩ nhiên không phải. Hiện tại Bitmom đã sớm tại đi xuống dốc điểm này, tại nguyên tắc bên trong có thể rõ ràng nhìn ra. Dưới tay nàng ta, bị siêu tân tinh đánh ngã, liền ngay cả vương quốc cũng bị phi náo loạn một cái út sốc. Tứ hoàng mặt mũi mất hết không nói, thậm chí còn đỡ dậy một vị thứ năm hoàng. Cũng chính là bởi vậy, Bitmom được xưng là yếu nhất tứ hoàng. Mặc dù cả tạ cũ gì cùng Bitmom so sánh, vẫn là kém một cái cấp bậc nhưng yếu nhất tứ hoàng cùng đỉnh tiêm hoàng phó so sánh lại kém đến bao nhiêu đâu. ở trong đó chính lệ hoàn toàn là cạ tạ cụ gì có thể bù đắp đợi một thời gian hắn xử lý binh mong tuyệt đối không phải vấn đề gì. nhưng vào lúc này có lẽ là bị jodes lực lượng chinh phục cạ tạ cụ gì càng nguyên tắc đồng dạng vẫn là có ý định mượn tay người khác. nhưng jodes càng thấy tại phương diện này bên trên cạ tạ cụ gì không nên dựa vào người khác lực lượng. van ba giờ khắc này jodes lưỡi nói phảng phất một cái tạc đạn tại cạ tạ cụ gì trong lòng bắn ra. hắn toàn thân chấn động cả người đều có chút hồi thần đúng vậy a rõ rệt là chính hắn sự tình muốn làm. Tại sao muốn mượn tay người khác đâu? Lấy năng lực của hắn, muốn làm đến điểm này, thật rất khó sao? Cả tạ cụ gì tự hỏi bắt đầu, cuối cùng đạt được một cái liền chính hắn đều cảm thấy có chút khó có thể tin đáp án. Cái kia chính là, hắn chưa hẳn không có cơ hội xử lý Bitmon. Cũng không biết vì sao, có ý nghĩ này, cả tạ cụ gì ở sâu trong nội tâm đối Bitmon cất dấu hoảng sợ, tựa hồ cũng tiêu tan theo. Xem ra ngươi có chỗ lĩnh nộ a. Rhodes bật cười. Cũng liền tại lúc này, một giọng nói truyền đến. Cà ca, cả tạ cụ gì cà ca. Ngay sau đó, một người dáng dấp giống lao vu bà nữ nhân, chạy chạy tới chính là cả tạ cụ gì thương yêu nhất muội muội, chặt lọt kệ bợ dù ly. Vừa nhìn thấy cả tạ cụ gì, nàng liền bất mãn nói, "Cả tạ cụ gì các ca, ngươi bây giờ còn thụ lấy trọng thương, cũng không thể chạy loạn." Chỉ là lời còn chưa dứt, bợ dù ly bỗng nhiên chú ý tới phía trước thiên cơ hoàng kim điện, cả người đều ngây dại. Nếu như nàng không có nhớ lầm, tòa kia vàng son lộng lẫy cung điện, là Dồ đẹp phi thiên quân hạng. Lại nhìn quá khứ, quả nhiên thấy được rồ đẹp tồn tại. Bợ dù ly sững sờ, cả người đều ngây dại. "Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi." Rồ Des khiến lặng, lập tức lại quay người rời đi. "Uy, nghe nói là ngươi giúp ta đem miệng che lớp tới." nhưng ngay tại lúc này, cạ tạ cụ di thanh âm lại bỗng nhiên vang lên. Rhodes bước chân dừng lại. Tạ ơn. Đằng sau truyền đến cạ tạ cụ di chân thành cảm tạ âm thanh. dạng này cạ tạ cụ di thật đúng là bị người ưa thích a. Rhodes cười cười, bỗng nhiên đưa lưng về phía cạ tạ cụ di nói, lần sau gặp mặt lời nói lại đánh một trận đi. Hy vọng ngươi đã có tư cách này. Cạ tạ cụ di khẽ giật mình. Rhodes đã lần nữa tiến vào thiên cơ hoàng kim điện. ngay tại lúc này, cạ tạ cụ di về nước đến, bỗng nhiên kéo một cái trên cổ khăn quàng cổ. hai bên nứt ra khẹt miệng lần nữa hiện lộ ra. nhưng lần này Cả Tạ Cụ Di lại là không thèm để ý chút nào nợ nụ cười. Theo nụ cười của hắn, nứt da khoẹt miệng lộ ra càng thêm dữ tợn. Đối Thiên Cơ Hoàng Kim Điện, Cả Tạ Cụ Di bỗng nhiên lớn tiếng nói: Ta biết. Hắn biết Rô Det là có ý gì. Rô Det là cường giả đỉnh cao, nói cách khác, Cả Tạ Cụ Di muốn có được cùng hắn đối chiến tư cách, cũng nhất định phải đưa thân nhóm đứng đầu. Mà hắn muốn đưa thân nhóm đứng đầu, trực tiếp nhất phương pháp, đương nhiên là đánh bại Bitmon. Cho nên giờ khắc này, Cả Tạ Cụ Di quyết định không còn trốn tránh. Vô luận như điểm, vẫn là sợ hãi trong lòng. Hắn cũng sẽ không lại trốn tránh bằng không mà nói, về sau hắn làm sao có thể cùng nam nhân kia tại đỉnh phòng gặp nhau. Nam. Chương 203: Tham gia Hải quân hội nghị cấp cao nội ứng, đến giải ổ giìn. Chương 203: Tham gia Hải quân hội nghị cấp cao nội ứng, đến giải ổ giìn. Thế giới mới. Hải quân bản bộ. Đột nhiên ở giữa, chân trời xuất hiện một tòa hoàng kim cung điện. A. Thủ vệ Hải quân bản bộ cổng khu vực đám hải quân, lần nữa kinh dị. Nhưng rất nhanh, tại bọn hắn kính sợ sùng bái trong ánh mắt, tòa kiêu hoàng kim cung điện xuyên qua cổng khu vực, lần nữa đi hướng Hải quân bản bộ trung tâm không hề nghi ngờ đây chính là Rô Des Thiên Cơ Hoàng Kim Điện. Rô Des bọn người rời đi Vạn Quốc về sau, thình lình trở về Hải Quân bản bộ. Các người đi thôi. Về tới đây, Rô Des trực tiếp thả lên sở mộ kệ cùng Tạ Sĩ sì Gì đám người lại giả. Nói đến, sở mộ kệ cùng Tạ Sĩ sì Gì mấy người cũng là hủy khuất đi theo hắn đi hướng Vạn Quốc. Cơ hồ toàn bộ hành trình đều là lo lắng đề phòng, cũng là làm khó bọn hắn. Trở lại Hải Quân bản bộ không bao lâu, Rô Des còn đang cùng phụ gì tỏ ra ôn chuyện. Ạ kệ đủ tuổi hồ kiềm chế không được, trực tiếp liền tìm tới cửa. Sa kỳ nguyên xoáy. Rô Des cùng phụ gì tỏ ra nhao nhao chào hỏi. À kệ đủ lại đi thẳng vào vấn đề nói, tiểu tử ngươi cuối cùng trở về, ngươi biết bởi vì ngươi, ta chịu gò rượt xảy bao nhiêu mang sao? Nói như vậy, à kệ đủ đều có chút thủy quất. Cho tới bây giờ, hắn đã có chút minh bạch. Sengoku ngay lúc đó cảm thụ. Sengoku vẫn là hải quân nguyên xoáy thời điểm, hắn cùng à ảo kỳ gì, còn có kỳ giữa ba người ở giữa, à kỳ gì xem như đau đầu, thường xuyên cùng chính phủ thế giới ý chí đi ngược lại. Mà bây giờ đến tiên hắn khi hải quân nguyên xoáy, cũng gặp phải một cái gai đầu nhân vật, cái kia chính là Jodess vị này thèn ra đại tướng. Hiện tại à kệ đủ đã có chút đau đầu. Tại Gọt sẽ cùng Rồ Đet ở giữa, làm sao tìm được thăng bằng? Gọt Ru Sầy là người lãnh đạo trực tiếp, không thể quá mức chống đối. Nhưng Rồ Đet mặc dù là thuộc hạ, nhưng cũng không thể quá phận gian dại. Dù sao lực lượng của hắn quá mạnh. Nghĩ tới đây, A Kẹ Đủ đáng chát cười cười. Hắn chưa từng có nghĩ tới mình sẽ có một ngày, bởi vì bộ hạ thực lực quá mạnh mà cảm thấy phiền não. Nhìn xem A Kẹ Đủ một bộ rất tức giận mình, nhưng lại lấy chính mình không có cách nào dáng vẻ. Rồ Đet lại là âm thầm bật cười. Trên thực tế, hắn cũng biết A Kẹ Đủ đối với mình cảm nhận, nhưng A Kẹ Đủ không biết là kỳ thật tại trong nguyên tắc. Phu gì tỏ ra mới là mới đại tướng bên trong nhất đau đầu. Tại giờ gì sờ rộ xạ, hắn công nhiên chống đối A Kẻ Nụ, thậm chí còn chất vấn A Kẻ Nụ chính nghĩa. Cuối cùng còn trực tiếp cùng A Kẻ Nụ trở mặt, cũng không thể trở về hải quân bản bộ. Chỉ là hiện tại, có Rodes tồn tại, Phu gì tỏ ra đều lộ ra biết điều. Vừa nghĩ đến đây, Rodes càng là yên lặng. Rodes, ngươi ở bên kia gặp cái gì, kỹ càng nói một chút. Ngay sau đó, A Kẻ Nụ hỏi tới vạn quốc chuyện bên kia. Tại Rodes bọn người trước khi trở về, đã cho hắn phát đi một cái tin nhắn nhưng liên quan tới những sự tình kia, hạ kẹ nụ vẫn là muốn từ Dô đẹp trong miệng nghe rõ ràng, đồng thời kĩ lưỡng hơn. Dô Det lắc đầu, đành phải đem vạn quốc tình hình thuật lại một lần đương nhiên là nửa thật nửa giả. nhưng dù là như thế, cũng làm cho hạ kẹ nụ sắc mặt biến hóa. phù gì tỏ ra cũng là sắc mặt hơi dị. ngươi lai, like, Dô Det tại đối mặt cái đồ cùng Bitmon hai vị tứ hoàng trước đó đã tuần tự cùng sở ta cờ giặc cờ cùng cả tạ cụ gì giao thủ qua sao? không hề nghi ngờ, tình huống so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng hơn a. ta trước đó liền thuyết phục ngươi không cần tham gia tiệc trà đi, hiện tại xem ra ngươi có thể an toàn trở về thật sự là vận hạnh, ngươi đương thời đến cùng là ôm ý tưởng gì. Lúc này, ạ kẻ đủ không khỏi có chút nhỏ bất mãn, nhịn không được hỏi lại lên rộ Det đáp ứng ban đầu tiệc trà mời mục đích. Phù gì tỏ ra nghe vậy, cũng dựng lên lỗ thay. Rộ lộ ra tiểu dung, hắn biết đã không thể cầm lấy đi buông lòng cái kia một bộ lý do từ chối đến ứng phó ạ kẻ đủ. Bất đắc dĩ, Rộ đành phải đổi một cái lấy cớ nói, nhưng thật ra là tay ta ngứa, quá khứ tìm biết mông đánh nhau, thuận tiện thí nghiệm một cái lực lượng mà thôi. Không sai, đây chính là Rộ tham gia tiệc trà lý do. ạ kệ đủ cùng phù tỏ ràng nghe vậy, lại là trực tiếp tin. Nguyên nhân rất đơn giản, so với buông lỏng cái gì, Rodes nói mình hiếu chiến mà tham gia tiệc trà lý do, muốn có thể tin được nhiều. Sau khi nghe xong, A Kẹn nụ nhẹ gật đầu. Ngươi lần này đi tham gia tiệc trà cũng không hoàn toàn là một chuyện xấu, chí ít ngươi đã biết Bitmon cùng cái đồ khủng bố cỡ nào. Rodes đi tham gia tiệc trà cũng không phải là không có chút nào thu hoạch, hắn kiến thức Bitmon cùng cái đồ kinh khủng, về sau liền sẽ không lô mãng như vậy. Nhưng mà A Kẹn nụ không biết là chính là bởi vì đi tham gia tiệc trà, Rodes đối Bitmon cùng cài đổ càng thêm nóng bỏng. Dạng này thiên phú tuyệt đỉnh người tại Hoan Tỷ hệ sở thế giới bên trên nhưng cũng không nhiều nếu như về sau, có loại này có thể đem đối phương thiên phú nhặt với tay cầm cơ hội, Jodes đương nhiên cũng sẽ không dễ dàng buông tha. cứ như vậy, A Kẻ Đủ cùng Jodes đám người nói chuyện, kết thúc, kết thúc thời khắc, A Kẻ Đủ nhắc nhở Jodes cùng Phú trì tỏ ra, tham gia mấy ngày sau Hải quân hội nghị cấp cao. một ngày này, Hải quân trong phòng họp, Jodes có chút sắc mặt quái dị ngồi ở chỗ đó, người chung quanh là A Kẻ Đủ, Sen Goku, Terus, Phú phụ trì tỏ ra, cùng mấy tên tinh anh trung tướng, Hải quân hội nghị cấp cao, tổ chức. nhưng để Jodes không có nghĩ tới là, lần này Hải quân hội nghị cấp cao thảo luận nội dung vậy mà cùng quân cách mạng có quan hệ, không đúng, phải nói đây chính là một lần nhằm vào cách mạng kịch hội nghị, chính như trước đó nói mấy năm gần đây quân cách mạng càng ngày càng sinh động, cho nên vì thế a kẹ nụ cảm thấy phải thêm đại thảo phạt quân cách mạng bước chân, không thể lại để cho bọn hắn dã man sinh trưởng, nhất định phải thật tốt bắt tới bảy. đến lúc đó coi như không thể chạm thảo trừ căn, cũng tối thiểu trước tiên đem hắn làm không có một gốc dạng. a kẹ nụ có ý nghĩ này tiếp xuống hội nghị nội dung, tự nhiên chính là thảo luận như thế nào thảo phạt quân cách mạng, thì như đi nơi nào tìm bọn hắn, lại hoặc là đi nói bọn hắn tất nhiên sẽ xuất hiện địa phương ốm cây lồi thỏ cũng có thể. Sego cuối cùng tờ SUZ đưa ra không ít quý giá ý kiến. Hải quân trung tướng nhóm cũng công hiến một chút lưu kế. Về phần Rhodes, xem như hải quân đại tướng hắn, đương nhiên cũng muốn nói một chút ý nghĩ của hắn. Nhưng vấn đề là, hắn có thể có ý kiến gì? Đừng quên, hắn nhưng là quân cách mạng phái tới hải quân nội ứng a. Mặc dù Rhodes cái này quân cách mạng cũng chỉ là cái đầu hàng thôi, nhưng hắn cũng không thể cứ như vậy, nói ra những cái kia có thể tìm tới quân cách mạng nhóm đây chính là bán rẻ đồng chí a. Nghĩ tới đây, Rhodes lúc này ngậm miệng không nói, coi như đàm, cũng rất ít đàm luận quân cách mạng nhưng trọng đại như vậy hội nghị hiện nhiên không phải một ngày hai ngày liền có thể quyết định liên tiếp năm ngày Rhodes đều bị gọi đi họp càng về sau gọi đến hải quân lần nữa hướng Rhodes đưa tin kết quả thần kỳ lạ, tại Rhodes trụ sở cũng không có trông thấy hắn thậm chí toàn bộ hải quân bản bộ đều không có như vậy Rhodes đi nơi nào đâu đáp án là vạn mét đáy biển không sai kế trước đó nghỉ lần này Rhodes lại đi ra giải sầu thân ảnh của hắn chìm vào bản bộ phụ cận đáy biển càng chìm càng sâu càng chìm càng sâu thẳng đến hắn tại đáy biển nhìn thấy một tòa bị bong bóng bao quanh lộng lây hao đảo Nơi này là, Giải Odin, chương 204. Rhodes thoáng hiện lại Odin, gặp sĩ giả Hosi. Chương 204, Rhodes thoáng hiện lại Odin, gặp sĩ giả Hosi. Nhìn trước mắt lộng lấy giải Odin, Rhodes mỉm cười đợi tại hải quân bản bộ, thực sự quá nhàm chán, còn muốn hao tốn sức lực ứng phó ạ Kenudo, chẳng đi ra giải sầu một chút. Giải Odin hiển nhiên liền là một cái lựa chọn tốt. Nói đến, Rhodes cũng là lần đầu tiên tới giải Odin. Nhìn xem thân ở vào đáy biển chô sâu hồng đảo, trên mặt hắn nhiều hơn một phần vẻ tò mò. Tại Anim bên trong nhìn thấy, tự nhiên không bằng tận mắt chứng kiến mắt khác, Rhodes cũng muốn tận mắt chứng kiến một cái. trong truyền thuyết mỹ nhân ngư, nghĩ như vậy, Rhodes dùng sức du lịch, thân thể lập tức liền tựa như ngư nhân giống như, hướng về xa xa giữa hồ gì bơi đi. nếu có người ở chỗ này thấy cảnh này lời nói, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc. xem như trái ác quỷ năng lực giả, hắn lẽ ra bị biển cả phỉ nổ mới đúng, bây giờ lại tại trong biển rộng bơi lội, thậm chí còn tại trong biển sâu bơi lội, thực sự có chút khó tin. mà những này, tự nhiên là hệ thống công lao. Rhodes mỗi một lần lấy được trái ác quỷ năng lực, nó nhược điểm đều bị sẽ hệ thống tự hành loại bỏ. cái gì bị biển cả phỉ nổ, bị xìa tổn cắt chế. Đối với Rodo Des tới nói, đều là không tồn tại. Mặt khác, hắn tại lòng bọn người trên thân, cũng từng thu được con cưng của biển cả Thiên Phú điều này sẽ đưa đến, hắn chẳng những không có bị biển cả phỉ nhổ, ở trong biển còn biết giống ngư nhân đồng dạng, như cá gặp nước, thu hoạch được 50% tăng lên. Ý thức được điểm này, Rodo Des bỗng nhiên trong lòng hơi động. Trên thực tế, hắn đối Phó Tứ Hoàng bắt đầu, tựa hồ cũng không nhất định sẽ gian nan như vậy. Nếu như có cơ hội đem Tứ Hoàng mang vào trong biển lời nói, hắn liền có thể tùy tiện thủ thắng, thậm chí lấy đối phương tính mệnh cũng không phải cái gì việc khó đương nhiên. Tứ Hoàng loại này cấp bậc liền xem như trái ác quỷ năng lực giả cũng vô cùng có khả năng đã không e ngại nước biển, thì như cái đồ có thể tại trong biển hô hấp, mà bitmon thì là có thể khống chế hồ mì cứu trợ mình. Trọng yếu nhất chính là loại cấp bậc này trái ác quỷ năng lực giả cũng khả năng không lớn sẽ để cho người khác có cơ hội đem chính mình làm tiến trong biển. Bất quá đây đối với những người khác tới nói phi thường gian nan sự tình, đối với rỗ đẹp tới nói lại cũng không khó khăn. Trên thực tế liền lấy bitmon tới nói, tại trong nguyên tác, xem như tứ hoàng nàng cũng từng bị xem như hoàng phó viêm thay kim làm rơi tiến biển cả qua. Tình hình như vậy đối với một vị tứ hoàng tới nói đơn giản liền là xỉ nhục, cho nên hậu thế Bitmon đã vào chỗ yếu nhất tứ hoàng Sương Hạo, thậm chí có hướng tứ hoàng xỉ nhục phát triển xu thế. Vừa nghĩ đến đây, Rhodes lập tức nhẹ gật đầu. Tại trong biển rộng chấn sát tứ hoàng ý nghĩ, thật đúng là có thể áp dụng. Dù sao rơi vào biển cả về sau, thực lực đối phương sẽ tùy theo yếu bớt, thậm chí sẽ lâm vào khốn cảnh, trái lại hắn lại hành động tự nhiên, thậm chí bởi vì con cưng của biển cả thiên phú mà lực lượng bạo tăng. Cứ kéo dài tình huống như thế, vốn là có được cường giả đỉnh cao thực lực Rhodes cùng chết chìm tứ hoàng ở giữa thắng bại, tự nhiên không cần nhiều lời đương nhiên. Cái đồ còn khó nói. Dù sao hắn đến cùng là vẹn vẹn có thể ở trong biển hô hấp, còn có thể tự do hoạt động, Rhodes còn không phải quá rõ ràng. Mặt khác, sắt không là năng lực giả, cũng không có phương diện này nhược điểm. Cho nên hắn ý nghĩ này, đại khái cũng chỉ có thể ứng dụng tại Bitmong trên thân. Nghĩ đến Bitmong, Rhodes sau đó lại không khỏi nghĩ đến cả tạ của gì. Gia hoạch kia, không hổ là chân nam nhân A không biết, bị mình điểm tỉnh hắn, về sau đến cùng có thể hay không xử lý Bitmong, đưa thân đỉnh tiêm dài tầng đâu. Ha ha. Rhodes lắc đầu cười, càng phát ra chờ mong sau này bao la hùng vị nhân sinh. Lần một lát, rốt cuộc Hắn đi tới tầng kia bao vây lấy giải ổ rìn to lớn của quạ tiếng. Rhodes trong mắt hơi híp, đống nhiên hóa thành một đạo quang ảnh bắn dội mà đi. Hưu một tiếng. Hắn chính thức tiến nhập giải ổ rìn. Sau một khắc, giải ổ rìn đại môn khu vực, thủ vệ đám binh sĩ, đống nhiên sững sở. Ân, kỳ quái, các ngươi vừa rồi có thấy hay không đồ vật gì đi qua? Có à, giống như có, lại hình như không có. Mấy cái ngư nhân binh sĩ đều có chút chán vắng. Ngay tại vừa rồi, không ít người đều phát giác được, có vẻ như có đồ vật gì trợn lóe lên. Nhưng chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn lại, lại không phát hiện chút gì tất cả mọi người kỳ quái không thôi. nhưng cái này việc nhỏ xen giữa, rất nhanh liền bị bọn hắn quên sạch sành xanh. mà giờ này khắc này, tại giờ ủ dỉn cái nào đó mệt mặt cà phê bên trong. xem như ạt lòng cùng cha khác mẹ muội muội xì ở lìu phu nhân. đống nhiên sắc mặt đại biến đáng nhắc tới chính là, trước đó không lâu, muộn dơ nhóm đi tới giờ ủ dỉn bên trên. lúc này muộn dơ nhóm đã rất nổi danh. mặc dù vì không có tham gia cuộc chiến thượng đỉnh, nhưng một thế này, xa cách 2 năm sau lại xuất hiện, hắn tại quần đảo xạ ba hảo đi bên trên, lại đưa tới hành động to lớn năm. bởi vì một lần nữa tụ tập băng hải tặc mũ rơm vậy mà tại đại danh đỉnh đỉnh tèn dạ đại tướng tổ chủ tù rô đẹp trên tay thành công trốn đây chính là hải quân đại tướng a mặc dù phi thường trẻ tuổi nhưng nghe nói thực lực cũng là vô cùng cường đại băng hải tặc mũ rơm có thể từ trong tay hắn đào tẩu điều này có ý vị gì có thể nghĩ kết quả là trời xui đất khiến phía dưới mũ rơm đoàn tiền treo thưởng cũng lần nữa tăng lên cầm đầu phi từ lúc đầu 300 triệu biến thành trong nguyên tắc tham gia qua cuộc chiến thượng đỉnh sau bốn triệu mà số dồ, cũng đột phá hai triệu còn lại sản dị bọn người đồng dạng có tăng lên cực lớn điều này sẽ đưa đến Bây giờ toàn bộ băng hải tặc mũ giơm tiền treo thưởng cộng lại đã tiếp cận 1 tỷ. Dạng này băng hải tặc hiển nhiên đã không thể coi thường, cho nên mũ giơm hải tặc vừa vào đảo liền đưa tới tất cả mọi người chú ý bao quát xì sì ở lì phu nhân. Mà nhất làm cho xì sì ở lì phu nhân ở ý chính là từ khi băng hải tặc mũ giơm nhập cảnh, nàng liền có loại mơ hồ cảm giác bất an. Ngay tại vừa rồi cảm giác bất an gia tăng, thế là xì sì ở lì phu nhân cũng liền xem bò dưới. Kết quả thủy tinh cầu biểu hiện hình tượng là mũ giơm phi đứng tại rách nát dã ô dình hình tượng. Ý tứ này là cái kia mũ giơm phi sẽ hủy diệt dã ô dình sao? Si sì ở lì phu nhân con người đột nhiên qua lại, vội vàng rời đi quán cà phê. Sau một lát, toàn bộ giải ôn dìn binh sĩ đều rối loạn lên, từ mấy vị vương tử dẫn đầu, đi đuổi bắt băng hải tặc mũ rơm. Trên đảo lập tức trở nên gà bay chó chạy. Mà lúc này, giải ôn dìn bên trên yên tĩnh nhất, hẳn là giam giữ xì sì dạ hổ xì sì hạ họ kẹo tạp ơ. Bất quá rất nhanh, bên trong cũng vang lên xì sì dạ hổ xì sì kinh ngạc thanh âm. A, ngươi là ai? Một đầu to lớn màu hồng phấn mỹ nhân ngư, chính kinh ngạc nhìn trước mắt tuổi trẻ hải quân thân ảnh đầu này to lớn màu hồng phấn mỹ nhân ngư, không hề nghi ngờ, chính là người cá công chúa xì sì dạ hổ sì mà xuất hiện tại thị địa hộ sĩ trước mặt tuổi trẻ Hải Quân, tự nhiên chính là lặng lẽ chui vào dự ổ rịn giải sâu Rodes. Nhìn trước mắt một mặt thiên chân khả ái thị địa hộ sĩ, Rodes mỉm lên. Trên thực tế, hắn lần này đến giải ổ rịn, trừ giải sổ ra, kỳ thật còn có một cái mục đích bảy. Chương 205: Vì trở thành liền mạnh nhất kẻ bùn sổ cụ mà đến. Chương 205: Vì trở thành liền mạnh nhất kẻ bùn sổ cụ mà đến. Giờ khắc này, nhìn trước mắt một mặt thiên chân khả ái thị địa hộ sĩ, Rodes mỉm lên. Trên thực tế, hắn sở dĩ lựa chọn đến dự ổ giải sổ, cũng không phải là tình cờ. Lần này đến giải ổ Trừ giải sầu ra, hắn là còn có mặt khác mục đích rõ ràng. Mà mục đích này chính là vì thu hoạch được khí dạ hổ xì trên người lắng nghe vạn vật thanh âm thiên phú. Đáng nhắc tới chính là tại vạn quốc thời điểm, Rhodes đã từ cạ tạ cử chỉ trên thân thu được có thể biết trước tương lai thiên phú. Có cái thiên phú này tăng thêm, hắn kẻ bùn sổ cử Haki, không hề nghi ngờ đã trở thành văn tỷ hệ sở thế giới bên trong mạnh nhất. Nhưng mà dạng này mạnh nhất vẫn không thể nào để Rhodes hài lòng. Hắn thấy chỉ có tập hợp tất cả hiệu quả kẹp bùn sổ cử hạ tài năng xương là mạnh nhất, chân chính mạnh nhất. Kết quả là. Hắn đánh lên đông đảo kẻ bùn sổ củ hạ kỳ hiệu quả bên trong, lắng nghe vạn vật thanh âm chủ ý, nhưng loại này lắng nghe vạn vật thanh âm tiên phú, người sở hữu cực ít. Trước mắt còn còn sống ở thế. Lý tính một cái, Mọ mọ nọ sổ kẻ tính một cái, cái cuối cùng liền là Xi Dạ Hồ Xi. Nhưng ba người này đều có chút khó làm. Lý vi tựa hồ còn không có triệt để thức tỉnh. Mà mọ mọ nọ su kẻ cũng không biết đến đến thời gian bây giờ không có. Cuối cùng chỉ còn lại có Xi Dạ Hồ Xi. Nhưng Xi Dạ Hồ cũng bị nhốt tại cả 29 người đảo hạ họ ở bên trong. Bất quá rộ đẻ nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy có thể từ phi cùng khí dạ Hồ xỉ trên thân tương đối dễ dàng đều là bởi vì bọn hắn lúc này đều tại giải ojin hai người cùng tiến tới jude thu hoạch được cái này lắng nghe vạn vật thanh âm cơ hội tự nhiên cũng càng nhiều mà trước mắt lời nói phi hiển nhiên tạm thời không cần để ý tới cho nên hắn trực tiếp tìm tới khí dạ Hồ xỉ đương nhiên muốn tại khí dạ Hồ xỉ trên thân thu hoạch được lắng nghe vạn vật thanh âm thiên phú vẫn phải điều động tâm tình của nàng mới được nghĩ tới đây jude trên mặt rõ ràng lộ ra tiểu dung này người cá công chúa khí dạ hổ xỉ tò mò nhìn jude có lẽ là bởi vì jude không có ôm lấy ác ý có lẽ là bởi vì rôdes hoặc nhìn không giống người xấu cho nên nàng cũng không có sợ hãi ngươi ngươi là ai a skira lập tức lại hiếu kỳ hỏi một tiếng a skira ngươi có thể gọi ta rôdes ta sẽ trở thành bằng hữu của ngươi rôdes bằng hữu skira mắt to lập tức phát sáng lên nàng thật lâu không có giao qua bằng hữu bằng hữu duy nhất chỉ có sủng vật mẹ gã lồ a mẹ gã lồ đâu skira hoshi sững sờ nàng lúc này mới phát hiện dĩ vãng sinh động mẹ gã lồ lúc này đang nuốt ở góc tường run lẩy bẩy đây là thế nào Sĩ dạ hồ xỉ ngẩn ngơ, Rhodes lại là nhịn không được cười lên. Mẹ gạ lộ dị trạng, hiển nhiên cùng hắn có quan hệ. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, là bởi vì hắn khí chẳng quá kinh khủng. Một người là có khí trận, tựa như cái đồ, dù là hắn một câu đều không nói, chỉ là đứng đấy, đều có thể để siêu tân tinh sắc mặt đại biến, cảm thấy áp lực vô hình. Mà lúc này Rhodes liền là như thế, trên người hắn như có như không phát ra khí chẳng, hiển nhiên bị mẹ gạ lộ cảm ứng được, cho nên đối phương trực tiếp sợ vỡ mật. Về phần sĩ dạ hồ xỉ vì cái gì không có cảm ứng? Đại khái là bởi vì nàng cảm ứng không đủ linh mẫn a lại hoặc là nàng căn bản không biết rốt Deslaque chàng ý vị như thế nào. Rodo Deslaque đầu cười, cũng không để ý tới mẹ gà lỗ, mà là tiếp tục đối Skyza Hoshi nói, Đúng vậy à, Skyza Hoshi, chúng ta kết giao bằng hữu đi, ta có thể mang ngươi rời đi hạ họ kẻo tạm ơ, suy nghĩ đi địa phương." "Tốt." Nghe được rồ trên nửa câu nói, Skyza Hoshi liền là cao hứng lên tiếng. Nhưng nghe đến rồ Deschen nửa câu nói sau, nàng cả người liền nhiên Có thể giao đến bằng hữu, Skyza Hoshi đương nhiên rất vui vẻ. Nhưng rất đáng tiếc, nàng không thể ly khai cái này cái hạ họ kẻo tạm ơ. Nghe tới đây, Sky Dạ hổ thị cẩn thận hướng bằng hữu của mình Rhodes giải thích, phụ vương không cho ta ra ngoài, ta đi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Rhodes mỉm miệng cười cười, hắn làm sao có thể không biết điều này. Nhưng loại chuyện này, đối với hắn mà nói, muốn giải quyết, tự nhiên chỉ là tiện tay mà thôi. Nếu như ngươi là chỉ bên ngoài hạ học tớ ở bên trên vũ khí, vậy liền không cần phải lo lắng. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Rhodes trên mặt nụ cười nói xong, hắn bỗng nhiên có loại cảm giác quái dị. Mình thật giống như trở thành bắt cóc tiểu nữ hài thục thục đồng dạng. Trên thực tế cũng đúng là như thế, hiện tại Sky Dạ hổ thị nhìn như hình thể to lớn Kỳ thực bên trên cũng chỉ là một cái tuổi không lớn tiểu nữ hải. Thật. Mà nghe được Rodes dưới nói, Skyza Hồ si ảm đạm xuống biểu lộ, lập tức sáng lên. Nếu như có thể đi ra ngoài, cái kia thật là quá tốt rồi. Ngươi thật sẽ bảo hộ ta sao? Sau đó, Skyza Hồ si lại trừng mắt một đôi sáng lấp lánh mắt to, hướng dụ đe tiếp tục xác nhận. Kế tiếp, khi lấy được Rodes liên tục sau khi xác nhận, nàng rốt cục không chần chờ nữa. Ân. Vậy chúng ta ra ngoài đi, ta có một cái rất muốn đi địa phương. Skyza Hồ si lập tức liền hạ quyết tâm. Rodes cười cười. Nên nói như thế nào đâu. Tiểu nữ Hải liền là tiểu nữ Hải. câu, liền hắn bị lừa gạt. Khó trách trong nguyên tắc toàn cơ bất phi, cũng có thể dụ Rhodes Hy Dạ Hổ Sĩ đây là so phi còn muốn vô nano chủ à. Rhodes bất cười, lập tức mang theo Hy Dạ Hổ Sĩ, rời đi hạ họ kéo tạm ơ. Kẻo kẻn. Hạ họ kẻo mở ra, lập tức đưa tới thủ vệ binh sĩ chú ý, "Ân. Hạ họ kẻo làm sao mở ra? Là Hy Dạ Hổ Sĩ công chúa mình đi ra." Không đúng, người kia là ai? Không giống với tiến có thể hay không cỡ trách nàng đâu, Rodes lại là thần sắc lạnh nhạt, một chút thủ vệ thôi. Theo hắn chứng mắt, khí thế kinh khủng, lập tức mãnh liệt mà ra. Ha Uso củ Ha Kỳ, bọn thủ vệ còn chưa kịp phản ứng, liền ngao ngao trận trắng mắt ngã xuống. Ai? Bọn hắn thế nào? dạ Hổ Sì lập tức sướng sở. Chỉ là ngủ mà thôi, đi thôi. Rodes khoẹt miệng hơi vểnh, tiếp tục nên ngang rời đi. Mà Liên tại Rodes mang theo dạ Hổ Sì rời đi hạ òa cả không lâu. Sa suối đáy biển chỗ sâu, một cái to lớn vô cùng, so với ổ dìn còn muốn khổng lồ thuyền lớn đáy thuyền một cái cá mập đầu bò ngư nhân, đung nhiên tâm huyết dâng trào, muốn hướng ra ô dĩ ném ra một thanh cự phủ. Nhưng ngay tại lúc này, dị biến nảy sinh. Bên trong đáy biển, lại đung nhiên chạy tới một đạo hàn quang. Ngư nhân lập tức toàn thân chấn động, miệng phun máu tươi. Hắn trừng to mắt, kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy cái kia đạo xuyên thủng thân thể của mình hàn quang, lại là một thanh nhìn như bất phàm trường kiếm. Kiếm. Tại cái này mấy vạn mét bên trong đáy biển, tại sao có thể có một thanh kiếm? Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói, còn có cái thứ hai mạ tổ mạ tổn ro năng lực giả không thành? Làm sao có thể? Ngư nhân vừa mới nghĩ tới đây liền đã mất đi ý thức. Một bên khác, Zoro Đetsu liễm lại mở tối đa kẹp bùn sổ củ Haki, trợ đối Xi Dạ Hổ Sĩ cười nói, "Tốt, liền đi Hải chi Sâm a." Nam. Chương 206. Dị bệ trở về, giải ổ giìn đại loạn. Chương 206. Dị bệ trở về, giải ổ giìn đại loạn. Ngay tại Zoro Đetsu mang theo Xi Dạ Hổ Sĩ tiến về Hải chi xâm thời điểm, Long Cung thành, xem như Long Cung Vương Quốc quốc vương Nẹp Tùn, biết được các con mang theo binh sĩ đã cùng Băng Hải Tặc Mũ Rơm giao chiến, lập tức sầm mặt lại. Xi Ờ Li Phu nhân biết Băng Hải Tặc Mũ Rơm đại danh, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nguyên bản đối với dạng này băng hải tặc, hắn là kính nghi viết chi. Hắn không nguyện ý cùng nó dính liễu quan hệ, cũng không nguyện ý cùng đối phương đối địch. Nệm tuần hy vọng nhất là băng hải tặc mũ giơm ở chỗ này đợi đủ rồi, liền mau chóng rời đi. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chính là bọn hắn vẫn là cùng băng hải tặc mũ giơm đi lên đối lập. Với lại vẫn là lấy hắn không có nghĩ tới lý do. Tại sĩ ở lì phụ nhân biết trước tương lai bên trong mũ giơm vì vậy mà lại hủy diệt giải ấu dìn? Nói thật, dùng dạng này hư vô mở bị tiên đoán đến cỡ trách băng hải tặc mũ giơm, thật sự có chút không hợp lý. Nhưng nệm tuần không có cách nào thật sự là sỉ sì ở lì phu nhân tiên đoán quá mức chuẩn xác nàng chẳng những tiên đoán đến đại hải tặc thời đại đến thậm chí còn biết trước dầu trắng vẫn lạc. cứ như vậy hắn tự nhiên không có khả năng không nhìn sỉ sì ở lì phu nhân tiên đoán nhất là đây cũng không phải là liên quan đến hắn chuyện riêng mà là toàn bộ hòn đảo nhiều người như vậy sự tình vì dại ô dỉ nhất định phải diệt đi băng hải tặc ngũ dơm đúng các ngươi chiến đấu không có lan đến gần hạ họ ta ở bên kia a ngay tại lúc này nệm tuẩn chợt nhớ tới cái gì tướng tại đại thần hỏi rất hiển nhiên nệm tuẩn cái này là nghĩ đến nữ nhi của mình khí sì tại sì. đại thần nghe vậy lập tức cười nói, yên tâm đi, địa phương chiến đấu cách Hà họ tờ rất xa. lại nói, nơi đó có hữu đại thần tại, lại đã xảy ra chuyện gì? Nẹp tuấn nghe xong, lập tức nhẹ gật đầu. xác thực, hữu đại thần vô cùng tận trung cương vị công tác, hắn bảo vệ Hy gia hộ chi mười năm, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. tin tưởng lần này cũng sẽ không ngoại lệ. ngay tại lúc Nẹp tuấn nghĩ như vậy thời điểm, ngoài ý muốn xuất hiện. gen gen gen ba, gen gen như sì bỗng nhiên rồn rập văng lên. tại đại thần khẽ giật mình, nhận, Hưu đại thần thần sắc rất nhanh liền rất sống động xuất hiện tại gen gen như bên trên sau đó gen gen sỉ vội vàng mở miệng nói nẹp tuân bệ hạ không xong xí dạ hồ xỉ công chúa mất tích cái gì nẹp tuân cùng tả đại thần trong ngáy mắt sắc mặt đại biến đây là có chuyện gì vì cái gì xí dạ hồ xỉ sẽ mất tích lấy lại tinh thần hai người vội vàng hỏi nẹp tuân mặt mũi tràn đầy lo lắng là bị một cái người thần bí mang đi ta cũng không có thấy rõ ràng bộ dáng thiếu đại thần vội vàng ấy náy thanh âm từ đối diện truyền đến nẹp tuân cùng tạ đại thần lập tức ngây dại xí dạ hồ xỉ thật mất tích vẫn là bị một cái người thần bí mang đi người nào lợi hại như vậy lại có thể bên phải đại thần trong tay mang đi xí dạ hồ sơ thậm chí ngay cả hình dạng đều không có hiển lộ chờ một chút sẽ không phải là ngay tại lúc này tại đại thần bỗng nhiên kinh hô lên tựa hồ nghĩ tới điều gì nẹp tuôn cùng nó với nhau phúc trí tâm linh ngay sau đó hai người chăm miệng một lời nói băng hải tặc mũ dơm có phải hay không băng hải tặc mũ dơm người mang đi xí dạ hồ sơ nẹp tuôn cùng tại đại thần có ý nghĩ này lập tức đã xảy ra là không thể ngăn cản cũng khó trách bọn hắn sẽ nghĩ như vậy sĩ dạ hồ sơ sớm không có chuyện muộn không có chuyện hết lần này tới lần khác tại băng hải tật mũ dơm đi vào dã ôn về sau sẽ ra chuyện. Với lại hiện tại, Sirlyu sì Phu nhân còn tiên đoán băng hải tặc mũ giơng nguy hại, không phải bọn hắn, còn có ai? Sĩ sì Dạ Hồ Sĩ, -sì, ta Sĩ -sì Hồ Sĩ -sì a. Nệm tuân càng nghĩ càng khó chịu, không khỏi bi thiết. Như vậy ngây thơ đơn thuần Sĩ sì Dạ Hồ Sĩ -sì, rơi vào băng hải tặc mũ giơng trên tay, thì còn đến đâu? Còn có chính là, vẽ đời đẻ kẹn chín thủy trung mơ đớ Sĩ Dạ Hồ Sĩ. -sì. Trong lúc này, hắn có thể hay không lần nữa phát động năng lực tiến hành tập kích. Nghĩ đến đây, Nệm có chút luống cuống. Bệ hạ tỉnh táo, Sĩ sì Dạ -sì công chúa cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ không có chuyện gì. Tạ đại thần cũng phi thường trấn kinh. Miễn Cường áp chế sau khi xuống tới, vội Vàng An ủi lẹ tụng một tiếng. Ngay sau đó, hắn thông qua Gen Gen Như Sỉ đối hữu đại thần nói, "Hữu đại thần, Sỉ Dạ Hồ Sĩ mất tích, có thể là Băng Hải Tặc Mũ Rơm làm chuyện tốt. Nhanh lên đem bọn hắn bắt trở về, cứu trở về Sỉ Dạ Hồ Sĩ công chúa." "Cái gì?" Đối diện Gen Gen Như Sỉ truyền đến kêu to một tiếng, chợt dừng máy. Rất hiển nhiên, Hữu đại thần vội vàng triệu tập thủ hạ, đi tìm Băng Hải Tặc Mũ Rơm phiền toái. Mà bên này, Lệm Tỉnh táo lại, công tử Vương tọa bên trên đứng lên. "Không được, ta muốn đi cứu Sỉ Dạ Hồ Sĩ." Lệm thực sự làm không chờ được tự mình xuất phát mang mình xuất động. Tạ đại thần thấy thế cũng không có khuyên đủ cái gì, mà là cũng đi theo xuất động. Trong lúc nhất thời, giải ổ dìn tái khởi cơn sóng, hồ đi rung thừa cơ tạo phản. Bang hải tặc mũ rơm vô duyên vô cớ bị tóm, cũng phấn khởi phản kháng. Vào lúc này, một thân ảnh cũng đã lâu về tới giải ổ dìn. Người này không phải người khác, chính là trước ổ cả ski bù cải, dị vệ. Lần này dị vệ trở về là mang theo nhiệm vụ. Nói đến dị vệ trở về giải ổ dìn, kỳ thật cũng cùng rổ đè có quan hệ. Cuộc chiến thượng đỉnh qua đi, dị cùng nguyên tác đồng dạng đã mất đi ổ cả sẽ ký bù cái xương hào đối với cái danh xưng này dị vệ là không quá muốn bởi vì hắn đối chính phủ thế giới cảm nhận rất kém cỏi rất kém cỏi nhưng mà vì bảo hộ giải ổ dìn hắn lại nhất định phải có dạng này danh hiệu nhưng cuộc chiến thượng đỉnh về sau dị vệ bởi vì cự không phối hợp nguyên nhân bị thế giới chinh phục xóa tên mặt khác trước đó giải ổ dìn là nhận đến dâu trắng bảo vệ nhưng bây giờ dâu trắng chết rồi dị vệ lại bị mất ổ cả sẽ ký bù cái xương hào giải ẩu dìn tình huống có thể nghĩ vì không cho giải ẩu dìn giống dâu trắng cái khác địa bàn đồng dạng bị hải tặc cướp bóc dị làm ra một cái vi phạm tự thân ý nguyện quyết định Hắn gia nhập băng hải tặc bị ở mồm, trở thành nó dưới trướng một cái băng hải tặc. Cũng chính bởi vì dạng này, mới cùng bảo vệ giải Ozin. Chỉ là có được tất có mất. Nhận đến Bitmom bảo vệ đồng thời, bọn hắn cũng chơi trả giá cái giá tương ứng. Dị bệ cùng nó thủ hạ băng hải tặc Sun, cần vì Bitmom nam chính Bắc Hảo, mà giải Ozin cũng phải vì Bitmom chế tạo đại lượng ngon miệng mỹ vị món điểm tâm ngọt. Mà lần này, dị bệ chính là vì món điểm tâm ngọt trở về. Hai năm này, giải Ozin cung cấp Bitmom món điểm tâm ngọt đều là cố định số lượng, nhưng lần này, muốn đặt biệt nhiều. Vì cái gì? Chính là bởi vì Rhodes. Trước đó tức trà Rô Det đại náo một trận, còn đưa tới cái đồ. Mặc dù cuối cùng Rô Det rút lui, nhưng Bitmom về sau vẫn là cùng cái đồ đại chiến một ngày một đêm. Chiến đấu kết thúc về sau, Bitmom vô cùng phẫn nộ, tiếp theo hóa phẫn nộ vì thèm ăn. Cho nên dì Bệ lần này liền là đến giải ố dìn, cầm càng nhiều đầu ngọt trở về, lắng lại Bitmom Mom lừa dợn. Chỉ là để dì Bệ không có nghĩ tới là chờ hắn trở lại giải ố dìn, lại trông thấy một bộ chiến loạn bộ dáng. Xảy ra chuyện gì? Nhìn xem mình cực độ yêu quý cô hương biến thành dạng này, dì Bệ sắc mặt không khỏi âm trầm xuống bảy. Bính, chương hai Phía sau màn hấp thụ là Rô Chương 207, phía sau màn hấp thụ là Joles. Cái gì? Là Băng Hải Tặc Mũ Rơm làm. Rất nhanh, Dị Bệ liền từ nệm tụm trong miệng, biết được chiến loạn đầu nguồn. Dĩ nhiên là Băng Hải Tặc Mũ Rơm. Băng Hải Tặc Mũ Rơm sẽ hủy diệt giải Odin. Với lại bọn hắn còn dụ Jozu hi ra hổ si công chúa. Dị Bệ khiếp sợ không thôi. Một thế này, vì cũng không có tham gia cuộc chiến thượng đỉnh, cho nên hắn cũng phi, ngược lại là không có giao tình gì. Bất quá tại ỉm kẹo đao thời điểm, Dị Bệ vẫn là từ ạ sở trong miệng, biết phi tồn tại. Nếu là ạ sở minh đệ, như vậy Dị Bệ tự nhiên bên trên Tự nhiên đối với vị có chút hảo cảm, nhưng để hắn vạn lần không ngờ chính là vị cùng đồng bọn của hắn. Vậy mà đối gia ố dìn làm ra loại chuyện này, yên tâm đi, nẹp tuần bệ hạ, ta sẽ trợ giúp ngươi. Dị bệ lấy lại tinh thần, sầm mặt lại trả lời. Mặc dù là cố nhân chi đệ, nhưng bây giờ đối phương làm ra chuyện như vậy, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Nghe được dị bệ lời nói, nẹp tuần bọn người là tinh thần nhất trận. Từ khi dị bệ trở thành ố cả sẽ ký bù cải về sau, bọn hắn đều đem dị vệ xem như là ố dìn thủ hộ thần. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Vô luận trước đó, vẫn là hiện tại, giải ố dìn đều có tứ hoàng che chở. Dị bệ như vậy ra sức, hiện tại có hắn hỗ trợ, tuyệt đối có thể cấp tốc bắt lấy băng hải tặc mũ giơm bọn người, ép hỏi ra xì dạ hổ xì tung tích. Kế tiếp, quả nhiên có dị bệ hỗ trợ về sau, nẹp tuồn đám người bắt lấy hành động, bắt đầu trở nên thuận lợi. Thậm chí không lâu sau đó, còn bắt lấy ở sổ cùng bị vi. Chỉ là để nẹp tuồn bọn người có chút kỳ quái là vô luận như thế nào ép hỏi, ở sổ cùng vị vì khẩu cùng đều là không nhận biết xì dạ hổ xì. Sau đó gặp được vì bọn người về sau, nẹp tuồn bọn người triệt để mộng. Toàn viên băng hải tặc mũ giơm thành viên đều đã xuất hiện, nhưng vì cái gì còn không thấy xì hổ xì tung tích nàng đến cùng đi đâu? trong lúc đó, nệm tuấn cùng dí bê bọn người còn chất vấn qua phỉ khí dạ hổ xì bóng dáng, nhưng đặt được vẫn như cũng là không biết chỗ mây trả lời. vì bọn người vậy mà một bộ hết thảy đều không biết dáng vẻ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? chẳng lẽ khí dạ hổ xì bị tên biến thái kia bắt đi? tại tình huống này dưới, đại vương tử phụ cạ hổ xì đống nhiên nói ra quan điểm của mình. nếu như bắt đi khí dạ hổ xì người, không phải băng hải tặc mũ rơm đám người lời nói như vậy nhất có hiểm nghi người, hẳn là vẽ đỡ đẻ kẻ địch nghe được hắn. nệm tuấn lại lắc đầu, không thể nào hắn xuất liên tục hiện cũng không dám xuất hiện, lại thế nào bắt được đi xỉ dạ hồ xi đâu? đệ tuân phủ định cái quan điểm này. dù sao hạ họ kẹo tao ơ, thế nhưng là hữu đại thần tại trông coi, vẽ đỡ đẻ kiện chín tên biến thái kia, nếu là có bên phải đại thần trước mặt thần không biết quỷ không hay mang đi xỉ dạ hồ xi, hắn liền sẽ không trốn trốn tránh tránh nhiều năm như vậy. thế nhưng là không phải tên biến thái kia lời nói, còn có ai à? băng hải tặc mũ dơ à? cũng không dơ à? chúng ta đều tìm lần cơ hồ toàn bộ giải ổ dỉn, liền xem như bọn hắn bắt, hẳn là cũng giấu không được. lúc này nhị vương tử phát biểu ý kiến của mình. nghe nói như thế, di bệ chợt mắt sáng lên. Chờ một chút, cơ hồ toàn bộ giải ổ zin. Dị Bệ chợt phát hiện một cái mấu chốt, nói như vậy, giải ổ zin còn không có triệt để lục soát xong tất có đúng không? Đúng vậy à, chúng ta tìm tới rất nhiều nơi, trước mắt cũng chỉ có Hải Chi Sâm còn chưa từng đi. Lần này, nói chuyện lại là Tam Vương tử. Dị Bễ lập tức trong lòng hơi động, Hải Chi Sâm sao? Vì cái gì không đi chỗ đó bên trong tìm xem? Nẹp Tần nghe vậy, lập tức ngây dại đúng à? Bọn hắn còn không có tìm tới Hải Chi Sâm đâu. Vì cái gì không tới đó thử xem đâu? Hoặc là, kỳ giả hổ thật ở nơi đó cũng có nói. Lệnh Tần càng nghĩ càng thấy đến có khả năng trước đó hắn không có dẫn người đi lục soát hải chi sầm hoàn toàn là bởi vì nơi đó là ổ tổ hiểm mai táng địa phương tại nệm tuỳ nghĩ đến nếu như -hổ xì dạ hồ xi là bị bắt đi hẳn là sẽ không đến đó mới đúng nhưng nếu như -hổ xì dạ hồ xi không phải là bị bắt đi đây này nếu như vậy -hổ xì dạ hồ xi xuất hiện ở nơi đó tỷ lệ thật đúng là rất cao đương nhiên cứ như vậy lại là cùng hữu đại thần thuyết pháp một trời một vực dù sao dựa theo hữu đại thần thuyết pháp là người thần bí mang đi xì dạ hồ xi nhưng bất kể nói thế nào đều là đi xem một chút tương đối tốt có ý nghĩ này nệm tuỳ lúc này mang theo số lớn nhân mã tiến về Trong đó, bao quát bị lý phí bọn người đáng nhắc tới chính là trước mắt bị phí bọn người, là không biết xỉ ở Lǐ phu nhân tiên đoán sự tình. Bọn hắn coi là, sở dĩ nệm tuân bọn người sẽ bắt bọn hắn, hoàn toàn là bởi vì Sī dạ hổ xỉ mất tích. Có ý nghĩ này, bọn hắn tự nhiên cũng không để ý đi theo nệm tuân bọn người tìm kiếm một phiên đương nhiên, cũng là vì bị bắt lại ở sổ cùng vị vi. Dựa theo nệm tuân nói, chỉ cần tìm được Sī dạ hổ xỉ, đã chứng minh trong sạch của bọn hắn, liền sẽ thả người, còn biết xin lỗi. Cứ như vậy, số lớn nhân mã đi đến Hải Chi Sâm. Mà lúc này Hải Chi Sâm bên trong Rodes cùng Sĩ Dạ Hổ Sĩ sớm đã trải qua đi vào bên này. Sĩ Dạ Hổ Sĩ rốt cục hoàn thành tế bái mẫu hậu tâm nguyện. Rodes ở bên cạnh nhìn xem cùng ô tổ hỉ mộ bia xì xào bản tán Sĩ Dạ Hổ Sĩ, tuấn lãng trên mặt, dần dần lộ ra một vòng tiêu dung. Ngài nhặt 9.000 nghìn kẹp bùn sổ cũ hạc kỳ, ngài nhặt 3.000 sinh mệnh lực. Không tệ không tệ. Mang Sĩ Dạ Hổ Sĩ tới đây, kỳ thật cũng chỉ là Rodes cùng Sĩ Dạ Hổ Sĩ rút ngắn quan hệ một cái thủ đoạn. Nhưng để Rodes không có nghĩ tới là, Sĩ Dạ Hổ Sĩ lại tới đây nhìn thấy ô tổ hỉ mộ bia về sau, vậy mà rơi xuống ra đại lượng màu vàng con đoàn. Liền xem như hiện tại, cũng thường thường liền rơi ra một cái. Mặc dù không có Zodes muốn thiên phú, nhưng cũng làm cho hắn lộ ra ý cười đến. Xem ra muốn điều động xí dạ hổ xì cảm xúc, so hắn trong tưởng tượng còn muốn đơn giản A. Ý thức được điểm này, Zodes cũng yên lòng. Bởi vì hắn biết, tiếp xuống sẽ có càng nhiều chuyện hơn, gây nên xí dạ hổ xì cảm xúc biến hóa. Kế tiếp, phản phất tại xác minh Zodes ý nghĩ giống như. Chuyện như vậy, rất nhanh liền phát sinh. Một trận loạt tiếng bước chân, đông nhiên chuyển tới. Số lớn nhân mã, liên tiếp xuất hiện tại Hải Chi li Dù Deslong mày nhướng lên đang cùng ổ tổ hỉ mộ bia nói chuyện khí dạ hổ thị, nghe được động tĩnh, lập tức núp ở rồ đè sau lưng. Nàng nhưng không thể để người khác biết mình từ hạ họ ở bên trong chạy ra ngoài. Chỉ là vừa thấy được người đến, khí dạ hổ thị trên mặt bỗng nhiên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng đến. Phụ vương, khí dạ hổ thị ba." Trong chốc ngắn này, mẹ Tôn cùng phụ cả bọn xí mấy người cũng đồng dạng rất là kinh hỉ. "Khí dạ hổ thị vậy mà thật tại Hải Chi sâm. Di bệ cùng phỉ bọn người thấy thế, cũng thở dài một hơi. Nhưng một giây sau, bọn hắn bỗng nhiên bước chân chỉ trệ, đồng thời sắc mặt đại biến. Giờ khắc này, Bọn hắn thình lình chú ý tới đứng tại thị dạ hổ sĩ trước người tuổi trẻ Hải quân thân ảnh. Hình dạng tuấn lãng, khí thế bất phàm, dĩ nhiên là ổ chủ tụ Jordes. Vị kia kẻ cảnh đại tướng. Tại sao lại ở chỗ này? 7. Chương 208. Jordes rời đi. Bạo loạn Long Cung vương quốc. Chương 208. Jordes rời đi. Bạo loạn Long Cung vương quốc. Vào lúc này, dị bệ cùng phỉ bọn người đều hoàn toàn biến sắc. Jordes, xem như Hải quân đại tướng hắn, làm sao lại xuất hiện ở đây? Thân, ngươi là? Ngay sau đó nẹp tuần mấy người cũng chú ý tới khí dạng hỗn xì trước người Rhodes, không khỏi sắc mặt khẽ động. Chờ một chút, hắn là, kẻ dạ đại tướng, phu cả vỏ xì các loại các vương tử, còn có tả hữu đại thần, đống nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Giờ khắc này, bọn hắn nhận ra Rhodes thân phận. Trên thực tế, cái này cũng không kỳ quái. Dải Ojin mặc dù thân ở vạn mét đáy biển, nhưng nơi này tin tức cũng không tính quá mức phong bế, cho nên đối với ngoại giới phát sinh động tĩnh, bọn hắn vẫn là biết rất nhiều. Nhất là những cái tiêu chấn động thế giới sự kiện, lại có lẽ đại nhân vật, không hề nghi ngờ. Hiện tại Rhodes tuyệt đối được xưng tụng là đại nhân vật thân là hải quân sức chiến đấu cao nhất thứ nhất hắn, nhất cử nhất động đều sẽ gây nên thế giới chấn động, thậm chí cải biến thế giới cách cục. Mà trên thực tế, cũng đúng là như thế. Trước đó Rodo Đẹt đi tiêu diệt mèo hải quân sự tỉnh, coi như xong. Dễ phí gia nhập quân cách mạng, tin tức tự nhiên mà vậy liền bị thế giới chinh phục phong tỏa. Nhưng coi như không biết chuyện này, bọn hắn như cũ đối Rodo Đẹt đại danh như sấm bên tai. Bởi vì trước đó không lâu, Rodo tham gia tứ hoàng thứ nhất biết mong đặc trà. Đặc trà qua đi, mặc rằng vì thế ra đại lượng trang đầu tin thời sự, sau đó bay khắp toàn thế giới. Tin tức cũng đồng dạng truyền đến trại Odin. Bọn hắn rung động, có thể nghĩ Dỗ Đức đánh bại thứ nhất sở ta cạ tạ của gì? Lực kháng hai vị tứ hoàng áp bách, mỗi một cái tình hình đều là bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Mà bây giờ, cái tiêu tin tức nhân vật chính vậy mà liền xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Tiện gia đại tướng, ta là Long Cung vương quốc quốc vương Nẹp Tùn, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nẹp Tùn nhận ra rồi đè về sau, cũng là chấn động không gì sánh nổi. Lập tức hắn hòa hoán một chút cảm xúc, liền vội vàng tiến lên treo lên á chào hỏi. Trong lúc nhất thời, hắn ngay cả Xi sì Dạ Hổ Sĩ sì đều không thời gian để ý tới. Xi sì Dạ Thổ Sĩ sì nhìn thấy Nẹp Tùn bọn người như vậy phản ứng, lập tức cũng giật mình không thôi nàng ngạc nhiên nhìn về phía Rhodes. Minh vị này không mời mà tới bằng hưu, tựa hồ có chút lai lịch bất phàm a. Khen gia đại tướng ba, đó là cái gì? Mà lúc này Rhodes lại cũng không để ý tới nẹp tuồn, mà là giống như cười mà không phải cười nhìn về phía phi bọn người. Giờ khắc này, vì bọn người cảm giác tê cả da đầu. Tại quần đảo Sa Ba ảo đi tình hình, bọn hắn còn rõ mồn một trước mắt đâu? Không nghĩ tới chính là, đi tới nơi này đáy biển vạn mét dài ổ dỉn, vậy mà cũng có thể cùng Rhodes chạm mặt. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Giờ khắc này, vì bọn người là trong lòng cảm giác nặng nề. Lần trước có sạ bộ bọn người tương trợ, nhưng lần này sạ bộ bọn người hiển nhiên không có khả năng xuất hiện nơi này. làm sao bây giờ? Lôi, xô dỗ bọn người là khó khăn. giờ khắc này, rồi đẹp lại lần nữa nứt miệng mà cười. thanh danh hiệu quả, đi ra, ngài nhặt 30.000 trái ác quỷ, ngài nhặt 40.000 kẻ ngàn bùn sổ cụ hạ kỳ, ngài nhặt 20.000 mươi mật sổ sổ cụ hạ kỳ, ngài nhặt 40.000 sinh mệnh lực, ngài nhặt 50.000 thể thuật, ngài nhặt 30.000 hạ ụ sổ cụ hạ kỳ. Lôi bọn người chỉ là cùng hắn chạm mặt, liền đã cảm xúc bành trướng, đại lượng rơi xuống thuộc tính đều không cần ra tay, thật là thơm. khen ra đại tướng không biết ngài tại sao lại xuất hiện ở đây đâu. vào lúc này, nẹp tuẩn gặp jodes không nói, lập tức lại hỏi thăm một tiếng. jodes niét miệng lên trả lời, không cần cần trương, ta chỉ là tới nghỉ phép. câu nói này, cũng không biết là về nẹp tuẩn, còn nói là cho phỉ bọn người nghe. nói tóm lại, nẹp tuân cùng phi bọn người đều nối lòng thở dài một hơi, đồng dạng thở dài một hơi, còn có gì bệ? không có ai biết, hắn tâm tình bây giờ đến cỡ nào chân kinh. tuyệt đối không ngờ rằng, lần này hắn trở về, là vì cầm càng nhiều món điểm tâm ngọt lắng lại biết mồm lửa giận. kết quả, lại thấy được jodes vị này người khởi sướng, kẻ cầm đầu. đương nhiên. Nhất làm cho gì bệ khẩn trương, hắn thân phận của mình phải biết, dị bệ bản thân cũng là hải tặc a với lại hắn hiện tại vẫn là lệ thuộc vào Bitmom dưới cửa. Như vậy, thân là hải quân đại tướng Rhodes không có bắt được Bitmom, có thể hay không bắt hắn tới khai đao đầu. Đừng quên, hắn vẫn là cự không phối hợp trước ổ cạ sẽ kỳ bù cái đầu. Cứ như vậy, Rhodes bắt hắn khai đao tỷ lệ cũng liền cao hơn. Nhưng để dị bệ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính là Rhodes vậy mà không có xuất thủ. Giờ khắc này, dị bệ xả hơi sau khi sát mặt không khỏi có chút cổ gái. Cái gì nghỉ phép a? Hải quân đại tướng cũng có ngày nghỉ sao? làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói quá với lại trọng yếu nhất chính là Joliet nghỉ phép vì sao lại chạy đến giải ẩu dìn còn cùng Shira Hồ sỉ công chúa cùng một chỗ lúc này Nephil cũng chú ý tới điểm này có chút thấp giọng hỏi thẹn ra đại tướng vị này là tiểu nữ Shira Hồ sỉ ngài làm sao lại đi cùng với nàng đâu Joliet đương nhiên sẽ không nói mục đích của mình lúc này thuận miệng qua loa trách trách một cái chỉ là trùng hợp đi qua nơi đó phát hiện nàng bị giam ở nơi đó mang nàng đi ra giải sầu một chút mà thôi Nephil lập tức cười khổ Joliet thật sự là làm hại hắn một phiên dễ tìm á còn không công lo lắng một trận không đúng Hiện tại xứ Gia Hồ Xi còn chưa an toàn, bạo lộ tại như thế chống trải địa phương, nàng tình cảnh sẽ rất nguy hiểm bậy. Nè Tùn biến sắc, liền muốn mang xứ Gia Hồ Xi rời đi. Nhưng ngay tại lúc này, hắn lại là sững sờ. Hắn nhìn thoáng qua Jodess, bỗng nhiên lại nở nụ cười khổ đúng. Hiện tại thế nhưng là có một vị hải quân đại tướng ở chỗ này à, cần gì phải lo lắng vẹn đờ đẻ kèn chín loại kia biến thái. Đọc được Nè Tùn nội tâm, Jodess nhịn không được cười lên. Nè Tùn không biết là, hiện tại vẹn đở đệ kèn chín, hẳn là ném không ra bất cứ vật gì. Bất quá hắn cũng không nói thêm gì, cười nhìn phía bọn người một chút về sau, liền cùng Sĩ Dạ Hồ Sĩ cáo từ rời đi. Cho tới bây giờ, Rỗ Đẹt hiển nhiên không cần đợi tại Sĩ Dạ Hồ Sĩ bên người, nếu có thuộc tính lời nói, hắn chỉ cần ở bên cạnh dùng kẹp bùn sổ cụ phạm vi nhặt lấy là được rồi. Trước đó sở dĩ dụ Sĩ Dạ hổ Sĩ, đơn giản là lo lắng một thế này phát sinh cái gì ngoài ý muốn, vì không có đem Sĩ Dạ Hồ Sĩ từ hạ họ ở bên trong mang ra mà thôi. Nói như vậy, hiển nhiên sẽ cực kỳ ảnh hưởng Rỗ Đẹt thu hoạch được vạn vật lắng nghe thanh âm tỉ lệ, cho nên Rỗ Đẹt liền dứt khoát làm thay. Nhưng bây giờ, tự nhiên không cần đem Sĩ Dạ Hồ mang sau khi đi ra, đồng thời giải quyết vẹn đở đẻ cạnh chín. Hắn hiện tại chỉ cần chậm đợi thu hoạch là được. Tin tưởng vào lúc này, Long Cung Vương quốc bên kia cũng phát sinh đại loạn. Kế tiếp. Quả nhiên, Lệnh Tôn rất nhanh liền thu vào tin tức. Lấy Hồ Đi Jones các loại ác đảng cầm đầu, 100.000 ngư nhân tập hợp, chiếm lĩnh Long Cung Vương quốc. Lệnh Tôn bọn người lập tức sắc mặt đại biến. Bọn hắn không nghĩ tới, vào lúc này, kỳ giả Hồ Sĩ cố nhiên là tìm được, nhưng chuyện trong nước Thái lại trở nên càng thêm nghiêm trọng. Chương 209. Quốc chiến. Mối ngư nhân cùng ngũ dân đoàn. Chương 209. Quốc chiến. Mối ngư nhân cùng ngũ dân đoàn. Giờ này khắc này, Long Cung thành Newfisman băng hải tặc bọn người, cười lên ha ha. Cái gì đó, rất nhẹ nhàng a, Thật sự là quá đơn giản, đã vậy còn như thế đơn giản liền chiếm lĩnh nơi này. Nẹ tuần cái này quốc vương quá túi bắp, nếu không chúng ta tới khi a. Nghe được đồng bạn lời nói, cầm đầu hồ Dijons, trên mặt lộ ra thiếu dung. Băng hải tặc mũ dâng đến, để dẫu dìn lâm vào hỗn loạn. Hắn cảm thấy được đây là một thời cơ tốt, kết quả là triệu tập đổ sùn bọn người, vén cán mà lên. Kết quả ngoài ý muốn nhẹ nhàng. Nẹ tuần cái kia quốc vương cũng không biết làm điều gì vậy mà triệu tập đại bộ phận binh lực rời đi điều này sẽ đưa đến Long Cung Thành phòng thủ chống dũng bị bọn hắn tùy tiện đột phá chiếm lĩnh mà bây giờ chỉ cần chờ Nẹp Tuân bọn người trở về đem bọn hắn tất cả đều xử lý là được rồi nghĩ tới đây Hô Di Dẫn nụ cười trên mặt nhiều hơn mấy phần dữ tợn hắn thản nhiên ngồi ở Nẹp Tuân Vương Tọa bên trên đợi Nẹp Tuân bọn người cũng không có để Hô Di Dẫn chờ đợi bao lâu rất nhanh Nẹp Tuân liền mang theo phủ cả Tô Si bọn người cùng số lớn binh sĩ chạy về Long Cung Thành đồng thời trở về còn có gì bệ khí dã Tô Si phí bọn người nhìn xem đã bị công phá Long Cung Thành, đám người biểu lộ khác nhau, vì bọn người cảm thấy kinh ngạc không thôi. trong đó, vì vì ánh mắt phức tạp, Nẹp Tùn bọn người, tự nhiên là sắc mặt khó coi vô cùng. vào lúc này, Hodi Jones nhận được tin tức, đã mang theo Niu Phì Mạn băng hải tặc gia đón đồng thời xuất hiện, còn có dưới tay hắn một ngàn ngư nhân bộ đội. nhìn thấy trận thế như vậy, Nẹp Tùn đám người sắc mặt càng thêm khó coi. Hodi Jones, người muốn tạo phản sao? lúc này, Mạn bồ Tỷ Tam Vương Tử nhịn không được chất vấn lên. một câu nói kia, lập tức dẫn tới Hodi Jones bọn người ha ha cười to. Hodi Jones nhìn về phía Nẹp sắc mặt đông nhiên trầm xuống, nẹp tùng, ngươi cái này quốc vương cũng nên xuống đài. Tại dưới sự lãnh đạo của ngươi, giải ổ dỉn không có tương lai. Cao quý ngư nhân chủng tộc lại muốn tại nhân loại che chở cho kéo dài hơi tàn, ngươi không cảm thấy xỉ nhục sao? Lần này ngược lại là hồ đi rung chất vấn lên nẹp tùng. Nói hay lắm, nẹp tùng, xuống đài a. Quốc gia này liền do chúng ta new fishman băng hải tặc mang theo đi hướng đỉnh phong a. Cái khác new fishman băng hải tặc các thành viên nho nhau, nhau phụ hoạ. Nẹp sắc mặt trầm ngưng. Hồ đi Dôn, không nghĩ tới gia tâm của ngươi lớn như vậy. Nhưng nếu như quốc gia này nếu như giao cho ngươi lời nói, sẽ chỉ hủy diệt càng nhanh. Tranh thủ thời gian đầu hàng đi, có lẽ ta còn có thể tha các ngươi một mạng." Hồ Đi dịôn sắc mặt lạnh nhạt. "Vậy liền xem ai tha ai một mạng. Lên đi, chúng tiểu nhân." Đem ngu xuân cựu vương nghiền nát. Theo Hồ Đi dịôn ra lệnh một tiếng, 100.000 ngư nhân bộ đội trực tiếp hướng về nẻo tụm bọn người phòng đi. "Giết a." 10 vạn người khởi xướng xuống phong, thanh thế to lớn, quét sạch thiên địa. Bảo hộ bệ hạ. Hú đại thần hô to một tiếng, sau đó mang theo binh sĩ, nghĩa vô phản cấu nghênh đón tiếp lấy. Một trận đại chiến, hết sức căng thẳng. Á á á ba! Tiếng la giết, lập tức phóng lên tận trời. Nhìn xem đại chiến như vậy, vì mấy người cũng là biểu lộ khác nhau. Trong đó vì vì, càng là sắc mặt phức tạp. Nàng rất rõ ràng, loại quốc gia này đại chiến, sẽ đối với một quốc gia tạo thành ảnh hưởng gì. Nếu như không thể tốc chiến tốc thắng lời nói, nhân dân của quốc gia này tuyệt đối sẽ nước sôi lửa bỏng, khổ không thể tả. Phù vương. Vào lúc này, Ski-dạ Hồ Hoshi sì cũng bị đại chiến trận thế hù dọa, vô ý thức trốn ở nẹp tuần sau lưng. Nẹp tuấn vô vô Skija Hoshi sì, an ủi một cái, nhưng sắc mặt nhưng không có hòa hoãn cái gì. Hoshi Jones minh lực so với hắn tưởng tượng muốn cường đại quá nhiều. 100.000 ngư nhân bộ đội, đây là một cái con số kinh người. Đương nhiên, Hồ Đi John triệu tập, phần lớn đều là suất tử ngư nhân đường phố đã mỗ hợp. Cho nên dạng này ngư nhân, sức chiến đấu là so với bọn hắn hoàng cung quân Chính quy, yếu nhược rất nhiều. Nhưng ngư nhân bộ đội số lượng thực sự nhiều lắm. Kết quả là, vừa mới tiếp chiến, thiếu đại thần dẫn đầu hoàng cung quân Chính quy, liền rơi vào hạ phòng. Tiếp tục như vậy, thắng bại có thể nghĩ. Mà thấy cảnh này, phu cả bỏ sĩ ba vị vương tử cũng ngồi không yên, lúc này gia nhập chiến đấu. Vương tử không hổ là vương tử. Phu cả bỏ sĩ ba người sức chiến đấu đều rất mạnh, rất nhanh liền tại ngư nhân trong bộ đội giết cái bảy vào bảy ra, chỉ là rất nhanh. khi Newfish mạn băng hải tặc các thành viên xuất thủ về sau, phụ cạ bỏ xỉ ba người rất nhanh cũng bị áp chế xuống tới. Nẹp tuẩn sắc mặt trầm ngưng, rốt cục nhịn không được tự mình xuất thủ. kết quả hắn cũng không phải hồ đi rôn đối thủ. Li, chúng ta cũng ra tay giúp đỡ a. nhìn đến đây, Vĩ Vĩ rốt cục nhịn không được nói ra năm. mặc dù vừa rồi Nẹp tuẩn quân đội cùng bọn hắn phát sinh xung đột, nhưng làm Vương quốc công chúa, Vĩ Vĩ vẫn là không đành lòng nhìn thấy Long cung Vương quốc rơi vào có ý khác hồ đi rôn bọn người trên tay tốt, ta tán thành. sàn dị cái thứ nhất nhấc tay tán thành. ngay sau đó là xô dội, có tờ ở xô, so, chờ người đối với nẹp tuồn, bọn hắn cũng không oán hận, cho nên đều nguyện ý trợ bọn hắn một chút sức lực. mặt khác, kỳ thật cũng có xô dội bọn người muốn hiện ra một phiên lực lượng nguyên nhân. trước đó tại quần đảo xạ bạ hóc đi, bọn hắn mặc dù cũng nho nhỏ hiện ra một phiên lực lượng, nhưng cuối cùng vẫn là bị dội đệt chấn đè ép xuống. nhưng tu luyện 2 năm, bọn hắn thế nhưng là so trước đó cường đại rất nhiều a. hiện tại gặp được dạng này chiến tranh, đúng là bọn họ có thể thi thố tài năng thời điểm. tốt, vậy liền lên đi. trên thực tế. Vì cũng thấy có chút tay ngưỡng ngáy, nghe được lời của mọi người, lúc này không chút do dự xung tới. Mọi người, vì vị thấy mọi người như thế hướng, lập tức rất là cảm động, lập tức cũng sầm mặt lại, hóa thành một đạo lam ảnh, chui vào chiến trường. Cái gì? Đó là băng hải tặc mũ rơm. Đáng chết, bọn hắn làm sao lại trợ giúp nẹp tuồn? Vì đám người tham chiến, cơ hội trong nháy mắt thay đổi tình hình chiến đấu. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, tử thương ở trong tay bọn họ ngư nhân liền có hàng ngàn hàng vạn. Lưu Phích băng hải tặc người, lập tức liền chú ý tới vì bọn người. Cầm đầu Hồ Di Juns thì là nhướng mày đáng nhắc tới chính là một thế này. Hô Di Jun ngược lại là không có phi thường căm hận, vì đám người đều là bởi vì ạt lòng cũng chưa chết trên tay bọn họ. Nhưng vì bọn người thân là nhân loại, vẫn là đưa tới Hô Di Jun tự nhiên căm hận, đáng chết nhân loại. Thi thao một tiếng, Hô Di Jun tự mình xuất phát, hướng về phía bọn người đánh tới. Một trận đại hôn chiến, triệt để bùng phát. Xy Dạ Hô Xy, Di Bệ, còn có Tạ Đại Thần, những mày nhìn trước mắt tình hình chiến đấu. Nhưng mà các nàng không biết là, còn có một đạo như quỷ mị thân ảnh, tiên lặng nhìn chăm chú lên chiến trường này. Không phải người khác, chính là trước một bước từ Hải Chi Sâm rời đi rồi Nhìn xem không đứt rời màu vàng quang đoàn chiến trường. Hắn không khỏi nhếch miệng lên. Nam. Chương 210. Tân thủ thôn hành hạ người mới, lọa di động. Chương 210. Tân thủ thôn hành hạ người mới, lọa di động. Ngài nhặt 50.000 trái ác quỷ, ngài nhặt 90.000 kẽ bùn sổ cự hạ kỳ, ngài nhặt 60.000 mật sổ sổ cự hạ kỳ, ngài nhặt 20.000 sinh mệnh lực, ngài nhặt 10.000 thể thuật, ngài nhặt 3 vạn kiếm thuật. Lúc này Rodes, đồng dạng đang yên lặng nhìn chăm chú lên chiến trường. Loại này cỡ lớn chiến sự, hắn làm sao lại bỏ lỡ? Trên thực tế, Rodes sở di đến giải Odin cũng là bởi vì nơi này có chiến tranh phát sinh duyên cớ bởi vì có thể nhặt lấy thuộc tính hắn, phi thường thích hợp phát triển tranh tài. mà bây giờ, rô des liền là kiếm lợi lớn. nếu như có người có thể nhìn thấy thuộc tính lời nói, liền sẽ nhìn thấy. theo hồ đi jones bọn người không ngừng chiến đấu, liên tục không ngừng màu vàng quan đoàn, bắt đầu hiện lên mà ra. sau đó nhận lấy rô des hấp dẫn, vô số màu vàng quan đoàn, tựa như trăm sông về lưu hợp thành hướng rô des. loại cảm giác này, đơn giản không nên quá thoải mái. nhưng rất đáng tiếc, tuyệt vui trống tàn đối mặt giết thế nào đều không giết xong lưu nhân bộ đội, hắn đung nhiên ánh mắt lưu tụ, trên thân bắn ra hồng sắc thiểm điện. hausô haki. Vào lúc này, vì tinh linh dùng đến chiêu này, nổi danh thanh binh thần khí. Mà theo hạ ủ sổ cụ hạ kỳ quét sạch mà ra, vì trung quanh ngư nhân nhóm, lập tức như gặp phải trọng kích, nhao nhao trận trắng mắt ngã xuống. Ân, thật là lợi hại. Trong đám người, ở sổ cùng có Phật Tở Kinh hô lên. Sô Dỗ lại là vì đó cười một tiếng, xem như thuyền trưởng, đương nhiên cần có được loại lực lượng này. Cùng so sánh, Dô đẹp tự nhiên không vui. Vì hạ ủ sổ cụ hạ kỳ vừa thi triển ra, hắn có thể thu hoạch được mầu vàng quang đoàn số lượng, liền trên diện rộng dạng bất đương nhiên. Bất mãn nhất, vẫn là Hồ Đi Duns. Nhìn xem thủ hạ quỷ dị như vậy ngã xuống, vị này tàn ngược liễu phỉmạn băng hải tặc thuyền trưởng như mày Dạ bữa sạm sau một khắc hổ đi john khép quát một tiếng đánh ra như là mũi tên giọt nước hướng về liễu vào tới mắt nhìn bọn thủ hạ của mình cắt rau hẹ giống như nga xuống hắn cũng vô pháp bình tĩnh nhưng mà dạng này thế công vẫn là không làm gì được liễu vì một bên đầu liền tránh đi giọt nước sau đó nhàn nhạt nhìn xem hổ đi john hổ đi john sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống đáng chết nhân loại đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta hổ đi bỗng nhiên giận dữ hướng về liễu giận nhỏ mà đi ngoại trừ cái này bên ngoài cái khác liễu phỉmạn băng hải tặc thành viên cũng không thể không thảng hưởng băng hải tặc mũ giơ người, thật sự là băng hải tặc mũ giơ đám người lực sát thương quá mạnh, nếu như không tiêu diệt bọn hắn lời nói, e sợ một trăm ngàn ngư nhân bộ đội cũng không tốt làm. Luffy đại nhân, còn có vị Vi tỷ tỷ, sĩ dạ hồ sỉ thấy thế, lập tức lo lắng không thôi. trong thời gian rất ngắn, nàng và Luffy bọn người cũng đã trở thành bằng hữu, nhất là Vi Vi, cùng là vương quốc công chúa, các nàng có chuyện nói không hết để. bây giờ thấy Luffy bọn người vì quốc gia của mình đứng ra, sĩ dạ hồ sỉ vừa cảm động vừa lo lắng, ngài nhặt ba trái ác quỷ, ngài nhặt hai mươi ngàn sổ củ hạ kỳ ngài nhặt ba mươi ngàn mật sổ sổ cù hạc kỳ, ngài nhặt năm mươi ngàn sinh mệnh lực, ngài nhặt hai mươi ngàn thể thuật, ngài nhặt mười ngàn kiếm thuật. Lúc này Rhodes hay là tại yên lặng nhặt lấy thuộc tính. Nghe được Hira Hoshi lo lắng, hắn không khỏi buồn cười lắc đầu. Trên thực tế, hai năm sau băng hải tặc mũ rơi biến hóa chi lớn, là vượt quá tưởng tượng. Thấp qua không lâu, Luffy thậm chí có thể đối cứng tứ hoàng. Nói đến kỳ thật không ngừng phi, tại nguyên tắc bên trong có tờ bờ rộng bọn người cũng có đối kháng tứ hoàng cao quang thời khắc. Cho nên cùng so sánh giải ố nơi này chiến tranh đối với phi bọn người tới nói hoàn toàn liền là trò trẻ con. Hình dung như thế nào đâu? Liên cung loại với phía đám người đã tu luyện tới mắt cấp, sau đó trở về giở ổ gì cái này tân thủ thôn hành hạ người mới mà thôi. Không sai. Lúc này phía bọn người liền là tại hành hạ người mới. Lưu Fishman băng hải tặc người, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, dù là phục dụng hung dược cũng là như thế. Với lại coi như phía bọn người không địch lại, Hồ Đi Jones mấy người cũng phong quang không được bao lâu. Hung dược tác dụng phụ, so Hồ Đi Jones bọn người biết còn kinh khủng hơn được nhiều. Tiếp qua không lâu Lấy hồ đi rốn cầm đầu một đám lưu phỉ mạn băng hải tặc, liền sẽ tác dụng phụ phát tác, biến thành mệnh là láo giả. Cho nên hy dạ hồ sĩ căn bản không cần lo lắng, đương nhiên đây đối với Rodes đe tới nói, cũng là một chuyện tốt đều là bởi vì hy dạ hồ sĩ lo lắng thời điểm, hiển nhiên thuộc về cực lớn tâm tình chậm chờn. Cho tới nàng màu hồng phấn thân thể khổng lồ, không đứt rời rơi màu vàng quang đoàn. Chỉ là những này màu vàng quang đoàn bên trong, cũng không có Rodes muốn thuộc tính a. Rodes lắc đầu, đương nhiên lại sắc mặt khẽ động. "Ân." Khẽ gi một tiếng, Rodes thân ảnh theo điện quang lướt lên, biến mất tại hiện trường. Sau một khắc, vạn mét biển sâu một chỗ, Rô thân ảnh trống rông xuất hiện. Ngay sau đó, không nhìn nước biển chung quanh, Rô quay đầu hướng về phía trước một chỗ nhìn lại đây là một chiếc to lớn vô cùng to lớn. Nọa, đúng vậy, Rô đi tới vị trí chính là ở vào nọa phía trước. Mà giờ này khắc này có một đạo ngoại ý muốn thân ảnh chậm rãi đứng lên. Rô hơi kinh ngạc đạo thân ảnh này, không phải người khác, chính là trước đó không lâu, bị hắn dùng phi kiếm ngàn dặm giải quyết vẹn đờ đẻ kẹn chín. Lúc này vẹn đờ đẻ kẹn chín, gian nan đứng lên, hắn thế mà không chết. Phải biết, Rô nhưng hoàn toàn không có lưu tình a. Phi kiếm kia một kích. Hoàn toàn liền là chiếu vào Vẹn Đơ Đệ Kẻn Chín yếu hại mà đi. Bất quá rất nhanh, Jodes liền hiểu được. Vẹn Đơ Đệ Kẻn Chín là ngư nhân, không giống với nhân loại, có lẽ thân thể của hắn cấu tạo cứu được hắn một mạng đương nhiên. Vẹn Đơ Đệ Kẻn Chín có thể sống sót, khả năng cũng cùng ý chí của hắn có quan hệ. Lúc này Vẹn Đơ Đệ Kẻn Chín gắt gao cắn răng, nhìn xem một cái hướng khác. Jodes phát hiện, đó chính là rễ ổ dịn vị trí. Xem ra Vẹn Đơ Đệ Kẻn Chín đối rễ ổn định hận ý tràn đầy a. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Vẹn Đơ Đệ Kẻn Chín lấy lại tinh thần, lập tức liền đem tình huống trước mắt quy kết tại rễ ổn định trên thân hoặc là nẹp tùn trên thân. nẹp tùn hoặc là không có loại này ngàn dặm phi kiếm năng lực, nhưng phải nói ai là giết hắn hiểm nghi lớn nhất, cái kia không thể nghi ngờ liền là nẹp tùn. bởi vì nẹp tùn có đầy đủ động thủ lý do đã như vậy, vậy cũng đừng trách hắn lòng dạ gắt, nguyên bản còn muốn lưu chút chỗ trống, hiện tại xem ra không cần. nghĩ như vậy, vẹn đơ đẻ kẹn chín từng bước một hướng trước mặt nọ xê dịch thân ảnh. Jo thấy thế, đang muốn xuất thủ, mặc dù vẹn đơ đẻ kẹn chín có thể tại phi kiếm của hắn dưới sống suất để hắn rất ngạc nhiên, nhưng hắn đương nhiên sẽ không lại cho phép vẹn đơ đẻ kẹn chín giống như nguyên tắc như thế, đem nọ nhìn về phía giải ổ rìn. Chỉ là ngay tại nghĩ như vậy thời điểm, Rodet bỗng nhiên trong lòng hơi động. Giải Ojin đại chiến, hẳn là có thể cực lớn điều động sự dị dạ hổ thị cảm xúc, nhưng lấy loại trình độ kia xem ra, hiển nhiên còn chưa đủ. 7. Chương 211. Thật thành phía sau màn hắc thủ, Tiên đoán ứng nghiệm. Chương 211. Thật thành phía sau màn hắc thủ, Tiên đoán ứng nghiệm. Vào lúc này, Rodet trong lòng hơi động. Giải Ojin bên trong đại chiến, mặc dù cực lớn điều động sự dị dạ hổ thị cảm xúc, nhưng hiển nhiên còn chưa đủ. Hoặc là, thật muốn sự dị dạ hổ rơi xuống ra lắng nghe vạn vật thanh âm tiên phú còn cần càng lớn kích thích mới được, rất hiển nhiên, không có cái gì có thể so với được đoạ dáng lâm kích thích hơn, đoạ thể tích so với ố gìn đều phải lớn hơn nhiều. đến lúc đó, nhìn xem dạng này đoạ chậm rãi dáng lâm, sĩ dạ hồ sỉ cảm xúc, có thể nghĩ, cứ như vậy, hoàn toàn chính xác càng có khả năng rơi xuống ra thiên phú đương nhiên, coi như không rơi xuống cũng không quan hệ đều là bởi vì đoạ dáng lâm, khiếp sợ cũng không chỉ là sĩ dạ hồ sỉ, mà là tất cả mọi người. khi đó đám người rơi xuống thuộc tính nhiều, có thể nghĩ, mặt khác, vì trên thân cũng có khả năng sẽ bởi vậy rơi xuống lắng nghe vạn vật thanh âm thiên phú nghĩ đến đây, Rhodes lập tức cải biến ý nghĩ. hắn không lại ngăn cản Vẹn Đơ đẻ Kèn Chín tự động, mà lại yên lặng nhìn xem một màn này phát sinh. Sau một khắc, theo Vẹn Đơ đẻ Kèn Chín đưa tay đặt ở nọ trên thân, một màn kinh người xuất hiện. Nước biển một cơn chấn động, ngủ say tiếp cận ngàn năm thuyền lớn, lại một lần bắt đầu chuyển động. So Hòn Đảo còn lớn hơn thuyền lớn. Lúc này thình linh được trao cho thần kỳ động lực, chậm rãi thúc đẩy. Cuối cùng, tại Vẹn Đơ đẻ Kèn Chín mừng rỡ nhìn soi moi, hướng về giờ ổn định phương hướng mà đi. Thấy cảnh này, Rhodes nhịn không được cười lên. Cứ như vậy. Hắn cũng liền trở thành giỡ ổ Dìn nguy cơ, chân chính phía sau màn hãm thủ. Một bên khác, Dã O Dìn, Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Chỉ là giờ khắc này, Quan Chiến Dị Bệ căng cứng thân thể, lỏng l lẽo xuống dưới. Vừa rồi đại chiến, kỳ thật Dị Bệ cũng muốn ra tay giúp đỡ. Hắn đương nhiên cũng không nguyện ý, để giỡ ổ Dìn rơi vào hồ Đi Dôn dạng này dã dạ tâm hạ người trong tay. Chính như mẹ từng nói tới, không biết trời cao đất rộng, mù quang tự đại hồ Đi Dôn, nếu để cho hắn trở thành lòng cung vương quốc quốc vương lời nói, tuyệt đối sẽ mang theo toàn bộ hòn đảo đi hướng hủy diệt. Dị Bệ đương nhiên không cho phép xảy ra chuyện như vậy bất quá vừa rồi, Nẹp Pun xin nhờ hắn bảo hộ Hí Ra hồ Si, cho nên hắn mới từ đầu đến cuối không có xuất thủ. Nhưng nhìn thấy Nẹp Pun bọn người lâm vào thế yếu, Dị Bệ đương nhiên sẽ không thờ ơ chỉ là tiếp xuống. khi phi mấy người cũng xuất thủ về sau, Dị Bệ liền bỏ đi xuất thủ ý nghĩ, bởi vì hắn biết mình không cần thiết xuất thủ. Lưu Phí Mạn băng hải tặc, căn bản không phải là phi đáng người đối thủ, liền lấy hồ đi rung tới nói tốt. người tự đại này, một đôi bên trên phi liền bị nghiền ép, còn lại thành viên cũng không khá hơn chút nào. kết quả là, không đến một lát, trận này quy mô không nhỏ đoạn cốt chi chiến liền kết thúc. Lufisman băng hải tặc bao quanh Houdi Jones ở bên trong, tất cả đều bị đánh ngã trên mặt đất. Phu Cả bỏ xi si bọn người, thương phấn đem Houdi Jones bọn người buộc chặt chói buộc lại. Mà theo Houdi Jones đám người ngã xuống, những cái kia bị Houdi Jones triệu tập lại ngư nhân nhóm, tự nhiên cũng luống cuống. Nói cho cùng, bọn hắn chỉ là xuất thân từ ngư nhân đường phố đám ô hợp thôi. Nhìn thấy Houdi Jones bọn người thua, bọn hắn không có quá nhiều chống cự, rất nhanh cũng bỏ vũ khí đầu hàng. Phu vương, khi sì dạ Hổ Cả si kích động đi hướng nẹp tún. Giờ này khắc này, nẹp Tùn vị này quốc vương cũng bị thương, nhưng hắn không để ý đến. An đuổi Sĩ Dạ Hổ Si một cái, liền hướng về bọn người cảm tạ. Giờ khắc này, Nệm Tuần vô cùng xoắn xuýt. Trước đó phát hiện phi bọn người, không phải dụ dỗ Sĩ Dạ Hổ Si chân hung về sau, hắn liền đã không tốt đối với phi bọn người xuất thủ. Mà bây giờ, tự nhiên càng thêm khó mà xuất thủ. Phi bọn người, thế nhưng là trợ giúp hắn ôm lấy quốc gia này, thậm chí ngăn trở giải O Dìn đi hướng hủy diệt. Kết quả là, Nệm Tuần lần thứ nhất đối Sĩ ở Lì Phu nhân tiên đoán cảm thấy chất vấn. Sĩ ở Lì Phu nhân tiên đoán băng hải tặc mũ giơm sẽ hủy diệt giải O Dìn, lời tiên đoán này thật chuẩn xác không? Từ tình hình dưới mắt xem ra, rõ ràng là bọn hắn cứu vớt dở ở dỉ mới đúng a. Bọn hắn thật còn muốn bắt phi chờ ai? đương nhiên để nẹp tôn càng xoắn xuyệt là lấy phí bọn người thể hiện ra lực lượng cường đại, chỉ sợ bọn họ muốn bắt đối phương cũng là không thể nào. Cho dù có gì bệ hỗ trợ, chỉ sợ cũng không được. Nếu như tùy tiện xuất thủ, đến lúc đó chẳng những bắt không được, thậm chí có khả năng dứt lấy phí đám người lý. Các loại. Ngay tại lúc này, nẹp tôn bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên, sắc mặt hắn trở nên cổngái. Chẳng lẽ si ở lì phu nhân tiên đoán là ứng nghiệm ở chỗ này sao? lấy phí đám người thực lực, nếu như bọn hắn thật treo chọc đến lời nói, có lẽ giải ố gìn thật lại bởi vậy hủy diệt. nghĩ tới đây, nẹp tuấn sắc mặt trở nên vô cùng cổ quái. chẳng lẽ nói cũng là bởi vì biết tiên đoán, cho nên bọn hắn mới có thể treo chọc băng hải tặc ngũ dơm, từ đó tạo thành giải ố gìn hủy diệt. mà cái này không thể nghi ngờ là tại ứng nghiệm tiên đoán. nghĩ tới chỗ này, nẹp tuấn rất là nghĩ mà sợ. nếu là thật treo chọc đến phi bọn người, vậy thì phiền phái. nhưng lập tức nẹp tuấn lại là sự sở. nếu như bọn hắn không xuất thủ, si ở phu nhân tiên đoán, lại sẽ lấy phương thức gì để ứng nghiệm đâu? còn nói là. Si sì ở lì phu nhân tiên đoán, thật là xe. Ở trong đó nhân quả quan hệ, trong lúc nhất thời để nhẹ tuấn lâm vào mê mang, bất quá rất nhanh, nhẹ tuấn ý nghĩ lại biến hóa, hắn đột nhiên lại tin tưởng si sì ở lì phu nhân tiên đoán, bởi vì giờ khắc này chuyện kinh thế hai tục, phát sinh, cái kia, đó là cái gì? Đem hồ đi Jones bọn người bắt giữ về sau, mọi người tại đây đang muốn tán đi, nhưng ngay tại lúc này, đám người trên đầu bầu trời, thình lình xuất hiện to lớn dị biến, chỉ thấy bầu trời đỉnh trong nước biển, thình lình xuất hiện một cái to lớn vô cùng bóng ma. Thấy cảnh này, lì bọn người. Còn có gì bệ, đều là vì đó sững sờ. Thật giống như có cái gì kinh khủng tự thú, tại giỡ ổ rỉ phía trên trong nước biển xuất hiện. Nhưng tiếp đó, đám người rất nhanh liền rung động phát hiện, cái này không phải cái gì kinh khủng tự thú, mà là một chiếc như là kinh khủng tự thú, so giỡ ổ rỉ còn phải lớn hơn nhiều siêu cấp thể lớn. Loa 3. Trong giây mắt đó, lệm Tùn con ngươi co rụt lại, lên tiếng kinh hô đúng vậy. Cái kia chiếc siêu cấp thể lớn, chính là loa. Chỉ là để lệm Tùn hoảng sợ là, lúc này loa, vậy mà đang hướng về giỡ ổ rỉ di động. Đây là có chuyện gì? Cùng ngay đồng thời, vì mấy người cũng sợ ngây người. A ba, đó là thuyền. Trên cái thế giới này lại có khổng lồ như vậy thuyền, bọn họ đều là kinh ngạc không thôi. Ngược lại là Di Bệ cũng biết loại tồn tại cũng không có quá mức giật mình, nhưng để hắn sắc mặt nghiêm túc chính là loại không biết sao vậy mà hướng về giải ố gì di động, là bị ai điều khiển sao? Vẫn là cái gì? Nhìn xem càng ngày càng gần loại, trong lòng mọi người bắt đầu trở nên ngượng ngạt, bởi vì bọn họ đều ý thức được một màn này ý vị như thế nào. Nếu như loại thật hàng lâm xuống, giải ố gì tuyệt đối sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Xem như Long Cung Vương Quốc quốc vương nẹp sắc mặt vô cùng khó nhìn lên bính. Si sì Er Lì Phu Nhân tiên đoán, tựa hồ ứng nghiệm. Chương 212, Thiên Phú đắc thủ, ngăn cản đoạ. Chương 212, Thiên Phú đắc thủ, ngăn cản đoạ. Vào lúc này, nẹp tuấn sắc mặt trở nên vô cùng khó nhìn lên. Nguyên bản còn tưởng rằng Si sì Er Lì Phu Nhân tiên đoán sẽ không ứng nghiệm, nhưng bây giờ ngủ say mấy trăm năm thuyền lớn đoạ, vậy mà hướng về giải ô dịn dáng lâm, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Si sì Er Lì Phu Nhân tiên đoán vẫn là muốn ứng nghiệm sao? Giải ô dỉn sẽ bị hủy diệt. Nghĩ tới đây, nẹp tuấn lại không khỏi nhìn về phía phía. căn cứ Si sì Er Phu Nhân nói. Luffy sẽ hủy diệt giải Oden, nhưng hiện tại xem ra Shirly si Fu nhân vẫn là lý giải sai. Có lẽ hủy diệt giải Oden không phải Luffy, mà là Nado. Mà Luffy đứng tại hủy diệt giải Oden bên trên, có phải hay không nói tất cả mọi người sẽ chết đi, chỉ có Luffy còn sống sót? Ngay sau đó, Nẹp tuần lại lắc đầu. Hiện tại hiển nhiên không phải lúc nghĩ những thứ này. Việc cấp bách là tại Nado giáng lâm trước đó, đem giải Oden bên trên cư dân tận khả năng chuyển di ra ngoài, nhanh. sơ tán giải Oden cư dân. Tạ đại thần, Nẹp tuấn vội vàng hạ lệnh. Tạ đại thần sắc mặt khó coi lắc đầu. Bệ hạ, không kịp nghe nói như thế, nệm tuẩn khẽ giật mình, sững sờ ngẩng đầu, nọ tuyên lớn thân ảnh, càng phát ra tới gần, chính như tả đại thần nói tới, sắp thực không kịp. Nếu như là tại suất quan miệng phát hiện nọ lời nói, còn có thể rời đi. Nhưng bọn hắn hiện tại thân ở vị trí, là long cung thành đợi đến bọn hắn từ nơi này đi đến quan khẩu, nọ đã sớm giáng lâm. ý thức được điểm này, nệm tuẩn lập tức mây dại, không nghĩ tới, giai ố dỉn cũng không có bị hồ đi rung bọn người cất đi, bây giờ lại muốn hủy diệt tại bọn hắn là thời đại bảo vệ nọ trên tay. a, nhanh rớt xuống. làm sao bây giờ? loại sự tình này thật bất khả tư nghị a. Ai bảo lớn như vậy? Thuyền bắt đầu chuyển động. Vào lúc này, ở sộp có một tớ bọn người luống cuống. Lập tức ở sộp nhìn về phía số do, vội vàng nói, uy, số do, người đem cái kia thuyền lớn chém đứt được không? Số do lập tức rất là im lặng, lớn như vậy, làm sao chặt? Lúc này số do, hoàn toàn chính xác đã có một kích lái thuyền kiếm thuật. Thậm chí trong nguyên tắc tại giờ gì sở dỗ xạ thời điểm, hắn còn bổ ra mấy cái thành chân lớn tỉ cả tượng đá. Nhưng mà lúc này loa thực sự quá lớn. Số không có năng chất có thể bổ ra, chớ nói chi là nơi này còn thân ở vào biển sâu, không tốt phát lực. Hiện tại làm sao a? gặp số dô đều là bất lực dáng vẻ, ở số bọn người lập tức khóc không ra nước mắt. vậy làm sao bây giờ? nếu không chúng ta trốn a? ở số lập tức đề nghị, nhưng rất hiển nhiên, coi như bọn hắn so với bình thường cư dân muốn nhanh, cũng không có khả năng trước ở loại dáng lâm trước đó. rời đi giải ố dìn, để cho ta tới thử một chút. ngay tại lúc này, vì thanh âm nhìn lại đám người theo tiếng hướng nó nhìn lại, nhìn thấy rõ ràng là lữ phi tự tin mặt. phi, có một tờ bọn người sững sở mà lữ phi cũng đã đứng ra, bọc lấy cu quả tiền, xông về bầu trời. hắn muốn làm thế nào? sản một kỳ? Sô rô cũng không nhịn được nướng mày đối với loại loại này thuyền lớn. hiển nhiên là hắn loại này kiếm sĩ tương đối tốt đối phó. Nhưng liền xem như hắn hiện tại cũng không có chút tự tin nào, vì có thể chứ? Hắn lại định dùng phương thức gì ứng phó loại này thuyền lớn đâu? Mà nghe được cái phi lời nói, nẹp tuôn bọn người là tinh thần nhất trận. Chẳng lẽ vì có cái gì tốt phương pháp sao? Dĩ lẽ lại là nướng mày. Hắn biết đối mặt dạng này thuyền lớn, rất nhiều người đều là thúc thủ vô sách. Nhóc mũ dơm lại có thể có phương pháp gì? Mà rất nhanh, khi phi thân ảnh bọc lấy cua qua tìm, đột phá giữa ôn dìn bầu trời thời điểm, đám người lập tức minh bạch hắn biện pháp cao su, cao su, cự nhân súng máy ba. Vì tiếng hét lớn vang lên, hắn đột nhiên tiến nhập cao su ghe ở tận, lập tức bật sổ sổ củ hạ kỳ một phụ, liền hướng về hạ xuống tới loạn đánh tới. Phanh, phanh, phanh. Vì cự quyền, rất nhanh liền xuyên thấu qua cua quả tìm, đánh phiến loạn. Đám người thấy thế, lập tức không khỏi kinh ngạc đây chính là phi ngăn cản loạn biện pháp sao? Có vẻ như thoạt nhìn, có chút yếu a, cũng không phải vì cự nhân chi quyền yếu đối, mà là cùng loạn cùng so sánh, loạn thực sự thái thái nhiều. Cứ như vậy, loạn hay là tại không ngừng hạ xuống. Cái gì? Ngừng cho ta ở ba! Lư Phi khẽ quát một tiếng, lần nữa chấn động hai tay, lần này, hắn văng ra to lớn hắc quyền, trực tiếp ngay tại trong biển tạo thành một mảnh tàn ảnh. Nó uy lực to lớn, có thể nghĩ, mà lần này, lư Phi chiêu thức cuối cùng là có hiệu lực, không lột như là cự sơn đồng dạng dọa, chính trở nên hòa hoãn. Ân. Dừng lại. Giờ khắc này, lư Phi kinh ngạc nhìn xem trên bầu trời trời lớn, ý nguyên động tác không ngừng. Ngắn ngủi trong chốc lát, hắn đã đánh ra hai ba trăm cái cự quyền. Số lượng này còn đang không ngừng tăng lên. Rốt cục, lư Phi chịu đựng không nổi, liền vội vàng đem hai tay rụt trở về. Mạch liệt cảm giác đau tràn ngập hai tay của hắn. Chẳng qua nếu như có thể ngăn cản chàng tai nạn này lời nói, hắn là phi thường nguyện ý chỉ tiếp. Rhodes cố gắng, vẫn là vô phí. Chỉ thấy chân trời bên trên loạt chậm chậm, lại tiếp tục hạ xuống xuống kéo. Cái gì? Chiếc thuyền kia còn tại động. Cái này thật sự là xong đời. Long của mọi người, bao quát nệm tụẩn ở bên trong, tất cả đều vì đó trầm xuống đơn thuần xứ dạ hồ xi, si. lúc này cũng ý thức được cái gì, nhưng nàng căn bản không thể giúp bất kỳ bận dữ. Làm sao bây giờ đâu? Mà mọi người ở đây vô kế khả thi thời điểm, ai cũng không có phát hiện một đạo điểm điện vô thanh vô tức xuất hiện tại hiện trường. Không hề nghi ngờ, chính là Rhodes Hắn thử vẽ đỡ đẻ kẹn chín nơi đó sau khi trở về vẫn tiềm phục tại giải Ojin. Nhoa không để cho hắn thất vọng. Giờ khắc này xuất hiện ở trước mặt hắn là lượng lớn màu vàng quan đoàn. Thu. Rodes tâm niệm vừa động, toàn bộ giải Ojin lập tức kim dòng sông trôi, chăm sông về lưu. Dạng này quy mô cũng không yếu tại vạn quốc đại chiến thời điểm. Ngài nhặt 20.000 trái ác quỷ, ngài nhặt 20.000 mươi ngàn bùn sổ củ hạc kỳ, ngài nhặt 30.000 mươi sổ sổ củ hạc ngài nhặt ba sinh mệnh lực, ngài nhặt năm hạ ủ sổ củ hạc ngài nhặt bốn thể thuật, ngài nhặt sáu kiếm thuật. Nghe Litnha Litnhi thêm nhắc nhở, Rodes không khỏi hơi cười ngay sau đó, hắn đột nhiên lông mày nuzz lên, một đầu hoàn toàn hệ thống khác biệt thanh âm nhắc nhở truyền đến, ngài nhặt màu vàng thiên phú, lắng nghe vạn vật thanh âm, lắng nghe vạn vật thanh âm, cái này Jodes muốn có được thiên phú, đa thủ, Jodes tinh thần nhất chấn, chỉ một thoáng, cũng cảm giác thế giới trở nên không đồng dạng, hắn trong lòng hơi động, kệ bùn xô cụ hạ kỳ truyền ra, lập tức có một loại cùng trước đó khác biệt cảm giác, không phải đọc đến nội tâm, mà là một loại có thể cùng bất cứ sinh vật nào giao lưu cảm giác, không hề nghi ngờ đây chính là lắng nghe vạn vật thanh âm hiệu quả lúc này Rhodes chính thức trở thành chân chính mạnh nhất kệ bùn sổ cử hạ kỳ người sở hữu. Nam chương 213 triệu hoán hải hoàn loại loại dừng lại chương 213 triệu hoán hải hoàn loại loại dừng lại đây chính là lắng nghe vạn vật thanh âm sao Rhodes kệ bùn sổ cử hạ kỳ mở ra cảm thụ được loại này không giống bình thường cảm giác lập tức vì đó cười hắn hiện tại hiện nhiên đã trở thành chân chính mạnh nhất kệ bùn sổ cử hạ kỳ người sở hữu cực xa phá vi nhìn trộm nội tâm ký ức biết trước tương lai ba giây lắng nghe vạn vật thanh âm thứ này về sau chỉ sợ cũng không có bất kỳ người nào thậm chí sinh vật có thể ở trước mặt hắn giấu đầu lộ đuôi thậm chí chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem đối phương triệt để xem thấu mà dưới mắt liền là như thế Jodes mở ra kệ bùn sổ cũ hạ kỳ về sau lập tức thấy rõ đại lượng suy nghĩ thậm chí bao gồm một chút nhỏ bé sinh vật thừa cơ hội này hắn dứt khoát tiếp tục mở ra kệ bùn sổ cũ hạ kỳ bao phủ hiện trường bao trùm lòng cung thành Khuyết tán toàn bộ giải ổ dỉn thậm chí tiếp tục lan tràn năm vào lúc này vì còn tại hoanh kích lấy thuyền lớn toa rầm rầm rầm ba hắn không ngừng cố gắng nhưng làn nọa còn tại kiên định không thay đổi dáng lâm phi phi đủ Sô dội đám người sắc mặt đều trở nên phức tạp theo không ngừng huy quyền đoạ đều bị đánh rách ra ra nhưng này chút nứt ra tại phi không ngừng huy quyền tình huống dưới lại hóa thành lưỡi dao bình thường cắt cánh tay của hắn phi vì vị con mắt tơ ác, phản phất lại thấy được trước đó phấn đấu quên mình cứu vớt nàng quốc gián phi mà bây giờ hiển nhiên cũng là như thế vì muốn ngăn cản đoạ dáng lâm hiện nhiên không chỉ là vì dỗ dỉ cư dân càng là vì các nàng những này đồng bạn giờ khắc này dỗ mấy người cũng vì đó động dung mấy người liên nhau, không có hai lời, nhau nhau bọc lấy cua quạt tìm, bay về phía bầu trời đã muốn liệu mình ngăn cản, vậy liền cùng đi. Kết quả là, rất nhanh. Soro, Sanji, Robin, Ursul, Cộng Copter bọn người, nhau nhau thi triển năng lực, ngăn cản loa hạ xuống. Di Bệ thấy thế, không khỏi động dung đây chính là băng hải tặc mũ rơm sao? Thật là đáng sợ lực ngưng tụ ba. Những này thuyền viên, vậy mà đều nguyện ý cùng thân là thuyền trưởng phi cùng nhau chịu chết. Di Bệ thấy cảm xúc bành trướng, đột nhiên cũng hóa thành một đạo lam ảnh, trực tiếp vọt bên trên bầu trời. Xem như ngoại nhân băng hải tặc mũ rơm đều liều mạng như vậy, hắn tự nhiên không có mặt tiếp tục ngồi nhìn mặc kệ. Thơ ơ, dị bệ, nhìn xem dị bệ bay tán loạn thân ảnh, nẹp tùn ánh mắt phức tạp đột nhiên hắn quay đầu vừa quát, tất cả mọi người nghe lệnh, cùng đi ngăn cản loạn. Tiếng nói vừa ra, nẹp tùn một ngựa đi đầu cũng vọt ra ngoài. Ngay sau đó, là phù cạ cỏ xì bọn người, còn có xì dạ hồ xì, cùng một chỗ ngăn cản loạn. Tạ đại thần, hiếu đại thần, các binh sĩ, tất cả mọi người ở đây đều tựa như khí cầu đồng dạng, nghĩa vua phản cố lên phía bầu trời, là nẹp tùng quốc vương, còn có các vương tử, bọn hắn đều tại liều mạng tổ chức cái kia chiếc thuyền lớn sao? chúng ta cũng đi ba, cùng nay đồng thời, dải ô dỉn các nơi người đều thấy được nhẹ tún bọn người thăng thiên cử động. Sir Lily phu nhân, Camby, còn có nhiều người hơn, tất cả dải ô dỉn các cư dân đều tự phát phi thăng bắt đầu, xông về bầu trời. Mọi người đang tại một mình đối kháng loạn phi, rất nhanh liền thu được đại lượng ủng hộ. Hắn ánh mắt sáng lên, đen kịt to lớn nắm đấm vung vậy đến càng thêm tấn mãnh, xù xổ chém ra ba đạo, sàn dỉ đá chân, Robin giao nhau hai tay, có người thậm chí biến thành vái vật to lớn. nhẹ tún bọn người, đồng dạng cũng là thi triển năng lực mà những cái kia phổ thông các cư dân cũng dùng thân thể nên hướng loạn. Giờ khắc này, phản phất không chịu nổi loại này, mọi người đồng tâm hiệp lực lực lượng giống như, loạn to lớn dưới đáy, càng phát ra nước ra. Không hổ là nhân vật chính quang hoàn a. Vào lúc này, giấu ở bên cạnh Jordes không khỏi âm thầm tán thưởng. Liền xem như 2 năm sau tu luyện có thành tựu phi, đoán chừng cũng là ngăn không được loạn giáng lâm. Trừ phi, Lý cao su năng lực đã thức tỉnh, biến thân thái dương thần nhị cả hình thái. Nhưng rất hiển nhiên, trước mắt Phi còn không có đạt tới cảnh giới này. Nhưng mà coi như không có đạt tới cảnh giới này, hắn đã thu được to lớn trợ lực cái kia chính là sổ rổ đám người liều mình đi theo, nẹp tùn đám người tự phát trợ giúp, Tiếp tục như vậy, có lẽ thật đúng là để hắn đem nọa chặn lại cũng khó nói, rổ đẹp trong lòng hơi động, càng phát ra sợ hai thán phục tại nhân vật chính quang hoàn cường đại đương nhiên. Vì nhân vật chính quang hoàn phát huy tác dụng, đối với rổ đẹp tới nói, cũng là một cái chuyện tốt. Chỉ ít giờ khắc này. Toàn bộ giải ô dịn, lần nữa phiêu đãng lên số lượng kinh người màu vàng quan đoàn, ngày nhặt 50.000 trái ác quỷ ngài nhặt hai mươi ngàn kẹp bùn sổ cụ hạc kỳ, ngài nhặt sáu ngàn bật sổ sổ cụ hạc kỳ, ngài nhặt ba ngàn sinh mệnh lực, ngài nhặt bốn ngàn hạ ụ sổ cụ hạc kỳ, ngài nhặt bốn ngàn thể thuật, ngài nhặt hai ngàn kiếm thuật. Rôdes không có hai lời, từng cái nhặt lấy. Bất quá tiếp xuống để Rôdes ngoài ý muốn chính là Luffy cùng sổ Rô đám người lực lượng tăng thêm toàn bộ giới ô diền cư dân chi lực, tựa hồ vẫn là ngăn không được đoạn nặng nghề chất lượng, to lớn vô cùng thuyền bộ hình dáng vẫn là đè ép đám người một chút xíu tới gần giải ô muốn áp xuống tới vẫn chưa được sao? Không cần A ba, nhìn xem dần dần tới gần thuyền lớn loạ tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc. giờ khắc này, tất cả mọi người dùng hết toàn lực bảy, nhưng vẫn là kém như vậy một chút. loa nước ra, thậm chí nổ tung một phần, nhưng vẫn là kiên định rơi xuống. skira hồ sơ nhịn không được kinh thanh hết lên. ngay tại lúc này, khiến người ngoài ý vạn phần tình hình xuất hiện. to lớn vô cùng thuyền lớn loa, đột nhiên dừng lại. ân, phát giác được điểm này, tất cả mọi người là vì thứ nhất cứ thế. loa dừng lại. đây là có chuyện gì? bị chúng ta ngăn trở sao? không đúng, giống như không phải ba. đám người kinh dị không thôi. rõ rệt năng lực của bọn hắn đều không ngăn cản được loa giáng lâm vì cái gì nọa sẽ dừng lại đâu. Với lại vào lúc này, coi như bọn hắn không xuất lực, nọa y nguyên dừng lại lấy. chuyện này rốt cuộc là như thế nào? đám người sững sờ, sau đó rất nhanh liền hiểu được. mau nhìn. những cái kia là cái gì? nghe được thanh âm, vì bọn người theo tiếng nhìn lại, lập tức trợn mắt hốc mồm. chỉ thấy thuyền lớn nọa trung quanh, thình lình xuất hiện mấy đầu thể tích hơn vạn mét sinh vật khủng bố. những sinh vật này là hải hoàn loại. có người khiếp sợ kêu lên tiếng. nguyên lai, like. nọa sợ dĩ mưng lại là bởi vì có vài đầu cự hình hải hoàn loại xuất hiện, nậm lấy nọa dây thừng. nhưng vấn đề là cái này vài đầu cự hình hải hoàng loại làm sao tới, bọn chúng làm sao lại chủ động ngầm lấy đoạ, chờ một chút, chẳng lẽ là lúc này nệm tuấn bỗng nhiên kinh hỉ nhìn về phía sỹ gia hồ si, những này cự hình hải hoàng loại là sỹ gia hồ si triệu hoán đã tới sao chương 214. hải vương chi lực ai là vỏ sảy đồn chương 214. hải vương chi lực ai là vỏ sảy đồn nệm tuấn kinh hỉ nhìn về phía sỹ gia hồ si, vài đầu cự hình hải hoàng loại đột nhiên xuất hiện kéo lại thuyền lớn đoạ hắn thấy không hề nghi ngờ đây là nữ nhi sỹ gia hồ si năng lực căn cứ lịch sử ghi chép Mỗi qua mấy trăm năm, đều sẽ sinh ra một vị có thể cùng hải hoàng loại đối thoại người cá công chúa. Mà cái này, liền là thế nhân thường nói tam đại binh khí thứ nhất, hải vương còn sảy đồn. Cho nên, suy dạ hồ si liền là thế hệ này hải vương sao? Ý thức được điểm này, nệm tuân rất là phân chấn. Hồ đi jun có một câu kỳ thật không có nói sai. Hắn cái này quốc vương, nhưng thật ra là không xứng trước. Tại dưới sự lãnh đạo của hắn, dại ố dỉn cư dân cũng không tính hạnh phúc. Bởi vì bọn họ ngay cả lục địa đều không đi được, thậm chí còn nhất định phải bị người che chở mới có thể tồn tại. Mặc dù bọn hắn đời trước thủ hộ thần râu trắng. Cùng Nẹ Pun quan hệ không tệ, nhưng loại này bị người che chở cảm giác vẫn là không tốt lắm. Nhất là khi bọn hắn thần hộ mệnh đổi thành bít mom về sau, đối phương nhiều lần mở ra yêu cầu vô lý, để Nẹ Pun càng thêm áy náy. Hắn thân là quốc vương, lại không thể cho các cư dân mang đến hạnh phúc. Nhưng bây giờ thì khác. Kỳ dạ thổ sĩ đã thức tỉnh cùng hải hoàng loại đối thoại năng lực, trở thành hải vương, thật to thay đổi của diện. Tạm thời không nói công thành chiếm đất, nhưng ý ra, bọn hắn đã có sức tự vệ. Chỉ cần khống chế những cái kia hải hoàng loại, bọn hắn tại trong biển rộng, liền rốt cuộc không cần lo lắng người khác xâm phạm ba. Nẹ Pun càng nghĩ càng là hư vấn mà cùng này đồng thời, Phu cạm hỏa si bọn người còn có tả hữu đại thần cũng lấy lại tinh thần, nhao nhao nhìn về phía sĩ dạ hỏa si mừng rỡ không thôi đối với hải vương họ sẩy đồn, bọn hắn cũng hiểu rõ, ngược lại là phì bọn người nghi hoặc không thôi, những này đại gia hỏa là từ đâu tới, bọn chúng vì sao lại ngăn cản chuyện lớn? Chỉ có Robin, mắt sáng lên, cũng nhìn về phía sĩ dạ hỏa sĩ đối với hải vương họ sẩy đồn, nàng cũng là biết đến, bởi vì đây chính là ạ lạ bạ tạ kiền đồn dưới mặt đất lịch sử chính văn tin tức, ngay lúc đó dầu cô đái, nó kế hoạch là có thể được à là bà tạ kình đổm dưới mặt đất xác thực cất giấu tam đại binh khí thứ nhất tin tức chỉ là khi đó Robin phản bội hắn mà thôi ngay sau đó Nẹp tuồn bọn người lấy lại tinh thần đều vây ở Skira Hoshi bên người Skira Hoshi làm được tốt ngươi cứu giải ở gì Skira Hoshi ngươi rất lợi hại nha Skira Hoshi công chúa ngươi cứu được toàn bộ quốc gia Nẹp tuồn vương tử đám đại thần nho nhau, nhau tán thưởng Skira Hoshi a Skira Hoshi lại có chút nghi hoặc mình làm cái gì sao đợi đến Nẹp bọn người một giải thích Skira Hoshi mới có hơi cái hiểu cái không lấy lại tinh thần ngươi lai like cái này vài đầu siêu cấp to lớn ra hỏa là mình triệu hoa tới có đúng không? suy dạ hồ sì nhìn thoáng qua y nguyên lôi kéo thuyền lớn nọ hải hoàng loại nhóm có chút mờ mịt bởi vì nàng căn bản cũng không có cái gì dị thường cảm giác bọn ra hỏa này thật chính là mình tiêu đến sao? nệm tuấn nhìn thấy suy dạ hồ sì mờ mịt bộ dáng lại cũng không kỳ quái hắn tỉ mỉ dạy bảo suy dạ hồ sì ngươi vừa mới thức tỉnh năng lực này khẳng định là đầu góc mơ hồ không quan hệ hiện tại thử theo chân chúng nó đối thoại a khiến cái này hải hoàn loại đem nọ mang về chỗ cũ rất hiển nhiên thuyền lớn nọ sau khi dừng lại cũng không có nghĩa là dỡ ô dĩn nguy cơ giải trừ từ dưới mắt tình huống xem ra nọ còn nhất định phải rời đi dỡ ô dĩn đỉnh đầu lần này nguy cơ mới tính triệt để tiêu trừ cho nên nẹt tuấn để Ski Dạ Hổ xì thử câu thông những này Hải Hoàng Loại để bọn chúng đem nọ mang đi Ski Dạ Hổ xì vẫn là cái hiểu cái không bất quá nàng cũng nghe rõ nẹt tuấn ý tứ là khiến cái này Đại Gia hỏa đem thuyền mang đi vui các ngươi có thể hay không đem cái này thuyền lớn mang đi nghĩ nghĩ Ski Dạ Hổ xì cũng liền thấp giọng hướng về Hải Hoàng Loại nhóm mở miệng kết quả vào lúc này để nẹt tuấn bọn người nghi ngờ tình huống xuất hiện Ski Dạ Hổ Sỉ tiếng nói vừa ra, Hải Hoàng loại nhóm cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nẹp tuôn bọn người sức sở. Joubin thấy thế, cũng là vì đó khẽ giật mình. Ski Dạ Hổ Sỉ không phải thức tỉnh Hải Vương họ sấy đồn chi là à, vì cái gì những cái kia Hải Hoàng loại không có phản ứng. Là thanh âm quá nhỏ à? Ski Dạ Hổ Sỉ, ngươi thử lại lần nữa. Nẹp tuôn lập tức tựa hồ nghĩ đến cái gì, để Ski Dạ Hổ Sỉ lần nữa nếm thử. Joubin nghe vậy, lại càng thêm nghi ngờ. Cái này hẳn là cùng thanh âm không quan hệ à? Lấy các nàng vị trí hiện tại, thanh âm muốn truyền lại đến Hải Hoàng Lại trong thay, vẫn là rất khó khăn cho nên tại Robin xem ra, Skira hồ sĩ sì cùng hải hoàng loại câu thông biểu hiện phương thức hẳn là cùng loại với tâm điện cảm ứng. Nhưng là bây giờ là chuyện gì xảy ra? Skira hồ sĩ sì nói ra câu nói này đồng thời khẳng định cũng sẽ có tương ứng ý nghĩ. Nhưng vì cái gì, những cái kia hải hoàng loại không có dựa theo Skira hồ sĩ sì ý nghĩ mà hành động đâu? Vui, các ngươi nghe được à? Có thể hay không giúp ta đem chuyển rời? Skira hồ sĩ sì vẫn là thử nghiệm, gia tăng thanh âm năm, kết quả vẫn là như thế. Những cái kia hải hoàng loại tựa hồ ngốc trệ tại nguyên chỗ, nẹp tuôn bọn người thấy thế, chỉ để ngây ngẩn cả người đây là có chuyện gì? Những này hải hoàng loại, không phải Shizura Hoshi triệu hoán đến sao? Vì cái gì bọn chúng không nghe Shizura Hoshi sai sự? Mà lúc này Robin cũng đã nhận ra dị thường, sắc mặt ngạc nhiên. Đương nhiên, trong óc nàng dâng lên một cái quỷ dị suy nghĩ. Cái kia chính là, có thể hay không những này hải hoàng loại không phải Shizura Hoshi triệu hoán đến? Bởi vì chỉ có dạng này, tài năng giải thích vì cái gì những cái kia hải hoàng loại không nghe sai khiến tình hình. Nhưng vấn đề là, không phải Shizura Hoshi, còn có thể là ai? Hiện trường bên trong cũng chỉ có nàng là người cá công chỗ a. Ngay tại Robin kinh dị thời khắc, càng thêm ngoại ý muốn tình hình xuất hiện một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt đống nhiên vang lên các ngươi trước tiên đem thuyền lôi đi a nghe nói như thế những cái kia hải hoàn loại vậy mà thật đem thuyền lớn loại lôi đi cái gì nhìn xem trống rông ra ô dìn bên trên biển sờ tai mặt nệm tuấn bọn người lập tức lây dại ngược lại nhìn về phía thanh âm truyền đến chỗ cùng nay đồng thời phía joe bin bọn người cũng là như thế các nàng theo tiếng nhìn lại sau đó nhau nhau sắc mặt hoàn toàn thay đổi một cái gương mặt tuấn lãng tuổi trẻ hải quân đập vào mi mắt dĩ nhiên là joe bin vì đám người sắc mặt đại biến không biết lúc nào Zodess vậy mà cũng xuất hiện tại rự ổ dị trên không, nhưng kinh hãi nhất vẫn là Robin. Nàng rất rõ ràng, một màn này ý vị như thế nào. Zodess vừa mới nói xong, những cái kia hải hoàng loại liền bắt đầu hành động. Tình hình như vậy, rõ ràng tại cho thấy, những cái kia hải hoàng loại nghe theo Zodess ý chí, cho nên nói, những cái kia hải hoàng loại cũng là Zodess triệu hoán mà đến. Nhưng vấn đề là, cái này lại làm sao có thể? Zodess cũng không phải người cá công chúa, hắn làm sao có thể có được hải vương bỏ sãy đồn năng lực? Vào lúc này, mẹ Tún bọn người lấy lại tinh thần, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Dô đẹp xuất hiện ở đây, ngược lại là cũng không kỳ quái. Dù sao lúc trước hắn ngay tại hải chi sâm bước lên quá mức, trước đó mặc dù rời đi, nhưng đi mà quay lại cũng không tính quá kỳ quái. Nhưng vì cái gì? Những cái kia hải hoàng loại sẽ nghe hắn lời nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? 7. Chương 215. Hải vương Dô đẹp. Băng hỏa đảo tái khởi phong vân. Chương 215. Hải vương Dô đẹp. Băng hỏa đảo tái khởi phong vân. Giờ khắc này, tất cả biết hải vương có xây đồn nội tình người đều ngậm. Vì cái gì? Khi dạ thổ thúc đẩy không được những cái kia hải hoàng loại Ngược lại là Rhodes, hắn vừa nói, những cái kia hải hoàng loại liền bắt đầu hành động. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trên thực tế, lúc này Rhodes đối tình hình dưới mắt cũng hơi nghi hoặc một chút. Ngày tại vừa rồi, hắn toàn bộ hành trình bảng quan phi bọn người ngăn cản thuyền lớn lọa giáng lâm tình hình. Hắn sợ hai than phục phi nhân vật chính quan hoàn. Lúc kia sức mạnh bùng lên, mặc dù ngăn cản không được lọa giáng lâm, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Bất quá Rhodes cũng biết, coi như phi bọn người không ngăn cản được lọa, cũng không có hề. Bởi vì thời khắc mấu chốt, nhận đến phi nhân vật chính quan hoàn hành hưởng, Hỷ sì Dạ Hổ Sĩ khẳng định sẽ thức tỉnh Hải Vương họ xây đồn chi lực. Kết quả là, nhìn thấy thuyền lớn loại sắp áp bách mà đến thời điểm, hắn liền suy nghĩ, những cái kia Hải Hoàng loại, hẳn là đi ra cứu chẳng đi. Sau đó, quả nhiên, Hải Hoàng loại trong nháy mắt vượt qua trùng điệp khoảng cách, giang lâm tại giữa ổ rìa bên trên biển sờ khai vực, đúng lúc kéo lại thuyền lớn loại, chỉ là tiếp xuống tình huống, để Rhodes cũng có chút xem không hiểu đối mặt Hỷ sì Dạ Hổ Sĩ hình tượng, những cái kia Hải Hoàng Lại vậy mà thợ đây là có chuyện gì? Rhodes cũng hơi nghi hoặc một chút nhất là khi Sĩ Dạ Hổ Sĩ liên tiếp hạ 2 lần mệnh lệnh, những cái kia hải hoàng loại y nguyên không lúc đích, Rhodes cũng ý thức được, khẳng định là nơi nào xảy ra vấn đề. Xem như Hải Vương Họ xây Đồn, Sĩ Dạ Hổ Sĩ lời nói, là nhất định có thể sai xử những này hải hoàng loại. Nếu như không sai khiến được, chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là Sĩ Dạ Hổ Sĩ còn không có thức tình. Nhưng vấn đề là, nếu như Sĩ Dạ Hổ Sĩ không có thức tình, những này hải hoàng loại vì sao mà đến? Lại là, vì ai mà đến? Rhodes đều có chút ngộng. Kết quả là tại lúc kia, hắn đột nhiên phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Cái kia chính là những cái kia hải hoàng loại dùng miệng ngậm đoạn dây thường đồng thời ánh mắt lại đều tại nhìn xem một cái hướng khác mà cái phương hướng này liền là rồ đẹp mình trong nháy mắt đó lắng nghe vạn vật thanh âm hiệu quả hiện hiện ngài chính là chúng ta vương sao vĩ đại tồn tại ngài rốt cục xuất hiện vô luận bất cứ chuyện gì chúng ta đều rất vui vì ngài cống hiến sức lực nghe những này hải hoàng loại truyền đến thanh âm rồ đẹp lập tức ngây dại sau một khắc hắn nhịn không được thân ảnh hiện ra sát mặt cổ quái nhìn xem những cái kia hải hoàng loại cho nên nói những này hải hoàng loại không phải gì ra hồ si triệu hoàn đến mà là mình triệu hoán mà đến có ý nghĩ này, kết quả là, cũng liền có một màn kế tiếp. Rhodes hiên thân đối những cái kia hải hoàng loại ra lệnh, kết quả những cái kia hải hoàng loại, thật đem loạn lôi đi. Hải hoàng loại thanh âm dần dần biến mất. giờ khắc này, Rhodes rốt cục sắc mặt quái gì lấy lại tinh thần đến tận đây, hắn rốt cục xác nhận, những cái kia hải hoàng loại không phải xí dạ hồ sĩ triệu hoàn đến, mà là hắn triệu hoàn đến. như vậy, vì cái gì thân là hải vương bỏ xây đồn xí dạ hồ sĩ, không thể triệu hoán hải hoàng loại đâu, ngược lại là hắn triệu hoán đồng thời sai sự. Rô đẹp trong lòng hơi động, chợt nhớ tới vừa rồi từ sĩ dạ hồ xỉ sì trên thân nhạc mang tới lắng nghe vạn vật thanh âm thiên phú, một thu hoạch được cái này lắng nghe vạn vật thanh âm thiên phú, hắn liền dung hội quán thông đây đại khái là bởi vì rô đẹp sì lực lượng tinh thần cường đại, đồng thời kệ bùn sổ cử hạ kỳ chặt tuyệt nguyên nhân. Như vậy, sĩ dạ hồ xỉ sì lắng nghe vạn vật thanh âm thiên phú, có hay không dung hội quán thông nữa nha? Đại khái không có đó chứng, liền cùng trong nguyên tắc vì cùng mò mò nọ sổ kệ trình độ đồng dạng, lúc linh lúc mất linh. Cho nên tình huống hiện tại là, rô đẹp sì lắng nghe vạn vật thanh âm thiên phú mạnh hơn, thế là so sĩ dạ hồ xỉ sì trước một bước triệu hoán hải hoàn loại. Vào lúc này. Rodes lại nghĩ tới vừa rồi những cái kia hải hoàng loại lời nói, những cái kia hải hoàng loại nói hắn là vua của bọn chúng. Nghĩ tới đây, Rodes bỗng nhiên nheo mắt, ý thức được một cái kinh người tình hình. Chẳng lẽ nói, thu được lắng nghe vạn vật thanh âm tiên phú hắn, trời xuôi đất khiến phía dưới, cũng đã trở thành hải vương họ đồn. Không đúng. Rodes vừa nhìn về phía Xi Già Hồ Sĩ, si. hoặc là phải nói, hắn thay thế Xi Già Hồ Sĩ, si, trở thành hải vương họ đồn. Ý thức được điểm này, Rodes sắc mặt càng thêm cổ quái, đây là hắn chưa từng có nghĩ tới tình huống. Lần này tới Hắn chỉ là muốn thu hoạch được lắng nghe vạn vật thanh âm tiên phú, thành tựu mạnh nhất kẻ bùn sổ cù hạ kỳ mà thôi. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chính là trời xui đất khiến phía dưới hắn vậy mà trở thành hải vương bỏ sỉ đồn. Với lại vẫn là thay thế phương thức. Cứ như vậy, khi dạ hồ xỉ về sau, coi như đem lắng nghe vạn vật thanh âm tiên phú dung hội quan thông, đoán chừng cũng không phát huy ra hải vương chi lực à? Bởi vì loại này vương giả hiển nhiên chỉ có thể có một vị. Vương nghĩ đến đây, Jo không khỏi ngạc nhiên. Mà lúc này nệ tuần bọn người cũng vô cùng kinh ngạc. Vì bọn người thì là hai mặt nhìn nhau, Jo làm sao lại xuất hiện? trọng yếu nhất chính là những cái kia hải hoàng loại vì sao lại nghe hắn lời nói lôi điên bạ cho nên nói những cái kia hải hoàng loại không phải xì dạ hổ xì triệu hoàn đến mà là rô đẹp triệu hoàn đến ý thức được điểm này rô bin lập tức mở to hai mắt nhìn nẹp tuần mấy người cũng kinh ngạc nhìn xem rô đẹp miệng há thật to thật bất khả tư nghị hải vương chi lực rõ ràng là người cá công chúa chuyên môn vì cái gì hiện tại sẽ ở rô đẹp trên thân hiện hiện ngươi lấy lại tinh thần nẹp bọn người là sắc mặt âm trầm xuống nhất là nẹp Nguyên bản hắn cũng bởi vì Hỷ Dạ Hổ Sỉ đã thức tỉnh Hải Vương Bọ Sầy Đồn Trí Lực, mà rất là kinh hỉ. Bởi vì có cái này lực lượng, liền xem như bị vong, hắn cũng không cần sợ hãi. Nhưng bây giờ thức tỉnh Hải Vương Bọ Sầy Đồn Trí Lực, dĩ nhiên là rồi Death. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ha ha, ta thân là một tên Hải Quân Đại Tướng, đương nhiên không thể nào thấy được các ngươi đảo hủy người vong. Cho nên không cần cảm tạ ta. Rồi Death lấy lại tinh thần, đối nhẹ tuôn cười khan một tiếng. Lần này hắn chẳng những từ Hỷ Dạ Hổ Sỉ trên thân thu được lắng nghe vạn vật thanh âm thiên phú, còn đem nàng Hải Vương Bọ Sầy Đồn thân phận cướp đi dạng này thu hoạch, để Rhodes cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Kết quả là, hắn nói một tiếng, lập tức hóa thành một đạo lôi điện biến mất tại nguyên chỗ. Nẹp tùng lập tức lây người, Phu cạ bỏ xi mấy người cũng hai mặt nhìn nhau. Lúc này Shira Hoshi cũng có cảm ứng, mơ hồ cảm giác mình đã mất đi một loại vật rất trọng yếu. Về phần phi bọn người, thì là thở dài một hơi. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng này tên sát tinh có thể rời đi, tự nhiên là việc tốt nhất. Rhodes lần này rời đi về sau, cũng liền không còn có xuất hiện. Vì bọn người ở tại giờ Odin chờ đợi mấy ngày, cũng liền tiếp tục xuất phát. Bọn hắn chạm tiếp theo. Hoàn toàn liền là phụ há giận, cũng chính là băng hòa đảo. Mà lúc này băng hòa đảo, cũng nên đón một vị ngoại ý muốn khách nhân. Trên đảo sở nghiên cứu bên trong, kệ sĩ cùng bọn nét nhìn xem giám sát trong hình ảnh xuất hiện nam nhân, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc đây là một cái nam nhân trẻ tuổi, mang theo mũ đội, mặc trường bào màu đen, bên hông treo đội kiếm. Vậy mà là, Okasaki bù cải thứ nhất, Trả phản gà lọ. Lo đến, cũng chính thức tuyên cáo, cái này đại tướng chi chiến hình thành băng hòa đạo, muốn lần nữa không bình tĩnh bảy. Chương 216. Mạo tổ mạo tổ năng lực trở thành hải vương nguyên do. Chương 216. Mạo tổ mạo tổ năng lực trở thành hải vương nguyên do, khoảng cách rã ổ dìn rất xa đáy biển chỗ sâu. Vện Đở Đệ Kèn chín lẳng lặng nằm trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn. Vào lúc này, Lọa cũng đã dáng lâm giải ổ dìn, đem chọn cái rã ổ dìn hủy diệt ta. Ngay tại lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, ngoài ý muốn vạn phần tình hình xuất hiện. Nơi xa bỗng nhiên xuất hiện mấy cái to lớn vô cùng thân ảnh nhân. Vện Đở Đệ Kèn chín sửng sợ, lập tức mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy mấy cái kia to lớn thân ảnh, rõ ràng là từng đầu thể tích hơn vạn cự hình hải hoàng loại. Cự hình hải hoàng loại làm sao lại lại tới đây? Vện Đở Đệ Kèn chín vì thế mà kinh ngạc. Ngay sau đó để hắn càng thêm kinh ngạc sự tình phát sinh, cái kia vài đầu cự hình hải hoàng loại trong miệng, vậy mà đều nhậm lấy một cây to lớn dây sắt. Vệ Lợn Đệ Kẻn chín tập trung nhìn vào, lập tức trợn mắt hốt ốm, chỉ thấy vài đầu cự hình hải hoàng loại sau lưng, thình lình đi theo một cái đồng dạng to lớn vô cùng sự vật, lăn đọa, là cái kia chiếc thuyền lớn đọa, đây là có chuyện gì? Thuyền lớn đọa, làm sao lại bị cự hình hải hoàng loại tốn trở về? Chờ một chút, chẳng lẽ nói, khi ra hồ si triệt để đã thức tỉnh không chế cự hình hải hoàng loại năng lực? Vệ Lợn Đệ Kẻn chín trừng mắt, vừa mừng vừa sợ, nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn liền âm trầm xuống. Sĩ Dạ Hổ Sĩ đã thức tỉnh loại này khống chế cự hình hải hoàng loại năng lực, đương nhiên là một chuyện tốt. Nhưng điều kiện tiên quyết là muốn đang cùng hắn kết hôn trước đó. Nhưng bây giờ hắn không có giải quyết Sĩ Dạ Hổ Sĩ, mà cái này cũng là hắn vẹn quá hóa giận, ném ra đoạt nguyên nhân. Cho nên nói là hắn ném ra đoạt, khiến Sĩ Dạ Hổ Sĩ đã thức tỉnh loại này khống chế cự hình hải hoàng loại năng lực sao? Nghĩ tới đây, Vẹn Đờ Đệ Kẹn Chín toàn bộ gương mặt đều bắt đầu vặn vẹo. Đừng hiểu lầm, Sĩ Dạ Hổ Sĩ cũng không có thức tỉnh có thể khống chế hải hoàng loại hải vương họ xây đốn chi lực. Ngay tại lúc này, một giọng nói bỗng nhiên từ Vẹn Đờ Đệ Kẹn Chín vang lên bên thay. A, có đúng không? Vẹn đỡ đẻ kẹn chín nghe vậy, không khỏi sắc mặt buông lỏng, nhưng rất nhanh lại sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nơi này chính là biển sâu. Ai đang nói chuyện với hắn? Vẹn đỡ đẻ kẹn chín quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, không biết lúc nào, một cái tuổi trẻ nam tính nhân loại, lặng lặng đứng tại bên cạnh hắn. Nó gương mặt tối lãng, người mặc hải quân chế phục, mấu chốt nhất là, hắn không có sử dụng cua quá tìm, vậy mà cũng như không có chuyện gì xảy ra ở vào đáy biển. Đây là có chuyện gì? Hắn là ai? Ta là ai? Ha ha. Jodes nhìn Vẹn đỡ đệ kẹn chín một chút, lập tức đem hắn tâm tư nhìn một cái không sót gì một người chết là không cần biết quá nhiều. nghe nói như thế, vẽ đờ đẻ kẹn chín khẽ giật mình, còn không có đợi hắn lấy lại tinh thần, hắn đã cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. tráng ở giữa, vẽ đờ đẻ kẹn chín thấy được một cái kỳ quái hình tượng. hắn nhìn thấy thân thể của mình, nhưng thân thể kia, vậy mà đã mất đi đầu lâu. ngài nhặt mạ tổ mạ tổ no mi. ngay tại vẽ đờ đẻ kẹn chín tử vong thời điểm, jodes trong đầu, thình lình truyền đến hệ thống thanh âm nhấp nhở. rất hiển nhiên, giải quyết hết vẽ đờ đẻ kẹn chín đồng thời, hắn cũng kế thừa đối phương trái ác quỷ năng lực sao? mạ tổ mạ tổ no sao? jodes cười cười. Cái này trái cây năng lực hiệu quả, nói tóm lại, liền là truy kích. Vô luận đi đến chân trời góc biển, đều có thể truy kích đến khóa chặt mục tiêu năng lực. Năng lực này, vẹn đở đẻ kẹn chín khai thác cường sao? Hiển nhiên là phi thường rất rưỡi. Bất quá hắn cuối cùng lợi dụng đoạn truy kích ý nghĩ, cũng là xem như suy nghĩ khác người. Bởi vì đoạn hoàn toàn chính xác cho ô ổn mang đến hủy diệt nguy cơ. Nhưng dạng này suy nghĩ khác người ý nghĩ, vẫn là che giấu không được vẹn đở đẻ kẹn chín mai một năng lực này sự thật. Trên thực tế, Mato -no Mato nomi năng lực, hoàn toàn cũng có thể chơi ra hoa. Tỷ như, đem một người đưa đến ở ngoài màn rạng, thậm chí chỗ xa hơn thử nghĩ một cái nếu như Jode hiện tại định vị Tassiri mà Tassiri tạ ngay tại Hải quân bản bộ như vậy hắn sử dụng mạ tổ mạ tổ No Mi năng lực có phải hay không có thể đem bắt được hải tặc trực tiếp cách không ném về Hải quân bản bộ đương nhiên đưa ra sự vật nếu như gặp phải chướng ngại hoặc là bị đánh rơi sẽ đình trệ truy tung chẳng qua nếu như là Jode lời nói hắn có lòng tin đưa ra đồ vật sẽ không bị chướng ngại ngăn cản càng sẽ không bị đánh bại nói đến năng lực này tựa hồ cũng thật to tăng cường Jode phi kiếm thuật trước đó phi kiếm của hắn thuật mặc dù lợi hại thậm chí có thể ở ngoài ngàn dám giết người chính như tập kích vẹn đờ đẻ kẹn chín đồng dạng nhưng những này đều là xây dựng ở hắn kẽ bùn sổ cũ hạ kỳ phạm vi bao phủ rộng nguyên nhân nếu như vượt qua hắn kẽ bùn sổ cũ hạ kỳ phạm vi bao phủ hắn liền không cách nào dùng phi kiếm thi triển công kích mà bây giờ có mạ tô mạ tô no mi hắn thậm chí tại ngoài ngàn và dặm cũng có thể truy sát địch nhân rồi nghĩ tới đây jones miết miệng lên có lẽ đến cuối cùng hắn tại văn tỉ hệ sở thế giới bất luận cái gì một chỗ đều có thể thi triển địa đồ công kích cái này mạ tô mạ tô no năng lực không thể nghi ngờ lại là một cái thu hoạch ngoài ý muốn giải quyết vẹn đờ đe kẹn chín Jodes lại hướng những cái kia hải hoàng loại bơi đi. Liên quan tới chính mình có thể không chế cự hình hải hoàng loại tình hình, hắn còn muốn tăng thêm giải mới được. Rất nhanh, Jodes liền xuất hiện ở vài đầu hải hoàng loại trước mặt. Vĩ đại vương, ngài đã tới. Có dặn dò gì sao? Từng đạo hoặc nam nữ thanh âm truyền đến. Nhìn trước mắt thể tích tiếp cận vạn mét thậm chí siêu việt vạn mét cự hình sinh vật, Jodes ánh mắt khẽ nhúc đích. Thế giới tam đại truyền thuyết binh khí, thiên vương, minh vương, hải vương, nghe nói mỗi một cái đều có thể hủy diệt thế giới đương nhiên. Chẩn xác hơn một điểm tôi nói, hẳn là bọn chúng đều có được lực lượng hủy diệt thế giới. Thiên vương là vật gì? Tạm thời không biết. Nhưng Minh Vương lời nói là một chiếc thuyền, một chiếc có thể một kích diệt đảo thuyền. Mà Hải Vương, tự nhiên là khống chế cự hình Hải Hoàng loại năng lực. Hiện tại chân chính nắm giữ năng lực này, Rodes lập tức cũng liền minh bạch. Loại này Hải Vương chi lực so với Minh Vương chỉ có hơn chứ không kém. Bởi vì loại này cự hình sinh vật muốn hủy diệt một hòn đảo, cũng chỉ là tại trong quyền khắc. Với lại bởi vì kỳ đặc khác biệt tính, tại trong biển rộng, hành động như điện là hoàn toàn xứng đáng Hải Chi Bá Vương. Nhưng vì cái gì, Rodes sẽ thay thế Hira Hoshi thu hoạch được loại lực lượng này đâu? Rodes đối với mấy cái này cự hình hải hoàng loại nói bóng nói gió, cũng không biết là sống tính hiền lành, vẫn là những này cự hình hải hoàng loại đã thật lòng đem Rodes chính là lãnh đạo. Từ những này cự hình sinh vật trong miệng, Rodes rất nhanh đạt được kết luận. Nguyên Lai, like, hắn sở dĩ có thể khống chế những này cự hình hải hoàng loại, còn bị coi là vương, thật là bởi vì lắng nghe vạn vật thanh âm tiên phú nguyên nhân. Trên thực tế, khi Dạ hồ sĩ lắng nghe vạn vật thanh âm, cùng phi, một mỏ nọ sổ kẻ lắng nghe vạn vật thanh âm, vẫn là có chỗ khác biệt. Hiệu quả cũng là có thể nghe được thế giới vạn vật thanh âm, nhưng sì dạ hồ sì lắng nghe vạn vật thanh âm, đại khái là tự nhiên có được cùng biện cả sinh vật mánh liệt lực tương tác. Cho nên khi nàng chân chính nắm giữ lắng nghe vạn vật thanh âm về sau, liền có thể cùng cự hình hải hoàng loại câu thông, thu hoạch được bọn chúng đi theo. Nhưng bây giờ, Joe đẹp chẳng những thu được sì dạ hồ sì lắng nghe vạn vật thiên phú, còn trước nàng một bước đem loại thiên phú này dung hội quan thông. Cho nên hắn tự nhiên mà vậy, thay thế sì dạ hồ sì trở thành thế hệ này hải vương. Minh bạch điều này, Joe đẹp lắc đầu cười. Hắn cũng vô ý muốn cướp đoạt sì dạ hồ sì hải vương chi lực, nhưng bây giờ việc đã đến nước này. Hắn cũng không có biện pháp. Nhiều nhất, ngày sau quan tâm rồi ổ rịn một chút á bất quá dưới mắt, cũng cần phải trở về. Nghĩ tới đây, Rhodes cáo biệt Hải Hoàng loại, chiếc để rời đi đáy biển năm. Đẹp trai bốn. Chương 217. Cha nội ứng nhiệm vụ, lại tụ họp băng hỏa đảo Chương 217. Cha nội ứng nhiệm vụ, lại tụ họp băng hỏa đảo Mấy ngày sau, Rhodes về tới ở vào thế giới mới Hải quân bản bộ. Rhodes. Rhodes đại nhân, ngài cuối cùng trở về. Trở lại Hải quân bản bộ về sau, Tạ Sĩ gửi bọn người rất nhanh liền tìm tới. Thế nào? Rhodes nhìn xem có chút lo lắng Tạ bọn người không khỏi cười ha ha. xem ra hắn không tại những ngày gần đây. Tạ sĩ ghi bọn người bị ạ kệ nủ dạy vào đến rất thẳng a. quả nhiên, Tạ sĩ ghi bọn người túa khổ. Rhodes, ngươi không tại những ngày gần đây, xà cạ rủ kỳ nguyên xoáy đều không có sắc mặt tốt cho chúng ta a. đúng vậy à, hắn ba ngày hai đầu tìm ngươi, tìm không được ngươi lời nói, chúng ta đều không quả ngon để ăn. Rhodes đại nhân, ngài đến cùng đi đâu? nghĩ đến cũng là, trước mắt ạ kệ nủ muốn thương thảo đối phó quân cách mạng chi pháp, lại tìm không thấy Rhodes bóng dáng, sắc mặt khẳng định là không dễ nhìn đương nhiên. ạ kệ nủ cũng không có quá mức khó xử Tạ sĩ ghi bọn người dù sao liền ngay cả tạ sĩ ghi bọn người cũng không biết rồ đẹp đi nơi nào giải sầu, cho nên nói xong lời cuối cùng, mấy người đều hiếu kỳ hỏi thăm lên. ta đi giải ôtinh một chuyến. jodes cười cười, cũng không có dấu diếm. dù sao tại giải ôtinh có không ít người gặp qua hắn xuất hiện. hải quân phương diện muốn tra lời nói, khẳng định sẽ tra được. giải ôtinh là cái kia có mỹ nhân ngư địa phương sao? a, làm sao không mang theo chúng ta đi? tạ sĩ ghi khẽ giật mình, Nạp bị mì cùng nổ dì cổ thì là đôi mắt đẹp sáng lên. giải ôtinh tin tưởng không có một cái nữ hải tử không hướng tới địa phương như vậy. jodes đến đó. Vậy mà không mang theo các nàng cùng một chỗ, thực sự quá phận. Lần này, ngay cả nhất tôn trọng dụ đẹp tạ sĩ gì đều có chút bất mãn, mà mọi người ở đây đùa giỡn thời điểm, Sợ Mồ Kệ cũng nghe hỏi chạy đến. "Rodes đại tướng, ngài cuối cùng trở về." Đi theo Rodes sau một khoảng thời gian, Sợ Mồ Kệ hiển nhiên triệt để chịu phục, đối với Rodes thái độ phi thường cung kính, ngày bình thường cũng dùng tới tôn xưng. Rodes từng để cho hắn trực tiếp gọi mình danh tự là được rồi, nhưng Sợ Mồ Kệ không có nghe, Rodes cũng liền không lại nhiều quản. Mà lần này, Sợ Mồ Kệ chẳng những là tới gặp Rodes, vẫn là mang đến ạ Kệ ngủ gọi đến. Saka rủ Kỳ Nguyên Soái muốn gặp ngài. Rhodes nhẹ gật đầu, xem ra hắn trở lại Hải quân bản bộ tin tức, cũng là lần đầu tiên chuyển đến Hạ Kệ Nụ nơi đó. Vậy trước tiên đi gặp hắn một chút đã. Nguyên Soái văn phòng. Rhodes đẩy cửa vào. Hạ Kệ Nụ đem thả xuống văn kiện trong tay, trận nhìn rồ một chút. Rhodes, những ngày gần đây, người đã đi đâu? Hạ Kệ Nụ theo lệ hỏi một cái rồ đẹt hành tung. Rhodes đồng dạng không có dấu giếm. Vẫn là câu nói kia. Nếu là Hạ Kệ Nụ thật nghĩ tra lời nói, cũng không khó khăn đang nghe Rhodes đi ra ổ một chuyến thời điểm, Hạ Kệ Nụ trên mặt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Dại Ogin đi cái nào làm gì. Nghĩ như vậy, A Kẻ Nụ nhưng không có hỏi lại xuống dưới, mà chỉ nói, ngươi không có ở đây những ngày gần đây, chúng ta đã thương lượng xong đối phó quân cách mạng đối sách. A, là cái gì? Joe Des Long mày như lên, ngược lại là tới một chút hứng thú. Hắn mặc dù không muốn họp cái gì, nhưng đối với A Kẻ Nụ bọn người cuối cùng thảo luận kết quả vẫn còn có chút hiếu kỳ. Dù sao, cái này liên quan đến với hắn rời giặc tại hai cái thế lực ở giữa cân bằng. Nếu là A Kẻ Nụ để hắn đi đối phó giờ giặc gồng, vậy thì phiền máy. Ngươi xem trước một chút phần tài liệu này. Ngay tại lúc này, A Kẻ Nụ từ trên bàn công tác lấy ra một phần văn bản tài liệu đưa cho Rhodes. Rhodes tiếp nhận xem xét, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. phía trên văn bản tài liệu dĩ nhiên là một cái Hải quân Trung tướng tư liệu. trên văn kiện kỹ càng viết hắn nhập trước thời gian, gia đình bối cảnh, cùng lên trước đi qua các loại. mà cái này Hải quân Trung tướng danh tự rõ ràng là Vargo. Rhodes lập tức kinh ngạc nhìn về phía A Kẻ Nú. A Kẻ Nú có ý tứ là cũng liền tại lúc này, A Kẻ Nú tiếp tục nói muốn đối quân cách mạng xuất thủ không phải một chuyện nhỏ. ở trước đó nhất định phải thanh lý mất Hải quân nội bộ bất ổn nhân tố nghe nói như thế, Joe lập tức nhẹ gật đầu đúng là như thế. Thế giới Trương Minh qua đi, hải quân thực lực lớn đại bành trướng, nhưng cũng bởi vậy lẫn vào rất nhiều ngư long hỗn tạp hạng người. Mà cái này cũng là trước mắt hải quân tồn tại một vấn đề. Cho nên, ạ kẽ nú hiện tại dự định thanh trừ nội ứng. Nghĩ tới đây, Joe trong lòng hơi động. Quả nhiên, ạ kẽ nú lập tức chỉ vào vở gỗ tư liệu nói, cái này vở gỗ tại hải quân bên trong thanh danh rất tốt, nhưng là hư hư thực thực thế lực khác nội ứng. Ngươi đi tra rõ một cái. Chỉ cần thanh lý mất hải quân bên trong cặn bã, mới có thể ngưng tụ sức mạnh, nhất cử tiêu diệt quân cách mạng. Rodes nghe vậy, lập tức trong lòng thở dài. Quả nhiên là dạng này, a ạ kệ núm đột nhiên xuất ra vở gỗ tư liệu, còn nói đến nội ứng, thật là phát giác được dị thường của hắn. Nhưng vấn đề là, nguyên tắc bên trong, giống như Hải Quân Phương Diện không có phát giác được vở gỗ chân ngựa a, bất quá sau đó, Rodes cũng liền giật mình. Giống như, vẫn là nguyên nhân bởi vì hắn, dù sao cũng là bởi vì hắn. Giờ dạng gượng bọn người mới sẽ liên tiếp xuất hiện. Hải Quân coi trọng Quân Cách Mạng, lại bắt đầu nội bộ tra rõ. Kết quả là, tra được vở gỗ chân thân. Cho nên, hiện tại nhiệm vụ của hắn, liền muốn đi tra ra vở gỗ thân phận sao? Ha ha. Jodes không khỏi âm thầm bật cười. Vợ gỗ thân phận còn cần tra sao? Bất quá hắn khẳng định không thể trực tiếp nói thẳng. Xem ra vẫn là cần đi một chuyến D5 chi bộ mới được. D5 chi bộ. Phi thường tới gần băng hỏa đạo a đúng. Không biết lọ đi băng hỏa đạo không có. Thừa cơ hội này cũng nên cùng hắn gặp mặt một lần. Xoát xoát hảo cảm. Nghĩ tới đây, Jodes không nói thêm gì nữa. Lúc này tiếp nhận cái này nhiệm vụ mới. Thế giới mới. U há giận phụ cận. Từ gia ôn rời đi băng hải đặc ngũ dơm. Đi tới bên này. San gì? Ta đói. Vì quát to một tiếng. Ở sổt cùng có bất tờ bọn người cùng ngao ngao ứng hòa, sàn dị cười cười, lúc này vì mấy người làm lên mỹ vị ngon miệng đồ ăn, rất nhanh, sojo, robin, pherda chỉ mấy người cũng gia nhập ăn như gió cuốn hàng ngũ. nhìn xem đám người hưởng thụ bộ dáng, sàn dị vì đó cười, hài lòng đốt lên một điếu thuốc lá. nhưng ngay tại lúc này, bên cạnh gen gen mỉm cười lên. ưn, ai gọi điện thoại? sàn dị sững sờ, bọn hắn mặc dù có điện thoại, nhưng rất ít cho phương thức liên lạc cho người khác cả ai đánh tới. sàn dị nghi hoặc nhận. uy, uy, nghe được sao? cứu mạng, cứu mạng a ba. sàn lập tức xử suốt. Vì bọn người nghe được thanh âm, cũng không nhịn được kinh ngạc nhìn qua. "Uy, người là ai a? Cứu mạng a, bất kể là ai, đến cứu lấy chúng ta a." San Ji nhíu mày, "Các ngươi gặp cái gì ạ? Các ngươi ở nơi nào a?" Người đối diện vội vàng báo ra một vị trí, liền cúp điện thoại. San Ji lập tức lắc đầu, vì vì lúc này căn cứ vị trí, suy đoán ra một cái phương hướng. "Tốt, cái kia liền đi nơi đó a." Xem như thuyền trưởng phi, rất nhanh liền có quyết định. Cái phương hướng này, hiển nhiên liền là Vũ Hóa giáp 3. 7. Chương 218. Bang Hỏa gặp lại, lọ mục đích. Chương 218 Băng hỏa gặp lại, lo mục đích. A, đó là cái gì? Làm sao lại lửa cháy? Không lâu sau đó, Băng Hải tặc mũ giơm đi tới bùa há giận phụ cận, nhìn phía xa thiêu đốt lên hòn đảo. Tất cả mọi người là cảm thấy ngạc nhiên. Vị Vị, ngươi xác định chính là cái này phương hướng sao? Làm sao cảm giác có chút không đúng? ở số ngạc nhiên hỏi, Cổ Tự liền vội vàng gật đầu. Hòn đảo này, xem xét liền không đơn giản a. Vị Vị khẳng định nói, tuyệt đối là nơi này không sai, trước đi lên xem một chút a. Vị lập tức bật cười, đúng, chưa đi lên xem một chút, kỳ kỳ. Ở sổ cùng cũng tỏ một mặt bất đắc dĩ, nhưng gặp tất cả mọi người không có phản đối, chỉ có thể coi như thôi. Rất nhanh, Mai Maysonni liền triệt để đã tới Vũ Hỏa Giận bờ biển. Nóng quá. Công tợ lập tức lẹ lói nói, ở sổ lại là lông mày nhướng lên. Nhìn từ đằng xa, Vũ Hỏa Giận hoàn toàn chính xác giống bốc cháy lên giống như, nhưng chỗ gần nhìn, lại có thể phát hiện, bốc cháy lên bộ phận không nhiều, nhưng trung quy là cực nóng vô cùng. Giờ khắc này, tất cả mọi người giống như tới gần hỏa lô. Nóng quá. Lý Nguyên Bản tăng cao hào hứng, cũng bởi vì nóng bức mà thấp xuống không biết. Hắn là cao su thể chất, cũng không phải rất chịu nhiệt. Tới đều tới rồi, đi lên xem một chút a." Sozo mắt sáng lên, nắm thật chặt bội kiếm bên hông. Hiện tại Tổ Hà giận, xem xét liền cho người ta một loại phi thường cảm giác quỷ dị. Mà loại cảm giác này, thường thường đều là cùng nguy hiểm mông đối. Nhưng chính như hắn nói, nếu đều tới, cũng không thể lại quay đầu rời đi. Với lại bọn hắn hiện tại vị trí, là gờ răng lại nạn nửa đoạn sau đối với nơi này kỳ dị cùng cái dị, bọn hắn cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Cứ như vậy, Lưu lại Sanji, Vivi, Compton, Fırzan chi nhìn truyền về sau. Vivi, Sozo, Erso Bờ dọc cùng Robin leo lên tủ há giận, mà mọi người ở đây lên đảo thời điểm. Vũ há giận sở nghiên cứu bên trong. Trong đại sảnh, kệ xạ cùng Monet còn có lọ đang tại nói chuyện. Hiu la la la ba. Kệ xạ nhìn xem lúc này Monet phát ra một trận tiêu dung. Lọ, năng lực của ngươi chẳng những rất thích hợp làm bác sĩ, còn rất thích hợp làm nhân thể nghiên cứu à. Kệ xạ chân thành cảm thán. Lọ đi vào băng hỏa đảo trước đó, Monet vẫn là nhân loại bình thường nữ tử bộ dáng. Nhưng bây giờ, mượn nhờ lọ ổn vệ ổn tề năng lực, lúc này Monet thình lình cải tạo hai tay hai chân hai tay của nàng hai chân đều đổi thành cự ứng hai cánh cùng song chào thoáng nhìn tựa như trong truyền thuyết ứng nữ ngoại trừ mò nẹt bên ngoài sở nghiên cứu bên trên thu lưu một chút hành động bất tiện với nhân cũng bởi vì lo năng lực thay đổi giã thu thân thể từ đó một lần nữa thu hoạch được tự do hành động năng lực tình huống này nhưng giúp kệ sạ không ít việc kết quả là kệ sạ phát hiện lọ ồm tệ ồm tệ no mi năng lực chẳng những dùng để hiệu quả trị liệu cực dai liền ngay cả dùng cho nhân thể nghiên cứu đều là phi thường thích hợp nghe được kệ sạ tán thưởng lọ không có quá lớn phản ứng chỉ là biểu lộ thẳng như nói ta chính là đến phối hợp ngươi Ngươi có thể thỏa thích sử dụng ta năng lực. Nghe nói như thế, Kệ Sạ nụ cười trên mặt càng sâu. Trước đó không lâu, xem như ổ cả sẽ kỳ bù cái lọ đột nhiên tìm tới cửa. Hắn còn có chút khẩn trương, coi là đối phương muốn làm gì đâu. Dù sao loại cấp bậc này tồn tại, liền xem như hắn tăng thêm một nét, é sợ đều không đối phó được. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, lọ lần này tìm tới cửa, dĩ nhiên là mộ danh mà đến đơn giản tới nói, chính là vì tìm hắn vị này nhà khoa học, phối hợp hắn làm nghiên cứu, từ đó đem năng lực của mình khai phát đến càng mạnh. Nguyên bản Kệ Sạ cũng không để ý, một cái bác sĩ có thể giúp đỡ mình gấp cái gì? nhưng kiến thức đến lọ ủ vệ ủ vệ Normi năng lực về sau hắn cũng có chút đổi cái nhìn cái này ủ vệ ủ vệ Normi năng lực phi thường huyền liền diệu hoàn toàn chính xác rất thích hợp dùng để làm nghiên cứu nhất là nhân thể nghiên cứu A. đương nhiên cũng không phải nói lọ ủ vệ ủ vệ Normi năng lực huyền diệu hắn liền sẽ đáp ứng đối phương dù sao trước lúc này hắn xưa nay không nhận biết lọ càng không biết đối phương là tính cách gì tùy tiện cùng một vị hải tặc hợp tác kẻ xạ cũng là có chỗ lo lắng kết quả để kệ sạ không có nghĩ tới lọ đã sớm chuẩn bị hắn lại có biện pháp trực tiếp tranh thủ kệ sạ tín nhiệm đó là cái gì biện pháp đâu hắn vậy mà trực tiếp lấy ra mình trái tim giao cho kệ xạ đảm bảo cử động như vậy cũng liền mang ý nghĩa lọ trực tiếp đem tính mạng của mình giao cho kệ xạ trong tay như vậy kệ xạ tự nhiên không có lo lắng đáp ứng lọ yêu cầu đồng thời để hắn lưu tại trên đảo chỉ là cứ việc nắm giữ lọ tính mệnh nhưng kệ xạ đối lọ vẫn còn có chút không tín nhiệm đồng dạng không tín nhiệm lọ còn có mò nẹt đối với lọ xuất thân nàng thế nhưng là biết đến lọ tùy tiện tiếp cận kệ xạ mặc dù mặt ngoài nói là vì khai phát năng lực nhưng người nào biết hắn đang có ý đồ gì đừng quên hiện tại kệ xạ thế nhưng là thiếu chủ trọng yếu hợp tác đồng bạn Có lẽ, lọ mục đích là thiếu chủ, nhưng mọn nẹt trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra lọ muốn làm thế nào, cho nên nàng cũng liền kiểm chế xuống dưới. Trên thực tế, nàng cũng là có tư tâm. Nàng biết đọ phở làm mị ngộ đến cỡ nào quan tâm ủ về ổn định năng lực này. Nhất là lợi dụng năng lực này, đạt tới trường sinh bất lão bất lao thủ thuật. Hoặc là, thừa cơ hội này, có thể cho thiếu chủ hoàn thành ý nghĩ này, cho nên mọn nẹt cũng không có phá hư lọ cùng kệ xạ hợp tác, ngược lại trơ mắt nhìn lọ lưu tại trên nào. Mà lúc này đây, lại là mấy người thường ngày ở chung thời gian. Bất quá rất nhanh, cái này thường ngày liên bị vội vàng chạy tới bộ hạ đánh gãy. Kệ Sa đại nhân, đảo bên ngoài lại xuất hiện người xâm nhập. Ân, nghe nói như thế, Kệ Sa, Lò, Monet ba người đều là khẽ giật mình. vậy mà lại có người leo lên băng hỏa đảo sao? là ai? Kệ Sa vô ý thức hỏi một câu, kết quả lại đạt được ngoài ý muốn vô cùng hồi phục. Theo tình báo của chúng ta biểu hiện, hình như là một đám hải tặc. băng hải tặc mũ rơm. nghe nói như thế, Kệ Sa lập tức lông mày nuzz lên. băng hải tặc mũ rơm. hắn giống như nghe nói qua cái này băng hải tặc. trước đó không lâu mới quần đảo Sa ba ảo điuyên áo xôn xao sôi sục mỏ đèn mắt sáng lên, nàng mơ hồ nhớ kỹ, thiếu chủ cũng chú ý qua cái này băng hải tặc. về phấn lò, liền càng thêm không cần nói. nghe được băng hải tặc mũ dơm, hắn không khỏi tròng mắt hơi híp. kệ sạ cùng mò đèn đều không có phát hiện, lọ ánh mắt lóe lên một vòng ánh sáng đối với băng hải tặc mũ dơm, lọ đương nhiên cũng là biết đến đó là cùng hắn cùng là hải tặc siêu tân tinh băng hải tặc. trừ cái đó ra, càng là có thể từ rộ đẹp trong tay đại nhân chạy trốn băng hải tặc. bọn hắn vậy mà cũng đến nơi này sao? lọ lò trong lòng hơi động, đống nhiên lại có một cái to gan ý nghĩ. mà liền tại băng hải tặc mũ dơm đang lục tủ há dợ không lâu, chân trời nơi xa. Thình lình cũng xuất hiện một tòa hoàng kim cung điện, quen thuộc rỗ đét người liền sẽ biết đây chính là rỗ đét đặc hữu xuất hành công cụ thiên cơ hoàng kim điện. Giờ này khắc này, rỗ đét thình lình cũng mang theo tạ sĩ ghi sợ mồ kẹp bọn người đi tới tủ há giận chương 219. trăm mười rỗ đét giáng lâm chạy trốn vở gồ chương 219, trăm mười rỗ đét giáng lâm chạy trốn vở gồ cái kia chính là tủ há giận. Thế ba từ ạ kẹ núi nơi đó tiếp vào nhiệm vụ mới về sau rỗ đét cũng không có tại hải quân bản bộ lưu thêm rất nhanh liền mang theo mình đoàn đội xuất phát kết quả là tại băng hải tặc mũ rơm đăng lục tủ há giận không lâu. Dores cũng liền mang theo Tạ Sĩ Kỳ, Sợ Mồ Kệ bọn người, khống chế lấy Thiên Cơ Hoàng Kim Điện mà đến. Từ Thiên Cơ Hoàng Kim Điện bên trong quan sát Băng Hỏa Đảo, so từ biển nhìn trên mặt muốn càng thêm rung động. Toàn bộ hòn đảo, một nửa là hỏa diễm, một nửa là băng xương. Loại này băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác, để cho người ta không khỏi tâm thần rung động. Sợ Mồ Kệ cùng Tạ Sĩ Kỳ bọn người, cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Xem như hải quân người, bọn hắn phi thường rõ ràng, cái này tụ há giận, liền là lúc trước gạ Kệ nủ cùng Áo Kỷ gì tranh đoạt hải quân nguyên soái quyết chiến chi địa. Nghe nói hai người đương thời đại chiến 10 ngày 10 đêm, mới phân ra tháng bảy. Hải quân đại tướng chiến lược, quả nhiên kinh khủng như vậy. Mà hiện tại xem ra, hòn đảo này chính là bởi vì hai người chiến đấu mà tạo thành hai thái cực thời tiết cùng hoàn cảnh. Nhìn thấy phía dưới băng hòa đảo, Rhodes thì là lộ ra một vòng ý cười. À kẻ nủ cùng a kỳ dị nguyên xoáy chi tranh, cũng mang đến cho hắn lượng lớn thuộc tính á hiện tại băng hải tặc vũ dơm, còn có lò cũng đã đến nơi này a. Rhodes trong lòng hơi động, nhưng tiếp đó hắn cũng không có tại cử há giật dừng lại, mà là tiếp tục điều khiển thiên cơ hoàng kim điện tiến lên. Lần này nhiệm vụ của bọn hắn là tiến về d5 chi bộ điều tra vờ hiện tại ngược lại là không thích ở chỗ này dừng lại. Ngược lại hắn điều tra vở gỗ cũng sẽ không quá lâu, đến lúc đó giải quyết hết, trở lại băng hỏa đảo bên này cũng không muộn. Nghĩ như vậy, thiên cơ hoàng kim điện lập tức lại hóa thành một đạo kinh hồng, phi không mà đi. Ân, đó là cái gì? Mài Sún lì bên trên, Sàn gì bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Hắn nhìn về phía bầu trời, cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Ngay tại vừa rồi, tựa hồ có một đạo tia chất vàng bay tán loạn mà qua. Có vẻ cùng vì vì, còn có Phở ra chỉ nghe vậy, lập tức nghi ngờ nhìn sang. Nhưng bọn hắn cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Chờ một chút, các ngươi có hay không ngửi được đồ vật gì? Ngay tại lúc này, Cổ Tợ đột nhiên giật giật cái mũi, nghi ngờ nói ra: Người được đổ vật gì?" Sạn Dị bọn người nghe vậy, lập tức sững sờ. Người khoan hãy nói, lần này, bọn hắn thật đúng là người được cái gì? Trong không khí, có một loại thơm ngọt hương vị. Các ngươi là ai? Cũng liền tại lúc này, Sạn Dị bỗng nhiên nhướng mày. Tại bong thuyền biên giới, vậy mà xuất hiện mấy cái bóng người xa lạ. Những này thân ảnh, đều người mặc dày đặc trang phục phòng hộ, xem xét liền không giống người tốt lành gì. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Những người này, chính là kẻ sa phái tới thủ hạ phát hiện băng hải tặc mũ dơm xâm lấn về sau, kệ sạ không khỏi lên lòng xấu xa. dù sao trên cái đảo này bí mật cũng không cho phép tiết lộ ra ngoài. mặt khác gần nhất độc khí của hắn thí nghiệm cũng có mới tiến triển, danh khí không nhỏ băng hải tặc mũ dơm, tựa hồ vừa vận dùng để làm hắn thí nghiệm đối tượng. đương nhiên băng hải tặc mũ dơm nổi tiếng bên ngoài, kệ sạ vẫn còn có chút kiên kỵ. bất quá xem như ổng cả sẽ ký bù cái lò, trước mắt là hắn hợp tác đồng bạn, cho nên kệ sạ cũng liền không có sợ hãi. mặt khác đừng quên phía sau hắn còn có đỏ phở làm mì ngộ chỗ dựa, như thế nào lại sợ sệt chỉ là một cái băng hải tặc mũ dơm có sau khi quyết định, kệ xạ tự nhiên cũng liền phái ra thủ hạ tiến về. Nguyên bản, kệ xạ còn tưởng rằng sẽ có chút khó khăn, thậm chí còn dự định phái ra càng nhiều người. Kết quả, hành động so với hắn trong dự đoán còn muốn đơn giản. khi Sandi bọn người phát hiện kệ xạ thủ hạ tồn tại về sau, đã quá muộn. trong không khí, đã sớm tràn ngập mê hồn khí độc. Sandi, có tơ, vị vĩ, rất nhanh liền thân thể mềm lún, ngã trên mặt đất. cũng chính là nửa cải tạo cơ thể chất phở ra trì, chống một hồi. nhưng rất nhanh, hắn cũng bị xông lên khí độc bộ đội chế phủ. sau đó, Sandi bọn người bị khí độc bộ đội mang đi tiến về sở nghiên cứu. Lúc này Lphi, Sozo, Erso, Robin, bờ dọc bọn người cũng không biết sạn gì đám người tao nộ. Bọn hắn leo lên cũ há giận về sau, liền một đường tiến lên. Kết quả là tại lúc này, vô luận là Lphi, vẫn là Sozo, cũng hoặc là là Robin, đều là sắc mặt ngưng tụ. Sao? Thế nào? Erso mơ hồ cảm thấy không thích hợp, nghi ngờ hỏi một tiếng. Kết quả là tại lúc này, trên bầu trời đột nhiên ném xuống một đạo cự đại bóng ma. Ân. Erso ngẩng đầu nhìn lên, lập tức ngây mẩn cả người. Cùng ngay đồng thời, Lphi, Sozo bọn người cũng cũng sớm đã nhìn về phía bầu trời chỉ thấy cái kia đạo to lớn bóng ma rõ ràng là một đầu có được to lớn hai cánh quái vật lại tập trung nhìn vào mấy người đều mở to hai mắt nhìn a long sao đây là long trên bầu trời xuất hiện to lớn hai cánh quái vật rõ ràng là một đầu màu đỏ cự long bộ dáng như vậy cùng bọn hắn đã từng nhìn thấy sen nèn gì đó rất tương tự giống ba cũng liền tại lúc này tựa hồ phát hiện phi bọn người trên bầu trời màu đỏ cự long nổi giận gầm lên một tiếng liền hướng về mấy người đánh tới ông ba không khí sao động năm vì mấy người đều hoàn toàn biến sắc xoát một tiếng Màu đỏ cự long thân rồng từ trước mặt bọn hắn vừa bay mà qua, hiểm mà hiểm, bọn hắn tránh đi cự long tấn công, nhưng mà màu đỏ cự long, hiển nhiên không có buông thà lì bọn người. Nó thân ảnh khổng lồ, ở giữa không trung một cái xoay quanh, lại một lần nữa hướng về phía bọn người đánh tới. Đây là nơi nào tới quái vật ta? ở sổ kinh hô lên. Lý lại đã nắm chặt nắm đấm, đợi đến màu đỏ cự long tới gần, lập tức liền làm một cái cao su gãy ở thật cự quyền đánh tới. Phi một tiếng, kết quả màu đỏ cự long khí lực vô cùng lớn, một cái va chạm, dĩ nhiên là đem lì hướng bay ra ngoài. Phi, Sô kêu một tiếng lập tức cũng rút ra bội kiếm, hướng về màu đỏ cự long chém tới. một trận nhân thú đại chiến, tùy theo kích phát, mà liên tại vì bọn người cùng hồng long tát chiến thời điểm. khoảng cách phủ há dợt không xa dê năm chi bộ. vợ gỗ chính tuần tra xong, trở lại văn phòng. ngay tại lúc này, một trận chuông điện thoại vang lên, nhưng chuông điện thoại truyền đến phương hướng, lại không phải làm việc trên bàn gen gen diệu si, mà là từ vợ gỗ trong ngực truyền đến. trong chớp náy này, vợ gỗ nguyên bản không hề bận tâm sát mặt, lập tức khé đẩu. ngay sau đó, hắn cấp tốc đứng dậy, kiểm tra một chút cửa phòng làm việc, xác nhận đã khóa kỹ về sau hắn lúc này mới từ trong ngực móc ra một cái tiểu xào gen gen nhựu xi, si, sau đó mở ra, gen gen nhựu xi si dáng vẻ, lập tức biến thành một cái mang theo kính dâm tả khí nam tử. nam tử mở miệng câu đầu tiên, liền là vợ cô, ngươi bại lộ, rời đi trước ca. vợ cô kính dâm dưới con mắt, lập tức con ngươi co rụt lại. sau một lát, một tòa hoàng kim cung điện nên ngang dáng lâm tại dê năm chi bộ, không hề nghi ngờ, chính là rô đẹp bọn người cưới thiên cơ hoàng kim điện. từ thiên cơ hoàng kim điện đi ra, rô đẹp không có hai lời, trực tiếp hướng một cái đội trưởng, hỏi tới vợ chỗ. kết quả để hắn không có nghĩ tới là, lấy được trả lời chắc chắn dĩ như là vợ gỗ trước đây không lâu rời đi. Rhodes Long mày nhớ lên. Ra hỏa kia, chạy trốn. Chương 220. Đặc thủ g 5 vợ gỗ là nội ứng. Chương 220. Đặc thủ g 5 vợ gỗ là nội ứng. Ngồi thiên cơ hoàng kim điện, Rhodes bọn người cao điệu đi tới g 5 tri bộ. Trên thực tế cũng không cần điệu thấp. Rhodes lần này tới, nói là điều tra vợ gỗ thân phận, kỳ thực đã sớm tâm lý nắm chắc, tự nhiên không cần cất dấu năm nước. Đó là cái gì? Chờ một chút, đó là Là Rhodes đại tướng hoàng kim điện. Cái gì? Là hắn. Z5 chi bộ lưu manh hải quân rất nhanh liền chú ý tới Thiên Cơ Hoàng Kim Điện, bọn hắn đầu tiên là khẽ giật mình, ngược lại mỗi một cái đều là rất là kinh hỉ. Theo rỗ đẹp danh chấn thiên hạ, hắn đủ loại tin tức cũng bắt đầu truyền bá ra, nhất là hắn Thiên Cơ Hoàng Kim Điện đã bị truyền đi Thần Hồ Kỳ thần. Dù sao, liền xem như Hải Quân Nguyên Soái ạ kệ đủ cũng sẽ không có như thế phong cách già sân phương thức. Cho nên dân già, G năm chi bộ bên này người đều biết rỗ đẹp xuất hành là khống chế một tòa phi hành Hoàng Kim Điện. Loại này xuất hành phương thức, đừng nói Hải Quân bên trong phóng nhãn toàn bộ thế giới, cũng là riêng một ngõ cửa. Kết quả là G năm chi bộ người. Rất nhanh liền nhận ra rộ Đẹt thân phận. Mà khi rộ Đẹt mang theo sở mộ kệ cùng tạ sĩ ghi bọn người từ thiên cơ hoàng kim điện bên trong đi bộ mà ra lúc, Dê năm chi bộ người đã chen chúc mà đến. Rộ Đẹt đại tướng. Hoan nên rộ Đẹt đại tướng tiến đến Dê năm chi bộ. Rộ Đẹt đại tướng, ngài là thần tượng của ta. Dê năm chi bộ người, phi thường nhiệt tình. Chỉ là sở mộ kệ cùng tạ sĩ ghi bọn người thấy thế, cũng không khỏi những mày. Những này Dê năm chi bộ hải quân, mặc dù phi thường nhiệt tình, nhưng từng cái quân phục không ngay ngắn, lôi tha lôi thôi, ngay cả cơ bản quân lễ cũng làm không đúng tiêu chuẩn. Nếu không phải bọn hắn tận mắt thấy những người này là từ chi bộ bên trong chạy đến, còn biết coi là đối phương là cái nào băng hải tặc đâu. Rhodes thấy thế, lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn đã sớm biết dê năm chi bộ Tắc Phong, có lẽ là vở gỗ không có chặt chẽ quản lý đi, cũng có lẽ là nơi này đặc thù Tắc Phong. Nói tóm lại, những này hải quân đúng là không có chính hành. Bất quá nhìn nguyên tắc bên trong biểu hiện, những này hải quân cũng coi như xứng chức đương nhiên, đây đều là cảnh cây nhỏ bên cạnh tiết, không quan hệ trọng yếu. Rhodes vẻ tay, đợi đến đám người tiếng Hoan Hô an tĩnh lại về sau, lúc này mới nói, tại sao không có thấy Vargo? A Jodes đại tướng, ngài muốn tìm vợ gỗ trung tướng a? Vừa rồi hắn đi ra ngoài, ta cũng nhìn thấy. Kỳ quái, vợ gỗ trung tướng bình thường vào lúc này đều tại bên này mới đúng a? Hắn đi nơi nào? Nghe nói như thế, sợ mụ kệ cùng Tạ Si Kỳ bọn người khẽ giật mình. Vợ gỗ vậy mà không tại. Jodes lại là lông mày nhíu lên. Hắn kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ khẽ động. Quả nhiên tại cái này chi bộ bên trong không có phát hiện vợ gỗ khí tức. Gia hòa kia là vừa vặn không ở đây, vẫn là chạy trốn. Jodes đại tướng, ngài tìm vợ gỗ trung tướng, có chuyện gì không? Đúng vậy a, chúng ta có thể hay không cống hiến sức lực. Vào lúc này, Dê năm Chi bộ Hải quân lại nhiệt tình mà hỏi đổi lại Phổ Thông Hải quân, đối mặt một vị Hải quân đại tướng đã sớm nâm nấp lo sợ, bất quá đối với đám lưu manh này Hải quân tới nói, thật không có như vậy chết tấm. thẳm. Rodoet nghe vậy, lập tức nhịn không được cười lên. Hắn biết, đám lưu manh này Hải quân đối với Vergol là phi thường tôn kính. Nếu là tùy tiện biết Vergol là nội ứng, e sợ bọn gia hỏa này sẽ không chịu nổi đương nhiên. Hiện tại biết, cũng hầu như so đến lúc đó gặp, chết tại Vergol trong tay thời điểm lại biết yêu thắng. Cho nên Rodoet không có quá nhiều do dự, trầm ngâm một chút, liền trực tiếp nói, Vergol hắn là hải tặc phái tới nội ứng nghe nói như thế sở mộ kẹ cùng tạ si ghi bọn người lập tức biến sắc kinh ngạc nhìn về phía rồ bọn hắn nhiệm vụ của lần này không phải tới điều tra rõ ràng vợ gỗ có phải hay không nội ứng sao làm sao hiện tại cũng còn chưa có bắt đầu đâu rồ liền đã có kết luận tùy tiện đem vợ gỗ định vị nội ứng dê năm chi bộ người hẳn là sẽ rất lớn phản ứng sao tiếp xuống quả nhiên Liên phảng phất tại xác minh sở mộ kẹ cùng tạ si ghi đám người ý nghĩ giống như dê năm chi bộ đám hải quân vừa nghe đến rồ lời nói lập tức ngây dại lấy lại tinh thần bọn hắn lập tức kêu to lên cái gì? Vợ gỗ trung tướng là nội ứng? làm sao có thể? bọn hắn đều khó có thể tin, thậm chí có người nghi ngờ rồi đấy. đại tướng, coi như ngài là hải quân đại tướng, cũng không thể tùy tiện nói xấu vợ gỗ trung tướng a. đúng vậy a, vợ gỗ trung tướng tốt bao nhiêu một người, hắn không thể nào là hải tặc nội ứng. ta không tin tưởng. Rô đại tướng, ngài là không phải sai lầm, trong đó sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó. Dê Nam chi bộ người đều phi thường kích động. Rô lại là lạnh nhạt trả lời, hắn có phải hay không nội ứng? chỉ cần nhìn một chút hắn tiếp xuống hành tung liền biết. hắn vô cớ ra ngoài. Hết lần này tới lần khác hay là tại ta tiến đến trước đó, rõ ràng liền là chạy án. Ta có thể rất khẳng định nói cho các ngươi biết, hắn sẽ không lại trở về nơi này. Đến lúc này, Rhodes đã phản ứng lại. Virgo chỉ là trùng hợp khả năng rời đi tính, phi thường thấp. Vô cùng có khả năng vẫn là Virgo đạt được tin tức gì, sớm phát đi. Cho nên, Rhodes mới có thể như thế chắc chắn trả lời dê năm chi bộ người đương nhiên. Virgo coi như trở về cũng không quan hệ. Hắn có vô số cái biện pháp để Virgo thân phận bạo lộ không thể nghi ngờ. Chỉ là nghe được Rhodes lời này, dê năm chi bộ đám hải quân càng thêm kích động. Mặc dù Rhodes là cao cao tại thượng Hải quân đại tướng, nhưng cùng so sánh, bọn hắn đương nhiên vẫn là càng thêm tin cậy sớm chiều Trung nùng Vargo. Lại hoặc là nói, bọn hắn càng muốn tin tưởng Vargo. Chốt như vậy một người, làm sao có thể là hải tặc nội ứng? Nhìn thấy đám hải quân phản ứng, Rhodes âm thầm lắc đầu. Hắn cũng lười nói thêm cái gì, đây hết thảy hoàn toàn có thể giao cho thời gian đi nghiệm chứng. Nghĩ tới đây, Rhodes trước mang theo sở mộ kệ cùng tạ sĩ ghi bọn người ở tại g năm chi bộ an trí xuống tới. Cứ như vậy, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Ngày thứ nhất thời điểm, Dế năm chi bộ người vẫn là đứng tại Vargo bên kia. Nhưng đến ngày thứ hai, vợ gỗ vẫn là không có xuất hiện, đám người trầm mặc. Ngày thứ ba đã không có người phản bác nữa rồ đẹt lười nói. Rodes đại nhân, ngài thật sự là quá lợi hại. Ngài nghĩ như thế nào đến cái kia vợ gỗ sẽ sợ hãi mà trốn? Nếu là như vậy, cái này vợ gỗ cũng rất lợi hại, lại có thể biết rõ chúng ta sẽ đến bắt hắn. Sợ mồ kệ cùng tạ sĩ si ghi bọn người, thì là đối dụ đệt tán thưởng không thôi." Rodes âm thầm cười. Hắn sợ dĩ như vậy chắc chắn, đương nhiên là bởi vì vợ gỗ thân phận. Vợ gỗ phía sau, thế nhưng là đứng đấy độ quỵ xuất gia tộc mà đồ quyện xuất gia tộc, hát bạch căn sạch, tin tức đương nhiên cũng là vô cùng linh thông, cho nên vờ gỗ sớm nhận được tin tức, từ đó thoát đi, cũng không tính quá mức kỳ quái. như vậy, vờ gỗ đến cùng trốn tới chỗ nào đâu? lúc này vờ gỗ, thình lình xuất hiện tại một tòa băng hỏa lưỡng trọng thiên trên hòn đảo, không hề nghi ngờ, chính là băng hỏa đảo. chương 221 dị thường thân thể hỗn loạn nổi lên một phía. chương 221 dị thường thân thể hỗn loạn nổi lên một phía. nơi này là nơi nào? a xảy ra chuyện gì? chuyện gì xảy ra? Sản gì bọn người từ trong hôn mê tỉnh lại, lập tức vì đó khẽ giật mình đây là có chuyện gì? Bọn hắn làm sao xuất hiện một nơi xa lạ? Ngay sau đó, mọi người mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Trước khi hôn mê ký ức hồi phục, bọn hắn bị người mê choáng, cho nên nơi này là chỗ nào? Sản gì bọn người là biến sắc, nghi hoặc nhìn chung quanh phong bế hoàn cảnh. À, là si A, là Xiaton. Lúc này, công tự hưu khí vô lực tiêu lên. Nguyên lai, like. vào lúc này, bọn hắn chẳng những bị vây ở một chỗ, với lại trên thân còn buộc chặt lấy kiên cố xiên xích. Những này xiên xích, rõ ràng là Xi si hình thành bất quá cũng may trong mọi người ngoại trừ có một bờ cùng bờ dọc bên ngoài đều không là năng lực giả đương nhiên lúc này bờ dọc cũng không chịu nổi phản phất sủi lơ giống như ngã vào nơi đó như là một bộ chân chính tử thi a bờ dọc vị vị rất nhanh liền phát hiện bờ dọc dị trạng kinh hô lên sản dị lập tức biến sắc Thở giả chỉ cũng nhìn sang trừng mắt cũng may bờ dọc cũng chưa chết chỉ là có chút suy yếu mà thôi a ta còn tốt nghe được bờ dọc thanh âm đám người lúc này mới thở dài một hơi ngay sau đó mấy người lực chú ý trở lại bị bắt trên tình hình những tên kia là ai vì sao lại tập kích chúng ta không biết bọn hắn dùng khí độc rất lợi hại hiện tại vẫn là trước hết nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này a mấy người thảo luận một chút rất nhanh liền lâm vào trầm ngâm so sánh với làm rõ ràng thân phận của những người đó dưới mắt càng quan trọng hơn đương nhiên là thoát đi nơi đây mặt khác chỉ cần có thể chạy khỏi nơi này tin tưởng cũng không khó làm rõ ràng thân phận của những người đó chỉ là dưới mắt bọn hắn đều bị chói lại muốn thoát huốn nói nghe thì dễ mà liền tại Sanji bọn người vô kế khả thi thời điểm hư nhược bờ dọc đống nhiên đề nghị có lẽ ta có biện pháp ngươi nghe nói như thế Sanji bọn người lập tức sững sờ nếu như là Sanji Vì vì, đỏ dù dự kỳ coi như xong, nhưng bờ dọc cũng có bất ngờ đồng dạng, đều bởi vì si A tổn lực lượng lâm vào cực độ suy yếu trạng thái, hắn có thể có biện pháp nào? Bờ dọc cười ha ha, xin đem xương cốt của ta hủy đi a. Hắn thình lình đưa ra một cái có chút hoang đường yêu cầu. Cái gì? San dị bọn người lập tức khẽ giật mình. Bất quá tại bờ dọc liên tục yêu cầu phía dưới, vẫn là làm theo động thủ người là phở gia chi, nắm đấm của hắn miễn cưỡng có thể sử dụng. Cái tiếc như sắt thép nắm đấm, bắt lấy bờ dọc thân thể về sau, vừa dùng lực, lập tức đem bờ dọc khô lâu thân thể bẻ gãy. Bờ dọc, bất ngờ cùng vị vi lập tức rất là lo lắng bờ dốc lại là an ủi, không cần lo lắng, ta sẽ không chết. Ân, nghe nói như thế, sàn gì bọn người bán tin bán nghi, phở ra chỉ cắn răng một cái, tiếp tục hành động. rất nhanh, bờ dọc xương cốt thân thể liền đều bị bẻ gãy ra. như vậy, hắn thình lình thoát ly xỉ ả tồn diệt xích trói buộc. sàn gì bọn người thấy thế, không khỏi khẽ giật mình. cũng liền tại lúc này, tiếng cười quen thuộc vang lên. Nha ha ha ha bốn, một đầu màu trắng linh hồn phiêu đãng mà lên. nhìn kỹ, chính là bờ dọc linh hồn. đám người thấy thế, lập tức ngơ. nhưng ngay tại lúc này, bờ dọc linh hồn lại đột nhiên vừa rơi xuống lại lần nữa phụ chú tại những cái kia xương cốt bên trên. ngay sau đó, thân kỳ một màn xuất hiện, bờ dọc bị chia rẽ ra, phảng phất mục nát giống như xương cốt, đung nhiên khôi phục trắng tinh, đồng thời tiến hành gây dựng lại. trong ngay mắt, hoàn hảo không chút tổn hại bờ dọc, liền xuất hiện lần nữa. Sanji bọn người thấy thế, lập tức ngây ngẩn cả người đây là cái gì năng lực. nhìn xem đám người ngoài ý muốn vô cùng phản ứng, bờ dọc lập tức nét miệng cười cười. trong hai năm qua, hắn kiếm thuật ngược lại là không có quá tiến nhanh bước, nhưng đối với rổ mỉ rổ mỉ no năng lực linh ngộ lại có to lớn đột phá, linh hồn xuất hiếu, xương cốt gây dược lại đúng là hắn lĩnh ngộ năng lực mới thứ nhất, mà cái này cũng là bỡ dọc tự tin có thể tránh thoát trói buộc lực lượng chỗ. dù sao chỉ cần bẻ gãy xương cốt, tự nhiên cũng liền có thể thoát ly xỉa tổn xiềng xích, mà hắn cắt ra xương cốt, hoàn toàn có thể thông qua hoàng truyền năng lực tiến hành gây dựng lại. bỡ dọc thật là lợi hại ba. vừa rồi chính là cái gì? linh hồn sao? bỡ dọc hai năm không thấy, ngươi cũng thay đổi mạnh thật nhiều a. sản dị bọn người lấy lại tinh thần, không khỏi sợ hai thản phục. bỡ dọc cười cười, nhiên im sát mặt. hắn nhặt lên không có bị lấy đi trượng kiếm, liền đống nhiên hướng về sản dị bọn người trên thân xiềng xích bổ tới. giang giác gang rác như sắt thép xiên xích lập tức bị một phân thành hai kiếm thuật của hắn mặc dù không có tiến bộ bao nhiêu nhưng chạm sát cảnh giới vẫn phải có tránh thoát trói buộc về sau sàn gì bọn người đều thở dài một hơi tốt những cái kia đem chúng ta chộp tới nơi này ra hỏa muốn cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn xem mới được bọn hắn chết chắc rồi huy huy các ngươi là ai tất cả mọi người là đấu trí ngang nhiên kết quả là tại lúc này một đạo thanh âm xa lạ truyền đến ân sàn gì bọn người sững sở theo tiếng nhìn lại lúc này mới phát hiện tại cầm tù bọn hắn nhà tù trong góc có một đống kỳ quái sự vật mà thanh âm chính là từ đống kia sự vật chuyển đến. Đó là cái gì? Có tợ cùng vị vi xích lại gần xem xét, đột nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. A. Hai người kinh hô một tiếng, đột nhiên lui lại. Thế nào? Sạn gì? Phở Gia Chi, còn có Bờ Dốc, không khỏi vì đó khẽ giật mình. Ngay sau đó, ba người bọn họ cũng đưa tới. Kết quả sạn gì cùng Phở Gia Chi lập tức biến sắc, liền ngay cả Bờ Dốc cũng giật nảy mình. Chỉ thấy đống kia sự vật, tựa hồ là nhân loại đầu lâu. Chỉ là cái này nhân loại đầu lâu, thình lình cùng thi thể tách ra, với lại cái này đầu lâu còn bảy biển dạ vỡ vụn thảm trạng. Nhưng để Sạn Dị bọn người kinh nghi chính là, cái này vỡ vụn đầu lâu, lại còn đang nói chuyện. Các ngươi là ai, vì sao lại đi vào tại hạ thân bên cạnh? Nhìn xem cái này quá quái đản một màn, Sạn Dị bọn người lập tức liền hai mặt nhìn nhau năm. Mà đổi thành một bên đang cùng màu đỏ cự long tác chiến với phi bọn người, cũng phát hiện không thích hợp. Trước mắt màu đỏ cự long, vậy mà biết nói tiếng người. Đây là có chuyện gì? Chỉ là tiếp xuống đợi đến sổ rỗ đem màu đỏ cự long chém giết về sau, mấy người lại ngạc nhiên phát hiện. Những người kia âm thanh, không phải màu đỏ cự long phát ra, ngược lại là màu đỏ cự rợ dạ gủng trên thân một đôi chân phát ra tới. Một đôi chân vì bọn người mộng năm, sở nghiên cứu bên trong bắt lấy sản dị bọn người về sau, kệ sạ cũng liền đợi đến một nhóm khác thủ hạ bờ dạo bờ tin tức, ngoại trừ đối phó sản dị đám người khí độc bộ đội bên ngoài, kệ sạ thình lình cũng phái ra bờ dạo bờ bọn người đi đối phó phi, lấy sản dị đám người biểu hiện xem ra tin tưởng phi mấy người cũng sẽ rất sắp bị bắt lấy. ngay tại lúc kệ sạ nghĩ như vậy thời điểm, một tiếng oanh minh tiếng vang lại vang lên theo. ở mà ba, trong nháy mắt đó, thật giống như có đồ vật gì bị manh nhiên đánh vỡ đồng dạng. ngay sau đó, sở nghiên cứu bên trong vang lên còi báo động chói tai đẹp trai ẩn, kẻ sạ lập tức ngứa mảy. Chương 222, trăm lọ xuất thủ, vợ cô đến. Chương 222, trăm lọ xuất thủ, vợ cô đến. Vào lúc này, Kệ Sạ không khỏi nhướng mày. Xảy ra chuyện gì? Nghĩ như vậy, Kệ Sạ thân ảnh khẽ động, trực tiếp đi hướng sở nghiên cứu đại sảnh. Giờ này khắc này, mõnẹt cùng lọ cũng đến. Rất hiển nhiên, hai người cũng bị tiếng nổ lớn kinh động. Ngay sau đó, một cái thủ hạ hốt hoảng đến đây báo cáo. Kệ Sạ đại nhân, không xong. Ngụm dâm nhóm, thoát đi nhà tù. Cái gì? Chạy trốn. Kệ Sạ sờ mặt lại. Tiếp đó, hắn cùng mõnẹt còn có lọ cùng đi đến sở nghiên cứu phòng quan sát quả nhiên nhà tù hình ảnh theo dõi bên trong bên trong một cái nhà tù phá vỡ một cái đại vách tường nguyên bản bị giam ở trong đó Sandi bọn người đã biến mất không thấy gì nữa ánh mắt mọi người di động rất nhanh liền tại nhà tù thông đạo thấy được Sandi bọn người bọn hắn thật từ kiên cố trong phòng giam trốn ra được lại bị bọn hắn chạy trốn các ngươi là làm ăn gì còn không bắt bọn hắn lại kệ xạ lấy lại tinh thần nhịn không được quá lớn mũ rơm nhóm tầm quan trọng đối với hắn còn là rất lớn hiện tại phí bọn người không có bắt lấy Sandi bọn người lại xuất hiện vấn đề đây coi là cái gì a Đệ sa đại nhân, khí độc bộ đội đã lần đầu tiên xuất động." Cái kia thủ hạ vội vàng trả lời, lập tức hắn nhìn thoáng qua sắc mặt âm trầm kệ xạ. Hắn luôn cảm thấy, hiện tại kệ xạ, cùng Dĩ vãng mặt mũi hiền lành kệ xạ có chút khác biệt. Kế tiếp, chính như tên này thủ hạ nói, hình ảnh theo dõi bên trong, rất nhanh liền xuất hiện khí độc bộ đội thân ảnh. Chỉ là lần này, sản di bọn người ở tại có phòng bị phía dưới, căn bản liền sẽ không trúng chiêu. Mấy người một cái công thủ, khí độc bộ đội liền bị San Dĩ bọn người đánh tan. A! Kệ xạ sắc mặt giật mình, lúc này mới ý thức được nguy hiểm nhóm không đơn giản. Có lẽ là vừa rồi bọn hắn chủ quan, nhưng bây giờ kịp phản ứng cũng liền hiện lộ ra thực lực chân chính trên thực tế cũng đúng là như thế đại lượng khí độc bộ đội đội viên hướng về sản gì bọn người dũng mãnh lao tới nhưng đều bị từng cái đánh tan đáng chết bọn gia hỏa này thật vô dụng nhưng dù là như thế kệ xạ vẫn là không nhịn được gian dại mũ rơm nhóm liên quan đến tại khí độc thí nghiệm cũng không thể tùy tiện để bọn hắn đào thoát nghĩ như vậy kệ xạ đang muốn an bài càng nhiều khí độc bộ đội xuất kích nhưng ngay tại lúc này một mực trầm mặc không nói lọ, đúng như nói để cho ta đi thôi bọn gia hỏa này ta sẽ giải quyết nghe nói như thế kệ xạ lập tức khẽ giật mình. Mộ Nẹt cũng mắt sáng lên, nhìn lọ một chút. Ngay sau đó, Kệ Sạ lộ ra tiếng run đến. Khưu La La la bốn. Ngươi nếu có thể xuất thủ, đương nhiên là tốt nhất. Theo bản năng, Kệ Sạ liền đem lọ đề nghị trở thành đối với mình lấy lòng. Cái này cũng có trách. Giống trước đó không lâu, một cái tên là cái gìkin, e mận võ sĩ ngoại ý muốn xông vào, xử lý Kệ Sạ không ít thủ hạ. Lúc kia, cũng là lọ xuất thủ giải quyết. Mà bây giờ, hiển nhiên cũng là như thế. Lọ trái tim đều nắm giữ ở trong tay mình, Kệ Sạ đương nhiên không ngại tiếp tục tiếp nhận lọ lò lấy lòng đạt được Kệ Sạ cho phép về sau, lọ không có hai lời. Lúc này quay người biến mất tại phòng quan sát. Sau một khắc đang tại chạy trốn sản dị bọn người, thình lình tao ngộ từ phòng quan sát chạy tới lò. Ân. Nhìn xem khí thế rõ ràng không tầm thường lò, sản dị bọn người là nhướng mày. Hắn là ai? Chờ một chút, giống như có chút quen mặt. Là hắn. Theo khoảng cách càng gần, sản dị mấy người đều trong lòng không khỏi khẽ động. Lò cho cảm giác của bọn hắn, lại có chút quen thuộc. Thật giống như ở nơi nào gặp qua đồng dạng đột nhiên, vì vì kinh hô một tiếng. Sản dị bọn người lập tức hướng nói nhìn lại. Vì vì lập tức gương mặt xinh đẹp trầm xuống nói, người này là, chạ phản gà lò người sưng sờ ghi ông nó ít cũng là hiện tại ổ cạ saki bù cái thứ nhất nghe được vị Vi lời nói sàn dị bọn người lập tức liền biến sắc ổ cạ saki bù cái nguyên lai là hắn Chạ phản gà lò lúc trước hắn cũng là cùng phi sổ dỗ cùng thời kỳ hải tặc siêu tân tinh thứ nhất nghe vị vị tiểu nói này sàn dị bọn người phản ứng lại khó trách bọn hắn cảm thấy quen thuộc nguyên lai đối phương cũng là hải tặc siêu tân tinh, mà lại là hiện tại ổ cạ saki bù cái thứ nhất đáng nhắc tới chính là một thế này lọ cung băng hải tặc mũ giơm là không có quá nhiều tiếp xúc nhưng xem như cùng thời kỳ hải tặc siêu thần tinh cùng mới ổ cả saki bù cải, sản dị bọn người cũng là hoặc nhiều hoặc ít nhận biết lọ lấy lại tinh thần, sản dị bọn người càng là nhún mày. gia hỏa này làm sao lại xuất hiện ở đây? chẳng lẽ những này mặc trang phục phòng hộ gia hỏa đều là thủ hạ của hắn? còn nói nhiều như vậy làm gì đánh hắn? mặc dù đối phương là ổ cả saki bù cải, nhưng đối với sản dị bọn người tới nói, tự nhiên là không có lớn như vậy lực uy hiếp. mắt thấy đối phương ngăn ở phía trước, sản bọn người ăn ý xuất thủ đối mặt sản đám người công kích, lọ sát mặt là nhàn. Nếu như là phỉ sở rổ ở chỗ này thì cũng thôi đi, nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là sản dị đám người lời nói, vậy liền xin lỗi." Run lò tay phải rối ra, bỗng nhiên mở ra giải phẫu vòng sáng ông một tiếng. Giải phẫu vòng sáng một khoe trương, lập tức đem sản dị bọn người khai quát. "Cái gì? Đây là vật gì?" Sản dị bọn người sửng sở, lập tức có gan không rượu cảm giác. Cùng ngay đồng thời, sở nghiên cứu phòng quan sát bên trong, Kệ Sạ cùng Mò nẹt còn đang quan sát hình ảnh theo dõi. Bất quá vào lúc này, ngoại trừ Kệ Sạ cùng Mò Nét bên ngoài, Thình Lĩnh cũng nhiều thêm một cái cao lớn áo bảo trắng thân ảnh. Thân ảnh này rõ ràng là một cái gương mặt nghiêm túc nam tử trung niên, nó khoẹt miệng còn dính lấy một ổ bánh bao, không phải người khác, chính là Từ Dê Nam chi Bộ thoát đi vợ gỗ. Đương thời tiếp vào đỏ phở làm mì nổ tin tức về sau, vợ gỗ không chần chờ chút nào, liền chạy rời Dê Nam chi Bộ. Bất quá rời đi Dê Nam chi Bộ về sau, vợ gỗ lại cũng không có trở về đồ quỵt xuất gia tộc tổng bộ chỗ giờ gì sở rồ xa, mà là đi tới băng hỏa đảo. Vì cái gì đây? Nguyên nhân rất đơn giản, trước đó mò net, thình Linh đem lọ đi vào băng hỏa đảo tin tức, cáo chi tại đỏ phở làm mì nổ. Khi biết lọ có được ổ tệ ổ tệ về sau đoạt phở lãm là mỹ ngộ tự nhiên cũng liền minh bạch đệ đệ mình rộ xi nẹt tờ, đương thời là đem ổn tệ ổn tệ no mi giao cho lọ. Chính như mò nẹt sở liệu đối với ổn tệ ổn tệ no mi năng lực, nhất là ổn tệ ổn tệ no mi năng lực có thể thi triển bất lao thủ thuật, đoạt phở lãm là mỹ ngộ vẫn là không có từ bỏ. Cho nên hắn để mò nẹt mật thiết chú ý lọ cử động, muốn nhìn một chút hắn trong hồ lô, đến cùng bán là thuốc gì đây? Nguyên bản chuyện này giao cho mò nẹt hẳn là có thể, nhưng những ngày gần đây mò nẹt một mực không có tiến triển, vừa vặn vợ gỗ không thể lại tại hải quân bên trong ẩn núp, thế là đoạt phở lãm là mỹ ngộ cũng liền để vợ gỗ tới nhìn bên này nhìn. Mềm không được. Hoặc là chỉ có thể tới cứng đã nhiều năm như vậy, ổm vệ ổm vệ no loại này có thể vĩnh sinh cơ hội, lại tới trước mặt hắn, cũng không thể lại để cho hắn chạy thoát rồi.